bao trừng lắc đầu bất đắc dĩ thả xuống trong tay sự tình ngẩng đầu nhìn về phía sử ở bên cạnh vương g i a tam huynh đệ m ở miệng nói ba vị vương đại nhân các ngươi cái này đều tới bốn lần thật chẳng lẽ muốn bao trừng đuổi các ngươi hay sao hắc lao bao không thể nói như thế được chúng ta biết ngươi bận điệu nhưng chúng ta cũng không có cách nào a tên hướng kia vừa xuất hiện thì cùng mê giống như lao tại chúng ta tâm lý bát khó chịu muốn mạng mà. mà lại a ngươi không phải cũng nói kỳ quái sao Ta qua là nói chúng ta biết đó là tân sinh linh chúng ta liền muốn biết chính là tên kia có phải hay không lại là diêm quân an bài một con cờ a nếu như đúng vậy vậy có phải hay không lần tiếp theo công phạt vị diện liền sẽ không đơn giản như vậy vương gia tam bổng truy tâm tư rất trực tiếp bọn họ không ngu ngốc nhưng sẽ không muốn qua xa chỉ sẽ nghĩ đến chính mình hy vọng nhất phát sinh nào đó một dạng mà bây giờ vị diện công phạt đã để không nổi tam đ ồ n g truy nửa điểm hứng thú bọn họ đã thật lâu không c ó theo lấy âm binh trận liệt ra ngoài đánh trận đi cũng là khi dễ người không sức lực mà lại không chỉ là bọn họ thì liền hai vị thần tướng tư không huyền cùng trung vạn cựu cũng là như thế tiên thiếu lộ diện lần này cái kia sinh linh thần bí bị diêm quân mang vào tăng thêm hiệu cầm đồ thêm ra tới không ít cường đại pháp môn cùng nhận biết một chút để tam bổng truy ngửi được cường địch vị đạo bao trừng ư n ế é t miệng lắc đầu nói có phải hay không địch nhân các ngươi cần phải đến hỏi vương thiên vận tướng quân hoặc là dung tử cụ thống lĩnh vì sao tử nắm chặt ta không thả đâu lao bao a ngươi nghĩ rằng chúng ta không có đi a dung tử cụ người kia căn bản cũng không lộ diện thiết vệ đại doanh ba huynh đệ chúng ta lại không dám sông vương thiên vận tới cũng là uống rượu khoác lác thứ then chốt một chút không chịu nói còn để chúng ta khác hỏi thăm linh tinh ngươi nói chúng ta không tới hỏi ngươi hỏi ai bao trưởng tự nhiên là thấy rõ ràng có thể vốn không muốn cấp ba vị này chỉ ra nhưng hiện tại xem ra không nói rõ ràng là không có biện pháp thở dài nói lấy diêm quân tinh khí vô đạo địa phủ bên trong là sẽ không vô duyên vô cớ mang sinh linh tiến đến lần này ngoài ý m u ố n sợ là không đơn giản theo ta thấy suy đoán của các ngươi cần phải tám chín phần m ộ ư ơ i diêm quân đây là tại vì tiếp theo mới cường địch tính toán chương một n chín m lặp lại vương gia tam đ ổ n g truy đang suy đoán bao c h ừ n g cũng tại đoán đoán được kết quả cùng tình huống thực tế cũng coi như đáng tin trước mắt tiết vô toán đích thật là tại vì một phương đại địch làm cái này chuẩn bị cái thứ hai trước đó bị bị hệ thống vòng đi ra vị diện gọi là bích thủy này phương vị diện không có vũ trụ khái niệm chỉ là một phương to lớn thiên địa đồng thời nước diện tích đạt đến chín mươi chín còn nhiều danh phó kỳ thực bóng nước mà thuận theo loại này trong đất tình huống nơi này sinh linh tuyệt đại đa số đều là sinh hoạt trong nước số ít có thể sinh hoạt trong hai lĩnh vực những thứ này dựa vào nước mới có thể sinh tồn được sinh linh được gọi chung là thủy tộc thủy tộc bên trong còn chia nhỏ ngoại trừ mấy vạn loại khác biệt giống loài có chút linh trí rất cao có chút thì ngược lại trong này có nghiêm khắc quy tắc tại đem không lấy trôi thực vật quan hệ so nguyên thế giới loại kia có thể bị phá hư không giống nhau ở chỗ này là bị cưỡng ép cấm chế nếu không chính là thiên phạt cái gọi là thiên phạt cũng không phải thiên đạo hạ xuống mà chính là thống trị này phương vị diện cường giả quyết định quy củ ai dám phá hư cái kia chính là chết chí ít tại này phương vị diện bên trong sinh linh gặp phải cũng là loại này hà khắc nhưng hà khắc chỗ tốt ở chỗ kể từ đó căn bản không có ai dám đi vì tư dục phá hư này vị diện sinh thái lại không dám can thiệp trong đó khác sinh linh sinh tồn thói quen cùng tồn tại ý nghĩa tu vi p h ư ơ n g diện này phương vị diện tu sĩ tu vi phổ biến không cao cao nhất cũng mới nhân cực cảnh tu vi đại bộ phận sinh linh liền tu sĩ đều không phải là ngoại trừ những thứ này bên ngoài cái này bích thủy vị diện còn có một cái tiết vô toán cực kỳ cảm thấy hứng thú đồ vật một loại tự nhiên sinh ra chân trâu loại kỳ chân tác dụng không phải tăng phúc tu vi cũng không phải cường hóa nhục thân cùng h ồ n phách mà chính là tăng lên tu hành lúc sinh ra nhận biết khả năng nhận biết là theo lĩnh nộ g cùng kinh lịch bên trong tổng kết r a bất luận cái gì sinh linh chỉ cần không phai mở cũng sẽ ở bao giờ cũng kinh lịch lấy rất nhiều thứ có tốt có xấu những kinh nghiệm này bên trong tổng kết r a nhận biết cái này cũng phân khó dễ phổ thông đồ vật tự nhiên rất dễ dàng tổng kết nói thí dụ như không biết pháp thuật người bình thường cũng có thể tổng kết ra k h í trời biến ảo dấu hiệu tới mà tu sĩ thì sẽ ở trong quá trình tu hành linh quang nhất thiểm tổng kết ra liên quan tới chính mình sở tu con đường một số nhận biết còn có quy tắc tiết vô toán chính là như vậy từng điểm từng điểm đem liên quan tới vô đạo thể hệ quy tắc chậm rãi lục lọi ra tới mà bây giờ loại này được mệnh danh là duyên châu hạt châu lại có thể từng điểm từng điểm gia tăng lĩnh nộ g quy tắc cùng tăng lớn thu hoạch được nhận biết khả năng như thế mơ hồ sự tình cũng có thể dựa vào kỳ chân tăng phúc tiết vô toán mới đầu là không tin có thể về sau đ ế m thử về sau lại không phải do hắn không tin duyên châu công hiệu không cao không phải loại kia ăn một khoả liền có thể hiệu quả nhanh chóng đồ vật mà chính là cần một chút tích lũy tu sĩ bình thường tại nhận biết phương diện phía trên vốn là hận yếu kém đối với loại này mơ hồ tăng phúc rất khó phát giác được nhưng đối với tiết vô toán tới nói thì không đồng dạng hắn nhận biết đã c ự c cao đồng thời đạt đến một cái rất lúng túng bình cảnh vị trí cho nên cho dù chỉ là tăng trưởng một chút xíu hắn cũng cảm giác càng rõ ràng khó trách này phương vị diện sẽ bị hoang tộc nhìn chúng hoàn toàn chính xác không đơn giản riêng là cái này duyên châu liền có thể dẫn tới vô số vị diện chém giết tranh đoạt thiết vô toán trong lòng thầm than một tiếng đồng thời cũng minh bạch vì sao này phương vị diện người thống trị hội hà khắc như vậy hạn chế cái này phá hư nơi này sinh thái dây xích bởi vì tiết vô toán cũng nghiên cứu qua cái này duyên châu sinh ra quá trình thật sự là quá mức chi tiết cùng t r ù n g hợp cho dù thấy rõ ràng thứ này đản sinh hết thảy lấy tiết vô toán bản sự cũng vẫn như c ũ không cách nào cam đoan mình có thể y nguyên đem sao chép được đáng tiếc không cách nào cấy ghép đến vô đạo địa phủ rời đi bất quá may ra cái đồ chơi này cũng vô pháp cấy ghép đến địa phương khác không phải vậy nói không chừng đã sớm thành một cọc đại phiền thoái hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên vị diện quét hình kết thúc xác định tiết vô toán suy đoán đồng thời cũng khoa chặt này phương vị diện người thống trị cũng chính là vị kê hoang tộc người hạ lạc đương nhiên cũng là tiết vô toán phán định hạ lạc cùng trước đó long nghịch vị diện tình huống một dạng n à y phương vị diện bên trong cũng tìm không thấy thiên đạo cùng địa phủ thậm chí cũng tìm không thấy vị kê hoang tộc người giấu ở nơi nào hoàn toàn cùng long nghịch vị diện một dạng cái này không có kết quả kỳ thật cũng đã là kết quả tốt nhất đã giảm bớt đi tiết vô toán quá nhiều thời gian dựa theo trước đó tại long lịch vị diện lúc tiết vô toán đã dùng qua thủ đoạn từ từ tiềm nhập vị diện thế giới bản nguyên lực lượng tụ tập chi địa sau đó theo thế giới bản nguyên lực lượng lại thẩm thấu đến này phương vị diện địa phủ bên trong hết thảy đều cùng tiết vô toán phán đoán một dạng cái này bích thủy vị diện bên trong địa phủ cũng là trống rỗng không có nửa cái âm sai hết thảy vận chuyển đều dựa vào lấy địa phủ luân hồi chi lực bản thân đồng thời đồng dạng có một khối to lớn màu đen bia đã được đặt ở địa phủ này bên trong lúc trước hư trong trí nhớ có rất nhiều liên quan tới lưu đày người miêu tả dù sao cái kia một trận hoang tộc nội bộ đại loạn bị liên lụy nhân cực nhiều có không ít đều là như hư một dạng đã từng ra thế hiển hách nha nội lại hoặc là bản thân thì có cao cường tu vi bị đánh tàn về sau lại bị người bảo vệ đến giữ lấy một đầu thân thể tàn phế bị bốn phía lưu đày quả nhiên là lưu đày hoặc là trục xuất lời nói vẫn còn không có tiết vô toán chuyện gì bởi vì hoang tộc số tuổi thọ hạn chế bọn họ tức liền có thể sống cực kỳ lâu nhưng cũng cuối cùng cũng có bị thời gian thôn vệ một ngày húng chi vị diện cùng vị diện ở giữa thời gian trôi qua có khác biệt to lớn một cái không chú ý thì sẽ đem mình hố chết như cái kia hư đồng dạng tuyển tại long lịch vị diện cũng không nhiều đồng thời hư cũng là có chút bất đắc dĩ hắn nhất định phải phải mau sớm gia tăng thực lực cầm lại đồ vật của mình cho nên căn bản không để ý tới thời gian hai chữ ngược lại tuyển thời gian lưu tốc cực nhanh long lịch vị diện Ma gian qua Bích Thủy vị diện thời gian trôi qua、so、với long Nịch Vị với Diện so lần o n Nịch Diện nhưng là ôn hòa nhiều lắm. Rõ ràng là cái dưỡng sinh điện. Cũng không g Vị vị cái cư hòa tri là lắm. là l này Rõ biết ẩn này ữ a hoang lai cảnh lịch đến cùng Lần n giới gì, lai lịch gì, gì tộc có cái gì cố lại sự. tiết vô toán đến c o i chuẩn bị cầm trong tay hắn cũng là một phần thiên đạo toài phiến bất quá mảnh vụ này không phải tới từ tây du hàng yêu phục ma vị diện mà là đến từ long lịch vị diện long lịch bảo vệ vương miện ngạch thiên đạo cũng là khác thiên đạo cứu r a nó nào có không nguyện ý sẽ giúp bận bịu đạo lý kết quả là b i c h thủy vị diện địa phủ bên trong cái này phương thiên đạo cũng đồng dạng bị tiết vô toán cấp gọi tỉnh lại tiết vô toán không lo lắng sẽ bị thiết trí này phương tấm bia đá màu đen cường giả phát hiện hoặc là truy sát đến bởi vì hệ thống nguy hiểm ước định nói nơi này cùng lúc trước long n ị c h vị diện một dạng việc quan hệ hoang tộc cũng là tiết vô toán biết đến đến từ hệ thống dẫn đạo nhất định sẽ không sai quả thật đúng là không sai thiên đạo thức tỉnh lập tức liền bắt đầu tranh đoạt ban đầu vốn thuộc về hắn vị diện quyền k h ô n g chế ngươi cũng đừng có gấp tuyệt đối không thể làm hỏng vị diện bên trong sinh linh nghỉ lại ta giúp ngươi cũng không phải giúp không ta muốn này vị diện bên trong cái chủng loại kia kỳ chân đừng cho ta làm hết rồi tiết vô toán chỉ có thể ở thiên đạo bên thai cảnh cáo một câu cái sau cũng tốt nhận tiết vô toán tỉnh tiếp xuống tranh đấu tất cả đều cực hạn tại một cái phạm vi nhỏ bên trong không có giống trước đó long lịch vị diện như thế làm cho rối loạn mặt khác hai cái hoang tộc lần này tiết vô toán thậm chí không có đem huyết hống các loại hợp đạo cảnh không đạo lực lượng mang đến liền mang theo chính mình cái kia một đám thế thân liền lên kết quả so với ban đầu ở long lịch vị diện thu thập hư thời điểm cũng không có nhiều biến hóa cái kia giấu ở cái này bích thủy vị diện bên trong hoang tộc thực lực bản về đến còn không bằng hư đây khuyết một cái kinh lịch xa so với hư phong phú hoang tộc đã từng hôn độn cảnh cừng giả trực tiếp tham dự hoang tộc trận kia đại loạn bất quá vận khí không tốt Cùng hư nhất dạng hư đương ứ n ngũ, bị lừa thảm rồi. Không những ở vây quét bên trong bị trọng g sai lừa đội rồi. bị bị thảm quét t h ở vây tu vi c ả nhiên g ớ giới i rơi mấy cái giai đại giả phi nói bị đánh đều đương Đương ngay năng cảnh tương trống. n thậm chí thể hết h mấy cấp, duy cả tục đại năng giả cảnh giới đều tương đương phi sức. Có thể nói là hết sức là trèo trống. Đương nhiên, cùng hư một dạng vị này khuyết có thể có được một phương này có thể xưng ơ thần kỳ vị diện cũng không là chính hắn dựa vào bản sự cầm ở trong tay mà chính là có chí ít hôn độn cảnh cường giả đang giúp đỡ bất quá đến cùng là khuyết trưởng bối hoặc là đã từng tộc nhân lại hoặc là hắn hảo hữu trí g i a o hoặc là khác người nào hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng đối với một cái đồng dạng hổ rơi đồng bằng hoang tộc tiết vô toán dựa vào thực lực của mình lại phối hợp đã thức tỉnh thiên đạo còn có thể nhẹ nhõm cầm xuống lời này không phải tùy tiện bày ra tới mà chính là tiết vô toán bất luận là tại bất luận cái gì thời điểm đều không có bung lỏng qua đối với thực lực mình tăng lên hắn hiện tại cho dù bản tôn thực lực không bằng trước kia những cảnh giới kia như thế tăng trưởng cấp tốc nhưng hắn thế thân lại là có lúc sau người cư phía trên hung manh tình thế tham khảo hoang tộc thứ tám phách thân là diêm la sử dụng chính mình không có gì sánh kịp hồn phách quen thuộc cùng thủ đoạn chính mình cho mình ấn lên một cái thứ tám phách đồng thời cũng sẽ không quên chính mình thế thân thậm chí thế thân bởi vì không có có ý thức còn mở rộng tu hành huyết luyện quyết nuốt chửng đồng dạng hấp thu vô đạo địa phủ bên trong vô tận huyết tinh sắc khí thực lực thế thân đã bắt đầu đem tiết vô toán bản tôn đánh tại sau lưng bây giờ bách vạn chi chúng vây quanh vị này k u y ế t tổng cộng coi như thời gian cũng không đến nửa giờ liền đã đánh xong kết thúc công việc một phần phần bị tiết vô toán cẩn thận chia tách hồn phách cùng n ụ c thân lại một lần nữa được thu vào tiết vô toán túi không gian bên trong thiên đạo vì cứu ngươi ta tổn thất một khối thiên đạo toài phiến ngươi cần bổ khuyết ta cái này không có vấn đề à? tiết vô toán cười híp mắt đốt thuốc nhìn lấy bận điệu tứ phía thiên đạo cười hỏi đồng thời cũng mở ra đối này phương vị diện công phạt c h í n h tự thần kỳ như thế một cái vị diện hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua vạn nhất rơi vào hoàng tộc hoặc là bị cái kia hồng quân phát hiện chẳng phải là tìm phiền toái cho mình sao m a chủ ta cảm tạ trợ giúp của ngươi cũng nguyện ý trả giá đắt có thể ngươi không phải tu đạo người muốn ta toái phiến thì có ích lợi gì đâu thiên đạo có chút khó hiểu hắn không hiểu vị này m a chủ cái kia thiên đạo toái phiến tới làm gì ta lấy đến tự nhiên không có tác dụng nhưng ngươi sẽ không coi là cái này người một cái thiên đạo bị người làm heo khốn trong l ò n g à. ta còn phải đi cứu đây nhanh cho ta đồ vật ngươi cũng nhanh làm ngươi công việc mình làm tốt ta thiên đạo cũng nghiêm túc một chút xíu toai phiến đối với nó tới nói còn không tính là gì đau lòng lấy được thiên đạo toai phiến tiết vô toán nhắm mắt chờ đợi vị diện công phản hoàn thành sau đó lập lại chiêu cũ đ ê m này phương bích thủy vị diện lại cấp dấu đi hoàn thành những thứ này về sau tiết vô toán cần muốn an bài một cái đầy đủ thông minh đầy đủ vững vàng đại năng giả đến tiếp tục tọa chấn này phương vị diện đồng thời đối với này phương vị diện cải tạo cần cực kỳ cẩn thận cho nên dung tử củ cùng vương thiên vận trước tiên liền bị chuyển chuyển qua bích thủy vị diện tiết vô toán ở trước mặt nghiêm khắc bàn giao duyên châu tầm quan trọng cùng không thể phục chế tính ai muốn dám làm loạn bất luận là ai ta đều sẽ để hắn hiểu được cái gì gọi là nghiêm trị không tha hiểu chưa hết thể bàn giao cùng đến tiếp sau an bài đều tại tiết vô toán cực kỳ nhanh chóng động tác phía dưới giải quyết hết về sau tiết vô toán cũng không có ngừng hoặc là nghỉ ngơi h á n tiếp lấy liền mở ra lúc trước hệ thống sàng chọn ra ba cái vị diện bên trong sau cùng một cái kia vị diện tịch thạch vị diện này cũng là phi thường có đặc điểm theo công hiệu tới nói tuyệt không thua ở long nịch vị diện cùng bích thủy vị diện nhưng là mang theo có chút quá t ạ i huyết tinh rất nhiều tịch thạch vị diện cơ hồ giống như là hoàn toàn tĩnh mịch vị diện sơ lâm nơi đây tiết vô toán phóng tầm mắt nhìn tới căn bản không nhìn thấy nửa điểm xanh biếc thậm chí thần nghiệm lan rộng ra ngoài thẳng đến trăm dặm mới cảm ứng được một cái duy nhất sinh linh một loại vô cùng thấp bẽ tay chân lèo khèo dáng n g ư ờ i như là đ ầ u phộng sắc một dạng quỷ dị sinh vật có tay chân trói mắt xem xét cũng là hình người giống loài tựa hồ tại kiếm ăn thiết vô toán liền hiếu kỳ thứ này ăn cái gì nơi này tất cả đều là đá màu đen liền một chút thủ cặn bát đều không coi a sinh linh lại là sống sót bằng cách nào vì sao coi là hoang tộc sẽ chọn ở loại địa phương này dấu kín về sau tiết vô toán thì nhìn minh bạch nơi này sinh vật chỗ lấy có thể tồn tại tại này phương vị diện mấu chốt nhất một chút cũng là bọn họ thực vật không phải có thực thể tồn tại đồ vật mà chính là rời rạc tại vị diện bên trong các loại giải rác năng lượng bất luận là thiên địa nguyên khí vẫn là ma nguyên lại hoặc là thế giới bản nguyên cạn bã nơi này sinh linh đều có thể hấp thu đồng thời có thể không có chút nào không lưu loát chuyển hóa thành cung ứng chính mình sinh tồn động lực liền giống với thiên sinh tu sĩ nhưng lại không hoàn toàn là bởi vì những sinh linh này tuy nhiên có thể thiên sinh hấp thu năng lượng đồng thời không an k i ê n g nhưng lại cũng không chính mình tu hành Nói trắng ra là, cái này tịch thạch vị diện sinh linh cũng là cầm năng lượng coi như ăn không dụng đáng thương. Mà để này phương vị diện biến đặc cũng chính là những thứ này kỳ dị sinh linh, bọn họ chính là nơi này đặc sản địa phương, rất hiếm lạ lại có tác dụng lớn đặc sản địa phương. có cái coi lại đi lại lợi hiếm lại tịch thạch thêm một thù thứ rất tác ra địa địa là, là là là lạ Mà cầm cơm, đặc đặc đặc đám vị vị dị họ sẽ kẻ kỳ để không cần đặc biệt chú ý tiết vô toán liền có thể theo hắn tại này phương vị diện bên trong du lịch bên trong phát hiện rất nhiều thứ làm đặc sản địa phương cái kia chính là muốn bị lấy ra hưởng dụng cái này không có gì cũng rất bình thường nhưng vấn đề là những thứ này nhìn lấy còn có chút giống như là người đồ vật trực tiếp cũng là ăn uống c h i vật cái này cũng có chút tàn khốc tiết vô toán cũng là tàn khốc người tâm như sắt đá không co không quá phận nhưng để hắn nắm lên một cái cùng người rất giống đồ vật hướng trong miệng ném sau đó hợp lấy kêu thảm không ngừng nhấm nuốt nhai nát sau cùng nuốt xuống chỉ là nhìn lấy hắn đều sẽ một trận buồn nôn cái này cùng ăn vào đi đồ vật cảm giác cùng vị đạo không có quan hệ đây là tới tự người tự mình định vị về sau sinh ra mãnh liệt tiềm thức phản ứng tích vô toán không cách nào tiêu thụ loại này đặc sản địa phương cho dù những sinh linh này bởi vì trời sinh có thể hấp thu các loại năng lượng nhưng cũng sẽ không tự chủ luyện hóa đến mức tồn tại thời gian càng dài này hấp thu năng lượng liền sẽ càng là lắng động đến càng nhiều sau cùng lại có thể tại kỳ thể nội sinh ra kỳ tích đồng dạng năng lượng cố hóa vật chất một miệng nuốt xuống cái kia chính là ăn tu sĩ không biết cần bao nhiêu năm tháng mới có thể tích lũy năng lượng khổng lồ mà lại sẽ không lưu giữ tại bất luận cái gì loại thụ tính cửa khẩu như là cái kia trong truyền thuyết thần thoại đường tăng thịt đồng dạng tiết vô toán không muốn ăn nhưng thống ngự này phương vị diện hoang tộc lại là ăn đến x a y sương ngon lành lấy tên đẹp lơ tuổi cần muốn trở về thần minh trước ngực mới có thể có đến đại giải thoát tất cả bị thu về thần minh trước ngực thổ dân sinh linh giải thoát cũng là giải thoát rồi dù sao không cần lại bị lừa sau đó cũng đều toàn tiến vào vị này thần minh trong bụng biến thành kỳ thể nội năng lượng một bộ phận Trước 1096, Cây Đinh Tình Cây 1096, Đinh Cảnh Tại nghĩ rõ ràng hệ thống tiết toán rất tìm tới tộc thống tại dẫn đạo hắn hướng về hoang tộc dựa sát tiết toán tạm thời Hạ Lạc. đạo liền liên phải nói, cái nghĩ ràng cùng định mình dàng quan hoang Không cần dẫn hắn hướng hoang Nó còn không gì hệ hệ đích rõ là vào. là của được mục đây vị về vô về vô sau, dựa dễ bởi i biết biết ế t một nhưng hắn biết mình chắc chắn sẽ có biết được một ngày. chắc được b có sẽ vì hiện mục đích trước thoạt nhìn hệ thống tựa hồ cũng là rất nguyện ý tiết vô toán hiện tại đối với hoang tộc thù địch tâm tình cái thứ nhất cây đ i n h hư đã bị tiết vô toán thả ra Tìm một cái thứ ờ i gian long lưu lấy tốc so nịch hai cây đinh la đến từ bích thủy vị d i ệ n quyết vị này đã từng hỗn độn cảnh cường giả tại tiết vô toán cái này khu khu l à thiên đại tiên vô đạo diêm l à trước mặt bắt đầu biểu hiện được tương đương k i n h thường bất quá tiết vô toán không sợ nhất cũng là xương cứng cứng hơn nữa xương cốt cũng vô pháp tại thủ đoạn của hắn phía dưới cứng ngắc lấy cổ không hạ thấp đi cho dù là tim chết không sợ chết vậy cũng phải làm được mới được hôn phách một lần nữa bố trí có thể đem một cái một lòng muốn chết cương liệt chi sĩ đều biến thành tận hết chức vụ bạch cầu tử quả thứ ba cây đinh cũng là gần nhất mới cầm xuống tịch thạch vị diện nay phương vị diện hoang tộc gọi nhận cùng khuyết một dạng đã từng phong quang vô hạn tu vi càng là đạt đến hỗn độn cảnh đại viên mãn cảnh giới cũng là lúc trước hoang tộc nội loạn thời điểm bạo khởi một kẻ khó chơi về sau thất bại cảnh giới bị đánh rơi vẫn như trước duy trì tại hợp đạo cảnh cấp độ đồng thời cái kia tịch thạch vị diện thống trị không có ai giúp hắn đều dựa vào chính hắn sử dụng tính kế cùng thủ đoạn hoàn thành tuy nhiên hoàn thành đến không bằng trước mặt hai cái vị diện như vậy kiên cố ba cái cây đinh hiện tại cũng tại khác biệt vị diện đợi duy nhất điểm giống nhau chính là bọn họ hiện tại duy một nhiệm vụ liền là mau chóng tăng thực lực lên Còn chế ước hoang lấy tại ộ một c cái số mệnh cái này h n nhược g đ ể m t rất mạng tại vô toán trong mắt cũng không phải là thật sự hoàn toàn không cách nào định tại tiết mắt thật phải giải vô cách phách, xá. Trước cố Cái hôn là này sự sau quyết. đó đoạt đ ơ nhiều giản cũng là rất t ư ờ n g gặp một l o ạ để đi đoạn. cho mình sống đi xuống một loại thủ h loại một sống xuống n Tại i rất nhiều vị diện các tu sĩ đều tại cùng đường mạt lộ thời điểm lựa chọn làm như vậy tại sao phải đi ném không đường thời điểm mới lựa chọn đoạt xá đâu bởi vì mạo hiểm quá lớn mà lại xác suất thành công rất thấp sau cùng rất khó tìm đến phù hợp nhục thân cùng hồn phách môi trường thích hợp hồn phách đều là độc nhất vô nhị cùng nhục thân độ phù hợp cũng là như thế hai cái vốn là không có không liên quan sinh linh ở giữa cho dù bề ngoài xem ra không có nhiều khác nhau nhưng hồn phách phương diện phía trên lại là một trời một vực cho dù là cùng một chủng tộc cũng là như thế cho nên hoang tộc người cũng tốt vẫn là cái gì khác sinh linh cũng được đi đến đoạt xá một bước này đều là không có cách nào mà lại thất bại chiếm tuyệt đại đa số mà liền xem như may mắn thành công xuống chàng cũng không tốt lắm căn bản chính là miễn cưỡng khế hợp lại cùng nhau nhục thân cùng hôn phách căn bản là quá không lên dung hợp cùng một chỗ thì giữa lẫn nhau có bài xích một lúc sau cũng liền tự nhiên hỏng mất cho nên đoạt xá là kéo dài tính mạng mà không phải trọng sinh lần này đoạt xá sụp đổ lại đoạt một lần khỏi cần phải nói lấy tiết vô toán nắm giữ mấy trăm vị diện sinh linh mệnh lý bên trong có thể liên tục đoạt xá thành công ba lần trở lên một cái đều không có cho nên đoạt xá cho tới bây giờ thì cùng lính sinh không dính dáng nhưng đây đối với tiết vô toán tới nói nhưng là rất khác nhau tu sĩ khác không phải vô đạo diêm la đối với hồn phách hiểu rõ kém xa hắn cũng không có hỏa chủng lập phương loại này lịch thiên đồ vật thậm chí không có thế thân loại thủ đoạn này không nên cảm thấy những thủ đoạn này cùng đoạt xá không quan hệ tổ hợp lại cái kia chính là một đầu không có chút nào tai h hại đoạt xá dây t r u y ề n sản xuất hồn phách xâm nhập hiểu rõ có thể để tiết vô toán hoàn toàn củng cố ở sinh linh hồn phách để bọn hắn tại đoạt xá bên trong sẽ không quá mức tiêu hao dẫn đến đoạt xá thất bại thế thân thủ đoạn có thể lấy một cái nhục thân tế bào ngưng tụ ra một bộ hoàn toàn tương tự thậm chí tu vi có thể hoàn toàn tương tự nhục thân đi ra làm thành đoạt xá hoàn mỹ nhất môi trường thích hợp mà hỏa trùng lập phương có thể giao phó thế thân hoàn chỉnh hồn phách lại không mang nửa điểm ý thức cũng liền đặt vững đoạt xá về sau trên tu hành lớn nhất tiện lợi khả năng cho nên ngoại trừ hồn phách vẫn diệt nắm bên ngoài t i ế t vô toán trong tay cái kia cầm lấy hoang tộc khẩn yếu nhất đồ vật trường sinh không có cây đinh hưởng thụ năm mươi cái vị diện tư nguyên q u á n tâu loại này kiểu nhồi vịt phương pháp còn đang không ngừng tăng lên bởi vì vô đạo địa phủ công phạt vẫn luôn không có dừng lại qua Ở binh trận liệt số lượng lúc này đã tăng dài đến hai trăm linh i chúng không có quân đoàn năm mươi công phạt tốc độ cũng là tăng lên mấy lần trước kia là đồng thời xuất động hiện tại là chia binh hai đường đồng thời công phạt hai cái vị diện có lẽ cấp cây đinh nhóm tư nguyên nghiêng về tại sơ kỳ sẽ mang lại cho vô đạo địa phủ một số ảnh hưởng có thể công phạt vị diện tăng nhiều về sau loại ảnh hưởng này trên thực tế là vi hồ kỳ vi mà lại ba cái cây đinh mang theo cấp vô đạo địa phủ chỗ tốt cũng có phải hay không một khoản mua bán l ô vốn hoang tộc cổ lão mà hoàn thiện tu hành hệ thống bên trong đồng thời dính đến thiên địa nguyên khí cùng ma nguyên đồng thời tại nhận biết cùng quy tắc lĩnh nộ một đạo phía trên c à n g là cùng vị diện khác sinh linh hoàn toàn không giống nhau những vật này tất cả đều là cao dai nhất chân bảo tiết vô toán chính mình dành riêng về sau đều cầm tới trong tiệm cầm đồ đối mặt tất cả vong hồn đổi lấy không có bởi vì những vật này là đến từ hoang tộc thì che giấu thực lực của mình thì bao quát vô đạo địa phủ bên trong tất cả vong hồn thực lực tăng lên thực lực của mình tiết vô toán cho tới bây giờ đều không keo kiệt thời gian bị tăng tốc sau đó tư nguyên thu lấy khác phóng đại gấp mấy chục lần lại tăng thêm thêm ra tới thứ tám phách bị tăng phúc cái này tu hành tốc độ tại hoang tộc loại này cường đại giống loài trước mặt bị kích phát đến cực hạn t ư nguyên thiên phú khí vận ba cái là trong tu hành trọng yếu nhất ba cái quan trọng vốn là ba loại đều bị thiếu thốn ba cái hoang tộc chó nhà có tang hiện tại có thể nói là xoay người làm chủ nhân có lẽ tư nguyên cung cấp phía trên còn không cách nào cùng ban đầu ở hoang tộc bên trong đánh đồng có thể đã so với bọn hắn tại lưu đầy bên trong cưỡng hiếp nhiều lắm bây giờ cũng là tu vi tốc độ tăng vọt bởi vì bọn hắn có thể không có cái gì bình cảnh bên trong đồ vật chí ít tại hiện tại là không có muốn là lấy nguyên thế giới thời gian tuyến để cân nhắc lời nói cái này ba k h ỏ a cây đinh đã trong tu luyện độ hơn một năm nữa mà dựa theo mỗi người bọn họ chỗ vị diện thời gian đến tính toán đã qua một trăm sáu mươi lăm năm hai bên mấy trăm năm xem ra rất dài có thể tại bất kỳ một cái nào bước vào nguyên anh cảnh giới tu sĩ trong mắt đều là nháy mắt liền không có thời gian cái này chút thời gian để một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ đột phá cảnh giới tiếp theo đều là cực kỳ miễn cưỡng nhưng cái này ba k h ỏ a cây đinh lại làm được hư một trăm ba mươi lăm thâm niên đột phá đến hợp đạo cảnh khuyết một trăm lẻ năm năm đã đột phá hợp đạo cảnh giới hơn nữa là hợp đạo cảnh hậu kỳ sau cùng vị kia nhận bản thân liền là hợp đạo cảnh thực lực lại là bởi vì cảnh giới bị đánh rơi về sau t r o n g tu cái này hơn một trăm năm về sau đã đột phá hợp đạo cảnh đạt đến thành đạo cảnh giới hai cái hợp đạo một cái thành đạo cộng thêm hoang tộc đặc thù bản lĩnh tầm thường đến ba năm cái thành đạo cảnh tu sĩ cũng là vậy bọn hắn không có cách nào nói không chừng sẽ còn bị bọn họ phản xác nhìn lấy trong tay báo cáo tiết vô toán nhẹ gật đầu cười thầm nói ngược lại là tinh tiến không tệ bất quá còn kém chút Trước thế trời trở thành nhân loại ở đây bước chân bình trướng. Cái kia tối trụ bắt trước rộng bước như mực nhưng hướng giới cách chân Cái mực cũng 1097, năm, nguyên không nào nhân bình lên quang mang hãn nhân loại mở rộng trước ngực. mở bầu đầu đây hảo loại kia lại loại đã ở lóe vũ cơ sở vật lý học đột phá tính tiến bộ tại trong ba năm này để thế giới sinh ra biến hóa về chất các loại ứng dụng loại khoa học bị cách tân đồng dạng cải biến hết thẻ chung quanh than đá dầu mỏ khí đốt tam đại có thể hao tổn hiện nay đã tại ngắn ngủi trong ba năm thật nhanh lui ra lịch sử võ đài cái gọi là bảo vệ môi trường tại mới nguồn năng lượng trước mặt một chút trở thành dễ như t r ở bàn tay liền có thể thực hiện mục tiêu năng lượng mặt trời bị sách đi ra mấy chục năm nhưng bởi vì chuyển hóa hiệu suất cùng khu vực khác biệt thủy chung khó có thể phạm vi lớn thông dụng càng chưa nói tới hoàn toàn thay đổi nguồn năng lượng tiêu hao cục diện nhưng bây giờ không đồng d ạ n g bất luận là cái gì cái khu vực cho dù là ngày mưa rầm chỉ phải có ánh sáng cái kia liền có thể tiến hành chuyển đổi sử dụng năng lượng mặt trời đồng thời hiệu suất cao ự c c mà quốc gia cơ cấu dựng đạt tới tầng bình lưu nạ nổ cấp không trung lơ lửng thụ có thể máy nhận tín hiệu cũng tại mỗi cái khu vực đầu nhập vào sử dụng có chí cung cấp thể thành thậm thành thị phố phạm đường lớn vi sao i thiết hiện, hiện tại tinh vi n cần nguồn năng lượng. năng nhất vẫn h hoạt sạch chí phụ thể thể o trợ xuất sẽ là Mà có k học kỹ thuật hạng phía mục kỹ trên. a s hỏa kế hoạch đến bây giờ đã thành công áp dụng ba năm dưới hoa hạ hết thể điều động năm mươi tám n g h n người đăng nhập sao hỏa đồng thời ở trên sao hỏa kiến tạo một cái to lớn nhân tạo hoàn cảnh sinh hoạt mà lại ngay tại nửa năm trước đã tuyên bố đ ỉ n h chỉ hướng trên sao hỏa vận chuyển tiếp tế bởi vì sao hỏa khu vực đã có thể đạt tới trăm phần trăm tự cung tự cấp ngoại trừ bởi vì tiết vô toán quan hệ vượt lên trước mấy trăm năm kỹ thuật diễn biến hoàn thành sao hỏa di dân bản chất hoa hạ quốc gia khác cũng không ít theo hoa hạ bước chân ở trên sao hỏa mưu hạ từng khối địa bàn nhỏ bất quá bọn hắn muốn lâu dài tiếp tục chờ đợi tối thiểu trong vòng 10 năm là nhất định phải dựa vào hoa hạ hơi thở sinh hoạt c h ọ n vẹn 20.000 thành kiến chế vũ trang người máy a tại toàn bộ sao hỏa cái này chính là có thể phá hủy hết thể lực lượng tiếp xuống ánh mắt bị đặt ở mục tinh thứ sáu khỏa vệ tinh phía trên tên gọi tắt mục vệ sáu đó là một cái so sao hỏa càng thích hợp nhân loại trường cư tinh cầu mấu chốt nhất là hiện tại địa cầu hàng không vũ trụ kỹ thuật đã có thể mở ra theo địa cầu đến mục vệ sáu mang người đường hàng không đương nhiên muốn áp dụng trước mắt trên địa cầu cũng liền hoa hạ có thực lực này khoa học kỹ thuật phát triển cũng không có cực hạn ở nhân loại bản thân tinh thần phân chấn cũng không có kích phát ra đối với máy móc hoảng sợ bởi vì toàn dân tu hành đã thông dụng mở Chỉ dục hoa hạ là như thế. Không đơn thuần là người trưởng thành, theo ít tại trưởng người giáo là là đơn bởi vì cho dù là trong nước cơ cấu cũng tại sự kiện này phía trên thấy được cường đại tiềm lực cùng chỗ tốt có thể nói bất kỳ một cái nào tiểu học lớp năm hoặc là trở lên cấp học học sinh chỉ cần tại con đường tu hành phía trên thành tích bị định giá ưu tú như vậy đối phó một cái dân dụng hình người máy thì không có nửa điểm vấn đề tay không thì có thể đem hủy đi mà trong quân cấp tinh anh thậm chí đối phó mấy cái vũ trang người máy đều là không cần vũ khí đương nhiên những người này cũng liền ở thế tục gặp náo cái náo nhiệt chân chính tu sĩ cự đại bộ phận đều tại long h ổ trong thư viện siêu việt phổ thông thân thể cực hạn nhân loại nhiều bên trong tự nhiên là có c ấ p chuột một dạng tồn tại vi phạm cái gì cũng liền xuất hiện cho nên quản lý cùng dùng thế lực bắt ép thậm chí tiêu diệt loại này c ấ p chuột cũng thành long h ổ thư viện trách nhiệm nhóm đầu tiên tiến vào thư viện học viên hiện tại nhiệm vụ thực tập cũng là tràn ra đi ở trong nước các nơi tiêu diệt toàn bộ hoặc là đổi bắt những con chuột kia c ứ c nghe nói vẫn rất bận điệu biến hoa quá nhanh người thích đứng năng lực bị vô hạn khai của r a hiện tại cho dù là năm sáu mươi tuổi người cũng có thể theo n g ư ờ i nói hai câu liên quan tới chuyện mới mẹ vật nói với vẩn thậm chí có thể nhẹ nhõm tự nhiên sử dụng đơn giản một chút cao khoa kỹ sản phẩm trực tiếp nhất cũng là quản lý gia đình người máy vĩnh viễn sẽ không mệt nhọc sẽ không bực bội vĩnh viễn cẩn thận siêng năng mà long sơn công ty cũng tại trí năng hệ thống cùng cơ giới hóa ứng dụng lĩnh vực thành công tiếp tục chế bá toàn cầu duy nhất nhất ra thế lực bá chủ người đứng đầu công ty thì liền công ty tổng giám đốc quách thành khải xuất ngoại đều có thể hưởng thụ được nguyên thủ cấp bậc tiếp đãi như thế có thể thấy được lồn đốn ba năm qua tiết vô toán hết t h ể trở về bốn lần chờ đợi không sai biệt lắm thời gian hai năm đương nhiên với hắn mà nói thời gian không tồn tại ý nghĩa hắn trên thực tế tại vô đạo địa phủ bên trong đợi thời gian liền chính hắn cũng không rõ ràng đứng tại huyện thành nhỏ trong nhà trên ban công nhìn ra xa vào mắt tất cả đều là một số tràn đầy khoa học kỹ thuật nguyên tố q u a n cảnh hiện tại huyện thành nhỏ đã trở thành một cái địa cấp thị thậm chí xem như một cái cường đại tiềm lực kinh tế hội tụ điểm nhà cao tầng san sát chỉ có tiết vô toán t r ô tòa tiểu khu này không có bao nhiêu biến hóa nơi này cũng là huyện thành bên trong một cái duy nhất tại mới khoa học kỹ thuật thời đại không có bị đẩy đến trọng kiến địa phương bởi vì tiết vô toán không thích cái này rất mâu thuẫn một cái một tay thôi động địa cầu khoa học kỹ thuật cùng tu hành văn minh cộng đồng gia tốc tiến lên hậu trường đầy tay chính mình lại không nguyện ý tiếp nhận bên người sự vụ thay đổi nói là chấp niệm cũng không đủ mùi vị kia vẫn là so trước kia kém một chút thả xuống trong tay bát tiết vô toán có chút tiếc nuối toán trách một câu ta làm sao ăn không đi công tác đ ừ n g đến đây chính là trương lão gia tử tự mình tham dự thiết kế sách dạy nấu ăn theo nguyên vật liệu đến công nghệ đều là nguyên chấp nguyên vị vô toán khác không phải ngươi tâm lý tác dụng a bên trên chu tuệ như trà sát một chút miệng đối với mình trong chén toan l ạ t phấn rất là hài lòng nết miệng thiết vô toán mở miệng nói còn nguyên chấp nguyên vị vậy sao ngươi lão cảm thấy ta làm cá kho muốn tốt ăn được nhiều cũng là tâm lý tác dụng hiện tại hết thể đều cơ giới hóa cùng tự động hóa bao quát ăn uống trước kia tiết vô toán cùng chu tuệ như thích nhất toan l ạ t phấn cửa hàng cũng không thấy chỗ đó đã từng là bọn họ gặp gỡ thứ một chỗ nghe nói lao bản trương lão g i à tử cũng bắt đầu đi tự động hóa sinh ý mô thức Mua 3 máy người, chính mình tìm người, chính tự, người viện trình tự, đương a tay sau hóa ra chút tứ, thành chuyển máy, y nghệ người sản nghiệp sinh xông huyện thành bán n cho có được lại sớm đó đã ý i đi. tiết khác thể á Có t vô o lại luôn ô ăn n k h q u e nhiên Đương n lao công ta làm đồ ăn là trên thế giới thứ ăn ngon nhất người nào đến hỏi ta ta đều nói như vậy tìm người cười hì hì để xuống bát kéo lại tiết vô toán cánh tay cười nói a tiết vô toán không phản b ắ t được hắn cũng phát hiện mình hiện tại luôn luôn bị một số nhớ lại liên lụy liên quan tới viện mồ côi liên quan tới liêu lao đầu liên quan tới chu tuệ như thậm chí còn có những cái kia từng theo lấy hắn cùng một chỗ lăn lộn qua bọn côn đồ còn có những cái kia t ù y sinh mộng tử đấm máu đầu đường thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đãng đột nhiên lóe lên trong đầu thật lâu không muốn tán đi chấp niệm tại không dùng thế lực bắt ép lớn mạnh phía dưới biến vô cùng cường tráng những thứ này tất cả đều là bản tâm cũng là vô đạo lực lượng lý niệm ngọn nguồn nhưng bình thường đều tại tiết vô t o à n k h ô n g chế phía dưới chưa từng như này nhiều lần xuất hiện qua trong đó nguyên nhân bên trong tiết vô toán chính mình tự nhiên muốn được rõ ràng đây là chấp nghiệm đang trùng kích hắn bản tâm căn nguyên muốn đi vào nhận biết phạm chủ. đây là hiện tượng tốt cũng là nguy hiểm dấu hiệu tốt tốt tại chấp nghiệm đối với tiết vô toán tới nói đã là lực lượng tiến vào bản tâm thì ý vị cái này có thể đẩy mạnh bản tâm tiến tới sinh ra biến chất có lẽ có thể lại một lần nữa phong phú nhận biết lượng xấu thì phá hủy ở chấp nghiệm hiện tại đã bao hàm rất nhiều phụ diện đồ vật tiến vào bản tâm căn nguyên rất dễ dàng bị quá phận phóng đại ảnh hưởng bản tâm thuần túy bất quá cho dù tốt xấu nửa nọ nửa kia tiết vô toán lại không nghĩ ngăn cản bởi vì đang sắp đột phá chương một n chín m đột phá huyên não cự hình trên quảng trường tụ tập đến ngàn vạn mà tính vong hồn d ơ cao lên hai tay khàn cả giọng kêu gào không có vong hồn trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng vui thích đây là tại nơi khác vong hồn trên mặt căn bản không thấy được âm thực tiết một cái vô đạo địa phủ bên trong đặc hữu ngày lễ hơn nữa còn là tiết vô toán sáng tạo bây giờ đã liên tục xây dựng mấy chục lần mỗi một lần đều là vong hồn nhóm liền chờ náo nhiệt lễ mừng tại lúc này khác rất khó theo tràng diện phía trên cảm giác được nơi này là t ử khí âm trầm địa phủ cũng sẽ không cảm thấy những thứ này vong hồn cùng người sống có cái gì khác biệt lần này âm thực tiết rất đặc biệt vô đạo địa phủ bên trong vong hồn số lượng tuy nhiên đi qua mấy lần gia tăng sớm đã đột phá mười triệu cấp nhưng còn không đến mức giống hiện tại nhiều như vậy trong này rất nhiều đều vong hồn đều là vô đạo địa phủ thống ngự vị diện quỷ tu còn có một số thì là được mời mời đến đây vật sống bị hạ phát pháp khí chống cự vô đạo địa phủ bên trong âm khi ăn mòn tham gia lễ mừng đương nhiên có thể được thỉnh mời tới đều không phải là cái gì a m i u a cầu đều là các cái vị diện c h ấ n thủ hoặc là thực lực thế lực cường đại đại biểu lần thứ nhất khoảng cách gần tham dự vào vô đạo địa phủ bên trong hoạt động đây không thể nghi ngờ là một lần hoàn toàn mới kinh lịch cũng là một loại vô thượng vinh diệu biểu diễn tiết mục mua sắm c ù n hoan đấu pháp so đấu duyệt binh nghi thức đây hết thể đều là như vậy rung động lực lượng xưa nay không vẹn vẹn biểu hiện tại vũ lực phía trên còn có tư nguyên p h ư ơ n g diện cùng văn hóa p h ư ơ n g diện đây đều là lực lượng không thể thiếu tạo thành bộ phận h i ệ n nhiên vô đạo địa phủ lực lượng cho dù chỉ là lễ mừng phía trên bày ra một số cũng chú ý nghiền ép vô số vị diện nhưng tiếc nuối là không nhìn thấy r i ê n g quân lộ diện được mời người nghe vô đạo địa phủ chư vị âm sai tán gẫu qua trước kia mỗi một lần âm thực quý diêm quân đều sẽ lộ diện thậm chí còn có thể cùng tất cả vong hồn nâng chén uống nhưng lần này lại không có không có ai dám đối diêm quân chưa từng lộ diện mà lòng mang khúc mắc vĩ đại diêm quân không phải bọn họ có thể chỉ trích tâm lý nửa phần phụ diện ý nghĩ đều là không thể tồn tại nhưng hoàn toàn chính xác rất là t i ế t nối dù sao nếu có thể ở trước mặt kính một chén rượu mà nói đây càng là có thể nói khoác đến vĩnh hằng một lần kinh lịch lần này âm thực tiết cái cuối cùng phân đoạn chiều bái dung tử cù rất tự nhiên vẫn như cũ chủ trì toàn bộ âm thực tiết công việc âm binh trận liệt phụ trách triển lãm bắp thịt quỷ quốc quân bảo vệ thành phụ trách duy trì trật tự thiết vệ lan truyền tại vong hồn trong đám chỗ tối đề phòng hết thể đều đâu vào đấy lại hiệu suất cao cái gọi là triều bái cũng là triều bái tiết vô toán cự hình pho tượng đây là vương gia tam đ ổ n g truy mới làm ra tại cái t h ứ năm âm thực tiết thời điểm bị đứng vững tại cự hình trên quảng trường cùng trước hết quỷ quốc trung ương trên quảng trường cái kia một tôn lẫn nhau chiếu giỏi khí thế phi phạm đồng thời cũng là tiết vô toán hấp thu tín ngưỡng chi lực một cái điểm mấu chốt lễ mừng sau cùng cần tham dự tất cả vong hồn cùng được mời người cùng một chỗ hướng về pho tượng triều bái tính toán là một loại cảm tạ cùng biểu đạt kinh ý hành động đây cũng là dung tử củ nghĩ ra được có vớt n g ô n g ngựa h i ể m nghi cũng là bị tiết vô toán ngầm đồng ý chiều bái kết thúc về sau âm thực tiết liền sẽ kết thúc một mực như thế nhưng lần này tựa hồ không giống nhau lắm bởi vì đột nhiên xuất hiện kịch liệt năng lượng ba động khuấy động toàn bộ u minh u minh phía dưới tất cả vong hồn đều hào hào cảm giác được đến từ hồn phách chỗ sâu nhất cảm giác đẻ nén cùng nguy áp không cần người nào bắt chuyện tất cả chuẩn bị chiều bái vong hồn cùng nhau q u ỳ xuống đầu đụng đáy toàn thân run dày l ầ m bẩm diêm quân uy vũ vong hồn bên trong có rất nhiều m ớ i đến cũng có càng nhiều lão một đời nôn truyền phía dưới lúc này loại tình huống này người nào cũng sẽ không cảm thấy lạ l ắ m mỗi lần xuất hiện đều đại biểu vĩ đại diêm quân cách nhất thống vạn giới thêm gần một bước cái này cái này là năng lượng cực hạn sẽ rách khí tức d i ê m quân muốn đột phá vô đạo địa phủ bên trong nồng độ năng lượng phi thường cao đỉnh cấp cao đẳng vị diện so ra cũng không thua bao nhiêu đồng thời năng lượng chủng loại sung túc ma nguyên thiên địa nguyên khí huyết tinh sắc khí có thể thỏa mãn tất cả thuộc loại tu sĩ cần mà bây giờ những năng lượng này bị một cỗ kinh khủng ý chí dẫn dắt thế mà ngay tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới thật nhanh hình xoắn úc thành một cỗ to lớn vòi rồng đồng dạng tại u minh lên một cái xoay quanh về sau tiếp lấy liền một đầu đâm xuống trực tiếp một nhập diêm la điện nóc nhà cái này kỳ thật không phải tiết vô toán cố ý hành động mà lại nói thật những năng lượng này xem ra tựa hồ mãnh liệt vô cùng nhưng so với tiết vô toán tại tích lũy quá trình bên trong chậm rãi góp nhặt lên năng lượng tới nói căn bản chính là chín c h â u mất sợi lông nhưng đây cũng là tiết vô toán không cách nào ngăn cản bởi vì đang sắp đột phá thân thể hấp thu vào cửa khẩu bị không hạn chế phóng đại giống như là đang hô hấp lần thứ nhất gia tăng hô hấp thể lượng thói quen về sau mới có thể ở sau đó cảnh giới bên trong bảo trì ở nhận biết cực hạn trước đó cũng đã đột phá vận khí không tốt cũng không xấu chấp nghiệm tham gia để tiết vô toán nhận biết tới một lần đại bạo tạc giống như tăng mạnh tăng thêm sinh ra từ bích thủy vị diện duyên châu gia trì hắn hiện tại nhận biết mức độ đã vượt qua hợp đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ nhưng cùng hỗn độn cảnh so ra đến cùng như thế nào hắn tạm thời còn không có cân nhắc nhận biết đột phá liên đối lấy chính là cảnh giới phi tốc tăng trưởng tích lũy mới có thể sinh ra biến chất trên đời vốn cũng không có một lần là s o n g sự tình tại bên ngoài xem ra chỉ là mấy năm thời điểm có thể tiết vô toán đến cùng tích lũy bao lâu nói mấy năm không sai mấy trăm năm cũng không sai không ai nói rõ được la thiên đại tiên viên mãn chính là tu hành một đại môn hạm nhảy tới cũng là đại năng giả mà bây giờ tiết vô toán rốt cục bước ra cái này bước then chốt từ đó hắn cũng coi là ở trên cảnh giới hoàn thành tiến vào cao giai tu sĩ trình tự loại cảm giác này rất kỳ diệu trường khống phân tích nguyên lai、like、đại năng giả hội có như thế thú vị cảm quan quả nhiên là chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyện tiết vô toán cười h i ế p mắt cảm giác chính mình sau khi đột phá biến hóa trực tiếp nhất cũng là cảm quan phía trên biến hóa trước kia quy tắc đều là trôi nổi huyền diệu lại không thể suy nghĩ tồn tại cần phải dựa vào nhận biết đi s ố c lên cùng học tập sau cùng dẫn động quy tắc tiến hành thi triển nhưng bây giờ đột phá đến đại năng giả cảnh giới về sau tiết vô toán phát hiện giác quan của mình bên trong nhiều khác biệt quy tắc thế m à n h ư cái kia năng lượng giống như có thể trông thấy thậm chí có thể cẩn thận đi phân tích đây đều là hồn phách cùng nhục thân năng lực căn bản không cần lại dựa vào nhận biết đến lôi kéo đương nhiên muốn muốn lĩnh ngộ hoặc là phát hiện mới quy tắc vẫn là phải muốn nhận biết tham dự điểm này tiết vô toán cũng không cảm thấy có gì không ổn dù sao nhận biết mới là hắn vẫn cho rằng tu sĩ tu hành mục đích chủ yếu nhất cảnh giới đột phá chỉ là một cái nước c ơ đầu còn lại thực lực tăng trưởng mới là quan trọng những cái kia hơn một triệu nay đã trước tiết vô toán một bước đạt tới đại năng giả cảnh giới thế thân bây giờ chắc chắn bởi vì vì bản tôn thế thân xuất hiện lần nữa thực lực bay vọt manh liệt năng lượng triều tịch lóe lên một cái rồi biến mất trở về yên tĩnh về sau tất cả vị diện bên trong tất cả cùng vô đạo có dính dấp sinh linh hoặc là vong hồn trước tiên trong lòng một trận minh ngộ chính mình thần minh bây giờ càng thêm cường đại chúc mừng diêm quân tu vi tiến nhanh chúc diêm quân sớm ngày nhất thống vạn giới quân lâm hàng cổ yên tĩnh diêm la điện tại như núi kêu biển gầm trầu mừng âm thanh bên trong lộ ra càng thêm uy nghiêm cùng làm cho người sinh ra sợ hãi t r ư ơ một nghìn chín mươi chín đinh đi vào một ta cảm giác ta bị để mắt tới người nào không rõ ràng nhưng trực giác của ta nói cho ta biết hẳn là ta cái vị kia lao đối đầu một đoạn tin tức thông qua một phần pháp khí đặc biệt truyền vào vô đạo địa phủ bên trong đã rơi vào tiết vô toán trong đầu truyền tin đối phương không là người khác chính là tiết vô toán an bài ba khỏa đình tử một trong đến từ tịch thạch vị diện nhận nhận vị trí là một cái rất xa xôi vị diện chí ít tại tiết vô toán vì đó sảng chọn thời điểm cảm thấy đây là một cái cực kỳ vắng vẻ địa phương tư nguyên cùng đặc sản đều rất bình thường không tính là cái gì cao đẳng vị diện cũng liền duy nhất chỗ tốt chính là thời gian tốc độ chảy rất nhanh mà thôi theo bị tiết vô toán thu về giới trướng nhận ở chỗ này đã vượt qua mấy trăm năm bắt đầu đối với vô đạo địa phủ nhận là không thế nào lọt vào mắt xanh chỉ là một cái bị tạo nên đồ chơi dựa vào cái gì để hắn cái này đã từng hôn độn cảnh cường giả túi đầu xương thần có thể bị ép thần phục về sau từ từ phát hiện kỳ thật theo vô đạo địa phủ cũng không phải cái gì chủ ý xấu c h ỉ ít tại tư nguyên cung cấp phương diện rất không tệ so trước kia đơn dựa vào chính mình dốc sức làm thật tốt hơn nhiều mà lại mấu chốt nhất là vị này vô đạo diêm la cũng không có thỉnh thoảng sai s ử hắn làm cái này làm cái kia dưới tình huống bình thường đều là thả hắn mặc kệ phần này có hạn tự do cũng còn có thể tiếp nhận mục đích nha kỳ thật nhận cảm thấy cùng cái kia vô đạo diêm la nói không sai biệt lắm đối với hoang tộc bản thân hắn là rất có lòng trung thành chưa nói tới cựu hận một cái vạn thiên vị diện bên trong đỉnh cấp t r ủ n g tộc lại là số lượng thưa thất t r ủ n g tộc lòng trung thành rất mạnh cũng là tất nhiên nhưng hận ý cũng có cũng không phải là nhằm vào tộc quần mà chính là nhằm vào những cái kia muốn muốn hắn tử muốn t r e o đùa hắn khi nhục cùng chế rêu tộc nhân của hắn cá thể hắn cũng rất muốn báo thù nhưng khi đó cảnh giới rơi xuống báo t h ủ chỉ có thể t r ô n sâu tâm lý nào d á m sách đi ra nói à. hiện tại ngược lại có một chút hy vọng mà rời đi tịch thạch vị diện thời điểm nhận tại tiết vô toán bảy mưu đặt kế phía dưới cũng lưu lại một số manh mối nói thí dụ như tịch thạch vị diện tuy nhiên bị vô đạo địa phủ che che đậy dấu đi nhưng khi tiến vào hư không tàng che dấu trước đó vị diện nguyên bản vị trí bên trên lưu lại liên quan tới nhận hành tung của mình tin tức kỳ thật không chỉ là nhận tính cả long lịch vị diện hư còn có bích thủy vị diện h u y ế t đều là lưu lại chính mình rời đi dấu vết từng viên cây đinh vốn là bị ném bỏ hoặc là chạy bỏ được ba lạng thất bại giả thất bại giả đãi ngộ ở vị diện nào đều như thế cho nên những thứ này cây đinh muốn đinh tiến hoang tộc còn cần một số vận khí cùng thủ đoạn mà những cái kia lưu lại tung tích trên thực tế cũng là tìm vận may lưu lại cái đôi bất quá bây giờ theo nhận truyền tin trở về tin tức nhìn vận khí coi như không tệ nhận nói hắn đoán chừng có người để mắt tới hắn mà lại hơn phân nửa là hắn lao đối đầu nhận kinh lịch so với mặt khác hai khoả cây đinh muốn phân p h ó rất nhiều đã từng địa vị cũng muốn cao hơn rất nhiều địa vị cao tự nhiên cũng liền có nhìn hắn không q u ò n đúng cho dù hắn may mắn sống sót cũng sẽ không buông tha cho chế r ễ u cùng trêu đùa cơ hội tìm thú vui những thứ này đều tại nhận trong trí nhớ có kỹ càng lại phiền muộn bi phẫn ghi chép thiết vô toán cười trả lời rất tốt dựa theo cho lúc trước n g ư ờ i bố trí kế sách c h u n g đi là được rồi còn lại khớp nối trước không muốn làm phản ứng hết t h ả đều muốn lấy trở về hoàng tộc là điều kiện tiên quyết hiểu chưa ừ n ta sẽ làm theo không sánh bằng ngươi đã đáp ứng ta tác động đến phạm vi nhất định phải khống chế lại cũng phải làm được đương nhiên danh dự của ta rất tốt hoàng tộc đối với ta không tính là hữu hảo nhưng có phải hay không tử địch hiện tại còn khó nói ừng ngắn ngủi truyền tin kết thúc về sau t i ế t vô toán an bài mật thám liền nhận được tin tức trực tiếp đem liên quan tới nhận động tĩnh mở ra nhất cấp chú ý cấp bậc mỗi nửa ngày đều sẽ có biến báo cáo truyền trở về không nên xem thường những thứ này thiết vệ mật thám cũng đừng tưởng rằng một cường giả bông u xuống một phương vị diện những thứ này tu vi không cao mật thám không thể nhận ra cảm giác bọn họ có bọn họ phương thức của mình hơn nữa là nhu hợp mấy trăm cái vị diện đồng thời tại đại năng giả hợp đạo cảnh cường giả thậm chí là nhận vị này đã từng hôn đ ộ n cảnh cường giả chỉ điểm hình thành dò xét thủ đoạn dùng câu nhận mà nói liền có thể tổng kết những thứ này mật thám bản sự ta chưa bao giờ thấy qua các ngươi loại này lấy con kiến hôi chi thân lại có thể nhìn lén cựu tiêu phía trên thám tử cũng không có các loại đợi quá lâu ngay tại nhận phát hiện mình bị để mắt tới về sau không đến nửa v ầ n g trăng mãnh liệt thăm dò cảm giác liền buông xuống này phương vị diện cái kia người đến nhà a nhận ngươi bây giờ là vượt qua càng trở về trước đó cái vị kia mặt không rất tốt sao còn có thể sản xuất có chút đồ tốt ta còn chuẩn bị mang một ít trở về không nghĩ tới ngươi lại làm mất rồi chật chật ở chỗ này không chuyển ổ là chuẩn bị chờ chết người tới vừa hiện thân liền trực tiếp tìm được nhận chỗ nơi bế quan trong ngôn ngữ không dùng mệt mọi thuật tràn đầy đều là trào phúng ý vị vừa ngay trước nhận mặt trào phúng người bản thân cũng là muốn có cực cao thực lực người này chính là đường đường chính chính hỗn độn cảnh cừng giả hoang tộc bên trong c h â n chiến nhận d ư ơ n g mắt về sau tựa hồ không có, có cảm ó c xúc gợn sóng bình thản nói vừa mất vừa được trong cõi u minh tựa hồ cũng có mạch lạc đảm tiếu không được đạo lý kia ta muốn lấy ngươi nhận biết là không sẽ nghĩ rõ ràng ồ vừa mất vừa được nói như vậy ngươi đã mất đi ngươi phương này không tệ chỗ tránh nạn còn có chỗ tốt thu hoạch À, nói một chút có thu hoạch gì cũng cho ta giúp ngươi cao hứng một chút vị này tràn đầy địch lý hoang tộc hỗn độn cảnh cường giả tên là còn trước kia là nhận đồng l i ê u nhưng không phải một vòng đối nhận cũng là lớn nhỏ sự tình đoán hận chất chứa thật lâu song phương tuy nói không nổi sinh tử đại địch thế nhưng tuyệt đối là đối với đối phương chán ghét đến mấy điểm như thế bây giờ tới đây cũng là đến xem chê cười điều hòa một chút tâm tình của mình tìm một chút việc vui đồng thời cũng là vốn định theo nhận t r ư ớ c kia vị diện ngõ điểm đặc sản trở về hưởng thụ không nghĩ tới cái kia vị diện không thấy nhận lại chạy tới cái này hoang vắng địa phương lăn lộn cuộc sống ngươi vẫn là như thế sơ ý chủ quan làm quen biết đã lâu ta cảm thấy ngươi một ngày nào đó hội cắm ở trên đây ngươi có ý tứ gì cái này lời thoại cấp còn cảm giác thật không tốt rõ ràng chó rơi xuống nước không phải hắn nhưng hắn lại cảm giác nắm giữ lấy lời nói chủ động là nhận chẳng lẽ thật có gì đặc biệt hơn người thu hoạch chưa từng ngươi liền sẽ không chính mình nhìn nhìn nhìn kỹ một chút còn nghe vậy trong lòng run lên thân nghiệm lúc này mới khóa chặt tại nhận trên thân cái này xem xét nhưng rất khó lường rõ ràng bị đánh rơi cảnh giới chỉ có hợp đạo cảnh nhận vì sao đột nhiên đột phá đến thành đạo c h i cảnh mà lại cảnh giới vững chắc tuyệt không phù phiếm như thế càng không khả năng là gần đây mới vừa vặn đột phá bộ dáng rõ ràng đã đang hướng lấy thành đạo cảnh trung kỳ tại tràn ngập cái này sao có thể ngươi ngươi ngươi là làm sao làm được đây không phải cái gì dễ c ậ n mà chính là nền t ạ i sự thật trước mắt phát ra nghi vấn cùng nghi vấn không có hoang tộc tư nguyên chống đỡ vẹn vẹn chính mình liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đây là muốn chuẩn bị khôi phục trước đó cảnh giới tiết tấu a còn nhớ đến rất rõ ràng bởi vì ưa thích trào phúng nhận hắn thỉnh thoảng liền trở lại đi loanh quanh lần trước nhìn thấy nhận thời điểm hắn khẳng định nhận cũng không có nửa điểm cảnh giới khôi phục dấu hiệu chỉ là kéo lại không lại sụp đổ thôi hoàn toàn cũng là đang chờ chết a lúc này mới bao lâu lau mắt mà nhìn a t r ư ơ n g một nghìn một trăm đinh đi vào hai một cái hỗn độn cảnh tu sĩ vẫn là thủ đoạn cường đại hoang tộc cẩn thận quan sát một cái thành đạo cảnh tu sĩ là sẽ không xuất hiện cái gì hiểu lầm lúc này còn trăm phần trăm xác định trước mắt nhận ngay tại cực kỳ nhanh chóng khôi phục đã từng thực lực đồng thời đây đều là tại trong vòng mấy trăm năm phát sinh sự t ì n h ngươi đến cùng làm sao làm được đối mặt còn hỏi t h a m nhận không có nửa điểm kinh hoàng hắn chắc chắn cho dù đối phương phát hiện chính mình khôi phục cũng không có khả năng hạ sát thủ đây là hoang tộc truyền thống không phải ai đều có lá gan vi phạm cái này vốn là hắn tham dự vô đạo địa phủ kế hoạch về sau rất xác định cho ra ý kiến nhất hoàn trước đó vị diện bị người đoạt đi nhưng lại cho ta rất nhiều thu hoạch để ta có khôi phục thực lực cơ hội như thế liền nhớ ngươi thấy đồng dạng chờ lấy ta lúc còn sống ta sẽ quay về hoàng cổ chi địa cùng ngươi tái chiến một trận chỉ là hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể bảo trì thực lực bây giờ nhận ý tứ cũng là hắn hiện tại đã tìm được có thể nhanh chóng tu hành biện pháp mà muốn là còn vẫn là không cách nào tiến một bước tiếp tục tu hành loại kia hắn trở lại hoàng tộc thời điểm còn cũng liền chắc chắn thất bại loại này tự tin để lúc này còn chiếm lấy thượng phong còn trong nháy mắt cũng có chút không bình tĩnh làm lao đối thủ hắn biết nhận không phải ăn không nói mạnh miệng người cũng càng rõ ràng giữa bọn hắn m ố i h ậ n cũ hiện tại nhận mở miệng nói ra loại lời này đó nhất định là có tương đối lớn n ắ m chắc lại là không biết nhận đến cùng đạt được cái biện pháp gì lại có thể như thế nhanh chóng khôi phục đồng thời nhìn ý kia loại biện pháp này còn có thể tiếp tục vượt qua đã từng đỉnh phong cảnh giới xông vào vị diện bị cướp đi ngươi ngược lại đạt được c h ỗ t ố t nhận lời này của ngươi tựa hồ trong lời nói có hàm ý a ngươi thì không sợ ta hiện tại thì chấm dứt ngươi để ngươi không uy hiếp nữa ta khả năng tuy nhiên ta không thích ngươi nhưng bản tính của ngươi ta biết ngươi thật muốn thừa dịp hiện tại thì giải quyết hết ta vậy thì mời liền đi vừa vặn cũng để cho ta xem ngươi hôn độn cảnh thủ đoạn có phải hay không có tiến bộ ngươi còn thật không làm được loại chuyện này đến khi dễ đồng tộc người yếu cái này tại hoang tộc xem ra cũng là rất không biết xấu hổ bị ổi hành động làm cho người khinh thường nhưng là còn lại cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp đến tiêu trừ sau này khả năng tồn tại nguy cơ lập tức động thủ loại sự tình này còn làm không được nhưng bỏ mặc không quan tâm cũng không thỏa đáng ngược lại không phải là rụt rè sợ mà chính là không hiểu rõ nhận đến cùng đạt được cái gì ghê gớm cơ duyên lại l à như thế nào lấy được mặt khác còn có một chút một cái có thể đem một phương vị diện đều cấp trộm đi tồn tại đến cùng lai、like、lịch gì khác không phải lúc trước đám kia đến bây giờ đều không bị tiêu diệt sạch sẽ thất bại giả tâm tư chuyển tiếp đột ngột rất nhanh còn liền nghĩ đến một cái biện pháp tuy nhiên không thể trăm phần trăm cam đoan có thể đem nhận cấp lần nữa ấ n xuống nhưng cũng tuyệt đối có thể biết rõ ràng đến cùng tại nhận trên thân phát sinh thứ gì hắn không sợ khiêu chiến cũng không sợ đối thủ cường đại nhưng lại không nguyện ý cùng một cái không biết sâu cạn còn người mang quỷ dị kỳ ngộ đối thủ b ị mắt cứng rắn rồi ngươi không muốn nói cũng không có gì nhưng ngươi chớ có quên ngươi bây giờ tuy nhiên bị đổi ra khỏi h o à n g cổ chi điệp nhưng vẫn như cũng là h o à n g tộc người h o à n g tộc quy củ ngươi cũng nhất định phải tuân thủ thì tính sao câu nói này nhận thanh âm mang theo một chút ba động tựa hồ có chút phẫn nộ thật tình không biết trong lòng của hắn ngay tại vì trước mắt vị này lao đối đầu không nhịn được thở dài kế hoạch cũng là kế hoạch hết thể tựa hồ cũng bị đoán chắc những cái kia con kiến hôi một dạng nhỏ yếu cái gọi là tham mưu riêng là theo hắn đối với h o a n g tộc miêu tả cùng sẽ tìm đến hắn mấy cái khả năng h o a n g tộc tính cách miêu tả liền đã làm ra kín đáo suy đoán cùng phương án ương đối t ỷ như trước mắt còn phản ứng liền đã tại cái kia cái gọi là giáp tự số một phương án bên trong bên trong liền còn khả năng xuất hiện biểu lộ đều tính được cực kỳ tinh chuẩn còn còn hiện tại trong lòng nghĩ cái gì không ngoài dự liệu mà nói cũng là bị tính toán chết quả nhiên tiếp lấy liền nghe còn mở miệng cười nói trong tộc quy củ ngươi khẳng định còn nhớ rõ bất kỳ tộc nhân nào đạt được có thể lớn mạnh cả một tộc nhóm phương pháp đều phải nộp lên nếu ai dám tư tàng một khi phát hiện hết thể coi là phản địch a đầu quy củ này ngươi còn nhớ chứ cũng là luật thép ngươi nhận bây giờ cô đơn chiếc bóng cũng không có lúc trước những người thất bại kia thực lực ta khuyên ngươi vẫn là không muốn sai lầm tốt nhận trên mặt mang theo tức giận nhưng trong lòng lại là một mảnh thương hại ngươi còn còn tại dương dương tự đắc có thể tính tính ta thật tình không biết ngôn ngữ của ngươi đều sớm bị một bầy kiến hôi cấp đ o á n được cũng được hiện tại ta cũng thân bất do kỷ chỉ có thể coi là người xui xẻo gặp nhận tức giận bừng bừng phấn chấn nhưng không nói lời nào còn cười đến càng vui vẻ hơn hắn cảm thấy mình xem như điểm chúng nhận từ huyệt một khi cái kia để nhận có thể khôi phục nhanh chóng tu vi thủ đoạn bị trong tộc trường khống cái kia tất nhiên sẽ ban ơn cho tất cả tộc nhân mà chính hắn cũng tự nhiên có thể đầy đủ không trở ngại chút nào tập luyện đến đến lúc đó chỉ riêng tại lao đối đầu cấp độ này tới giảng hắn cũng coi là cái này nhận cơ duyên tăng cường thực lực của mình lại có thể tiếp tục dỗi cái này lao đối đầu thậm chí còn có thể bởi vậy phát hiện đạt được trong tộc khen thưởng có thể nói một mũi tên chúng ba con chim đến mức nói nhận có thể hay không đem đồ vật giao ra còn tâm lý một chút hoài nghi đều không có trong tộc người đối đãi đồng tộc tuy nhiên được cho lôi kéo nhưng tại luật thép trước mặt nhưng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chỗ thương lượng đồ vật lấy ra vậy liền cho ngươi cái một công không lấy ra cái kia chính là phản đ ị n h từ một trong đồ h ừ ta coi như giao cho trong tộc lại như thế nào đến lúc đó ta nhất định có thể đạt được khen thưởng một lần nữa trở về những ngày an nhàn của ngươi một dạng chấm dứt ha ha ngươi bây giờ còn tưởng rằng là ngươi đã từng định phong thời điểm chỉ là thành đạo cảnh giới mà thôi ta một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi ngươi trở về trong tộc lại có thể thế nào ta còn có thể mượn ngươi ánh sáng nói không chừng tu vi có thể nâng cao một bước đâu vô sỉ hai người cao thủ mắng nhau không có tiếp tục bao lâu hai ba câu cũng liền khó lường giảng thân phận nha chú trọng chính là làm thật mà không phải ngoài miệng ồn ào không bao lâu còn phát ra ngoài truyền tin thì có hồi âm phía trên trực tiếp nói cho còn lập tức đem nhận mang về đồng thời nghiêm khắc biểu thị không cho phép còn đối nhận an toàn làm ra chút điểm uy hiếp mà lại nhất định phải toàn lực bảo hộ này chu toàn lấy thời gian ngắn nhất trở về nghiêng nghiêng đầu c ò nói hướng tỉnh nhận n về đã tỉnh táo lại nhận nói ra, n h ì n n t r o g tộc đ ố i với châm u Muốn y này hay ệ n tương đương coi trọng, hạ định ta lập tức mang ngươi Ngươi không cần phải cảm ơn ta? Muốn không ngươi còn không biết cần ta tức trở ta? ta biết giúp đỡ, coi có cám chỉ bao phải phải phải phải hạ lập l về. sợ u ớ i chọc ó t ể trở t r về à? Nói ngồi châm trọc, một bên thưởng thức lấy nhận sắc mặt để còn cực kỳ vui sướng hắn thích nhìn cái này đã từng lao đối đầu bị chính mình lần lượt đẻ xuống lật người không nổi ngươi cuối cùng sẽ hối hận hôm nay làm hết thảy thật sao chờ xem đi chương một nghìn một trăm linh một đinh đi vào ba làm một k h ỏ a cây đinh tác dụng không phải liền là hướng một loại nào đó vật cứng bên trong chui sao mà muốn chui vào chỉ dựa vào cây đinh bản thân là không đủ còn cần cường đại ngoại lực đến trèo c h ố n g mới có thể làm đến trước đó thân là bị lưu đày hoặc là bị lưu đày xua đổi tộc nhân bất luận là nhận vẫn là khuyết cùng hư đều không có liên lạc trong tộc cùng tộc người thủ đoạn đã từng khẳng định có bây giờ không có đây chính là hoang tộc đối tại thái độ của bọn hắn cũng chỉ có dạng này mới tính được là phía trên lưu đ à y cùng xua đổi cho nên vô đạo địa phủ là không thể trở thành cái này ba k h ỏ a cây đinh ngoại lực trợ giúp bọn họ đinh đi vào kể từ đó duy nhất còn lại có thể làm thành ngoại lực đến mượn nhờ cũng chỉ có hoang tộc bản thân đây cũng là dựa vào ba k h ỏ a cây đinh trong trí nhớ những cái kia liên quan tới hoang tộc luật thép được đi ra một p h e n mưu đồ bao quát còn vị này cùng cây đinh số ba nhận ở giữa cá nhân gốc m ắ c cũng là thiết vệ kế hoạch nhất hoàn bây giờ xem ra tiến triển tương đương thuận lợi nhận được tin tức nhanh nhất không phải thiết vệ mật thám trên thực tế là vừa mới đột phá đến đại năng giả cảnh giới tiết vô toán h ã n tại ba k h ỏ a cây đinh trên thân đều là động tay động chân một khi cây đinh rời đi vốn là đợi vị diện vậy hắn liền sẽ trước tiên lòng sinh cảm ứng đồng thời có thể phát giác được những thứ này cây đinh mệnh hồn bên trong một số ý nghĩ đương nhiên sau một chút chỉ có tiết vô toán tự mình biết ba khỏa cây đinh cũng không biết được chính mình suy nghĩ cũng tại tiết vô toán dám trong mắt mà bây giờ tiết vô toán cảm ứng bên trong cũng là hết sức hưng phấn không phải hắn tính cách tu luyện quá kém mà chính là theo số ba cây đinh nhận bị hắn đã từng lao đối đầu cấp mang đi tiếp lấy tất nhiên xuất hiện cục diện cũng là hoang tộc tổ địa hoang cổ nhất định bị hắn phát giác được phương vị từ khi tiết vô toán biết được hoang cổ cùng hoang tộc quan hệ trong đó về sau vẫn bức thiết muốn muốn tìm đến này chuẩn sắc tồn tại vị trí bởi vì hoang cổ cùng hoang tộc liên lụy không đơn thuần là hắn mình bây giờ cái này vô đạo diêm l à thân phận nguyên do càng là liên lụy đến hắn tiết vô toán thân thế cho nên tâm tình của hắn rất tự nhiên liền bị đ i ề u bắt đầu chuyển động thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn xem một chút cái này hoang cổ đến cùng là chuyện gì xảy ra theo còn mang theo nhận tại vị diện ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua rốt cục tiết vô toán cảm ứng được mục tiêu chỗ đây không phải là một cái tiết vô toán quen thuộc vị diện tồn tại chi địa liên tồn tại hình thức đều cùng hắn trước đó thấy qua bất kỳ một cái nào vị diện không giống nhau những thứ này trước đó tiết vô toán đã từng tại mấy cái đinh mệnh hồn trong trí nhớ có hiểu biết nhưng thua xa trực tiếp thông qua cây đinh cảm quan quan sát nhãn trước mục tiêu tới rung động vốn là vị diện giống như là nguyên một đám lơ lửng tại hư không cùng vô hạn không gian bên trong bọc khí những thứ này bọn khí có lớn có nhỏ sắp xếp cũng không có nửa điểm quy luật mà tại những thứ này vị diện trung gian lại rảnh rỗi ở giữa tường kép Cũng có m ộ theo c ú chúng t xuất hiện một số hư không vết nước. Nhưng tổng thể tôi nói, bọn chúng lẫn nhau tồn tại mật Bất nột Thiết vô toán trong tượng, vị diện tồn tại cũng là như thế.、Có、thể hoang cổ chi địa lại một trời một địa định đều độc đều đi đều đại đến địa vị gian nhau hoang phương lập, phá. không không hiện hư không Nhưng nghiêm hàng khỏi như chi nước. lượng cường ổn nói, bọn lẫn cũng luận muốn còn muốn cần lấn diện cũng vô rời lại cổ sẽ số vào vực. có lực Có là là là là rào. nhận cảm giác thiết vô toán phát hiện cái kia cái gọi là hoang cổ chi địa chô đứng sừng sững địa phương thế mà căn bản chính là trong hư không đồng thời thần kỳ nhất chính là nảy vị diện tại không có bất kỳ cái gì lực lượng bảo vệ dưới cũng có thể lông tóc không hao tổn đợi ở trong hư không đối chung quanh hư không ăn mòn bất vi sở động cứ như vậy thật tốt đợi ở trong đó bản thân liền là cái kỳ tích đến cùng là làm sao hình thành đâu cái này hoang cổ lại cùng còn lại những cái kia vị diện có cái gì khác biệt về bản chất đâu thiết vô toán tâm lý không khỏi âm thầm nghĩ tới thần kỳ vị diện thần kỳ tồn tại phương thức cực kỳ lâu đều chưa từng trở về đi như thế nào lại cùng làm mướn mắt thấy là phải đến hoang cổ cửa vào dương dương tự đắc còn cười h i ế p mắt đối với bị hắn cầm cố lại mang theo trên người nhận nói ra giờ n à y khắc này nhận trên cơ bản là không muốn nói chuyện như thế lại làm cho bên người còn cảm thấy đây là một loại uy mắng oán giận cùng thất lạc suy nghĩ một chút cũng thế vốn là ngộ lên một cái đại cơ duyên chỉ cần có thể tu vi trở lại hỗn độn cảnh liền có thể một lần nữa dựng lên cùng trong tộc liên hệ sau đó cho dù là nộp l ê n cơ duyên đoạt được đó cũng là công lao độc chiếm còn có thể trực tiếp lấy toàn thịnh diện mạo trở về cầm lại vốn là thứ thuộc về chính mình nhưng bây giờ đây hết thể lại tiện nghi đối đầu của mình n à y làm sao muốn đều đủ để tức chết người vừa mới xuyên qua cửa vào ba đạo thân ảnh liền tiến lên đón ba người này đồng dạng cũng là hoang tộc khí thế trên người cùng còn không có sai biệt rõ ràng cũng là ba cái hỗn độn cảnh tu sĩ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a còn lần này nghe nói ngươi muốn lập công lớn thật đáng mừng ba người bên trong ở giữa một vị cười cùng còn chào hỏi trong lời nói nghe ra được giữa bọn hắn cần phải quan hệ không tệ ha ha nguyên lai là trình mượn ngươi cắt ngôn lần này ra ngoài một chuyến thật là đụng tới một chút chỗ tốt nếu là thật như ta đoán lời nói không được bao lâu trình ngươi cũng có thể bị ban ơn cho đến như thế nói đến hắc cái này nhận quả nhiên là có không tầm thường cơ duyên ừng ra hỏa này lúc trước bị lưu đ ầ y thời điểm ngươi cũng nhìn thấy lần trước ta gặp được hắn lúc còn tại hợp đạo cảnh hết sức duy t ụ hiện tại cũng mới mấy trăm năm thời gian thế mà chẳng những trở lại thành đạo cảnh còn hiện ra mạnh mẽ kình lực lớn đồ vật trong này chắc hẳn trình ngươi cũng đoán được không phải sao bẩm báo lên gọi ta dẫn hắn hồi tộc bên trong giao cho các trưởng lão định đoạt ha ha vậy chúng ta cũng có khả năng tâm lây tốt đi thôi chúng ta hộ đưa ngươi vào đi đây chính là tộc trưởng tự mình ăn bài công việc nhìn ra được tộc trưởng cũng là cực kỳ trọng thị việc này muốn là thuận lợi ngươi lần này trọng thưởng là chạy không thoát ha ha đến lúc đó mời chư vị huynh đệ uống rượu chính là cho chuyện lời nói lại không ai đi nhìn nhận dù là liếc một chút trực tiếp cũng là đem trở thành một kiện hàng hóa hoặc là công lao chỉ là bị lưu đ ầ y người lại bị còn cấp đổi kịp cơ duyên bây giờ bị áp giải trở về coi như có thể một lần nữa đạt được trong tộc tán thành vậy cũng lại hồi không được ban đầu địa vị vết bẩn người muốn một lần nữa ra mặt quá khó khăn một mực hướng phía trước hư không lực ăn mòn lượng càng ngày càng yếu thậm chí tới gần tầng kia vị diện bình t h ư ớ n g thời điểm tiết vô toán theo nhận trong nhận thức đều không cảm ứng được hư không lực ăn mòn đo đây là vì cái gì hư không lực ăn mòn lượng tại sao lại tại vị diện biên giới liền không có có lẽ đây chính là vì hà hoang cổ chi địa có thể trong hư không đứng sừng sững mà lông tóc không hao tổn nguyên nhân cũng không biết có thể hay không hiểu rõ tiết vô toán tâm lý âm thầm thở dài tiếp lấy chú ý lực tiếp tục theo nhận lần thứ nhất chân chính tiến nhập hoang tộc nghỉ lại chỗ n à y vị diện thật đặc biệt đại a cho dù là kiến thức rộng rãi tiết vô toán vẫn là không cách nào bình tĩnh chính mình thông qua nhận cảm giác phát hiện hoàng cổ vị diện rộng lớn trọn vẹn là mấy chục cái vị diện lớn nhỏ a đừng nói một cái dân cư thưa thớt hoang tộc liền xem như đem bọn hắn hiện tại nhân khẩu vượt lên mấy chục lần cũng hoàn toàn đầy đủ chứa đ ư ợ c khó trách hoang tộc tại vị diện khác rất khó phát hiện tung tích bọn họ chính mình địa phương đều ở không hết cái nào có tâm tư chạy khắp nơi a lưu này chi đồ nhận đã được đưa tới mời thay thông báo trưởng lão hội một kiện cung điện to lớn trước cửa còn cùng mặt khác ba cái một đường nên đón nhận tiến vào vị diện hoàng tộc người lúc này hơi hơi không người n ô n ngữ tận lực bình hòa hướng về cung điện trước cổng chính hai cái ngân giáp thủ vệ nói ra ừ n tin tức chúng ta đã nhận được đợi n g h i ệ minh m chính thân về sau tự sẽ cho đi lại đợi chút đa t ạ nơi này chính là tổ miếu nhận ngẩng đầu nhìn quen thuộc lại lại dẫn nồng hậu dạy đặc cảm giác g á p bách quần thể kiến trúc ở trong lòng cảm thán nói hắn đương nhiên rất quen thuộc nơi này nơi này là tổ miếu là tất cả hoang tộc người trong lòng truy ta thần thánh địa phương truyền thuyết đây là đời thứ nhất hoang tộc người cùng một chỗ lập nên lại đi qua trên trăm thay người không ngừng thêm lập song thiện cùng tấn trang mới có được hôm nay quy mô bất luận là đại điện vẫn là bất luận cái gì quyết định trọng đại cũng sẽ ở tổ miếu tiến hành mà lại tộc trưởng đã trưởng lão hội đều thường trú tại tổ miếu bên trong hoang tộc người đối với tổ miếu kính sợ là bên ngoài người không cách nào tưởng tượng l i ê n lấy trước đó trận kia hoang tộc nội bộ nội loạn tới nói đi nhận là tự mình tham dự vì sao thua có rất nhiều nguyên nhân một trong số đó cũng là cho dù cầm quyền thất bại giả ban đầu ở tiến công tổ miếu thời điểm cũng là sợ đầu sợ đuôi không dám bung ra thi công lo lắng sợ hỏng tổ miếu kiến trúc cái này mới đưa đến công kích cường độ đại giảm không cách nào đạt tới tiến vào tổ miếu mong muốn kế hoạch đương nhiên nhận bị bắt sống đồng thời bị đánh rơi cảnh giới trận chiến kia cũng chính là tại cái này tổ miếu phụ cận cho nên bây giờ trở về càng là trăm mối cảm xúc n g ộ ngang nghĩ tới chính mình hội có một ngày r ế t trở về để những cái kia đã từng n ụ c nhã qua hắn người nếm thử hắn kinh lịch thống khổ cùng bất đắc dĩ cũng nghĩ qua mình sẽ ở một cái chim không thèm bị vị diện từ từ chết đi thậm chí còn nghĩ tới có thể hay không xem ở hắn đã từng vì hoang tộc vào sinh ra t ử phân thượng các tộc nhân có thể d ơ cao đánh khẽ nửa đường khoan dung hắn nhưng nhận lại không có nghĩ qua chính mình hội có một ngày lấy một khoả cây đinh thân phận một lần nữa trở về mang theo một thân độc đi tại cùng hoang tộc trái ngược con đường phía trên một kiện pháp khí bộ dáng rất kỳ quái giống cây gậy lại như là một cây dao găm bị một cái vệ sĩ giáp bạc cầm ở trong tay trên d ư ớ i cận thân tại nhận trên thân đ o qua nhận biết đây là vật gì một loại phân biệt thân phận pháp khí hoang tộc đặc hưu pháp khí bên trong có mỗi một cái hoang tộc người hồn phách ba động tin tức cùng huyết mạch tin tức không có khả năng phạm sai lầm Cũng là nhận ra một cái hoang tộc người trực nhận hoang người nhất phương là pháp. h ra một tiếp Ừm. ồ n động cường độ có chút không đúng, tăng phách phúc có chút chút có có ba độ liên ợ hại à. Bất quá huyết mạch ngược lại là chống lại. Là nhận.、Đúng、thế. Hồn phách của ba động có chút biến hóa.、Có、chút lại lại. Ngươi ngươi biến à. là Bất ba quá u y ngược của có Có cơ Đúng động là d nguyện ấn trình trưởng cùng trưởng lão hội. Ồ. Liên luật lão thép tộc hội. báo Ồ. quan tới hồn phách cơ duyên vị này vệ sĩ giáp bạc ánh mắt sáng lên tựa hồ ý thức được cái gì nhẹ gật đầu nhiều nhìn thoáng qua nhận sau đó thu hồi pháp khí bay đầu đối còn nói ra người này chính bản thân đã xác minh không sai có thể tiến vào ngươi cũng có thể đi vào mặt khác ba cái ngoài miếu trở lấy đi được rồi làm phiền không có ai dám đối tổ miếu vệ sĩ g i á p bạc có nửa điểm dị nghị vệ sĩ g i á p bạc chính là cái này đức hạnh tính mạng của bọn hắn đều dâng hiến cho tòa này tổ miếu duy nhất trung thành cũng là tổ miếu bên trong làm đại tộc t r ư ở n g đừng nói mấy cái chỉ là hỗn độn cảnh tu sĩ coi như càng cao tu vi tu sĩ tới cũng không có khả năng cải biến thái độ của bọn hắn cứng nhắc bất cận nhân tình b ă n g lãnh còn có chút kích động hắn là trong tộc chân chiến xem như trung gian lực lượng thân phận này tại trong tộc cũng coi là địa vị không tệ nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi lấy địa vị của hắn muốn muốn đi vào tổ miếu đó cũng là các loại luận trăm năm qua tính toán trừ phi có cái đại sự gì hoặc là lớn lễ mừng bằng không hắn không cách nào bước vào tổ miếu một bước thân phận không đủ húng chi lần này còn là bị trưởng lão viện trực tiếp triệu kiến mà lại muốn là hết thệ thuận lợi hắn còn có thể thu đến trọng t h ư ờ n g làm sao không kích động hơi hơi hành lễ về sau l i ề n dẫn bị giam cầm ở nhận đi theo một cái vệ sĩ giáp bạc sau lưng theo một cái thiên môn tiến nhập tổ miếu pha vi tổ miếu rất lớn đồng thời thân phận không đủ người là không cho phép ở bên trong sử dụng phi hành hoặc là chuyển rời thủ đoạn chỉ có thể dựa vào hai chân nhất động tuy nói đều là c ư ờ n g giả có thể một dạng ở bên trong đi vòng vo hết ờ i gian một nén nhang mới nhang xa xa nén nhìn đến một đ n m ộ cái thảy i điện. Trên cửa điện viết 3 cái hội. hội, nội ê Trên n hoang văn trưởng Trưởng hoang tộc văn tử, lão hội. Lão hội, hoang tộc cửa lão lão bộ q thiết lập t r ư ở n g lao chín tên phía dưới thiết lập mấy chục cái kém một bậc cơ cấu bộ môn mỗi cái t r ư ở n g lão đều sẽ phân công quản lý một bộ phận mà còn chỗ tư nguyên nha môn cũng là thuộc vu trưởng lão viện phía dưới thiết lập kém một bậc cơ cấu một trong nói thật còn cũng tốt nhận cũng được đều là hoang tộc người nhưng lại là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy đứng tại t r ư ở n g lão hội trước đại điện tốc thẳng vào mặt to lớn cảm giác gáp bách vô hình nhưng lại còn như thực chất áp hai người có chút cảm giác không thở nổi lúc này cái kia vệ sĩ g i á p bạc cấp cửa đại điện thị vệ thông báo cái sau lại đi vào thông báo không bao lâu đại điện mở một cái hai người bao quát may đi theo ta tam trưởng lão chở các ngươi đã lâu thị vệ kia nói xong gia hiệu còn đuổi theo chính mình mà dẫn một đường mà đến tên kia vệ sĩ giáp bạc lại không c ó theo lấy đi vào bọn họ cái trưởng lão viện thị vệ hoặc là nói cùng trưởng lão viện cũng không phải một cái ổ hai bộ hê kíp sẽ không tiến trưởng lão viện tiến vào đại điện bên trong khắp nơi tản ra mãnh liệt thăm dò khí tức như là một cái đem tinh nhuệ lại trí mạng giao găm tại còn cùng nhận toàn thân cao thấp đảo qua đến khắp về sau lại thần kỳ biến mất không thấy lại để cho hai người áo lót một chút mồ hôi lạnh ướt đẫm bọn họ biết ngay tại vừa mới tối thiểu có vượt qua mười cái hỗn độn cảnh đại viên mãn tu sĩ dùng thần niệm đang thử thăm dò bọn họ muốn là vừa mới bọn họ lộ nửa điểm để ị ý vậy tuyệt đối bỏ mình tại chỗ hoang tộc bên trong hỗn độn cảnh không ít có thể hỗn độn cảnh viên mãn lại không nhiều cao hơn thái hư cảnh thì càng ít đi thôi mau một chút chớ để tam trưởng lão đợi thêm nữa đúng theo thị vệ thất chuyển tám cướp đến một chỗ trong sảnh một cái lao giả ngay tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt tính toạ tựa hồ là đang tu hành tam t r ư ở n g lão người mang đến thị vệ nhỏ giọng nói một câu sau đó liền bó tay lui ra ngoài đem còn cùng nhận lưu lại trước mắt vị này chính là hoang tộc bên trong quyền lợi đỉnh phong ấy người một trong cũng là còn cùng nhận cần nước cổ mới có thể chiêm ngưỡng đại nhân vật tam t r ư ở n g lão gọi thú nghe nói tu vi là thái hư cảnh sơ kỳ trưởng quản lấy toàn bộ hoang tộc bên trong truyền thừa mệnh mạnh lần này bởi vì còn báo cáo bên trong nâng lên cơ duyên cũng liền bị quy về đến tam trưởng lão quyền hạn bên trong thuộc hạ còn gặp qua tam trưởng lão c h ầ m lớn lên im ắng cho còn rất lớn áp lực thực sự có chút gánh không được chỉ có thể nhỏ giọng mở miệng báo danh lão giả ánh mắt mở ra lại không có rơi vào còn trên thân mà chính là trực tiếp nhìn c h ầ m c h ầ m nhận nhìn thật lâu mới mở miệng nói ra ngươi thứ tám phách chính là cơ duyên của ngươi Trước 1103, Đinh đi vào, Nam. vào, nhận trong lúc nhất thời đột nhiên không biết bắt đầu nói từ đâu thừa nhận cái này xem ra đích thật là cái đại cơ duyên thứ tám phách tăng cường để hắn bình thường tu hành tốc độ tăng trưởng trọn vẹn ba phần còn nhiều có thể được xưng là người tiên thật l à thì coi là cơ duyên sao thứ tám phách tăng phúc sau l ư n g thế nhưng là vô đạo địa phủ a ừ n đã ngươi về tới trong tộc chẳng lẽ ngươi không rõ ràng t r o n g tộc luật thép còn nghĩ đến d â u diếm nhìn đến nhận trầm mặc tam trưởng lão hơi hơi n h ị n h ữ mày cảm giác cái này bị lưu đ ầ y tộc nhân nhận có chút v ẫ n không rõ nặng nhẹ mời trưởng l á o dò xét là được trong đó lý do cùng căn kết ta cũng nói không rõ ràng tâm lý có chút phức tạp nhưng sau lưng lại không có nửa điểm đường lui nhận hiện tại đột nhiên có chút hối hận lúc trước gia nhập vô đạo địa phủ trận doanh trong lòng cảm giác tội lỗi không nhẹ như thế ngôn ngữ cũng không phải lời trong lòng của hắn mà chính là máy móc dựa theo lúc trước những cái kia thiết vệ mật thám giải thích cho hắn kế hoạch cùng n ô n từ thuật lại thôi tam trưởng lao trước là hơi s ữ n g sở sau đó nhẹ gật đầu tại hắn nghe tới nhận ý tứ rất rõ ràng cho dù hiện tại nhận đạt được cái kia phần đại cơ duyên nhưng lại chính mình không cách nào thuyết minh rõ ràng cái này rất bình thường liên quan tới hồn phách cơ duyên cũng xác thực rất khó tại trên miệng lấy ra giảng cho người khác nghe rõ càng nhiều vẫn là thể nộ cùng cảm giác như thế ngươi liền tĩnh tâm trầm khí đi ta tự tin dò xét hồn phách của ngươi yên tâm sẽ không đả thương đến ngươi mảy may tam trưởng lão một bên nói một bên một đạo pháp lực thì đánh ra một chút đem nhận toàn bộ bao vào đây là một cái cơ hội đối tam trưởng l a o tới nói là t h a m dò rõ ràng nhận đến cùng đạt được cơ duyên gì căn kết lại là cái gì cơ hội nhưng hắn lại nghĩ không ra đây đối với tại phía xa vô đạo địa phủ chính dòm ngó hết thể tiết vô toán tới nói đồng dạng cũng là một cái vô cùng hiếm thấy có thể t h a m dò hoàng tộc trung thái hư cảnh giới cường giả cơ hội không phải tiết vô toán xem thường hoàng tộc mà là tại hồn phách một đạo phía trên hắn tự nhận hoang tộc bên trong có thể cùng hắn sánh vai tuyệt không một cái đây là hắn thân là vô đạo diêm la tự tin cũng là hắn theo ba k h ỏ a cây đinh trong trí nhớ tổng kết ra bởi vì hoang tộc căn bản liền địa phủ cũng là không có người đã chết cái kia chính là thật đã chết rồi trực tiếp trở về thế giới bản nguyên lại không n ó pháp bây giờ nhận hồn phách đang bị tam trưởng lão cẩn thận điều tra mà đồng thời bị tiết vô toán một lần nữa bố trí về sau lưu lại cửa ngầm ba hồn bảy vía bên trong cũng có tiết vô toán ánh mắt đang dò xét lấy vị này tam trưởng lao nhất cử nhất động hợp trên đường là thanh đạo thanh đạo về sau là hỗn độn hỗn độn lại hướng lên cũng là thái hư đây là một cái trước mắt cao hơn tiết vô toán trọn vẹn bốn cái đại cảnh giới giai cấp bình thường tiếp xúc tiết vô toán là không dám thò đầu ra lo lắng tiếp xúc liền sẽ bị đối phương phát hiện đây là cực kỳ khả năng sự tình nhưng ở hồn phách bên trong hơn nữa còn là tại nhận dạng này bị hắn thân thủ một lần nữa bố trí hồn phách bên trong t i ế t vô toán có tương đương tự tin sẽ không bị đối phương phát hiện mà sự thật cũng đúng như là tiểu ngũ sát suy nghĩ tam trưởng lao tu vi thái hư lại như thế nào căn bản là không có cách theo một cái trên bản chất đều phát sinh biến hóa hồn phách bên trong tìm kiếm được manh mối càng sẽ không biết hắn tại hiếu kỳ cùng hưng ơ phấn điều tra lấy nhận cơ duyên thời điểm chính hắn cũng đang bị một cái núp trong bóng tối hắc ảnh dòm ngó lai lịch của hắn đây cũng là thái hư cảnh thần n i ệ m cùng ý chí Tại phía xa vô đại o địa phủ t ế t vô o á năng lúc này cũng là cũng sức c này hết h m chú. Cái à là y lần đầu tiên tiếp xúc thân n tiếp mật, xúc c ũ là hắn sốc lên hắn n n sốc đại ă giả g hợp đây ạ đạo lại mạng Đại o con cảnh, cảnh, cảnh che che giả thành hôn nộn khăn ẩn lần nữa thua thiệt nhìn đến con đường tu hành phía trên một tòa ngọn núi khổng lồ mạng che mặt. Đại năng thua thiệt phía mặt một tu một tòa mặt. đ bí về sau lồ là tại tại đối quy tắc l ĩ n h nộ cùng vận dụng hợp đạo cũng giống như vậy lại đừng chỉ là ở c h ỗ quy tắc vận dụng thu phát tùy tâm mà thôi thành đạo cao một chút dính đến một số tự thành quy tắc khái niệm xem như tại quy tắc bên ngoài tự mình khai mở một ít quy tắc đi r a tăng thêm t i ề n đến mà hôn đột đảo loạn quy tắc tại vô tự khái niệm bên trong thao túng có thứ tự không nghĩ tới cái này thái hư thế mà đã nhảy ra quy tắc đại thể phạm chủ, tiến nhập một cái có can đảm hư vô huyền diệu ý cảnh bên trong lấy hư vô đối mặt quy tắc trong này ưu thế xác thực so vô cùng lớn khó trách hôn đột cảnh tại thái hư cảnh trước mặt giống như cao sơn ngưỡng chỉ không thể chống lại khớp nối kết quả ở chỗ này Tiết t vô o á những năng n lực l ĩ ngộ đã sớm vượt qua hắn cảnh giới giờ cực hạn, n giới giờ đã sớm thêm vượt qua cực bây a đây â là tiếp t xúc h mật, k h ô n bao lâu liền đã thứ e o nhận thân bên trên truyền những tin trở t về lại cái kia c b ê này trong phân tích ra liên quan tới tam trưởng lao chỗ thái hư cảnh rất nhiều tin tức, thậm chí trực tiếp nhất kích thì thẳng tới hạch tâm.、Những、thứ ra lao phân liên quan cảnh nhiều Những n chỗ hư chí kích hạch cũng là tiết vô toán cần muốn hiểu cho dù chỉ là một số d a lông cũng với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu hoang tộc có hay không tự tại cảnh cường giả đây đều là thần thoại chí ít lúc này là không có cho nên tiết vô toán mục tiêu chủ yếu một trong cũng là biết rõ ràng thái hư cảnh đến cùng cường độ ở nơi nào thủ đoạn thiên về điểm lại là cái gì đây chính là chuyện xưa bên trong nâng lên biết người biết ta trăm trận trăm thắng đương nhiên biết lai lịch của đối phương còn chưa đủ còn cần rất nhiều tính toán cùng tiếp tục tích lũy hiện tại vô đạo địa phủ tại hoang tộc trong mắt cùng một con run dế khác nhau cực kỳ bé nhỏ cho nên hết thể đều chỉ có thể thực trong bóng tối tiến hành mảy may còn lộ ra không được manh mối một bên khác hoang cổ c h i địa trưởng lão hội trong đại điện tam trưởng lão lúc này tâm tình vào giờ khắc này cũng đích thật là có chút kích động hoang tộc bên trong mạnh vô số người các loại nghiên cứu phong tử đều có nhưng đối với hồn phách cái này một khối đặc biệt là đối với hoang tộc hồn phách cái này một khối nghiên cứu lại là tiến triển cực t r ậ m đây là hoang tộc bên trong một cái khiếm khuyết thực sự không phải không nha thiên tài mà chính là hoang tộc trời sinh thiếu hụt số tuổi thọ một cái số tuổi thọ có hạn chủng tộc đi nghiên cứu một cái hàng cổ liền có đồng thời phức tạp nhất hay thay đổi đồ vật hồn phách thời điểm liền càng thêm lộ ra khó giải quyết mà lại hoang tộc hồn phách còn cùng vị diện bên trong rất nhiều sinh linh hồn phách không giống nhau người k h á c thành quả nghiên cứu đối với hoang tộc tới nói trên cơ bản là không tồn tại tham khảo tác dụng mà giờ khắc này tam trưởng l á o lại tựa hồ như thấy được có thể đột phá hoang tộc cái này nghiên cứu k i ế m khuyết ánh dạng đông hắn phát hiện nhận ba hồn bảy vía cùng phổ thông hoang tộc có chút không giống những thứ này không giống nhau cũng không phải là hắn phát hiện tiết vô toàn trọng biên manh mối mà chính là hắn phát hiện cái này ba hồn bảy vía tại lực lượng nào đó rửa sạch phía dưới biến đến càng thêm thuần túy hồn phách kết cấu tuy muộn không thay đổi nhưng việc nhỏ không đang kể ít đi rất nhiều đơn giản mà càng có lợi hơn dùng hiệu suất ba hồn bảy vía đối hoang tộc đồng dạng vô cùng trọng yếu bên trong cũng giống vậy dính đến tu hành thiên phú chờ một chút rất cũng nên nhân tố tự nhiên cực kỳ quan tâm một phương diện khác tam trưởng lão kinh h ỉ nhất thì là đồng dạng một cỗ lực lượng tác dụng tại nhận thứ tám phách phía trên về sau cũng là một trận rửa mặt giống như trình lý toàn bộ thứ tám phách lại bày ra sống lại thần kỳ biến hóa tại tu hành bản năng tăng cường cùng đối năng lượng độ mẫn cảm phía trên thế mà đ ể cao trọn vẹn ba phần điều này có ý vị gì mang ý nghĩa hiện tại nhận tu hành tốc độ tại điều kiện tương đương nhau muốn so khác hoang tộc khoái ba mươi phần trăm bung ra mệnh hồn của ngươi ta cần muốn nhìn ngươi đạt được những cơ duyên này đi qua tam trưởng lão đột nhiên mở miệng rơi vào bên cạnh nhận trong t hai chương một nghìn một trăm linh bốn đinh đi vào sáu mệnh hồn toàn bộ sinh linh hồn phách bên trong trọng yếu nhất đồ vật hoang tộc cũng giống như vậy mà muốn hoàn chỉnh chính xác biết một cái sinh linh cá thể quá khứ trực tiếp xem xét này mệnh hồn trí nhớ là nhất quán thủ pháp cũng là lớn nhất sẽ không xuất hiện vấn đề cùng sai lầm thủ đoạn người là hội g ặ t người sẽ nói láo hội nhớ lầm chi tiết nhưng mệnh hồn sẽ không bất quá những thứ này thông lệ hoặc là công lý tại vô đạo diêm l à trên thân lại không nhất định phù hợp đây cũng là kế hoạch một bộ phận rất sớm trước đó thân là người trong cuộc nhận thì biết mình mệnh hồn bên trong có hai đoạn không giống nhau nhưng lại lẫn nhau giao hòa vào nhau trí nhớ trong đó một đoạn là hắn vốn là chân thực trí nhớ một cái khác đoạn lại không phải đó là bị tiết vô toán nhét vào một loại lừa gạt thủ đoạn mà bây giờ hoang tộc đường đường tam trưởng lão thì đang ở làm lấy bị lửa sự tình nói không khẩn trương đó là không có khả năng cho dù vô đạo diêm la cũng rất thần kỳ thủ đoạn cũng rất quỷ dị nhưng đối mặt lại là một cái thái hư cảnh cường giả a một khi lộ tẩy hắn không rõ ràng vô đạo địa phủ đến cùng sẽ như thế nào nhưng chính hắn lại là nhất định xuống tràng thê thảm vô cùng chính là nhưng nhận lo lắng cũng chưa từng xuất hiện đem thần nghiệm thăm dò vào nhận mệnh hồn trí nhớ tam trưởng lão không có phát hiện cái gì không thỏa đáng địa phương chỉ là cẩn thận mà chuyên chú quan sát đến nhận tại thu hoạch được phần này thiên đại cơ duyên thời khắc cái kia một đoạn trí nhớ k h ô n g biết được hắn nhìn đến cái này đoạn ký ức kỳ thật đều là hư giả tịch thạch vị diện bị c ư p đi người đến làm ộ t mảng lớn chỉ là đại năng giả cảnh giới tu sĩ hả số lượng không y ta c h ọ n vẹn mấy trăm đơn cái vị diện là không thể nào có nhiều như vậy đại năng giả ngược lại là có chút hiếm lạ tam trưởng lão một bên nhìn một bên tại nói thầm trong lòng hắn thấy cái này mấy trăm cái đại năng giả tuy nhiên tính không được cái gì nhưng tại vị diện khác một hơi gom góp loại cường độ này lực lượng cũng không dễ dàng À, không đúng tại tam trưởng lao ánh mắt bên trong hắn đang xem cái kia mấy trăm cái thần bí đại năng giả tại cùng nhận đánh nhau chết sống đơn thương độc mã nhận đương nhiên sẽ không là c ố lực lượng này đối thủ cái này không có gì đáng nói hắn cảm thấy kinh ngạc chính là hắn theo nhận trong trí nhớ phát hiện một cái khớp nối những thứ này thần bí đại năng giả tựa hồ không thích hợp mỗi một cái khí tức trên thân thế mà giống như l ú c tu vi tầng thứ cũng là nửa điểm không kém vì sao những người này trên người hồn phách khí tức đều là giống nhau phát hiện này mới là để tam trưởng lão kinh hại nhất bộ phận tam trưởng lão tuy nhiên lâu d à i tọa chấn hoang cổ chi địa nhưng cũng không phải sinh là như thế hắn đã từng tuổi trẻ qua đã từng buôn tàu khắp nơi qua chém giết qua cho nên đúng là như thế mới hiểu được nhận trong trí nhớ hắn vật phát hiện là cỡ nào lẽ ra không nên phát sinh đồ vật một cái sinh linh cũng là một cái hôn phách đây là lạc cấn duy nhất tính đồ vật cũng là lớn nhất bản nguyên nhất một loại quy luật càng là hoang tộc đều không thể cải biến đồ vật nhưng như thế một kiện gần như không hội bị nghi ngờ luật thép bây giờ lại xuất hiện biến hóa mấy trăm đại năng giả một cái hồn phách khí tức không phải phát thân không phải thân ngoại hóa thân rõ ràng phân biệt ra được những thứ này thần bí đại năng giả không phải là thủ đoạn gì biến hóa ra hư tượng mà chính là thực thể tồn tại về sau tam trưởng lao trong lúc nhất thời càng là không biết nói như thế nào hắn cảm thấy mình tựa hồ là đuổi kịp một kiện khó lường đại sự sau đó nhận trí nhớ tiếp tục Tam trưởng lao thấy Lao cầm được nhận cầm lấy cái k quan tịch thạch vị diện thiên muốn cùng diện làm uy hiếp, muốn cùng, cùng u hủy d i ệ cũng không muốn tộc hoàn toàn chính xác cũng là cần muốn như vậy có cốt khí lại ngạnh phái tộc nhân có lẽ đi qua lần này cơ duyên sự kiện về sau cái này nhận trở lại trong tộc có thể lấy ra bồi dưỡng một chút Đây chỉ là trong lúc nhất thời không dám lên trước tất cả đều vây quanh có chút tức giận nhìn lấy bị nắm tại nhận trong tay cái kia vừa mở trang lấy thiên đạo tấm bia đá màu đen thiên đạo là không thể tái sinh chỉ có thể tân sinh mà phóng nhan tất cả vị diện cho dù là hoang cổ chi địa cho dù là truyền thuyết kia bên trong tự tại c h i cảnh tu sĩ cũng không cách nào phục sinh một cái thiên đạo mà mấu chốt nhất lại là thiên đạo là đại đạo chỗ tạo cùng vị diện chặt chẽ kết hợp với nhau một khi không có thiên đạo cái kia chính là vị diện bật nát thời điểm đây cũng là vì sao tu sĩ muốn hợp đạo mà không phải diệt đạo nguyên nhân đương nhiên cũng không dám đi diệt đạo bởi vì ngươi dám diệt người ta đại đạo có thể d ư ơ n g mắt nhìn kết quả sau cùng thương lượng đ ạ t thành những cái kia thần bí đại năng giả lấy đi vị diện cái này tựa hồ đối với bọn họ tới nói rất trọng yếu mà nhận có thể giữ được tính mạng đồng thời bị hứa lấy lợi lớn một phần có thể cải biến kỳ hồn phách kỳ chân hết thảy chân tướng đều xem rõ ràng mà lại tam trưởng lão cũng tại s a u này trong trí nhớ thấy được nhận cũng không có đem những thứ này ngọn nguồn nói cho bên thứ ba hiện trước mắt đạo này chuyện này ngoại trừ những cái kia thần bí đại năng giả cùng nhận chính mình bên ngoài cũng chỉ hắn vị này hoàng tộc tam trưởng lão biết được cái này rất tốt cũng rất có tự giác loại này nghịch thiên cơ duyên hoàn toàn chính xác không phải bình thường cái chủng loại kia có thể tuyên trư bên thai sự tình đồng thời còn có trước đó bên trong làm loạn cảnh giới loại chuyện này không phải do không phải càng càng cẩn thận theo nhận mệnh hồn bên trong lui đi ra tam trưởng lao trên mặt mang theo một vệ nụ cười cùng chi trước uy thế như vậy khí thế rất khác nhau đồng thời mở miệng nói tốt hiện tại kinh nghiệm của ngươi ta đều biết ngươi trước lưu tại nơi này ta sẽ an bài người chuẩn bị cho người tốt chỗ ở nói xong lại quay đầu nhìn về phía còn tại bên cạnh đứng đấy còn nói ra n g ư ơ i đi về trước đi liên quan tới khen thưởng trưởng lão hội nghiên cứu về sau hội t r ư ớ c tiên thông báo ngươi a n h a đa tạ trưởng lão thuộc hạ cáo lui không người còn trực tiếp lui lại điện tâm lý loang thoáng có loại cảm giác xấu tựa h ồ tại vừa mới cái kêu im ắng thời gian bên trong x ả ra chuyện gì hắn trước đó không có dự liệu được sự tình mà lại theo lý thuyết hắn lần này hẳn là một cái đại công lao cần phải trực tiếp ban bố khen thưởng vì sao muốn hắn trở về các loại thông báo càng quái gì hơn vẫn là cái k i u nhận một cái lưu đầy người lại bị lưu tại trường lão viện nghe tam trưởng lao ý tứ còn muốn thường ở có ý tứ gì a mặc danh kỳ diệu một loại cảm giác để còn tâm tư khó bình tĩnh hắn cũng không biết đây là hắn tu vi cao thâm mang đến một số cảm ứng cũng không phải là liên quan tới hắn cho nên vì cái gì khen thưởng là hắn bây giờ bị in lên bị lợi dụng ngu đần cái này nhãn hiệu đây là hắn dự cảm đang nhắc nhở hắn ngươi đã vì hoang tộc đưa tới lớn nhất một đầu s ó i đói tại phía xa vô đạo địa phủ bên trong diêm la điện bên trong tối tăm ngọn lửa xanh lục đang thiêu đốt không có đem diêm la điện chiếu lên nhiều sáng ngời ngược lại làm nổi bật đến càng thêm âm vú đáng sợ tiết vô toán ngậm s i gà ngồi trên ghế ánh mắt phiêu hốt tựa h ồ tại nhìn không thể nào thấy được hoang cổ chi đ i ệ n trên khoe miệng mang theo cười lâu bâu nói sau hai khoả cây đinh cũng phải nắm chắc t r ư ơ n g một nghìn một trăm lẻ năm thập thư cho tới bây giờ kế hoạch tiến hành hết sức thuận lợi nhận trên người cơ duyên bị che giấu rất khá cũng xác thực đem phụ trách dò xét tam trưởng lão cấp lựa gạt ở đây là một cái dấu hiệu rất tốt bởi vì tam trưởng lão là thái hư cảnh mà trước mắt hoang tộc bên trong cũng không c ó trong truyền thuyết tự tại cảnh cho nên chỉ cần tam trưởng lão không có phát hiện manh mối như vậy còn lại hoang tộc người cũng giống vậy đại khái dẫn không sẽ phát hiện nhận bây giờ cũng coi là về tới hoang tộc tổ địa mà lại vừa về đến thì được a n bài tiến vào t r ư ở n g lão hội đến bây giờ tâm tình của hắn vẫn như cũ không thể bình phục chỉ có thể liều chết dẫn nhận tìm tới chỗ ở chính là một vị trưởng lão viện thị vệ đồng thời bây giờ thì canh giữ ở cửa một tấc cũng không rời xem ra cái này tam trưởng lão nói tới ở lại cũng không phải thật thì một chút ý tứ gì khác đều không có bất quá nhận cũng không thèm để ý hắn hiện tại tâm tư vẫn luôn rơi vào chính mình biết được những cái kia kế hoạch phía trên hoặc là nói nhiệm vụ của hắn vốn cho rằng trước đó mệnh hồn trí nhớ không cách nào che giấu tam trưởng lão bây giờ lại phát hiện cái kia vô đạo diêm l à thủ đoạn quả nhiên là quỷ dị vô cùng chỉ là đại năng giả cảnh giới lại có thể tại hồn phách phương diện để một cái đường đường thái hư cảnh tu sĩ đều không thể phát giác được dị dạng quả nhiên lợi hại ta cần phải ở chỗ này đợi bao lâu không biết hỏi một câu đặt được đồng dạng trả lời nhưng nhận tiếp lấy lại hỏi thị vệ kia nói trên người ta giam cầm không có đánh tan không cách nào tu hành có thể hay không giúp ta tìm một số tạm thư giết thời gian đây là một cái rất phù hợp lo dịp thỉnh cầu cũng là trong kế hoạch thiết vệ mưu sĩ vì nhận liên quan đến thêm một bước hành động thăm dò phương án bởi vì hiện tại nhận đã ở chỗ này làm đợi trọn vẹn mười ngày trên người hắn bị trước đó còn đánh xuống giam cầm vẫn như cũ vẫn còn không cách nào tu hành không có việc gì thời gian rất khó nhịp đặc biệt là đối với hoang tộc loại này có thực lực cường đại nhưng lại bị số tuổi thọ hạn chế sinh linh mà nói càng là một loại d à y v ò bọn họ thống hận nhất cũng là lãng phí thời gian thị vệ sửng sốt một chút hắn có năng lực giúp nhận giải khai trên người giam cầm nhưng lại không có cái quyền lợi này nhưng nhìn lấy nhận không có việc gì về sau cái kia h ầ m hực biểu lộ trong lòng cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy làm như vậy hao tổn các loại không thích hợp nhẹ gật đầu biểu thị sẽ giúp nhận đi lên phản ứng yêu cầu này tất cánh hắn cũng không biết trưởng lão hội sẽ còn đợi bao lâu mới triệu kiến cái này đã từng bị lưu này người ngày thứ mười một trưởng lão hội triệu thấy không có đến nhưng nhận lại đạt được ba bản nội dung bề bộn điện tịch phần lớn là t ạ p thư lấy hoang tộc lịch sử cùng một số đã từng tiền bối sự tích cố sự làm chủ tập thư nha giết thời gian mà thôi cũng chỉ có thể những nội dung này vì thế nhận thành tâm c ả m ơn vị kia trông coi thị vệ của mình nhận đang đọc sách giết thời gian nói thật hắn cũng là lần đầu tiên như thế có lòng dạ thanh thản đi nghiên cứu những thư này tập thư nhìn một chút luôn luôn khó có thể ổn định lại tâm thần nhưng hắn lại chính mình chính mình nhất định phải nhìn đây là kế hoạch một bộ phận hắn nhất định phải tuân theo tuy nhiên nhận cũng không biết tại sao lại có loại này tựa hồ không rõ đầu đôi kế hoạch mà tại vô đạo địa phủ diêm la điện bên trong tiết vô toán cũng tại đọc sách đây mới là nhận nghĩ mãi mà không rõ cái này đọc sách nguyên do hắn càng không biết mình hiện tại tác dụng lớn nhất trên thực tế cũng là một cái máy dò xét là một đôi mắt giúp đỡ tại phía xa vô đạo địa phủ bên trong tiết vô toán dò xét lấy hoang cổ chi địa từng ly từng tí những thứ này tạp trong sách tin tức đối với tiết vô toán tiến một bước hiểu rõ hoang tộc lịch sử cùng trong đó liên quan đến các cái nhân vật đều có rất tốt trợ giúp hán thủy trung cho rằng muốn hiểu một chủng tộc vậy liền nhất định muốn theo này chủng tộc quá khứ trung hạ tay xem ra bình dị sự kiện thường thường ẩn giấu đi rất nhiều rất có ý tứ rất có nghiên cứu vật giá trị nói ví dụ tiết vô toán giờ phút này thông qua nhận cảm giác phát hiện những thứ này tạp thư bên trong liên quan tới hoang tộc chiến tranh sử tin tức thì rất có ý tứ những vật này tiết vô toán đã từng tại ba k h ỏ a cây đinh trong trí nhớ đọc đến qua không ít nhưng tuyệt đối không có trong sách giảng cặn kẽ như vậy căn cứ những tin tức này tiết vô toán đem hoang tộc chiến tranh sử chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là nhất thống giai đoạn thứ hai là mở rộng giai đoạn thứ ba là co vào cương đại hoang tộc ưu thế cùng tệ nạn đều tại cái này ba cái giai đoạn bên trong bị bày ra đến nhìn một cái không sót gì bởi vì cương đại cho nên từng cái thống hoang tộc trở thành một trận l ệ mề dài r ằ n g g i ặ c lại chật vật chiến tranh bởi vì cường đại nhất thống về sau hoang tộc trở thành lúc ấy danh phó kỳ thực vạn thiên vị diện c h ú a tể nhưng cường đại sau lưng lại không cách nào né tránh tệ nạn thọ mệnh không cách nào vĩnh hằng cũng chính bởi vì bị số tuổi thọ dùng thế lực bắt ép hoang tộc tại cấp tốc mở rộng về sau bắt đầu thể hiện ra cùng kỳ thực lực không cách nào xứng đôi bền bỉ yếu tính theo vị diện nguyên một đám nhanh chóng sinh ra số lượng rất nhanh liền vượt ra khỏi hoang tộc có thể khống chế cực hạn cảm giác bất lực để hoang tộc minh bạch chính mình tộc q u ầ n căn bản là không có cách thông qua trực tiếp chiến tranh đến đồng ý vô số vị diện sau đó đi qua trầm thời gian dài diễn biến hoang tộc bắt đầu co vào phạm vi thế lực của mình đồng thời bắt đầu giấu đi thông qua những phương pháp khác thu hết chính mình tộc q u ầ n cần có các loại tư nguyên mà tại bộ này tạp thư bị nhận đọc xong về sau tiết vô toán cũng đã đối hoang tộc cao tầng đã từng đối ngoại thái độ đã c o tự tin đồng thời đối hiện nay hoang tộc cao tầng quyết định biện pháp phương hướng có một chút suy đoán những vật này rất nhanh liền tạo thành một cái hoàn chỉnh tình báo tình hình chung được truyền đến thiết vệ chấp trưởng dung tử c ụ trong tay tiếp xuống chi tiết phân tích cần bọn họ đi hoàn thành hơn nữa là không phải phải căn cứ những thứ này mới đổ vật điều chỉnh trước đó cố định kế hoạch cũng muốn bọn họ đến cân nhắc đón lấy nhận tiếp tục xem tiếp theo bộ điện tịch tạp thư là thuần túy nhân vật truyền kỳ nhân vật ở bên trong kinh lịch cùng tại nguyên một đám hoang tộc khác biệt thời kỳ lịch sử hoàn cảnh vừa xem hiểu ngay tiếp tục bị tiết vô toán hiểu rõ ghi chép phân tích như thế một cái lịch sử vĩnh cựu t r ủ n g tộc mặc kệ là cái kia đ ệ nhất bất kể như thế nào biến tính cách bản chất cùng văn hóa ảnh hưởng đều là từng điểm từng điểm tích lũy cái này là hoàn toàn có thể thông qua tin tức phân tích cùng tổng kết biết người b i ế t t a giờ khác này vô đạo địa phủ tựa hồ thật s ố c lên hoang tộc trên người tầng kia mạng che mặt thu hoạch rất nhiều tiết vô toán cũng đồng thời cảm thấy đến từ nhận không kiên nhẫn cùng nội tâm nôn nóng hắn chỉ có cười một tiếng đây cũng là một cái số tuổi thọ có hạn nhưng lại đồng thời cầm giữ có vô cùng thiên phú ưu thế chủng tộc đáng thương k i ế m q u y ế t bọn họ quen thuộc dùng hai tay cùng thế lực nghiền ép đối thủ giải quyết khó khăn cũng rất ít có ai nguyện ý ổn định lại tâm thần đi nghiên cứu chính mình tộc quần quá khứ có chút b i hay ngày thứ hai mươi trường lão hội triệu kiến khiến rốt cuộc đã đến bị giam trong phòng nhận không kịp chờ đợi theo thị vệ đi tới đại sảnh bên trong mà giờ khắc này hắn mới phát hiện ở chỗ này chờ hắn không lại chỉ là vẹn vẹn tam trường lão mà chính là chín vị trưởng lão tề tụ gặp q u a chư vị trưởng lão mặc kệ tâm lý làm hà nghĩ đối mặt loại chiến trận này nhận một chút vẫn là rất là hoảng hốt khẽ không người trong miệng không tự chủ được cũng là một tiếng gọi tên n g ư ờ i chính là nhận hồi đại trưởng lão đúng thế hiện tại ta sẽ phóng đại mạng ngươi hồn bên trong trí nhớ ngươi lại trầm lòng yên tĩnh khí không nên chống cự việc quan hệ chủng tộc cơ duyên và phát triển cơ hội ta tin tưởng ngươi có thể minh bạch ta minh bạch mời đại trưởng lão hành động là được t r ư ớ c 1106, n g h i ê n cứu giống nhau trước đó tam trưởng láo d ò xét nhận mệnh hồn bên trong trí nhớ hình thức không sai biệt lắm khác nhau chỉ là bây giờ là trí nhớ của hắn bị lấy ra binh khí phóng đại đã rơi vào tại chỗ chín tên hoang tộc trưởng lao thần niệm bên trong có trước đó kinh lịch nhận tâm tình tuy nhiên cũng là tâm thần bất định nhưng cũng không có thất kinh lẳng lặng chờ lấy phó thác cho trời đi may ra vô đạo diêm là thủ đoạn không để cho nhận thất vọng mặc kệ là trước kia tam trưởng lao vẫn là hiện tại trưởng lão hội tề tụ cũng giống vậy không có ở hắn trí nhớ bên trong tìm tới nửa chút khác thường lấy được tin tức tất cả đều là trước đó bị tiết vô toán vùi vào này mệnh hồn bên trong những ký ức kia một bữa cơm công phu cái kia thần kỳ thủ đoạn mới từ nhận trên thân triệt hồi đồng thời thuận tay đem nhận trên người giam cầm cấp giải hết đối những thần bí nhân kia ngươi có thể có ý nghĩ gì sao đối mặt hỏi tham nhận cũng có chút ngây người hắn tự nhiên là rõ ràng chính mình mệnh hồn bên trong những cái kia bị sửa đổi về sau trong trí nhớ đều bày ra thứ gì nhưng nhưng không nghĩ qua trưởng lão hội đang dò xét hắn trí nhớ về sau còn mở miệng hỏi hắn trí nhớ không đều cho các ngươi nhìn sao còn hỏi cái gì a thuộc hạ không biết lúc đó tình thế nguy cấp thuộc hạ chỉ có thể thấy tốt thì l ấ y cũng không có phát giác được những thần bí nhân kia lai lịch nghi ngờ trong lòng nhưng ngoài miệng còn là dựa theo trước đó thiết vệ cấp quyết định trong kế hoạch nôn từ trả lời lúc động thủ cũng không có cái gì cảm thụ sao nửa điểm gì thường địa phương đều không có sao đại trưởng lao rõ ràng đối nhận trả lời không hài lòng không có chút nào dừng lại lại hỏi một câu thì câu nói này lại một lần nữa để nhận nhớ tới những cái kia con kiến hôi thiết vệ mưu sĩ vấn đề này một dạng đều tại những cái kia mưu sĩ kế hoạch cùng dự tính bên trong đồng thời trong này còn có một cái ám thủ cái kia chính là cái kia đoạn trí nhớ bên trong lưu cho những trưởng lão này tin tức vốn chính là muốn cho cái lo lắng chờ lấy bọn họ đến hỏi hồi đại trưởng lão những thần bí nhân kia sử dụng thủ đoạn cùng đồng dạng đại năng giả không khác nhau nhiều lắm cũng không có cái gì dị dạng địa phương ân bất quá bọn hắn tựa hồ tu hành năng lượng cũng không chỉ là thiên địa nguyên khí ta lúc đó cùng bọn hắn so chiêu thời điểm cảm thấy một số tính chơ năng lượng khí tức ồ tính chơ năng lượng người chắc chắn chứ ừ tuy nhiên rất yếu ớt nhưng ta xác định không có cảm giác sai cái gọi là tính chơ năng lượng kỳ thật nói cũng là ma nguyên loại này năng lượng tất cả vị diện đều tồn tại lại đều rất dồi dào chỉ là cực ít cực ít sẽ bị tu sĩ phát hiện đồng thời sử dụng hơn nữa còn có một chút lấy hoang tộc như thế lịch sử lâu đời trừ bọn họ hoang tộc chính mình bọn họ lần này cũng là lần đầu phát hiện đồng dạng có thể sử dụng tính chơ năng lượng sinh linh tồn tại có thể sử dụng tính chơ năng lượng đại trưởng lao nói một mình lấy trong ánh mắt lóe nghi ngờ hào quang nhìn chung quanh một chút hai bên mặt khác tám vị trưởng lão tựa hồ truyền đạt tin tức gì tốt nhận căn cứ trong tộc luật thép ngươi lần này lấy được cơ duyên cần phải tiếp nhận trong tộc phục chế cống hiến ra tới đương nhiên làm bổ khuyết ngươi chẳng những có thể lấy đạt được một số khen thưởng đồng thời ngươi trước phạm vào tội nghiệt cũng xóa bỏ lập tức lên ngươi liền không còn là bị lưu đày người có thể một lần nữa trở về trong tộc hưởng thụ tộc nhân đãi ngộ bất quá tại chúng ta hoàn thành đối trên người ngươi cơ duyên phục chế trước đó ngươi không thể rời đi trưởng lão hội nửa bước như thế ngươi có thể minh bạch đương nhiên minh bạch đồng thời đây cũng là nhận tự nhận chính mình kết quả tốt nhất đương nhiên đến mức nói cái này mấy vị trưởng lão chuẩn bị như thế nào đi phục chế trên người hắn cái này cơ duyên hắn cũng không biết tâm lý không bồn u chồn là không thể nào tất cánh vạn nhất bị đối phương nhìn ra có manh mối gì mà nói cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ chấm dứt không bao lâu nhận lại một lần nữa bị mở ra nhục thân cùng hôn phách hắn có chút bi ai phát hiện mình cũng là một cái đồ chơi một dạng đi phía trái hướng phải tựa hồ cũng là tại thụ lấy người khác bài bố thật rất khéo léo a thứ tám phách thế mà biến thành bộ dáng này không tệ so tộc ta nguyên bản hồn phách kết cấu càng thêm đơn giản trực tiếp nhưng lại không có thay đổi thứ tám phách bản chất rất phù hợp không đơn thuần là phù hợp đơn giản như vậy cái này đã tương đương với thăng hoa thứ tám phách một cái cấp độ dựa theo nhận biểu hiện trước mắt dạng này thứ tám phách có thể đủ tăng cường hắn ba phần tu hành tốc độ nhưng rõ ràng cái này còn không phải cực hạn đúng ta cảm giác lại hướng lên tăng lên cái một đến hai thành đô là có khả năng bất quá còn phải cẩn thận nghiên cứu trước thăm dò rõ ràng cái này thứ tám phách diễn biến thành bộ dáng này chi tiết mới có thể có kết luận thường câu ngôn ngữ cũng không có rơi vào nhận trong lỗ thai hắn bây giờ bị lại một lần nữa mở ra ý thức rơi vào trạng thái ngủ say căn bản nghe không được nhưng nhận nghe không được có thể hồn phách của hắn vẫn còn dẫu ở hồn phách bên trong những cái kia đến từ tiết vô toán thiết t r í thủ đoạn cũng vẫn còn ở đó cho nên tại phía xa vô đạo địa phủ tiết vô toán lúc này một chút vừa rơi xuống đem hoang tộc chín vị trưởng lão từng điểm từng điểm phân tích nghiên cứu hắn tăng phúc nhận thứ tám phách thủ đoạn trải qua qua chi tiết tất cả đều nhìn rõ cái này nghiên cứu một chút thời gian liền không có cái chuẩn riêng là tiết vô toán theo nhận hồn phách bên trong cảm ứng được hoang cổ chi điệu thời gian trôi qua cũng là trọn vẹn ba tháng nhưng không thể không nói hoang tộc cái này mấy vị trưởng lao đích thật là kiến thức cùng thủ đoạn phi phạm thì coi như bọn họ tại hồn phách quen thuộc trình độ thượng hải so ra kém tiết vô toán nhưng hắn hoang tộc một số cố ý pháp môn cùng nhận biết dẫn trước cũng để bọn hắn tại những thời giờ này bên trong nhanh chóng thăm dò rõ ràng lúc trước tiết vô toán tăng phúc nhận thứ tám phách phương pháp chẳng những biết rõ cái này chín vị thái hư cảnh trưởng lao thậm chí còn trực tiếp ngay tại trong đại điện tiếp tục nghiên cứu tiết vô toán loại này tăng phúc thứ tám phách cực hạ đồng thời thỉnh thoảng ngay tại nhận hồn phách phía trên thí nghiệm trong đó hung hiểm cũng là không dùng mệnh mọi thuật cũng tin số nhận giờ phút này không cảm giác không phải vậy hoảng sợ đều bị hủ chết sau cùng làm nhận lúc tỉnh lại hắn bi ai phát hiện hắn thứ tám phách vốn là tăng phúc ba phần tu hành tốc độ giờ phút này chỉ còn lại có một thành nghe xong chín cái hưng phấn trưởng lão ngôn ngữ mới biết mình thành thí nghiệm phẩm mà lại bi kịch là hắn cái này thí nghiệm phẩm tuy nhiên thất bại nhưng chính xác thủ đoạn cùng thứ tám phách tăng phúc cực hạn đã bị chín vị trưởng lao năm trong tay có thể đây hết t h ể không có quan hệ gì với hắn một trận tâm lệnh để nhận khó có thể ước chế có chút hỏa khí tại nảy sinh sau cùng lại không thể không nắp kỹ hắn có dám để mấy vị trưởng lão nhìn đến chính mình tức giận con kiến hôi n h e răng trận mắt xuống chàng chỉ có thể một con đường chết hiện tại ngươi đi xuống trước đi một câu liền đem nhận cấp đổi đi căn bản cũng không có thả ra hắn rời đi trưởng lão hội nửa câu mà nhận cũng không dám hỏi thăm nửa câu thành thành thật thật thì cùng theo vào lĩnh thị vệ của hắn rời đi trở lại trước đó nơi ở nhận phát hiện bọn họ miệng thị vệ nhiều một cái biến thành hai cái sau đó một số ban thưởng cũng theo được đưa đến trong tay hắn tất cả đều là một số rất không tệ kỳ chân đối với hắn hiện tại khôi phục tu vi có trợ giúp rất lớn nhưng nói thật thì nhận tâm lý một cây cái cân tới nói những vật này lại vượt lên gấp trăm lần cũng so ra kem trước đó hắn thứ tám phách bị làm không có cái kia hai thành tăng phúc hiệu quả bởi vì kỳ chân sẽ không mỗi ngày có ăn hết sử dụng hết liền không có mà thứ tám phách tăng phúc lại là thời thời khắc khắc chương một nghìn một trăm linh bảy tin tức mới tu hành phục dụng kỳ chân nhìn tạp thư bị sách đi ra nghiên cứu đây cũng là hơn nửa năm qua này nhận tại trong trường lão hội sinh hoạt so với hắn lúc trước bị lưu đày tới tịch thạch vị diện đều còn không bằng qua được như là tù phạm lại càng giống là một kiện đáng thương nghiên cứu phẩm cái này thời gian một năm nhận tu vi không phải là không có tăng trưởng dù sao cũng là đến không ít khen thưởng tu vi theo thành đạo cảnh sơ kỳ đã nhanh muốn bước vào trung kỳ nhưng thể xác tinh thần mệt mỏi tâm tình chập trờn rất lớn hắn thường xuyên đang suy nghĩ một vấn đề đến cùng mình bây giờ thân phận là vô đạo địa phủ cây đinh vẫn là hoàng tộc tộc nhân hai bên rất mâu thuẫn cái này lúc trước hắn không cảm thấy bởi vì trước kia hắn là bị ép khuất phục tại vô đạo địa phủ trong lòng vẫn là thẹn với hoàng tộc có chút hổ thẹn ở bên trong nhưng bây giờ đối với hoàng tộc đối với hắn thân thể của mình vì hoàng tộc người cái này khái niệm hắn cảm giác rất mê man một cái bị lưu đ ầ y người hiện tại tuy nhiên giải khai cái này vết bẩn thân phận cũng trôi qua thời gian lại càng thêm không chịu nổi những cái kia nghiên cứu hạng mục luôn luôn để hắn hết sức khó chịu có lúc càng giống là tại thụ hình mà không phải tại tham dự nghiên cứu đồng thời hắn cảm giác mình thoát ly trưởng lão hội còn xa xa khó vời vô đạo địa phủ giao cho nhận kế hoạch cũng chỉ có thể yên lặng lấy bởi vì một năm qua này cũng không có mới phát động điểm ngược lại là liên quan tới tạp thư không sai biệt lắm bị nhận nhìn hơn phân nửa nơi này chính là t r ư ở n g lão hội nơi này văn thư lưu trữ có thể nói là toàn bộ hoang tộc hoàn thiện nhất địa phương nhưng cũng liền nhận dạng này ba ngày hai đầu đứt q có nhìn cũng tại cái này thời gian một năm không sai biệt lắm muốn nhìn xong có thể thấy được hoang tộc đối với mình tộc quân lịch sử cùng người vật ghi chép kỳ thật khách không thế nào đ ệ bụng phương diện này thư tịch điện tịch ít đến thương cảm nhưng cũng chính là những thứ này xem ra để nhận buồn ngủ tạp thư lại tại trong lúc vô hình thông qua hồn phách của hắn đem bên trong rất nhiều trọng yếu tin tức đều chuyển tới vô đạo địa phủ bên trong c h ấ n giữ tiết vô toán ý thức bên trong để hắn giải khai không ít từng khốn nhiều hắn nan đề nói thí dụ như để tiết vô toán một mực ăn ngủ không yên đến từ chính hắn cha để mẫu nhắn lại hoang cổ mưu ngươi lòng quyết m u ố n chết còn tại câu này nhắn lại cũng là để tiết vô toán trước tiên đem đối địch nhãn hiệu gián tại h o a n g tộc trên người một cái nguyên nhân chủ yếu mà lần này hắn rất may mắn theo nhận cảm giác từ chỗ nào chút h o a n g tộc tạp thư bên trong thấy được một số manh mối ở đâu chút tạp thư bên trong có một ít hoang tộc tiền bối nhân vật truyền kỳ trong đó có một cái gọi là làm sương mù hoang tộc người tiểu sử để tiết vô toán hai mắt tỏa sáng vị này sương mù tồn tại thời gian cách hiện tại cũng rất xa xưa thuộc về lên trên đầy trọn vẹn thập đại trước đó mà hoang tộc tuổi thọ của con người tuy nhiên có cuối cùng có thể thọ mệnh lại cũng không đoạn ngược lại thật dài cho nên cho dù là nhận đang nhìn vì hoang tộc tiền bối tiểu sử thời điểm cũng không có cái gì cảm xúc nhìn cố sự một dạng vội vàng khẽ quét mà qua trước lúc này nhận thậm chí cũng không biết hoang tộc trong lịch sử xuất hiện qua như thế một vị tộc nhân phần này nhân vật truyền kỳ rất ngắn trước sau cùng nhau cũng liền ngoại trừ một cái giản lược nhân vật cuộc đời tình hình chung bên ngoài thì hai chuyện dấu vết bị ghi chép lại nói cái này sương mù đã từng là hoang tộc bên trong trưởng lao chức vụ cụ thể nếu không sự vụ cùng hiện nay cái vị kia tam trưởng lao một dạng cũng là trưởng quản hoang tộc truyền thừa công việc người này không có nhiều thành tích cũng không có gì chỗ sơ xuất d ù nói g trong n sách mà thí ớ i nói cũng là tận hết là ế t chức chữ. c Nhưng h vụ bốn n như thế một cái tựa không đáng chú ý nhân vật, nhưng cũng có kỳ quạc địa phương. Nói h thế hồ chú thí là một tựa vật, cái có quạc địa kỳ ý dụ như vị này sương mù đã từng tham dự theo và o vô đạo địa phủ tư tưởng nghiên cứu đồng thời tại lúc đó vẫn là tôn sùng cái này tư tưởng chủ yếu người đề xuất đồng thời bản này tạp thư bên trong rõ ràng viết độc lập khung ngoại trừ đối lập hoàn thiện hồn phách kế hoạch bồi dưỡng điểm chính nói cách khác lúc trước ta tìm tới cái kia phần trong ngọc giản tàn khuyết hồn phách kế hoạch bồi dưỡng trên thực tế chính là cái này gọi sương mù hoàng tộc viết thiết vô toán tâm lý có tính toán sau đó tiếp tục đọc tiếp bên dưới cái này sương mù bị ghi chép lại chuyện thứ hai chính là hắn đã từng tuyên bố mình đã đang nghiên cứu vô đạo địa phủ tương quan hồn phách sàng trọn phía trên co to lớn tiến triển thậm chí tuyên bố thành công trong tầm mắt còn nói đến lúc đó sẽ cho tất cả tộc nhân một niềm vui lớn bất ngờ nhưng là ở thời điểm này trong sách lại rõ ràng viết bởi vì quá độ nghiên cứu x ư ơ n g mù trưởng lao chức vị bị tộc trưởng gọt đi sau cùng tại thần t r í trong h o à n g hốt t ạ m đạm tạ thế nói cách khác vị này quyền cao chức trọng x ư ơ n g mù bị chết rất kỳ quặc một cái đường đường trưởng lão quyền cao chức trọng tu vi cũng là cực cao đồng thời đánh giá vẫn là tận hết chức vụ tại sao lại bị nửa đường gọt đi chức vụ mà lại thần t r í h o à n g hốt bên trong tạ thế Này nhìn làm sao cái ũ n không g phải một c c ư ờ này g phương đại đi tu chết thức sĩ A m lại trong sách nâng lên quá độ nghiên trong nâng chẳng sách quá cứu độ đ ầ điểm đáng ngờ, thậm ngờ, có h í c thể toàn trình nói là l đem đều bộ quá trình đều sơ ư ợ chút miêu qua tả đến vô cùng n vô g loa. i bồi lại bị lột chức vụ, đồng thời tại ảm đạm chết đi. Cái ê n hồn dưỡng cùng ngược đồng này cứu phách hoạch chức chết có c sau h kế đạm lột bị vụ, ảm ý tứ căn cứ trước đó hoang tộc trải qua sự ghi chép cái này tựa hồ là làm một cái tại dưới tình huống bình thường bị trực tiếp gọt đi chức vụ trưởng lào a trong này tuyệt đối có vấn đề bất quá đáng tiếc phía sau đồ vật cần phải thuộc về bí mật lấy nhận trước mắt tại hoàng tộc địa vị còn không cách nào tiếp xúc đến chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp có lẽ mặt khác hai khoả cây đinh có thể có chút đột phá n g a y nào ngay tại tiết vô toán chờ đợi mặt khác hai khoả cây đinh có thể có chỗ tiến triển mà nhận thân ở hoàng tộc bên trong cuộc sống bi thảm lại dẫn tới cải biến đây là hắn tại trong trường lão hội tối tăm không ánh mặt trời năm thứ hai mệt mỏi dã rời bại không chịu nổi nhận rốt cục chờ đến một tin tức tốt đó chính là hắn nhiệm vụ hoàn thành Trưởng lão hội đã đem toàn bộ thứ tám phách nghiên cứu kế hoạch hoàn thành lại hoàn thiện phía trên giao cho tộc trưởng trong tay hiện tại hắn tự do tin tức này tới rất đột nhiên nhưng lại cực kỳ kinh hỷ để nhận kém chút nhảy dựng lên hô hoán kích động đến toàn thân run lên trước khi đi nhận được trao tặng trưởng lão viện thị vệ chức vụ trực tiếp tại trưởng lão viện tam trưởng l ã o thủ hạ làm cảnh sát đây cũng là lúc đó xem xét nhận trí nhớ thời điểm loại kia cương liệt bất khuất khí thế đạt được tam trưởng l ã o thưởng thức có được chức vụ bất quá đây hết thể nhận cũng không biết tự cho là đúng chính mình thời cơ đến vận chuyển hoặc là lại là tam trưởng lao m u ố n thuận tiện hắn tùy thời hồi đi tiếp thu nghiên cứu một loại thủ đoạn dù sao đạt được cái này tộc nhân khác trong mắt không được chức vụ nhận tại tỉnh táo lại về sau cũng không phải là cỡ nào cao hứng đây là n g ư ờ i minh bài đây là n g ư ờ i năm nay phần trường hợp còn có người trước mắt tu vi còn không có khôi phục rất thấp cho nên n g ư ờ i còn không đạt được nắm dịch tiêu chuẩn ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trước đợi tại tiềm tu trong sở trước tiên đem tu vi khôi phục về sau lại nói ngươi hiểu ý của ta không đây là nhận tại tiếp vào chính mình chức vụ thông báo thời điểm đồng thời bị khuyên cáo nói lời này cũng là ban đầu giúp ngươi xin đến những cái kia tạp thư tên thị vệ kia được rồi cảm ơn ngươi lời khuyên ta hiểu rồi kết quả đối phương đưa tới đồ vật nhận ổn định lại tâm thần rất là thành khẩn nói cảm ơn bây giờ hắn có thể bắt đầu cuộc sống mới đồng thời cái kia phần t r ô n sâu ở trong đầu hắn kế hoạch cũng đến cái kế tiếp phát động giờ rồi c h ư ơ n một nghìn một trăm linh tám quản kho đầu tiên là đi chính mình làm mới lên cấp trưởng lão hội thị vệ cố định chỗ ở t r ì n h lý tốt lần này lấy được khen thưởng phát hiện so với một lần trước còn muốn phong phú một số sau đó trong phòng ngồi yên nửa ngày đem tâm tình của mình ổn định lại về sau nhận mới dựa theo trước đó tên thị vệ kia chỉ điểm tìm được tiềm tu chỗ cái gọi là tiềm tu chỗ kỳ thật cũng là một cái đối lập phong bế nơi tu luyện mà lại không phải đối ngoại công khai địa phương bên trong cũng không phải ai cũng có thể vào chỉ có trưởng lão hội trực tiếp quản hạt thị vệ cùng một số đặc biệt nhân viên có thể đi vào chỗ đó tương đương với một trưởng lão hội hứa cho mình trực hệ thế lực một cái phúc lợi đây cũng là vì hà trưởng lão hội thị vệ là cái làm cho người hâm mộ chức vị nguyên nhân nơi này cũng không phải là trong đại điện kiến trúc mà chính là g i ấ u ở quần thể kiến trúc bên trong một cái vườn hoa nhỏ theo trong hoa viên một khối to lớn hòn non bộ đằng sau mở ra cửa ngầm sau đó đi đến đi qua ba trạm gác trạm canh gác liền có thể nhìn đến một cái cửa đá khổng lồ nơi đây chính là tiềm tu chỗ mà trước lúc này nhận cũng chỉ là nghe nói qua tiềm tu chỗ tồn tại cũng không biết nó vị trí cụ thể lại là dưới đất vừa tiến đến trong này nồng độ năng lượng thì rõ ràng cao hơn bên ngoài không sai biệt lắm là phía ngoài gấp đôi tiếp cận gấp hai trình độ phải biết hoang cổ chi địa nồng độ năng lượng vốn là so phía ngoài cái kia thứ gì cao đẳng vị diện mạnh hơn nhiều mà cái này tiềm tu chỗ còn phải cao hơn nhiều như vậy có thể thấy được này cỡ nào người tiên mà tại tiềm tu trong sở mặt ngoại trừ so bên ngoài càng thêm nồng đậm năng lượng bên ngoài còn có một chỗ tốt cái kia chính là có thể tùy ý tìm đọc các loại bị trưởng lão viện thu thập cũng đồng ý hứa thị vệ tìm đọc điện tịch những thứ này điện tịch đều là không đối ngoại rất nhiều đều là cường đại phát m ô n so với bình thường h o a n g tộc tu hành đô cường đại bất quá bên trong không có vượt qua hỗn độn cảnh phát m ô n bởi vì một khi vượt qua hỗn độn cảnh vậy liền sẽ nhận được ngoại lệ đái ngộ không cần đến lại đến cái này tiềm tu chỗ đang bị lưu đ ầ y trước đó nhật tuy nhiên đã từng tu vi đến qua hôn đ ộ i cảnh nhưng là cũng không có tiến vào trưởng lão hội đảm đương một tên thị vệ cơ hội cho nên hắn hiện tại đối những cái kia nguyên một đám trong nhà đá pháp môn điện tịch cùng tu hành tâm đắc rất là hiếu kỳ nhà đá hết thể năm cái bên trong không gian không lớn nhiều nhất không cao hơn trăm mét vuông nhưng lại mỗi gian phòng úc để đó bảy tám cái giá đỡ phía trên tất cả đều là ngọc giản mỗi một phần ngọc giản đều đại biểu cho một môn cường hãn pháp môn hoặc là chân quý tu hành tâm đắc thậm chí bên trong còn có thể sẽ có hôn đ ộ n cảnh bên trong liên quan tới đảo loạn quy tắc cụ thể bí quyết hắn rất chờ mong kỳ thật không chỉ là nhận rất chờ mong thì liền tiết vô toán cũng giống như vậy hắn nhưng từ chưa b u ô n g lòng qua đối nhận hồn phách cảm giác giám thị tự nhiên cũng nhìn thấy những thứ này trong nhà đá hoang tộc bí pháp một bộ hai bộ ba bộ nhận ý nghĩ rất đơn giản hắn thì cảm thấy mình cần phải trước đem những thứ này trong nhà đá pháp môn tâm đắc toàn bộ c ư n g rắn nhớ kỹ về sau đến một lần thuận tiện chậm rãi tìm đọc hơn nữa cũng tránh cho vạn nhất đêm dài lắm ngộng xuất hiện biến cố gì dẫn đến chính mình lại không có cơ hội tiến vào nơi này chẳng phải là sẽ thua l ô lớn thàng đến ngày thứ sáu trạng và tối nhận mới có hơi vẻ mặt hốt hoảng theo sau cùng một gian nhà đá bên trong đi ra tới mà lấy hắn đã từng đến hôn độn cảnh mệnh hồn trong trí nhớ muốn duy nhất một lần ghi lại cái này nằm gian phòng ốc bên trong tất cả ngọc giản cũng là tương đương phí sức một việc hắn hiện tại tuy nhiên hoàn thành có thể náo tử choáng lợi hại ồ nhận ngươi cuối cùng là đi ra rồi a ân ha ha nhìn tinh thần của ngươi tựa hồ không tốt lắm ta biết ngươi ở bên trong đã làm những gì nhớ kỹ chỗ nha pháp môn tâm đắc đúng không cái này bị hỏi lên như vậy nhận một chút có chút không biết trả lời như thế nào trong lòng của hắn ám đạo khác có cái gì quy củ không cho phép làm như vậy à ha ha ha chớ khẩn trương loại sự tình này ngươi cho rằng có thể che giấu người nào cái này có gì không ổn sao không có có gì không ổn ta chẳng qua là cảm thấy rất có ý tứ bởi vì mỗi một cái lần thứ nhất tiến vào tiềm tu chỗ thị vệ đều làm giống như ngươi sự tình sau đó ngươi sẽ phát hiện cách làm này là có bao nhiêu ngốc nhận có chút không rõ nghi ngờ nói ngốc vì cái gì Bởi vì làm như vậy làm hoàn như tuy o vào à n không cần thiết. Có thể tiến thiết. thể Có tiềm t chỗ cái thị hội trưởng trọng vệ đều là trưởng láo hội trọng điểm là láo à dưỡng người, n bồi bao quát nhiên g dưỡng ư ơ i loại bồi Mà này cơ c ế bên trong n tốt g chỗ là ư bây bộ tâm truyền tuyệt Ngậy. giờ còn trải nghiệm không cũng không ngươi cùng chẳng trải lại một khi tiến nhiều liền hiện đại i còn cách đắc đến, hành hành nào tình, phận môn nhớ. n một tu tạp thì phát Tuy pháp Ha ha ha. h mà má đều sẽ nhận biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ nhưng trong lòng hắn lại là một phen khác ý nghĩ ta không phải là các ngươi các ngươi có thời gian từ từ chọn lửa cùng thí luyện ta không có ai biết có thể hay không đột nhiên có một ngày thân phận bại lộ hoặc là dẫn tới cái kia vô đạo diêm la vẫn là đều ghi lại mới bảo hiểm a đúng cái chìa khóa này ngươi cầm lấy thế nào đây là ngươi việc cần làm hôm qua thì xuống gặp ngươi một mực tại tiềm tu trong sở không có đi ra cũng liền không có bảo ngươi việc phải làm cái gì việc phải làm nhận có vẻ hơi nghi hoặc chẳng lẽ lại là trưởng lão hội cấp sự vụ của hắn cũng không phải nói trưởng lão hội sẽ không kém phái không đến hôn độn cảnh tu sĩ sao còn có thể cái gì việc phải làm hiện tại ngươi mời tình huống có chút đặc thù trong trưởng lão hội lần thứ nhất tiến đến không phải hôn độn cảnh tu sĩ nhưng lại không thể một mực nuôi ngươi một chút việc đều mặc kệ a cho nên lần này việc phải làm chính là ngươi đi chăm sóc trưởng lão viện tầng hầm điện tịch kho nơi đó là chỗ tốt vốn là ta kiêm chức tại chăm sóc hiện tại rốt cục có thể giao cho ngươi ha ha ha ta nói khác không phải ngươi đi đề nghị a ha ha ha thông minh trên người của ta việc phải làm ít một chút cũng có thể nhiều vòng một lần nghỉ đúng không dù sao chăm sóc điện tịch kho cũng không phiền phức rất thanh nhàn ngươi còn có thể thật tốt trải vớt một chút chính mình sở học bên trong rất nhiều sách đều cũng không tệ lắm ha ha ha tốt không nói sự tình giao cho ngươi hiện tại thì mang ngươi tìm tìm địa phương lập tức liền bắt đầu làm cảnh sát đi được rồi chuyện này là nhận không m u ố n hắn thả rằng đợi tại tiềm tu chỗ hưởng thụ chỗ nào dư giả năng lượng sau đó sử dụng lấy lần này nhớ kỹ rất nhiều pháp môn mau sớm khôi phục tu vi của mình nhưng trưởng lão hội hạ đạt bổ nhiệm không phải hắn mở miệng liền có thể sửa đổi mà lại đây là một cái rất phù hợp logic sự tình nơi này hoặc là nói toàn bộ hoàng tộc kỳ thật đều không dưỡng người không phận sự tại trong trưởng lão hội thất chuyển tám cướp đi tới một chỗ ẩn nấp tầng hầm bên trong to đến lạ thường lít nha lít nhít tất cả đều là to lớn giá đỡ phía trên thả đầy n g ọ c giản nơi này chính là điện tích kho đồ vật bên trong rất nhiều đều có kỹ càng phân loại mặt khác thỉnh thoảng hội có một ít tộc nhân đến mượn đọc hội có một ít hạn chế cùng yêu cầu những vật này sẽ không rất phức tạp ta đều cho ngươi viết tại ghi chép lên ngươi chờ chút nhi chính mình nhìn một lần thì đều xem rõ ràng sau cùng nơi này là ban ngày mở ra buổi tối đóng cửa ngươi làm việc và nghỉ ngơi cũng là như thế ta đồng dạng viết tại ghi chép phía trên tuất ta đi ngươi bắt đầu làm cảnh sát đi một thân một mình nhìn lấy mênh mông ngọc giản tạo thành hải dương n h ậ n giờ n à này y khắc n t r o g lòng không hiện hiểu xuất hiện một loại v ố n k h ô n g nên động, có xúc động, xem h ế t b ọ n họ. m à hắn không b i ế t là cái này cái t â m lý á m chỉ không h p ả i đ ế n từ bản ý của h ắ n mà chín h là tề ạ đạo i tiết phía phủ xa địa vô vô trong toán. bên Trước t 1109, tụ chờ đợi nam gian nhà đá bên trong pháp môn cùng tâm đắc liền để nhận nhớ đến choáng đầu hoa mắt bây giờ đối mặt hải dương đồng dạng to lớn điển tịch tồn kho muốn tất cả đều gặp một lần trọn vẹn tốn mất hắn thời gian hai mươi năm trong thời gian này rất nhiều chuyện một số là đoán trước bên trong có một ít thì là ngoài ý liệu nhận tu vì thành công theo thành đạo cảnh sơ kỳ bước vào thành đạo cảnh trung kỳ đồng thời tình thế không có suy giảm có hy vọng tại trong vòng trăm năm lại một lần nữa đột phá trở lại đỉnh phong hôn đội cảnh đây coi như là một tin tức tốt mặt khác thời gian hai mươi năm bên trong nhận tiền tiền hậu hậu lại tham gia mấy chục lần nghiên cứu sau cùng rốt cục sắp chữ đồng thời bắt đầu dần dần hướng về toàn bộ h o a n g tộc quảng bá lớn nhất trước lấy được chỗ tốt cũng là hoang tộc tổ miếu bên trong vệ sĩ cùng trưởng lão hội phía dưới thiết lập vũ lực cơ cấu bên trong tu sĩ sau đó chính là mỗi cái chiến l ự c gần phía trước kém một bậc cơ cấu đến trước mắt phổ thông hoang tộc người còn không có cơ hội hưởng thụ được lần này trong tộc đại phúc lợi nguyên nhân rất đơn giản muốn điều hòa một cái tộc nhân hồn phách rất phức tạp cũng rất phiền phức tốc độ và số lượng nhất định phải nghiêm ngặt không chế có thể có như thế tiến triển đã không tệ sau cùng còn có một cái hợp tình lý thậm chí bị khuyết cùng hư hai vị này nhận là lúc trước chưa từng gặp qua chỉ là từng nghe nói qua tên của bọn hắn đây cũng là bởi vì hai vị này giống như hắn Đều là trận không i nội a sau loạn về t ằ n lần này hai cái này thằng xẻo cũng sớm hoặc là nói là vận khí tốt cũng hoang này muốn là còn g xui quá xui hai cái tới chi Cái xẻo. xẻo hoặc Bất tốt là là là khí h cổ sớm về k địa. có cổ chi chút bạch. Phách Phúc gì hoang nguyên Tăng Không lớn, liền như này nhân nhận toàn minh hai Thứ vậy vị về địa trở một để sai vị kia khuyết cùng đằng sau theo trở về hư có thể đạt được trong tộc đặc xá kết thúc lưu đày kiếp sống trở lại nguyên nhân cùng nhận là giống nhau đều là bởi vì một đoạn đại cơ duyên bọn họ thứ tám phách cũng bị theo tăng cường trọn vẹn ba phần không chỉ như thế thì nhận biết hai vị này thứ tám phách có thể có thể tăng phúc nguyên nhân thế mà cũng cùng hắn một dạng bởi vì trong mấy năm nay thường xuyên bị gọi đi trợ giúp nghiên cứu thứ tám phách tăng cường phục chế chi tiết cho nên liên quan tới nghiên cứu cái này một khối tin tức nhận vẫn là có không ít hiểu rõ thậm chí trong quá trình nghiên cứu hắn chả bị kêu lên cùng hai vị này kẻ đến sao ấn chứng với nhau liên quan tới những cái kia thần bí đại năng giả tin tức cùng dấu hiệu như thế gặp mặt nhận là tương đương cảnh giác lại tâm lý thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở chính mình nhất định không thể lộ ra nửa điểm sơ hở toàn bộ ngôn từ đều tận khả năng dựa theo trước khi đến thiết vệ chuẩn bị cho hắn những cái kia tương quan lý do thoái thác đến ứng phó cũng hy vọng ngồi đối diện hắn hai vị kia cũng có thể cẩn thận như vậy minh hữu a đây là cái này lời trong lòng ai cũng không dám nói ra miệng ba k h ỏ a cây đinh bây giờ gặp mặt lại căn bản không dám qua nói nhiều giờ này khắc này đều là sách cái đầu tại giả vờ giả v ị Chính phúc phách có cái được cùng lịch ức cùng cây mình thứ không Những thần những thật khỏa đinh không như thế nào lại xuất hiện bí tăng người nào năng đến đến Trên nào này trung làm tâm điểm tâm gì, lý là lai là là lý lại lại loại sao số. sao kia ba biết. xuất gọi giả giả, hợp? ký đời đại duy nhất lại xác định giải thích chỉ có thể là đây không phải cái gì cầu thí trung hợp mà chính là vị kia âm trầm vô đạo diêm la tận lực gan bài xuống so với lớn nhất trước quay về trong tộc nhận khuyết cùng hư tính toán rất may mắn bọn họ tuy nhiên cũng tại trường lão hội chỉ huy phía dưới là một m đoạn thời gian rất dài thí nghiệm phẩm có thể lại không có bị cái gì bản chất thương tổn cái kêu ba phần thứ tám phách tăng phúc cũng không có bị tổn hại nửa phần đồng thời còn phải rất nhiều chỗ tốt bị chơi hỏng thí nghiệm phẩm nhận được gan bài tiến vào trường lão hội nói là trên người huyết tính bị tam trưởng lao chỗ thưởng thức muốn phải thật tốt bồi dưỡng nhưng bây giờ hắn thứ tám phách đã được chứng thực tại thí nghiệm bên trong xuất hiện không thể vãn hồi tổn hại thiên phú tại tương lai không lâu sẽ không lại có ưu thế bởi vì một khi toàn tộc phổ thông cấp thứ tám phách tăng cường thuật về sau chỉ là một thành tăng phúc đã không có nhiều ý nghĩa cho nên có thể đoán được điện tịch quản kho chức vụ nhận trên cơ bản chính là muốn ngồi mặc mà khuyết cùng hư thì không giống nhau bọn họ thứ tám phách tại trở lại hoang tộc lúc liền đã bị tăng phúc ba phần tính cả về xã hội quảng bá mở tăng phúc thuật tiếp tục ra trì đặt đến cực hạn ngũ thành ra trì cơ hồ cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột thiên phú một chút liền bị kéo cao mấy cái cấp bậc lập tức thuộc về trọng điểm bồi dưỡng tộc nhân một trong đặc biệt là hư tuổi của hắn tại hoang tộc bên trong xem như rất trẻ trung dài răng giặc sinh mệnh lộ trình ra chỉ phía dưới c à n g là lộ r a hạc giữa bầy gà khuyết được a n bài tiến vào hoang tộc đệ nhất chiến lược cơ cấu vẫn diệt quân đoàn mà hư thì là cầm lại gia tộc bọn họ đã từng một bộ phận đồ vật về sau bị sắp xếp tộc trưởng thân vệ doanh hai cái này đều là hoang tộc bên trong cực kỳ trọng yếu lại lớn nhất bị tôn sùng cơ cấu thực lực cùng thiên phú đều là cùng nhau khảo lượng trước mắt k huyết cùng hư đều vẫn là trên danh nghĩa hết thể muốn chờ bọn hắn mau sớm tăng lên tu vi về sau mới có thể chính thức đi vào trong đó những thứ này đều cần thời gian mà thời gian tại ba khỏa cây đinh nội tâm phức tạp tình huống dưới trôi qua thật nhanh đồng thời tại cái kia không có thời gian khái niệm vô đạo địa phủ bên trong ổn định lại nhanh t r o n g phát triển cũng chưa từng bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà chậm lại c ư t bộ lúc trước ba khỏa cây đinh được đưa vào hoang tộc thời điểm vô đạo địa phủ bên trong luân hồi thông đạo gần bốn trăm điều bây giờ đã đạt đến 1,733 điều địa phủ bên trong thường trú vong hồn số lượng chính thức phá trăm triệu đặc biệt là quỷ quốc trong lúc này lại đã trải qua mấy lần xây dựng thêm thăng cấp hiện tại đem nói thành là hơn ngàn vị diện áp suất cũng không chút nào quá phận xa nhớ ngày đó một cái quỷ tướng cũng có thể coi là là vô đạo địa phủ bên trong cường đại chiến l ự c thời đại đã sớm đi xa thậm chí hiện tại liền quỷ dân bên trong địa ngục quỷ vương vong hồn độc rất ít gặp tất cả đều là tiến vào vô đạo địa phủ thời gian ngắn ngủi mới quỷ nhưng phàm là trước một nhóm lần vong hồn kém cỏi nhất đều có quỷ vương tu vi có thể kéo dài địa phủ phát triển sách lược cho tới bây giờ càng phát thể hiện ra nó mạnh mẽ nghịch thiên nội tình cùng kinh lực lớn cũng là đẩy vô đạo địa phủ vững bước tiến lên chủ yếu nguyên động lực đương nhiên cũng không thể rời bỏ vô đạo địa phủ bên trong hai đại nghiên cứu khoa học cơ cấu vo nghiên viện cùng nghiên viện các cái vị diện kỳ chân cấy ghép kỹ thuật đại lượng sản xuất kỹ thuật vũ khí đổi mới cùng phát triển nghiên cứu hạng mục dân dụng hạng mục hồn phách cải tiến hạng mục những vật này từng điểm từng điểm xuất hiện cũng tích lũy thậm chí đã nhiều lần cải biến vô đạo địa phủ đối ngoại công phạt tổng thể phương thức cùng sách lược thủ đoạn hiện tại âm binh trận liệt tuy nhiên vẫn như c ũ là bốn cái quân đoàn nhưng tổng số đã đạt đến bốn trăm linh i chúng trình thể thực lực đã không còn là lúc trước phí sức đánh hạ phong thần vị diện thời điểm trình độ gấp ba bốn lần vẫn là một mươi bảy m ư ơ i tám lần ngoại trừ thống xoái vương thiên vận cùng một đám quân sự chỗ mưu sĩ bên ngoài coi như lanh binh mấy vị quân đoàn trưởng trong lòng cũng là không có đúng số 1110, trả ư ớ c 1110, t r lại vô đạo địa phủ Ở binh bên trong lãnh binh tướng lãnh đối với mình thủ hạ bây giờ thực lực tăng vọt trong lòng cũng là hư lấy bởi vì t r ư ớ n g đến quá nhanh căn bản là không có cách xác thực nắm giữ nhưng vương thiên vận cùng quân sự trong sở mưu sĩ nhóm dùng số liệu hóa phương thức một mực nắm giữ lấy thực lực tăng phúc con số cụ thể đây chính là không thể hoặc thiếu tin tức biết người biết ta t r ư ớ c muốn làm được có thể đúng là hiểu rõ chính mình ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng đều không rõ ràng lại như thế nào đi cùng địch nhân cường đại đối đầu nhìn một cái những cái kia một lần ra ngoài công phạt sẽ rất khó có cơ hội trở lại tu c h ỉ n h một lần âm binh nhóm s á t khí trên người đã nồng đậm đến cùng là vong hồn quỷ dân nhóm đều có chút sợ h ã i trình độ đây không phải nói quỷ dân nhóm sợ h ã i những thứ này trở lại vô đạo địa phủ nghỉ ngơi lúc luôn luôn cười híp mắt âm binh mà chính là giết hại thực sự nhiều lắm trên người s á t y đã thành một loại dung nhập bản năng đồ vật uy hiếp hết thể sinh mệnh thể bao quát vong hồn mà cùng âm binh trận liệt ngược lại chính là tại tăng cường quá trình bên trong ngược lại càng phát ra không làm người khác chú ý địa phủ cơ cấu cũng là thiết vệ vốn là trước kia đi các cái cơ cấu bên trong đều có một ít thiết vệ thám tử trắng trận giám thị có thể về sau từ từ những thám tử này đều bị triệu hồi đi tựa hồ là buông lỏng đối toàn bộ vô đạo địa phủ cùng vô đạo địa phủ chỗ thống ngự vị diện giám thị đây cũng là đại bộ phận vô đạo địa phủ bên trong vong hồn đối với thiết vệ hiện tại cách nhìn tồn tại cảm giác bạo h à n g để rất nhiều về sau tiến vào vô đạo địa phủ vong hồn đều chưa nghe nói qua cái này địa phủ cơ cấu hỏi gì cũng không biết được cho biết đã từng thiết vệ hung ác thủ đoạn cùng cổ tay về sau mới sợ hãi nhìn hai bên một chút chợt lại trầm tính lại cảm thấy đây là thiết vệ đã xuống dốc hẳn là thánh minh lại vĩ đại diêm quân tại dùng thế lực bắt ép những thứ này hắc không hắc trắng hay không ra hỏa chỉ có những cái kia hai thính mắt tinh vong hồn mới hiểu được thiết vệ không phải không rơi xuống mà chính là đã đã cường đại đến để cơ hồ tất cả vong hồn đều không thể phát giác được bọn họ trình độ âm binh trận liệt là diêm quân tâm đầu nhục trong tay đao bồi dưỡng là không cho dư lực mà thiết vệ cũng là một tâm lưới bao phủ chính là diêm quân dưới mí mắt tất cả mọi thứ tấm lưới này vốn là hữu hình dương mắt liền có thể phân biệt ra được nhưng bây giờ tấm lưới này biến mất không phải tồn tại biến mất mà chính là tồn tại cảm giác biến mất cái này thiết vệ cũng không phải âm binh trận liệt cần không phải như núi khí thế ngược lại chính là loại này vô thanh vô tức không có chút nào tồn tại cảm giác tại vô đạo địa phủ bên trong tốt tính toán tốt tất cánh lớn như vậy một cái thiết vệ đại doanh thì gấp môn đóng cửa ở vào quỷ quốc bên cạnh cho dù ít có ai đi nhưng chỉ cần không phải người mù luôn có thể nhìn thấy cũng liền có thể ở trong lòng nhắc nhở bên cạnh mình thời thời khắc khắc đều mở to một đôi tàn nhẫn ánh mắt tính toán thời gian không ít ưa thích tiếp cận thú t i ể u quán t i ể u khách nhóm luôn luôn tại mỗi qua năm cái âm thực quý thời điểm mở tiểu bàn miệng đặt cược loại rượu đoàn thang thua ha ha quả nhiên lại nhiều một đầu luân hồi thông đạo tháng có rượu uống rồi ai lần trước không đều là bốn cái âm thực quý thì mở ra sao có thể không muốn như vậy sạch sẽ lưu l o á t có được hay không a mà mẹ nó ta đoán sáu cái âm thực quý tài biết lái muốn mua ít lưu ý tới xong đời có mời đám hôn đản này uống rượu âm điều giới luật rất nghiêm nhưng cũng không ngăn cấm loại này lấy giết thời gian đồng thời không liên quan đến vong hồn điểm trực tiếp thắng thua tiểu tràn diện thậm chí ba vị quỷ quốc chấp trưởng đại nhân hay là lớn nhất bàn khẩu mở người tín dự tốt tháng một đêm liền khiến cho kinh uống cái hôn thiên địa ám thua một thanh cũng chỉ có thể ngồi dựa vào cửa tửu i quán nghe mùi rượu lẩm bẩm cổ họng hoàn toàn không có đỉnh cấp âm sai phái đoàn âm binh trận liệt hiện tại không cần như vương g i a tam đ ổ n g truy dạng này đỉnh phong chiến đấu lực cũng có thể hoàn thành cấp tốc công lược có lúc thậm chí không cần huyết quỷ giúp đỡ thứ nhất không tất yếu mà đến chỉ dựa vào huyết quỷ đi công phạt vị diện sau cùng lấy được l u ô n l u ô n một mảnh đấm máu phế tích cùng cái bụng tròn mép thực khách bốn trăm ngàn âm binh trận liệt bị vương thiên vận chia làm bốn cái giàn quân ba cái công lược vị diện lưu một cái thủy t r u n g c h ấ n thủ vô đạo địa phủ bốn cái quân đoàn thay phiên đóng giữ đồng thời cũng coi là trở về tu trình hắc các ngươi còn đang uống rượu a đi mau hiệu cầm đồ bên kia lại ra đồ tốt đi trễ nhưng là chiếm không được tiên cơ một cái hình thể to lớn vong hồn đi ngang qua t i ể u quán thời điểm rỗi đưa đầu vào yêu hét lên một tiếng không giống nhau trả lời vắt chân lên cổ thì lại chạy đi nhìn phương hướng chính là hiệu cầm đồ đồ tốt khốn nạn tiền đều uống rượu cái nào mua được đồ tốt ta mập mạp này có say khước rồi ha ha ha một trận cười vang có thể từ từ trong t i ể u quán t i ể u khách thì phát giác được không được bình thường mặt đường phía trên rất nhiều người đều tại vội vội vàng vàng hướng cùng một cái phương hướng đuổi cũng là hiệu cầm đồ phương hướng chẳng lẽ thật có cái gì phúc lợi tính chất đồ tốt bị diêm quân thêm tiến vào hiệu cầm đồ không phải là không có khả năng hơn ngàn cái vị diện đại năng giả gần ngàn các loại thủ đoạn pháp môn có thể nói tầng tầng lớp lớp trong đó rất nhiều đều là đối vô đạo địa phủ tới nói rất có thao tác tính cùng thông dụng ý nghĩa thậm chí có thể ban ơn cho đến toàn thể quỷ dân bây giờ vô đạo địa phủ có thể cường đại như thế cũng ỉ lại tại những thư này rót vào tiến đến cường tâm trâm diêm quân rất khẳng khái cuối cùng sẽ chọn lựa một số có cực cao vật giá trị đặt ở trong tiệm cầm đồ đồng thời giảm giá đổi lấy để cho dù tầng dưới chót nhất quỷ dân có thể dùng nổi cái này cũng liền để không ít quỷ dân luôn luôn vô sự thời điểm canh d ự ở hiệu cầm đồ nghĩ đến có thể trước một bước kiếm đến diêm quân thông dụng xuống đồ vật có thể so sánh khắc vong hồn ma h u một chút hình thành chiến l ư ợ c hình thành chiến l ư ợ c làm gì tự nhiên chờ đợi âm binh trận liệt bắt đầu chiêu binh thời điểm thử thời vận a lại không tốt cũng có thể đi thiết vệ còn có quỷ nha quân bảo vệ thành thử một chút vạn nhất tuyển chọn vậy coi như khó lường đi mau đi nhìn một cái hắc chờ một chút ta ta lúc này mới đặt cược thắng t i ể u cũng còn không uống phía trên đâu uống cái dám a nhanh đi một đám t i ể u khách ô ép một chút thì liền xông ra ngoài liền trong t i ể u quán điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ cũng là ánh mắt phiêu hốt tại sau cùng còn lại vương gia tam bổng truy trên thân lớp lóe ý kia không có gì hơn cũng là ba vị gia các ngươi cũng đi nhanh lên a các người đi chúng ta cũng tốt đóng cửa tiệm đi tham gia náo nhiệt a t a m đ ồ n g truy có thể không hứng thú bọn họ hiện tại thì muốn uống rượu những cái kia vong hồn chạy vừa vặn các trên bàn rượu còn dư lại bọn họ cũng sẽ không ghét bỏ dùng tay một cái thu hết sau đó mới hấp tấp rời đi vui vẻ tiểu nhị cùng trưởng quỹ vội vàng thu quán theo trên đường mọi người hướng hiệu cầm đồ dũng mánh lao tới lại lại nhiều như vậy vong hồn cái này cái này bao lâu chưa từng gặp qua loại tràng diện này rồi t i ể u q u á n trưởng u y dẫn mấy cái tiểu nhị vừa tới gần hiệu cầm đồ đã nhìn thấy phía trước đen nghịt một mảng lớn kín không kẽ hở vong hồn vòng xoáy tâm lý không khỏi nhớ tới trước đó lúc trước vô đạo địa phủ mới lập cũng từng xuất hiện cái này mấy cái loại tràng diện này còn không phải sao rất lâu thật lâu rồi lần này khẳng định có là diêm quân thả cái gì ghê gớm đồ tốt tại trong tiệm cầm đồ hơn nữa còn là giàu nhân ái đồ vật không phải vậy không có khả năng đến nhiều như vậy vong hồn tiểu nhị kinh hỉ dị thường hắn hiện tại hận không thể lập tức chen vào nhìn đến t ậ t cùng tốt xấu đều là vong hồn h ồ n thể hư hóa về sau ngược lại còn không đến mức không chen vào được rất sắp cửa hàng bên trong xuất hiện thứ gì mới dẫn đến như vậy tranh đoạt giống như tràng diện liền xem rõ ràng cái gì thăng thêm thứ tám phách phát môn chương một nghìn một trăm mười một nhàm chán cũng rất khó chịu thăng thêm thứ tám phách ba hồn bảy vía đến bây giờ đều bao nhiêu năm tháng rồi bao nhiêu vị diện đều là như thế diêm quân lại có thể bỗng dưng gia tăng một phách đây là cái gì thủ đoạn a chơi ạ diêm quân u y vũ thứ tám phách năng lực là đem tu hành biến thành bản năng a n cơm ngủ hành tẩu ngồi nằm đều thời khắc tại tu hành thể ngộ cảnh giới cũng lại biến thành bản năng đồng dạng dễ dàng rất nhiều cái này cái này trong lúc nhất thời tất cả thấy rõ ràng trong tiệm cầm đồ mới tăng hàng hóa miêu tả vong hồn đều không ngoại lệ đều kinh ngạc đến không ngầm miệng được trong bọn họ có lẽ cũng có mới tiến vào vô đạo địa phủ mới quỷ nhưng lại không phải cái gì không có thấy qua việc đời chưa từng nghe nói qua hồn phách đến trình độ này còn có thể tăng cường hơn nữa là cường độ như thế tăng cường ba phần đến ngũ thành loại này tăng phúc tầng độ quả thực cũng là nghe rợn cả người mà lại mấu chốt nhất vẫn là loại này nghịch thiên đồ vật giá cả thế mà cực kỳ tiện nghi phúc lợi à đây chính là vô cùng lớn phúc lợi khó trách toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong vong hồn đều giống như điên cơ hội này người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ trả lại chính là tiết vô toán lần này khẳng khái nguyên nhân thứ tám phách pháp môn cùng tăng thêm thô sơ thủ đoạn một số là chính hắn nghiên cứu ra được một cái khác chút là hoàng tộc trưởng lão hội những tu sĩ kia nghiên cứu ra được hắn lấy tới nhu hợp về sau lại giản hóa liền có hiện tại trong tiệm cầm đồ loại này mới hàng hóa sau cùng cái này cửa thủ đoạn chỗ lấy tiện nghi như vậy cuối cùng là cùng hệ thống không quan hệ giá cả toàn từ tiết vô toán đến bình tĩnh không phải vậy còn không biết quý đến nhường nào đây bất quá nếu là có tâm quan sát thì sẽ phát hiện tại hiệu cầm đồ c h u n g quanh t r ê n chúc vong hồn bên trong cũng không có bất kỳ cái gì một cái là thiết vệ hoặc là âm binh trận liệt hoặc là quỷ quốc quân bảo vệ thành thân phận tất cả đều là phổ thông thân phận hoặc là hành chính chức vụ vong hồn tư nguyên ưu tiên loại này có thể trên diện rộng gia tăng thực lực cùng tiềm lực đồ vật tự nhiên là tại tiết vô toán tâm lý quân nhu phối trí bên trong chỗ có cần đối ngoại cơ cấu cùng sức chiến đấu căn bản không cần hoa vong hồn điểm đi đổi lấy tiết vô toán trực tiếp vung tay lên liền chiếu dọi đến trong đầu của bọn hắn đây là làm vì vô đạo địa phủ xuất lực l i ề u mạng khen thưởng vương gia tam đ ổ n g truy chỗ lấy trước đó không c ó theo lấy cùng một chỗ đến hiệu cầm đồ tham gia náo nhiệt này nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì bọn họ kỳ thật sớm liền được tiết vô toán khen thưởng tâm lý biết lần này hiệu cầm đồ mới tăng đồ vật nhất định cũng là liên quan tới thứ tám khách đương nhiên sẽ không quan tâm đại ca ngươi nói chúng ta là không phải nên đi tìm một chút cái gì vậy làm a cái này thoải mái nhàn nhã quá lâu luôn cảm thấy tố đến hoảng đúng vậy a đại ca trước kia luôn cảm thấy thoải mái nhàn nhã dễ chịu nhưng bây giờ làm sao lão cảm giác có phải hay không sức lực a ngươi nói đây có phải hay không là bệnh a có thể ta đều đã chết bao lâu làm sao lại nhiễm bệnh đâu kỳ quái ba ba vương đại trùy tay năm tay mười một tay một cái bàn tay thì phiến tại chính mình hai cái huynh đệ trên n ó biểu lộ giữ tận tụi hồ giận không nhịn nổi hai cái cẩu vật các ngươi có phải hay không ra ngưng ấy chỉ là nhàn dôi đều cảm thấy không thoải mái ta nhìn các ngươi có phải hay không muốn đi mã diện hoặc là ngưu đầu nơi đó đi giúp mấy ngày công à? vương đại trí quát nói ôi đại ca chúng ta thế nhưng là huynh đệ ngươi chửi chúng ta cẩu vật cũng không phải liên tiếp chính ngươi cũng cho cùng chửi rồi lại nói nhàn rỗi hốt hoảng cũng không phải riêng là chúng ta ngươi không phải cũng một dạng sao đừng cho là chúng ta nhìn không ra thì là thì là đại ca coi như chúng ta nguyện ý đi cấp mã diện quay đầu người giúp việc ngươi cảm giác đến người ta sẽ còn đáp ứng chật chật lời nói này đến vương đại trùy mặt mo đỏ ửng không khỏi nhớ tới trước đó chính mình nhàn đến phát chán mang theo hai cái huynh đệ chạy tới địa ngục bên trong đi làm người giúp việc náo ra tới chê cười đi vào không nói người giúp việc chỉ là nhìn lấy cũng có chút tóc nha bị mã diện cùng ngưu đầu nhìn c h ầ m c h ầ m kiên trì thi hình hai cái tội quỷ xoa điểm không có đem chính mình ác tâm chết lại một lần sau đó liền bị hai vị địa ngục chấp trường ghét bỏ trực tiếp đuổi ra ngoài hiện tại còn muốn đi cái kia là tuyệt đối không cửa hắc ta nói các ngươi có phải hay không thật nghĩ bị đánh a vương đại trùy đúng như là nhà mình huynh đệ nói như vậy cũng là nhàn hốt hoảng cái này thừa thiên không có việc gì khắp nơi lắc lư cũng không phải cái biện pháp tha nhưng hắn khó mà nói lời này bởi vì hắn cảm giác đến mình bây giờ vị trí không thích hợp luôn hướng tàu nhậu đặc biệt là tại liên quan tới tìm chút chuyện làm loại này để tài phía trên thân là quỷ quốc chấp trưởng lại tại âm binh trận liệt bên trong treo cao vị bản thân cái này thì rất nhạy cảm cũng là lúc trước vương thiên vận nói lên công phạt đơn giản về sau vương đại trùy chủ động cười ha hả yêu cầu cho mình ngày nghỉ nguyên nhân hắn không muốn hai đầu đều cao điệu có thể chiếm quỷ quốc bên này hắn thì rất thỏa mãn lo lắng hai đầu phát triển hội mang đến thai họa thậm chí không dùng chính hắn nghĩ quỷ nha bao t r ư ở n g cũng từng ám chỉ qua hắn không k i ê u căng hơn giả ngu thì giả ngu khác thật đem mình làm ngu ngốc liên tốt cũng chính bởi vì cái này cân nhắc vương đại trùy cho dù dành đến chứng đau đều không co lên tiếng mà hắn hai cái huynh đệ lần này cũng là uống nhiều một chút không giữ mồm giữ miệng nhưng loại lời này một khi nói ra nhưng là không thu về được cùng một con mèo móng đ u ố t một dạng l u ô n ở trên người quấn chặt ngứa đến kịch liệt ai cái này không thể nói lời đừng nói là chúng ta hiện đang khắp nơi dạo chơi chính là tìm nhiều chuyện như vậy làm gì thật nghĩ họa từ trên trời rơi xuống a thỉnh đi vị trí muốn bày ngay ngắn khác cho là mình treo cái âm binh trận liệt chức vị thì quên hết tất cả nhìn một cái người ta tư không huyền cùng trung vạn cử hai vị thần tướng không phải cũng treo chức vị sao người ta có thể từng nói ngữ hơn phân nửa câu nói muốn tìm chút chuyện làm thế nhưng là đại ca ngạch cái này cái này thật vô cùng n h ả m chán a không có thời gian khái niệm nhưng sự kiện đi qua lại là rất rõ ràng toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong phố lớn ngõ nhỏ xó xỉnh chỗ nào không có cái này tam huynh đệ bước chân cái gì náo nhiệt sự tình ba vị này không có đi tiếp cận qua khi tất cả địa phương cùng có chuyện nhi đều làm xong thậm chí là làm chán ngấy thời điểm người nào cũng không thể trông cậy vào còn có thể bảo trì không diệt mới mẻ cảm giác mà bây giờ vương gia tam huynh đệ cũng là loại tâm tình này rất bất đắc dĩ cũng rất vô vị kỳ thật nói cho cùng vẫn là cao vị mang đến ấm no không thiếu đưa đến nhìn một cái những cái kia vì sinh kế buôn ba phổ thông vong hồn dù là cũng là nhóm đầu tiên tiến vào vô đạo địa phủ vong hồn hiện tại cũng bất quá đến thật tốt sao nào có tam đ ồ n g truy dạng này g i ả mồm muốn không ta đi cấp diêm quân nói một chút tìm cái vị diện chúng ta đi dạo chơi n g h ĩ ra ngươi thiết vệ điều lệ ngươi cho rằng diêm quân hội tùy tiện giúp ngươi qua loa rơi cao giai âm sai trừ phi là làm theo việc công ra ngoài nếu không hết thể không thể rời đi vô đạo địa phủ nửa bước dám một mình ra ngoài hắc <cười> hắc ngươi nói ngươi có thể hay không bị thiết vệ những cái kia cẩu vật bắt lại ném cựu h ữ hồn diễm bên trong tắm rửa a vương đại trùy đối với mình ra nhị đệ đề nghị một miệng phủ quyết cái này cái gì chủ ý ngu ngốc a vậy làm sao bây giờ chúng ta cũng nên tìm một ít chuyện làm a muốn không mở đổ phường cút g dám ba câu nói nói thì sai lệnh tam huynh đệ tiếp cận đẩy bắt đầu khoác lắc đánh cải r á m nhiều câu chuyện vẫn là rơi vào xinh đẹp nữ quỷ trên thân trọng điểm cũng là l ạ i hà điện vương ngự yên thủ hạ những cái kia nữ quỷ nói đến đều muốn nước dại bắn tứ tung đồng dạng nhưng vào lúc này biến cố nảy sinh ồ đại ca ngươi nhìn không gian thông đạo việc này âm binh trận liệt trở về rồi có thể lối đi này cũng quá nhỏ ha không đúng ngươi nhìn đi ra âm binh không nhiều xem ra đều là trọng thương đi mau nhìn một cái đi chương một nghìn một trăm mười hai đại chiến tiến đến cái kia mặt không gian thông đạo đúng như là vương gia tam bổng truy nói tới rất nhỏ căn bản không thể nào là âm binh trận liệt bình thường dùng để vượt qua vị diện lúc chỗ mở ra loại kia đại hình thông đạo mà lại từ bên trong l ã o đảo đi ra âm binh tổng cộng không đến năm cái hồn phách ba động vô cùng suy yếu tựa hồ sau một khắc liền sẽ tán đi đồng dạng đây rốt cuộc thế nào vội vội vàng vàng chạy tới vương gia tam đồng truy rất nhanh liền nhận ra người đến đó là bốn cái bọn họ tại âm binh trận liệt bên trong nhận biết còn uống qua rất nhiều lần t u hai vị bách hộ cùng hai cái quân đoàn thân vệ bọn họ lệ thuộc vào trường phi giới trướng đều là không tầm thường giết hại hảo thủ nhưng vì sao bây giờ chật vật như vậy vương gia tam huynh đệ tâm lý tâm lý một chút có một loại dự cảm xấu chuyện gì xảy ra nám chấp trưởng đại nhân khoái nhanh đi cứu lấy chúng ta quân đoàn các huynh đệ một câu tựa hồ cầm còn lại tánh mạng toàn bộ kêu đi ra trong đó đã bao hàm quá nhiều tâm tình có lo lắng có bi thương còn có như núi lửa đồng dạng phun trào phẫn nộ bất đẳng vương g i a tam đ ồ n g truy hỏi nhiều cái này bốn cái theo không gian thông đạo bên trong té ra tới âm binh liền biến mất không thấy gì nữa a không thấy diêm quân là diêm quân đem bọn hắn chuyển rời đi cũng không phải chuyện tốt cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy ba i liệt tại n trận h cho dù b n gian nan nhất thời điểm cũng không có một lần đầu điểm thời một trật có vị ậ t thế tại chiến sự kết thúc trước trở thực thêm, tam tại thấy trực tiếp trưởng như chiến liền hướng trở về, lại càng không cần phải nói cái kia cứu chữ, quả thực dùng mình. Không có dừng lại thêm, vương gia tam huynh đệ hiện tại không cảm thấy nhàm chán, chạy như bay, bỏ mạng chạy về quỷ nhà, trực tiếp xông phải chữ, chạy chạy phủ. lại lại cái kia gia cứu có cảm sự đó đệ về, về vào v quả bay, bao ba quỷ bỏ đại nhân có việc bao t r ư ở n g kinh dị theo một đống lớn bàn đá bài quảng cáo bên trong ngẩng đầu lên nhìn về phía vương gia tam huynh đệ Cùng ba vị này ở chung cũng không phải một lát biết rõ ba vị này là trên mặt heo giống trong lòng sáng ngợi mặt hàng đầu không ngu ngốc muốn tới cùng hắn bao trừng ở chung rất tốt xưa nay không đối quỷ nha sự vụ này g thường phía trên khoa tay mùa chân thì liền mỗi lần tới tìm hắn đều dựa theo quy củ trước thông báo lại đi vào mặt ngoài công phu rất đủ cũng cho bao trừng mặt mũi nhưng lần này tựa hồ có nguyên nhân khác riêng là tam đ ồ n g truy trên mặt biểu lộ liền để bao trừng cảm giác có chút không đúng lao bao nhanh mở ra quỷ quốc đặc thù thời kỳ điều lệ cái gì bao t r ư ở n g vạn vạn không nghĩ đến vương gia tam huynh đệ vừa tiến đến câu nói đầu tiên thế mà lại cái này cái này vương đại trùy trong miệng đặc thù thời kỳ điều lệ trên thực tế cũng là một cái nhất cấp chuẩn bị chiến đấu ý tứ đây là quỷ nha từ khi thành lập đến nay liền tồn tại điều lệ tương tại vô đạo địa phủ thiết lập mới bắt đầu thực hành qua mấy lần nhưng vậy cũng là rất nhiều rất nhiều âm thực quý chuyện lúc trước hiện tại vô đạo địa phủ dưới thực ự c l cái này điều lệ giống như có lẽ đã m g ậ p đùi ai cũng đều muốn này là một người bài trí không cho rằng vô đạo địa phủ còn có cần lần nữa bắt đầu dùng một ngày nhất cấp chuẩn bị chiến đấu tình huống giới quỷ quốc bên trong sở dục vong hồn đều muốn kết thúc cuộc sống bây giờ tiết tấu cùng xử lý đại bộ phận sự vụ hết thể tư nguyên cùng lao lực đều muốn ưu tiên cung cấp chiến đấu đơn vị mặt khác quỷ quốc quân bảo vệ thành đem về lâm thời mở rộng bài kỳ mở rộng số lượng một trăm ngàn sau đó xem tình huống khả năng còn sẽ có thứ hai kỳ kỳ thứ ba mở rộng đồng thời toàn dân chiến đấu huấn luyện đem v ề bị đề cao mấy cái tầng cấp làm tốt toàn dân đều là binh chuẩn bị đây là lửa cháy đến nơi ứng đối cũng là nghiêm túc nhất lại toàn lực ứng phó sách lược bình thường tình huống bao t r ư ở n g đừng nói suy nghĩ nhìn cũng sẽ không nhìn đầu này điều lệ liết một chút ai cũng không dám cầm loại chuyện này nói đùa huống chi là ba vị quỷ quốc chấp trưởng càng là như vậy cho dù uống rượu say vương gia tam huynh đệ dám cầm loại chuyện này mở bao t r ư ở n g cho đùa vậy cũng là tại tìm đường chết thiết vệ mật thám chắc chắn để bọn hắn ăn không hết ôm lấy đi lao bao nhanh đã chậm sẽ phải xảy ra chuyện vương đại trùy một bên nói một bên một đạo hồn phách trí nhớ thì đánh vào bao t r ư ở n g trong đầu rất ngắn thì là trước kia bọn họ tại quỷ quốc bên ngoài gặp phải cái kia bốn cái theo không gian thông đạo bên trong đi ra chật vật âm binh c h ẳ n g diện hắn tin tưởng lấy bao t r ư ở n g não t ử chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ vì sao muốn lập tức mở ra đặc thù thời kỳ điều lệ quả nhiên coi như bao t r ư ở n g tu vi kém xa vương đại t r ù có thể cái này hồn phách trí nhớ không cần luyện hóa trực tiếp thì có thể hấp thu hắn cũng không thấy đến vương đại trùy hội hại hắn không có nửa điểm mâu thuẫn tiếp nhận hiểu rõ vậy cái k i a đoạn ngắn gọn trí nhớ về sau bao trừng sắc mặt đại biến ba vị đại nhân giờ phút này không dễ ở đây ở lâu nên tại diêm la điện bên ngoài nghe tuyên quỷ quốc công việc giao cho bao trừng chính là tuyệt sẽ không để cho ba vị đại nhân thất vọng bao trừng đầy đủ quả quyết vô đạo địa phủ âm binh trận liệt là cái dạng gì lưu giữ trong lòng hắn rõ ràng thế mà một cái quân đoàn công phạt đều xuất hiện trọng đại biên cố một trăm ngàn âm binh còn cần phân công báo tin trở về cầu viện mà lại linh quân vẫn là trương phi dạng này cứng rắn nhân vật có thể nghĩ phía trước chiến cục là có bao nhiêu khó khăn lao bao ngươi xác định ngươi biết nên làm như thế nào không có vấn đề vương đại truy cũng là cấp hống hống không được hắn hiện tại cũng cùng bao chừng nghĩ một dạng cảm thấy mình cần phải ngay tại diêm la điện bên ngoài chờ lấy diêm quân t r i n h triệu lệnh cần phải chẳng mấy chốc sẽ xuống mà trương phi quân đoàn tao nộ cũng nên tất đếm rõ ràng ừ m ta biết mình nên làm cái gì ba vị đại nhân hay là nhanh đi đi nói xong bao t r ư ở n g vung tay lên liền rời đi phòng làm việc của mình trực tiếp bắt đầu làm việc mà vương gia tam huynh đệ cũng đương nhiên sẽ không nhàn rỗi thân hình cũng là gia quỷ n h à hướng về diêm la điện phương hướng bao tố bắn đi diêm la điện rời xa q u ỷ quốc một đường lên vương gia tam huynh đệ gặp phải không ít quen thuộc câm sai bên trong thì bao gồm bạch hổ nha tướng vương tiên h vận một hàng vong hồn giữa lẫn nhau một câu đều không nói tình huống đến cùng như thế nào đây không phải cái kia tự mình thảo luận đề tin tức truyền ra về sau rất nhanh càng nhiều âm sai cũng đều tụ tập tại diêm la điện lối thoát động tác nhanh nhất chính là quỷ quốc quỷ nha mệnh lệnh đã hạ toàn bộ quỷ quốc từ lúc khoảnh khắc liền tiến vào đặc thù thời kỳ hết thể tư nguyên bắt đầu đóng băng vật riêng tư bị có giá thu mua lao lực bị phạm vi lớn tập trung lại thậm chí kỳ thứ nhất quân bảo vệ thành mở rộng đã bắt đầu tru bị bất luận là sân bãi vẫn là huấn luyện môn học vẫn là sàng chọn tiêu chuẩn chờ một chút đều dựa theo dự án thật nhanh tiến hành đây hết thể nhanh t r o n g căn bản đều đến từ bao trừng ư từ xa xưa tới nay tận hết chức vụ cùng phòng ngừa chú đáo khẩn trương cục thế một chút lan đến gần toàn bộ vô đạo địa phủ thì liền thâm cư không ra ngoài giấu tại trong địa ngục mã diện cùng ngưu đầu cũng đều nghe nói tin tức rất là hiếm thấy bông u xuống hành hình niềm vui thú theo trong địa ngục đi ra cũng chạy tới diêm la điện hạ đ ằ n g đợi bầu không khí ngột ngạt tại diêm la điện cửa lớn chầm chậm mở ra lúc đạt tới đỉnh điểm bên trong truyền đến tiết vô toán thanh âm âm binh trận liệt còn lại ba cái quân đoàn lập tức kết thúc trong tay nhiệm vụ hồi địa phủ tập kết quỷ quốc điều động một triệu lâm thời chiến binh từ âm binh doanh trại tiếp thủ chỉ huy ba cái âm thực quý bên trong nhất định phải hình thành sơ kỳ chiến lược chờ điều khiển từng cái từng cái mệnh lệnh được đưa ra tiết vô toán thậm chí không để cho ngoài điện những thứ này âm sai đi vào thật nhanh kể xong mệnh lệnh về sau chỉ thấy diêm la điện phía trên mở rộng một cái chưa bao giờ có cự đại không gian thông đạo sau một khắc đến một triệu cấp bóng người màu đỏ ngòm theo địa ngục lối vào bay ra tổ hong đồng dạng thật nhanh và ọ t v o Trước 1113, tổng động vào i cái kia tới cuối ê n cùng sẽ đến, chỉ sẽ l không không kịp nghĩ hội như thế nhiên, chút chuẩn phi lĩnh đến đến ngược vàng quân có mức có đột đ vội lại Trước xuất là bị. à này là n ngoại công hiện bình thường lại sẽ không xuất hiện gợn sóng việc nhỏ. đối đạo địa đều cái tại tại lại cái việc gì phạt, vô phủ rất xuất ra xem sẽ thử hỏi phương diện nào có thể có vài vị hợp đạo cảnh đại nam giả cho dù có một cái vậy cũng chỉ có thể xem như có chút khó giải quyết không làm khó được quân đoàn công phạt hoặc là bị vất diệt hoặc là đầu hàng đầu nhập vào loại này ví dụ đã không chỉ một lần nhưng lúc này đây tới biến cố cũng là tiết vô toán chờ đợi đã lâu biến cố d i ê m quân khoái mau cứu các huynh đệ đi cái kia vị diện chẳng biết tại sao tuân g i a đại lượng cao dài tu sĩ đều là vượt qua vị diện mà đến trong đó một vị cường đại vô cùng tốt nhiều huynh đệ đều là bị hắn một kiện pháp khí một đập thì tan thành mây khói hiện tại hiện tại trương tướng quân chính mang theo các huynh đệ đầy vị diện tranh né tình huống m ộ ư ơ i phần nguy cấp tình báo bắt đầu từ cái kia bốn cái lẻn về tới báo tin âm binh trong miệng biết được bọn họ thương t ổ n đến rất nặng trong đó ba cái đã đến hồn phách bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bây giờ bị tiết vô toán thi pháp cứu đã đều tiến nhập trầm thụy chờ đợi khôi phục kỳ thật không cần đến hồi tới báo tin tiết vô toán cũng biết xảy ra chuyện gì cái kia tồn tại rất lâu lấy tiêu diệt cùng chống cự ma thai làm mục đích ngược lại ma thai liên minh làm khó dễ đã từng tại nguyên thế giới thời điểm tiết vô toán thì hiểu qua cái này liên minh thủ đoạn hạo thiên nhớ lại sự tình đến bây giờ tiết vô toán cũng ký ức vẫn còn mới mẻ nói lúc trước cái này liên minh tìm tới hạo thiên thời điểm liền đã làm ăn bài chắc chắn cái kia một đời ma chủ hội không lâu sau công phạt nguyên thế giới sau đó thiết lập một cái cự đại cái bẫy chờ lấy vào cuộc kiện pháp khí kia gọi là cái gì nhỉ đúng tạo hóa ngọc điệp thứ này liền là có thể đo lường tính toán pháp khí cũng là ngược lại ma thai liên minh thứ nhất dựa vào đồ vật bây giờ cục diện hẳn là tính tới công phạt vị diện nhưng chỉ có trương phi chỗ cái kia quân đoàn đoan chừng cũng không cách nào tính tới tất cả thời cơ này kỳ thật thẻ đến không tệ hiện tại vô đạo địa phủ không quá sợ hãi cái kia ngược lại ma thai liên minh cho dù vẫn như cũ ở thế yếu nhưng cũng không phải không có chút nào năng lực phản kháng đã từng hệ thống cấp tiết vô toán buông tha đời trước ma chủ vẫn diệt lúc hình ảnh ghi chép tiết vô toán rõ ràng đời trước ma chủ bị thu thập thời điểm là cái tu vi gì cái kêu một đời vô đạo địa phủ lại là cái gì dạng thực lực những thứ này đều rõ ràng cho nên tiết vô toán theo biết hồng quân mang người chắn môn thời điểm thì không nghĩ tới muốn thí xe giữ tướng từ bỏ trường phi bộ đội sở thuộc tới không dễ dàng vậy liền đánh một trận đi nhóm ì n hiện nay này nhất lượng một cái cái lực c vô đạo địa phủ hiện nay, cái này để phủ hay không có thể cấp những cái kia tự cho kia đúng liên có cấp cái tự là i kinh n Nhóm h hỷ. các tu một sĩ đầu tiên tiến vào vị diện tiến hành trợ giúp chính là huyết quỷ một cái kia cái bóng người màu đỏ ngòm mang theo đầy trời sát ý sát khí nhìn đến da đầu tê dại đồng thời lại tựa hồ cảm thấy bọn họ nội tâm nhảy c ấ p cùng hưng phấn cực độ liên vương gia tam đ ổ n g truy dạng này ra vô lại mặt hàng đều bị n h ả m chán lại vĩnh hằng sinh mệnh cấp làm cho đủ kiểu n h ả m chán h ư ớ n g chi bản năng thì khát vọng giết hại cùng máu tươi huyết quỷ nhóm thói quen của bọn nó cũng là xé nát hết thảy không quen cũng không quen tiết vô toán vị diện công phạt ý nghĩa chính càng sẽ không để ý cái gì có thể kéo dài không có thể kéo dài cho nên thường thường huyết quỷ ra ngoài một vòng một phương vị diện rất khó bị hoàn hảo bảo tồn lại đều là rách nát khắp trốn hơn nhiều đến mức về sau tiết vô toán rất ít khi dùng đến bọn họ đã sớm nín điên rồi lần này huyết quỷ cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng chỉ có mấy ngàn con lưu lại làm giống đồng thời cũng bảo vệ huyết quỷ mẫu hoàng mà tại tiết vô toán phát ra toàn bộ xuất kích mệnh lệnh cấp huyết quỷ thời điểm nhận được dạng này một đầu đến từ huyết quỷ mẫu hoàng truyền tin cấp tất cả huyết quỷ tin tức vì chủ nhân vị đại hiệu t r u n g thời điểm đến trận chiến này chính là t ử chiến huyết quỷ nhận huyết quỷ mẫu hoàng cũng nhận tiết vô toán một câu chủ nhân không phải hô khẩu hiệu mà chính là vì thế có thể từ bỏ sinh mệnh của mình đây cũng là tiết vô toán dưới tay điên cuồng nhất lớn nhất không cố kỵ gì cùng tàn bạo một chi lực lượng đồng thời cũng là phản ứng tốc độ nhanh nhất lực lượng Huyết chính quỷ bên ngoài là âm binh trận liệt không so huyết quỷ không phải phóng tới trên chiến trường liền có thể hình thành chiến đấu lực lại đánh bại địch nhân rồi cần trình hợp cần hậu cần cần tác chiến quy hoạch cái này cũng không thể hoảng càng không thể loạn âm binh trận liệt mặt khác ba cái quân đoàn bị triệu hồi lập tức bắt đầu chỉnh bị đồng thời lập tức căn cứ tiết vô toán c h u y ể n cho quân sự chô những cái kia tin tức chỉnh lý thích hợp nhất sơ bộ công lược đồng thời bắt đầu tiếp thu đến từ quỷ quốc đồ quân nhu bộ đội tất cả đều là đầy phụ tải chuẩn bị mà vô đạo địa phủ thực lực không chỉ có những chuyện này tiết vô toán khổ tâm kinh doanh như thế thì vì cái gì kỳ thật chính là cái này thời k h á c gần hai nghìn cái vị diện toàn ở tiết vô toán thống ngự phía dưới những thứ này vị diện bên trong rất nhiều đều là cao đẳng vị diện mỗi một cái cao đẳng vị diện không chỉ có một đến ba cái đại năng giả có chút còn có hợp đạo cảnh đại năng giả mà lại phía dưới tu sĩ cũng là nhiều nói chung một cái cao đẳng vị diện bên trong tu vi đạt tới tiên nhất cấp tu sĩ số lượng sẽ ở một triệu đến mười triệu ở giữa không giống nhau rất không có khả năng siêu quá mười triệu số lượng này cấp bởi vì vị diện năng lượng là có hạn tiên cấp tu sĩ nhiều lại là cao đẳng vị diện cũng không đủ sức nhưng dù cho như thế gần đây hai nghìn cùng vị diện vẫn như cũ có thể cấp tiết vô toán cung cấp ít nhất một tỷ số lượng to lớn tiên cấp tu sĩ mà lại những tu sĩ này đều là vô đạo hệ thống bên trong thành viên thậm chí sinh tử đều là thao túng ở trong tay của hắn muốn những tu sĩ này phía dưới tử lực khí lại có gì khó khăn mấu chốt nhất là đây vẫn chỉ là tiên nhất cấp tu sĩ nhân cực cảnh trở xuống tu sĩ căn bản không có bị tiết vô toán tính toán ở bên trong tại vô đạo địa phủ bên trong vong hồn nhìn không thấy các cái vị diện từng đạo từng đạo chuyển khắp tất cả tiên cấp tu sĩ thần dụ vang lên đồng thời khai thông vị diện thông đạo chiến tranh kèn lệnh tại thời khắc này vang vọng đất trời vô số tu sĩ căn bản không cần suy nghĩ nhiều liền bắt đầu hướng về vị diện thông đạo dung manh lao tới thần minh triệu hoán ai dám lãnh đạo đơn giản cũng là một trận chém giết thôi cho dù chiến tử chỉ cần không hồn phi phách tán vây cũng không gì không nổi bởi vì thần minh trưởng quản lấy địa phủ luân hồi hội bạc đ ạ i chiến tử chính mình người đương nhiên phía trên một tỷ tu sĩ không có khả năng cũng không cần thiết duy nhất một lần toàn bộ đều đưa lên đến đi lên chiến trường một phương vị diện không chịu đựng nổi cái này thể lượng lực lượng trùng kích mà lại cũng không có lớn như vậy địa phương cho nhiều như vậy tu sĩ toàn lực thi triển cho nên nhóm đầu tiên bị tiết vô toán ném thả đi qua chính là mỗi cái vị diện bên trong trung hạ tầng tiên cấp tu sĩ cao tầng cùng tầng thấp nhất bị bài trừ bên ngoài đồng thời còn hạn chế tổng lượng nhưng dù cho như thế số lượng này cũng đạt tới năm mươi triệu khoảng cách mà xem như vô đạo địa phủ hoạch tâm tiết vô toán cũng không có vội vã lộ diện hắn cần quan sát cho dù là phía trước chiến cục bất lợi hắn cũng không thể vội vàng xuất hiện Cái kia hồng quân trước h ủ đoạn, cùng vị diện bên vị t o n năng tồn hắn g mỗi cái tại cái khả t bầy đều r tiên trong phải ở trong đầu qua một l ầ nghìn một trăm mười bốn chiến tuyến này phương vị diện tên gọi cho hư không là một cái rất phổ thông t r u n g đ ẳ n g vị diện cũng là một cái văn minh khoa học kỹ thuật vị diện đương nhiên so với cao đẳng khoa học kỹ thuật vị diện đến nơi này khoa học kỹ thuật mức độ còn dừng lại tại hạch lúc trước thay nói cách khác cùng nguyên thế giới trình độ khoa học kỹ thuật không sai biệt lắm cách tiến vào duy trì thời đại còn rất xa xôi cho nên nay phương vị diện đám thổ dân tại đối mặt âm binh trận liệt công phạt thời điểm không có phản kháng chút nào năng lực vốn chính là một cái cực kỳ đơn giản nhiệm vụ thậm chí không cần đến bất luận cái gì hy sinh liền có thể cầm xuống nhưng bây giờ lại xuất hiện biến đổi lớn thì tại vị diện công phạt trình tự vừa mới mở ra không đến nửa giờ vị diện hàng rào liền bị sốc lên tiến vào ngông nhiều tu nhiều liền mênh mông vào sĩ có thể đến bây giờ còn không có bị tiêu diệt trong này đại bộ phận đều phải quy công cho âm binh trận liệt bên trong theo thói quen từng binh sĩ sung túc tiếp tế cùng phong phú kinh nghiệm tác chiến có thể đánh thì đánh nhưng tuyệt không tham công không thể đánh liền chạy sử dụng vong hồn ưu thế cấp tốc dựa vào chung quanh địa hình cùng trong tay các loại pháp môn che lấp hành động lộ tuyến cùng tung tích cấp tốc thoát ly chiến trường nhưng dù cho như thế trương phi bộ đội sở thuộc tổn thất vẫn như cũ kinh n g ư ờ i có thể xưng ơ âm binh trận liệt thành lập đến nay lớn nhất một lần tổn thất một trăm ngàn âm binh đến nhóm đầu tiên huyết quỷ chạy đến thời điểm đã trực tiếp chết tiêu diệt hai mươi ngàn giống t đầy trời tiếng gào thét vang lên huyết quỷ nhóm đến chiến trường cũng không có đi làm cái gọi là cái gì tiếp ứng loại hình cử động mà chính là trực tiếp thì bắt đầu cường sát là địch hay bạn rất dễ nhận biết trừ ra những cái kia không có tu vi vị diện thổ dân còn lại chỉ cần là tu đạo người cái kia chính là địch nhân giết không sai âm binh trận liệt đang nhanh chóng mạnh lên huyết quỷ nhóm tự nhiên cũng không ngoại lệ mỗi công phạt phía dưới tới một cái vị diện chắc chắn sẽ có rất nhiều cao giai tu sĩ hoặc là kỳ chân dị thú thi hải đây đều là chiến lợi phẩm bị âm binh nhóm bọc lớn mang về thả tại địa ngục cửa chờ lấy bên trong huyết quỷ đi ra dọn đi nuốt mất sau đó từ huyết quỷ mẫu hoàng hấp thu bên trong rèn tinh hoa lại sinh dục một đời mới huyết quỷ dùng cái này không ngừng tiến hóa tột quần cho nên hiện tại huyết quỷ chẳng những về số lượng đã siêu việt mười triệu cấp bậc đạt đến hơn năm mươi triệu cá thể trên thực lực cũng là so với lúc trước công phạt phong thần bảng vị diện lúc mạnh đếm không chỉ gấp mười lần thậm chí ở một mức độ rất lớn mà nói hiện tại huyết quỷ đã cùng ban đầu đi vào vô đạo địa phủ lúc huyết quỷ không có bao nhiêu chỗ tương tự tự a hồ thành hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài kỳ thật tu đạo người con đường thật không tốt đi riêng là một cái thiên đạo ở trên đỉnh đầu ngăn đón thì đã chú định trong bọn họ có thể đi đến cao tầng số lượng cực kỳ thưa thớt mấy trăm một phần ức đều không phải là thổi cho nên những người tu đạo này lúc này đối mặt bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lại thực lực cường đại huyết quỷ thời điểm một chút đã bị đánh trở tay không kịp cái này đây là cái gì quái vật、à. cẩn thận những thứ này nước bọt có đ ộ u huyết máu của bọn nó cũng có đ ộ u nhanh khoái cứu ta a tiếng kêu thảm thiết tử vừa mới bắt đầu cũng là bên này chiến trường chủ giai điệu thiên sinh kẻ g i ế t chóc bất luận là đánh lén vẫn là vây g i ế t lại hoặc là cường công đều có bản năng cường đại nhạy cảm trực giác đồng thời nên đối khác biệt cục diện tự có bất đồng chủng loại huyết quỷ đem tiêu trừ loại này mấy ngàn vị diện cường giả tập hợp một chỗ chém giết tràng diện không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy cũng cái không phải mấy m ặ thân là liên minh tổng chỉ huy cùng đệ nhất cường giả hồng quân lúc này người ở chỗ nào không có ai biết nhưng khẳng định là mật thiết chú ý chiến cuộc đặc biệt là làm huyết quỷ xuất hiện cái kia đạo vị diện thông đạo hiện hiện thời điểm kỳ thật đỏ sức lại bắt đầu cái này theo hệ thống không ngừng tại tiết vô toán trong đầu vang lên tiếng cảnh báo thì có thể biết cảnh cáo cảnh cáo có không biết lực lượng nỗ lực thẩm thấu vị diện thông đạo ngăn cản ngăn cản thành công có không biết lực lượng nỗ lực thẩm thấu vị diện thông đạo ngăn cản ngăn cản thành công những tin tức này ngay từ đầu liền không c ó dừng lại qua cái này khiến tiết vô toán trong lòng may mắn chính mình không có không nỡ dùng tiền may mắn một mực không có đ ỉ n h trệ đối hệ thống đẳng cấp tăng lên bằng không đối mặt loại này không có chút nào khe hở thẩm thấu thế công hệ thống đẳng cấp quá thấp mà nói khẳng định gánh không được một khi bị c h ả y vào như vậy cho dù tiết vô toán cất giấu không lộ diện vô đạo địa phủ vị trí cũng đem triệt để bại lộ mà lại không cần hỏi cũng biết có thể cùng hệ thống vật cổ tay tồn tại ngoại trừ hồng quân không có người khác theo lúc đầu kỳ bị huyết quỷ đột nhiên tiến vào đại bại đến rất nhanh xây dựng nổi phòng ngự trận tuyến có tổ chức có s á c lược chống cự thậm chí là phản xoán những thứ này liên minh những người tu đạo cũng biểu hiện ra cực cao sát lục kinh nghiệm cùng bình tĩnh tỉnh táo ứng biến thủ đoạn nhưng tổn thất cũng là tổn thất ngắn ngủi huyết quỷ tiến vào chiến trường ba cái vị diện trong ngày liền đã lớn bao nhiêu mấy trăm ngàn tu đạo người thân tử đạo tiêu cùng vô đạo địa phủ đánh nhau thất bại cũng không có luân hồi khả năng bất luận là âm binh vẫn là huyết quỷ đối với địch nhân hồn phách chưa từng có thả đi cái này nói chuyện có thể chạy thoát hồn phách đây đều là vật khí trốn không thoát mới là bình thường cho nên giết hại cực kỳ huyết tinh mà c h i ệ t để đối với tu đạo người tâm lý áp lực rõ ràng địa phương bốn ngày thời điểm t i ế t vô toán năm mươi cỗ thế thân theo nhóm đầu tiên vô đạo địa phủ thống ngự vị diện năm mươi triệu tiên cấp ma tu đến chiến trường chiến cục một chút biến đến càng thêm rằng co cũng càng thêm để liên minh những người tu đạo cảm thấy áp lực tất cánh so với huyết quỷ những thứ này đến từ vị diện khác biệt ma tu bên trong còn có không ít cao dài tiên nhân pháp khí chờ một chút cũng là tầng tầng lớp lớp lớn nhất tựa hồ vô giải vẫn là tiết vô toán phái đưa vào năm mươi cỗ thế thân tiết vô toán bản tôn bây giờ cũng liền đại năng giả trung kỳ mức độ trong thời gian ngắn hắn tăng thực lực lên không gian cùng khả năng cũng không lớn nhưng hắn những thứ này thế thân lại cùng hắn không giống nhau nhiều huyết tinh sát khí loại này cực kỳ bạo ngược năng lượng có thể không hạn chế hấp thu chuyển hóa tiến triển muốn so bản tôn cưỡng hiếp rất nhiều bây giờ thuần một sắc tất cả đều là đại năng giả viên mãn sắp hợp đạo mức độ lại thêm thế thân trên người tổng quát đặc thù công kích thủ đoạn chiến đấu lực cũng là không thể lấy phổ thông đại năng giả so sánh nhau hồng quân không có thò đầu ra chí ít chân thân thủy trung không thấy tung tích tựa hồ trị an cùng tiết vô toán chơi địch không động ta không động c h ò siếc kể từ đó trang diện phía trên những cái kia liên minh những người tu đạo cũng có chút cảm nhận được đến từ thế thân nhóm thật sâu ác ý bất quá năm mươi cỗ thế thân cũng không thể lưu chuyển chiến cục bởi vì trong liên minh hợp đạo cảnh tu sĩ không ít liên hợp lại về sau thế thân nhóm tình cảnh cũng không tính được tốt hơn căn bản chưa nói tới nghiên ép Bất triệu tập quá cứ cần c như vậy, phe liên minh liền n phe vậy, à giống n h ề u lực lượng đến ứng đ i tiết t vô o á thế thân đầu này chiến tuyến, thì dẫn đến huyết quỷ một chiến đến này dẫn n đầu đ quỷ ư ờ c ù như g trương p i tàn quân một quân đ ờ n g giảm áp lực đ ộ tại nột. Trương nong sáng. Giống như t sự Dầm dầm dầm. Giống như tại hồn phách c h â sâu vang lên tiếng oanh minh đột nhiên buông xuống tiếp lấy cái kia đạo vẫn tồn tại như cũ vị diện thông đạo bên trong liền tác dụng đen nghịt một mảnh âm phong hát vụ âm binh trận liệt mặt khác ba cái quân đoàn chạy tới tổng cộng ba trăm ngàn âm binh thành kiến chế kiến bước ắ t theo đầu quân dựa sự chỉnh h trỗi lý p ơ n dụng. g lược ư cấp b đầu thứ i triệu ê n ồ i đuổi giết nhiều ngày, trương phi bộ đội bị bộ thuộc, rết trương t ngày sở quân đoàn k hai é p cấp trương phi lại, đội sở thuộc âm binh tiến cung thuộc trương hành n h bộ sở âm n chóng h t ế tế p trị liệu. Bước thứ cùng Bước liệu. hai, sen kẽ chia cắt âm binh trận liệt mấy trăm ngàn âm binh tại loại này mấy ngàn vị diện hôn chiến bên trong thực sự không đáng chú ý cũng không phải quyết định gì tính lực lượng chính diện trên chiến trường phát huy tác dụng sẽ không quá lớn nhưng làm dao nhọn sen kẽ phương trận doanh sau đó đem chia cắt hiệu quả như vậy mới là sử dụng tốt nhất lợi dụng âm binh trận liệt ưu thế đợi đến chính diện chiến trường chém giết ngày thứ chín chàng trên mặt cân bằng đã bắt đầu hướng về vô đạo địa phủ một bên một phương diện nghiêng về năm mươi cỗ tiết vô toán thế thân bây giờ còn thừa lại ba mươi sáu cỗ hao tổn không ít cũng là tiết vô toán lần thứ nhất hao tổn thế thân đó là một loại đến từ hợp đạo cảnh thủ đoạn của tu sĩ trong nháy mắt phai mở thế thân nhục thân đồng thời phai mở rơi thế thân h ồ n phách đem trong nháy mắt trở lại như cũ thành tối nguyên thủy thế giới bản nguyên lực lượng trực tiếp hoàn toàn đánh vỡ thế thân có thể vô hạn phục sinh thể c h ấ t thế nhưng là cho dù tổn thất hơn mười cỗ thế thân nhưng chiến quả vẫn là phi phạm chiến tổn tỷ lệ đạt đến một so với hai nói cách khác cái này mười bốn cỗ thế thân phai mở đổi lấy là làm thịt hai mươi tám cái trong liên minh đại n ă n giả g trong đó còn có ba cái hợp đạo cảnh đại nam giả huyết tinh sát khí là công trước đó tiết vô toán cũng không có phát hiện liên quan tới huyết tinh sát khí đang đối chiến bên trong sắc bén tác dụng lần này thực chiến cũng là để hắn có chút mừng rỡ thế mà đối mặt tu đạo người thời điểm huyết tinh sát khí kích phát ra tới tất cả thủ đoạn đều có thể phụ mang lên mãnh liệt ăn mòn hiệu quả chẳng những có thể ăn mòn rơi pháp lực của đối phương uy năng còn có thể trực tiếp xâm nhập kỳ thể nội tạo thành đối thần chí mãnh liệt trùng kích khó được nhất là huyết tinh sát khí đưa tới ăn mòn hiệu quả vẫn là không cách nào triệt để ngăn cản nói cách khác bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn tại huyết tinh sát khí trước mặt đều khó mà kết thúc toàn công tương đồng tập luyện huyết tinh sát khí huyết quỷ cùng âm binh trận liệt bên trong suốt sinh đạo vong hồn nhóm hiện tại cũng là tại tiết vô toán dẫn đạo phía dưới minh bạch các mấu chốt trong đó đem bình thường thói quen sử dụng ma nguyên khu động pháp lực đổi thành huyết tinh sát khí đến khu động hiệu quả nổi bật chờ ngày thứ mười hai thời điểm vị diện bên trong liên minh thực lực đã bắt đầu thu nhỏ vây g i ế t phạm vi toàn bộ vòng vây đã xuất hiện rất nhiều hư không cửa sổ khu vực chiến cục trạng thái càng phát ra sáng tỏ rõ ràng nhất cũng là khí thế so sánh rõ ràng vô đạo địa phủ bên này đó là ôm lấy quyết tâm quyết tử đang chém giết lẫn nhau minh bạch trận chiến này nhất định phải cầm xuống nếu không mình thì có thai h ỏ a ngập đầu tăng thêm đối với tiết vô toán vị này vô đạo diêm l à cuồng nhiệt ủng hộ cùng sinh mệnh bị cầm chắc lấy căn bản không có nhiều lựa chọn chỗ trống cho nên hiện nay mỗi một cái ma tu đều rết đỏ cả mắt sớm đã đem sinh tử của mình không để ý một phương khác, liên minh những người tu đạo nhưng liền không có vô đạo địa phủ dạng này không còn đường lui từ chiến ý chí bọn họ đều là bị hồng quân đáp cầu dắt mối tổ hợp lại với nhau ngày bình thường tuy nhiên cũng có tới lui nhưng bây giờ đối với bọn hắn mà nói cũng không có quyết tâm quyết tử trước kia bị liên minh quán thâu ma thai hủy diệt hết t h ể ý thức nguy cơ tuy nhiên vẫn còn nhưng không đến được đánh bạc tánh mạng cấp độ trên đời vị diện ngàn vạn ma thai mạnh hơn cũng không phải luôn có thể tìm đến ta nơi này a núi xanh còn đó lo gì thiếu t u ổ i đôn đạo lý chiếm cứ lúc này đại bộ phận liên minh tu sĩ trong lòng có thể đánh thắng hoặc là chiếm ưu thế thời điểm còn tốt dù sao những thứ này liên minh tu đạo người bên trong cũng không ít là đã từng tham dự qua lần trước diệt ma chi chiến tu sĩ tâm lý có chút niềm tin lúc đầu thời điểm đuổi theo trương phi bộ đội sở thuộc chạy loạn khắp nơi thời điểm càng là khí thế như hồng nhưng bây giờ cục diện bất lợi a song phương đỉnh phong chiến đấu lực hiện tại cũng còn không có xuất hiện biết đây là tại xem t r ư ờ n g nhưng cục diện bất lợi đã để liên minh những người tu đạo có chút không giữ được bình tĩnh tại như vậy bỏ mặc cục diện chuyển biến xấu đi xuống đến lúc đó liền xem như thắng cũng không biết muốn tổn thất hết bao nhiêu cái vị diện tinh anh cường giả có lẽ trong đó thì bao quát chính bọn hắn cứ kéo dài tình huống như thế khí thế cũng liền không cần nói cũng biết thân là liên minh sức chiến đấu cao nhất cũng là liên minh t h ố n g soái hồng quân thì tại vị này mặt bên trong đồng thời bao giờ cũng đều đang quan sát toàn bộ chiến cuộc động tĩnh hồng quân chỉ huy không có vấn đề đối mặt tâm binh trận liệt hoàn thành chuẩn bị về sau phong cách chiến thuật bao vây hắn cũng lấy ra thiết thực hữu hiệu ứng đối phương pháp đem liên minh trận tuyến tiến hành phân hóa hình thành mấy cái một vòng lồng một vòng vây quanh đánh lén trạng thái đồng thời tổ chức một nhóm cao giai tiên cấp tu sĩ tiến hành cơ động bổ để lọt dựa theo tình huống bình thường t ô i nói cái này là hoàn toàn không có vấn đề nhưng lúc này đây liền hồng quân cũng gặp phải trước đó hắn chưa từng thấy qua kỳ quặc những cái kia tiết vô toán thế thân để hồng quân cảm giác rất không ổn nhục thân là chân thật hồn phách cũng thế đồng thời ngoại trừ ma tu đều tại tập luyện tính c h ơ năng lượng có thể hấp thu bên ngoài còn có thể hấp thu thiên địa nguyên khí cùng huyết tinh sắc khí đây quả thực là phá vỡ hồng quân đối với ma tu ấn tượng thậm chí quỷ dị nhất vẫn là thế thân nhóm giống nhau như lúc hồn phách ba động cái này gọi hồng quân căn bản ý giải không được cho dù hắn tự xưng là trên đời hiểu rõ nhất ma tu tồn tại những thứ này tiết vô toán sai phái tới thế thân là vượt quá hồng quân ngoài dự liệu lực lượng cũng là phá vỡ hắn tất cả quy hoạch cùng trình tự không ổn định nhân tố vốn là nha sử dụng tạo hóa ngọc điệp tính ra đến ma thai b u ô n g xuống đại khái thời điểm cùng vị diện chờ lấy cũng là lại một lần nữa lặp lại trước kia cái chủng loại kia vây quét mà thôi hồng quân có lòng tin lấy mình bây giờ thực lực lại một lần nữa đem cái này để nhất ma chủ cấp đẻ xuống nhưng đến này phương vị diện về sau mới phát hiện thế mà không phải ma chủ b u ô n g xuống m à chính là mười vạn con tiểu lâu la sau đó hồng quân liền núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ hắn không tin ma chủ sẽ không hiện thân bởi vì lấy hắn đối các đời ma chủ hiểu rõ an phải cái lô vốn nén d ậ n loại sự tình này là sẽ không phát sinh tại ma chủ trên người quả nhiên đến tiếp sau ma thai lực lượng đã tham dự đồng thời lại là vượt qua hồng quân ngoài ý liệu lực lượng từng có lúc mênh mông nhiều âm hồn quỷ s á t đâu làm sao tới đều là sống s ở s ở ma tu mà không phải vong hồn đồng thời xem ra tựa hồ cũng là các cái vị diện bên trong sinh linh vì sao ca nguyện bị ma chủ nô dịch số lượng còn không ít đây hết t h ể đều cùng hồng quân trong ấn tượng ma thai hoàn toàn khác biệt trước kia ma thai đều là vong hồn hợp thành đốt giết cướp bóc cũng là một trận đại thái nạn nhưng bây giờ thế mà lại có sinh linh phụ thuộc vào ma thai giới trướng đồng thời đánh đến bây giờ liền trong liên minh tu đạo người đều khí thế bắt đầu yếu đi những cái kia ma tu nhóm lại một chút không lùi bước tựa hồ căn bản cũng không sợ giống như chết liên minh hiện tại khí thế đã bắt đầu nhanh chóng suy yếu đi xuống cục diện có thể xưng ơ không ổn hồng quân có thể cảm nhận được liên minh tu sĩ trong lòng lo lắng Cũng biết hiện biết tại tự một ì n h r a mà nói chiêu này thua liên tiếp thua chương một nghìn một trăm mười sáu nắm mùi dẫn đi đang chờ sau đó đi kết quả nhưng là khó liệu một khi khí thế xuất hiện sụp đổ cái kia liền sẽ để vị diện chiến trường phe liên minh chiến tuyến đột nhiên sụp đổ đây là lúc này phe liên minh khẩn yếu nhất trước mắt giống như có lẽ đã không cho phép hồng quân lại nhiều làm do dự bởi vì nói đến êm thai có thể liên minh bản chất cũng không phải là lệ thuộc quan hệ các cái vị diện tu sĩ cũng không phải hồng quân cấp dưới có thể chỉ huy được toàn bộ nhờ tu vi đè ép cùng ma thai tên xấu chiêu lấy nhưng một khi thương vong quá lớn hồng quân không chống cậy vào những thứ này trong liên minh tu sĩ hội huyết chiến đến cùng thôi ván này cũng làm để ngươi một con hồng quân tâm tình phức tạp nghĩ xong sau đó thân hình c h ấ p động theo trước đó ẩn nút vị diện tường kép bên trong thoát ly đi ra trên tay cầm lấy một giấy ngọc trên thân ngũ thải hà quang vạn trượng mang theo vô cùng y thế đột nhiên bông xuống vị diện không gian gần như đồng thời hắn mục tiêu thứ nhất liền bị này khóa chặt chính là cái kia bị hồng quân làm thành lớn nhất đại biến số tiết vô toàn thế thân không hiểu rõ thế thân đến cùng lai lịch gì hồng quân có cơ hội hay không cùng thời gian tiếp tục quan sát chỉ có thể trước đem kỳ diệt chi bất luận như thế nào liên minh khí thế không thể cứ như vậy sụp đổ hồng quân tu vi là tại hợp đạo cảnh phía trên cụ thể cao bao nhiêu trước đó tiết vô toán là không có bao nhiêu tin tức có thể đem ra đoán bất quá lần này hồng quân ngay tại hắn mí mắt dưới đáy động thủ lại sao có thể nhìn không ra một số manh mối đâu diêm la điện bên trong tiết vô toán khỏe miệng mang theo cời ư lạnh thông qua thế thân thị giác cùng cảm giác cái kia đạo từ hồng quân đánh tới pháp lực dòng nước lũ bên trong đặc hữu quy tắc khí tức càng rõ ràng loại này quy tắc khí tức tiết vô toán quá quen thuộc hắn gặp qua hơn ngàn lần này t r ù n g loại giống như khí tức thiên đạo quy tắc khí tức xem ra hồng quân tối thiểu nhất hẳn là thành đạo cảnh giới bất quá đến cùng là sơ chung sau vị trí kia đâu lại hoặc là hắn ẩn tàng phía dưới thực lực chân thật cũng không chỉ thành đạo cảnh thử lại lần nữa sâu cạn của hắn thiết vô toán tâm lý ám đạo cục diện bây giờ đối vô đạo địa phủ mà nói đã chiếm cứ chủ động đồng thời từng bước một đã nghiêng về thắng lợi cân bằng bây giờ hồng quân bị ép hiện thân như vậy cho hắn tiết vô toán cơ hội có thể cũng quá nhiều tâm niệm nhất động một nghìn thế thân liền từ diêm la điện bên trong bay ra tiến nhập vị diện thông đạo gia nhập chiến trường một nghìn thế thân là không thu thập được một cái chí ít thành đạo cảnh tu sĩ xem ra tiết vô toán thực sự thêm d ầ u thêm l ử a tự tổn thực lực nhưng là những tổn thất này cũng là nhất định hắn nhất định phải từng điểm từng điểm biết rõ ràng hồng quân đến cùng còn giấu bao nhiêu thực lực không có lấy ra trong lúc nhất thời vị diện chiến trường bên trong song phương đều biết mình ra chủ xoáy bắt đầu phát lực mỗi người dưới tay cũng là một lần nữa nhấc lên một thanh sức lực tới đã đến thời khắc quan trọng nhất ai cũng không dám xả hơi muốn là không có gì bất ngờ xảy ra sau cùng thắng bại cần phải liền muốn nhìn song phương đỉnh cấp chiến lực ở giữa ai thắng ai thua tiết vô toán hành động này một chút lại đem hồng quân mi đầu chen càng chặt hơn hắn hiện tại có thể xác định những thứ này tu vi đều dương phát triển tất cả đều là đại năng giả cảnh giới viên mãn đồng thời bộ dáng giống nhau như lúc gia hỏa tuyệt đối không phải tự nhiên sinh linh mà chính là bị thủ đoạn nào đó tìm ra c ô máy giết chóc bằng không trên đời cái nào có nhiều như vậy luyện hồn phách ba động đều giống nhau như lúc bình thường sinh linh trước đó mấy chục thế thân tại hồng quân trong mắt tính không được cái gì hiện tại tới một nghìn cũng giống vậy đối với hắn không đủ để thành nửa điểm uy hiếp nhưng coi là một chút phiền toái nhỏ nhưng muốn là loại này quỷ dị đồ vật còn có đây này 1 0 ờ i ngàn cái dạng này đại năng giả lại hoặc là một trăm ngàn cái một triệu cái đâu hồng quân cảm thấy có chút khó giải quyết muốn là đơn là một đám đại năng giả cảnh giới viên mãn ma tu ngược lại cũng dễ nói có thể những thứ này căn bản cũng không phải là đồng dạng ma tu ngoại trừ có thể vận dụng quỷ dị huyết tinh sát khí bên ngoài còn có mấy vị cường hãn năng lực tái sinh trừ phi trong nháy mắt đem kỳ nhục thân cùng hồn phách đồng thời phai mờ rơi nếu không căn bản liền giết không chết mà lại những vật này trên thân còn có một loại cường đại lại chưa bao giờ bị hồng quân biết được hấp xả lực lượng hấp xả còn lại là sinh cơ cùng hồn phách năng lượng đồng thời cỗ này hấp xả lực còn có thể theo loại vật này tăng nhiều mà không ngừng được ra có thể tưởng tượng một khi những thứ này số lượng đạt tới một cái mát trị số như vậy hình thành hấp xả lực đạo thì đầy đủ nghe rợn cả người thế thân cũng sẽ không ngồi chờ chết làm hồng quân thủ đoạn đánh tới lúc đã kết xuất trận pháp sử dụng bản thân hồn phách chạm trổ phía trên đại trận cộng thêm bên ngoài tổ hợp đại trận gấp đôi gia trì cứ thế mà khiêng xuống dưới thủ đoạn này là tại hồng quân hiện thân xuất thủ trước đó thế thân nhóm không có sử dụng tới ừ n trận pháp này thế mà một nửa đến từ hồn phách tự mình sinh ra đây là cái gì thủ đoạn hồng quân kinh ngạc mới bắt đầu một nghìn thế thân bị hủy nhưng thời gian lại lại sau này kéo trọn vẹn ba ngày phương diện này phô bày bây giờ thế thân thực lực đã cường hãn đến để hồng quân cảm thấy phiền thoái một phương khác cái kia mặt cũng là hồng quân đang tận lực giữ thực lực tùy tiện không nguyện ý quá nhiều t r i ể n lộ ra hai bên đỉnh phong chiến lực tại từng điểm từng điểm phát lực mà phía dưới các tu sĩ chém giết đến cũng không có phát sinh cải biến chiến cuộc điểm mấu chốt nói cách khác hồng quân hiện thân chuẩn bị thay đổi cục diện mục đích cũng không có như hắn trầu n g h ĩ như vậy triệt để đạt thành nhiều lắm là chỉ là ổn định trước đó gần như sụp đổ chiến tuyến m à thôi tà ma ngoại đạo hạng người giấu đầu lòi đôi vậy liền để cho ta xem các ngươi lại giấu đến khi nào hồng quân trong lòng cười lạnh một tiếng trên tay lập tức theo lần nữa tăng lực lần này so với trước đó lúc đang chém giết trọn vẹn mạnh ba phần có thửa hồng quân bị buộc lấy lại lấy ra một phần thực lực đi ra mà tại phía xa vô đạo địa phủ bên trong điều khiển điều khiển tình hình chiến đấu tiết vô toán cũng là mỉm cười tâm niệm nhất động mười ngàn tên thế thân theo diêm la điện bay ra lần nữa tiến nhập vị diện chiến trường bên trong ngươi hồng quân không phải tăng lực sao sao có thể để ngươi một người đ u ồ n g lịch tự nhiên cần nhân tướng xưng mới tốt m ư ờ i ngàn tên thế thân cũng là m ư ờ i ngàn cái siêu cấp đại năng người viên mãn tu sĩ cỗ lực lượng này so với trước đó hơn ngàn tên thế thân đột nhiên chiến l ự c tăng cường đâu chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nhìn lấy theo vị diện thông đạo bên trong đi ra m ư ờ i ngàn tên thế thân hồng quân định lực cũng không nhịn được khỏe miệng hơi hơi giật một cái suy đoán của hắn không sai loại này quỷ dị đồ vật còn tưởng là thật không ngừng thiên tám trăm cái mà lại đối diện ma chủ mục đích cũng sáng suốt chính là muốn thăm dò hắn hồng quân nội tỉnh đồng thời tiếp tục trì hoãn thời gian chẳng lẽ đánh chủ ý chính là muốn mải chết liên minh thế công hay sao mười ngàn tên thế thân buông xuống đối với hồng quân tới nói vẫn như cũ tính không được nguy hiểm hắn có đủ thực lực từ cho ứng phó nhưng cũng không dám kéo quá lâu hắn hôm nay cũng là một lá cờ hắn có chút nửa phần trì hoãn liền có khả năng bị cho rằng là miễn cưỡng đối với vô số song nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn tới nói đều là cực kỳ không ổn tín hiệu nhưng vấn đề là muốn tại cái này mười ngàn tên quỷ dị thế thân trước mặt cấp tốc giải quyết chiến đấu hồng quân thế tất lại muốn bắt ra càng nhiều thực lực mới được cái này chẳng phải trên thực tế đi vào cái kia ma chủ tính kế sao tiến thối lương nan nhưng lại không thể không như thế không được chọn đã bị kích thích tức giận hồng quân dứt khoát không tại cố kỵ trên thân khí thế bốc lên thực lực lần nữa tăng vọt một tiếng vang vọng đất trời hét lớn ma chủ còn không ra chờ đến khi nào chương một nghìn một trăm mười bảy thăm dò kết thúc dựa theo tiết vô toán tính khí cùng hiện tại vị diện chiến trường phía trên cục diện hồng quân gào thét hoặc là khiêu khích đối với hắn không có nhiều ảnh hưởng đương nhiên đáp lại là nhất định nhưng lại không nhất định chính là muốn bản tôn bông u xuống không dám mạo hiểm cũng không dám không cẩn thận chặt chẽ hồng quân giao cho tiết vô toán không phải một lần đánh hắn rõ ràng đối mặt mình là một cái dạng gì tồn tại xem ra cục diện bây giờ nghiêng về một bên hướng vô đạo địa phủ bên này thì liền liên minh thủ lĩnh hồng quân bây giờ cũng tựa hồ có chút tức hổn ý tứ có thể những tin tức này lại không thể tin hoàn toàn ai biết hồng quân kìm nén cái gì xấu đâu vị này chính là đánh nằm phía dưới tốt nhiều thay ma chủ ngâm nhân d á m khinh thị hắn chẳng khác nào đang tự tìm đường chết trước hết năm mươi cỗ thế thân tiếp theo là một nghìn cỗ sau đó mười ngàn cỗ lần này đối mặt hồng quân khiêu khích tiết vô toán bản tôn vẫn không có xuất hiện nhưng trọn vẹn một trăm ngàn cỗ thế thân đáp lại cũng coi là cho hồng quân mặt m ũ i cũng không biết hồng quân có thể hay không bị bắt đầu m a u bệnh tới hiện nay hồng quân bày ra thực lực đã đến gần vô hạn tại thành đạo cảnh tối cao điểm tới hạn hắn lúc này đối mặt hơn mười vạn thế thân sinh cơ hấp xả cùng lượng lớn pháp lực dòng nước lũ công kích vẫn như cũ lộ ra thành thạo không thấy mảy may bối rối nay ẩn tàng thực lực có thể thấy được l ố n đốm lấy tiết vô toán đoán chừng bây giờ nhìn lại hồng quân thực lực xa không chỉ thành đạo cảnh chỉ sợ rất có thể đã bước vào hỗn độn cảnh giai đoạn thứ hai cái kia bắt đầu t i ế t vô toán cười lạnh thầm nghĩ trong lòng đồng thời từng đạo từng đạo tin tức liền trôi hướng vô đạo địa phủ thống ngự tất cả vị diện đồng thời lại một lần nữa điều động năm trăm l i n thế thân đi theo các cái vị diện t h ê đổi thứ hai bị điều động tu sĩ cùng một chỗ lao tới vị diện chiến trường t h ê đổi thứ nhất điều động chính là các cái vị diện bên trong tiên cấp tu sĩ bên trong bên trong chết xuống dưới tu sĩ số lượng cũng có khống chế tổng cộng năm mươi triệu còn lại mà t h ê đổi thứ hai điều động chính là các cái vị diện bên trong tiên cấp tu sĩ bên trong cao giai người trong đó bao gồm tất cả hợp đạo cảnh đại n ă n g giả thiên ổ n cộng số lượng g số ngươi triệu. Thiên cảm trường đạo ngữ khí cùng khác thiên đạo một dạng rất ít có cái gì gọn sóng cho dù hiện tại hắn vị diện bị hai phương kẻ ngoại lai đánh cho huyết lãng thao thiên đồng thời cường độ tại dạng này thăng cấp đi xuống tất nhiên sẽ đem chọn cái vị diện thái nhỏ với hắn mà nói đã coi như là tình thế nguy hiểm đứng đội a thanh danh của ta ngươi hẳn nghe nói qua cũng không phải là trước kia chút ma chủ như vậy không chịu nổi ngược lại ta tồn tại so với những người tu đạo kia đối ngươi mà nói càng có chỗ tốt không phải sao ngươi bây giờ chỉ cần bắt đầu lặp đi lặp lại đảo loạn ngươi b ả y những cái kia quy tắc là được chuyện khác giao cho ta liền tốt đương nhiên ta có thể cho ngươi hứa hẹn tại lúc cần thiết ta sẽ giúp ngươi ổn định vị diện sẽ không lan đến gần bản thể của ngươi cái này phương vị mặt các sinh linh đâu ừ m chỉ có thể coi là bọn họ xui xẻo có thể sống thì nhìn mỗi người vật khí ai tiết vô toán cười híp mắt thu hồi thân nhiệm thiên đạo không có trực tiếp đáp ứng nhưng tiết vô toán biết đối phương căn bản cũng không có lựa chọn nào khác so với vô đạo địa phủ hồng quân quản lý tu đạo người càng là sẽ không để ý một phương thiên đạo hội sẽ không nhận đại chiến tác động đến thậm chí tại tu đạo người trong mắt thiên đạo bản thân liền là một cái đồ đại bổ nếu là thật có thể đánh toái thiên nói cái kia thiên đạo toái phiến không thể nói được còn có thể tiện nghi vận khí tốt liên minh tu sĩ cho nên lúc này thiên đạo chỉ có đứng đội tiết vô toán một phương con đường này có thể đi ngay tại tiết vô toán kết thúc cùng thiên đạo trò chuyện về sau vị diện chiến trường phía trên cục thế lại một lần nữa xuất hiện trọng đại biên cố chuyện gì xảy ra quy tắc quy tắc vì sao bắt đầu yếu bớt không đúng không phải yếu bớt đây là hỗn loạn quy tắc bắt đầu hỗn loạn tại sao có thể như vậy cái này này phương vị diện quy tắc đang chấn động bắt đầu không ổn định chẳng lẽ vị diện muốn sụp đổ cao giai tu sĩ ở giữa so sánh cũng là vây quanh quy tắc triển khai đặc biệt là đối với tu đạo người mà nói bọn họ lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc đồng thời hướng về dung hợp thay thế thiên đạo đường đi đi lên phía trước có thể nói từ vừa mới bắt đầu thì cùng thiên đạo chặt chẽ không thể tách rời thâm thụ ảnh hưởng mà thiên đạo lại là đồng suất một mạch đều là từ đại đạo chỗ tạo cho nên tu đạo người mới có thể không luận tại bất luận cái gì vị diện đều có thể vận dụng quy tắc nhưng bây giờ loại này tiện lợi trái lại thành bọn họ dùng thế lực bắt ép cảm thụ rõ ràng nhất chính là h ư n g quân tu vi của hắn trước mắt xem ra hẳn là tại hỗn độn cảnh đã đạt đến có thể hỗn loạn quy tắc cấp độ đối tại thiên đạo hiện tại cải biến cực kỳ mẫn cảm đồng thời trong lòng lần nữa nổi lên sâu tới thầm nghĩ cái này đệ nhất ma chủ quả nhiên là cùng lúc trước hoàn toàn không giống a căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài mà lại ra mặt không phải bình thường về sau tốt bảo chỉ bình thản a hồng quân đối thiên đạo đứng đội đến ma thai một phương cũng không quá ngoài ý mớn tại hắn g i ả i rằng giặc sinh mệnh bên trong hắn cũng đã gặp qua loại này có thể dùng thế lực bắt ép thiên đạo cho mình dùng ma chủ một dạng gặp được bây giờ loại này bị thiên đạo phản chế sự tình hắn có chuẩn bị tâm lý c ù n g ứng đối sách lược bất q u a muốn tại loại này thiên đạo phản chiến cục diện lại nghĩ bảo tồn thực lực không lấy ra đến có thể cũng có chút rất không có khả năng ông một đạo vang vọng thiên đạo thanh n â m đột nhiên theo hồng quân trên thân liệu nguyên mà ra tiếp lấy từng cái từng cái mắt trần có thể thấy sợi tơ c h ố n g rông xuất hiện trong chớp mắt liền trải rộng chỉnh cái vị diện chiến trường bất quá một giây sau lại toàn bộ biến mất tựa hồi như ảo giác nhưng chính là như thế trong tích tắc công phu liền đã có thể thiết thực nhìn ra hồng quân chân thực cảnh giới mức độ cùng thủ đoạn hoàn toàn chính xác cũng là hôn đ ộ n cảnh mà lại là hôn đ ộ n cảnh trung kỳ Cái tiếng kêu một tiếng theo hồng quân trên thân hồng quân đương ẩ y ra r sau hoành mình hiện tại vị diện chiến cùng diện về vị xuất tại t ờ n bên trong lên biến g một mất t rồi lại lóe lên một cái sợi k h ô phải nhiên ữ n cũng là hôn độn cánh dùng để đảo loạn quy tắc hoặc là bình định g vật lập tu tắc khác hoặc là là l để đảo quy sĩ ạ trật tự thức t cũng mở đầu, cũng là i u u c h ẩ thủ đ o ạ những ì n Đương nhiên, n h thái. h vật này không phải tiết vô toán chính mình đoán mà chính là hắn đang hấp thu hoang tộc ba khỏa cây đinh trí nhớ về sau đặc biệt là theo nhận trong trí nhớ đối hôn độn cảnh tu sĩ có cực kỳ chính xác hiểu rõ thiên đạo cũng phát hiện vấn đề chủ động liên hệ vị diện chiến trường bên trong tiết vô toán thế thân mà thế thân cũng kịp thời đem tin tức truyền về tiết vô toán bản tôn mà chủ người đến hôn nội cảnh đem ta cố ý hỗn loạn quy tắc một lần nữa bình định lập lại trật tự thủ đoạn của ta mất hiệu lực a sao có thể gọi mất đi hiệu lực đâu hôn nội cảnh tuy nhiên cường đại đủ để không nhìn quy tắc l ậ p đi l ậ p lại nhưng trong này thế nhưng là địa bàn của ngươi quy tắc của ngươi hắn bình định lập lại trật tự cần tiêu hao mà ngươi thao túng quy tắc của mình thì không cần tiêu hao nay vừa đến vừa đi cũng là một loại dùng thế lực bắt ép cho nên trợ giúp của ngươi vẫn rất có hiệu thiết vô toán cười nói tốt đã hy vọng ngươi có thể sau cùng đạt được thắng lợi đây là tất nhiên hết thầy thăm dò đến nơi đây coi như kết thúc hồng quân thực lực như thế nào thiết vô toán cũng thử đi ra chiến cục không cần thiết tiếp tục mang xuống mà lại mặc kệ là ma tu vẫn là huyết quỷ lại hoặc là âm binh trận liệt hiện tại tổn thất cũng không nhỏ thiết vô toán cảm thấy mình toàn lực xuất thủ thời điểm đến Hồng quân tâm tư. lần này tiết vô toán không có ở trêu đùa hồng quân mà là thật trực tiếp lấy ra phần lớn lực lượng trong đó chính hắn bồi dưỡng một triệu thế thân toàn bộ tiến nhập vị diện chiến trường bên trong đồng thời mang theo còn có tiết vô toán thu thập lên mấy trăm cái lục đạo luân bản đương nhiên tiết vô toán bản mệnh pháp khí diêm la ấn cùng địa phủ nhất lãm đồ cũng theo được đưa vào vị diện chiến trường bên trong chỉ một thoáng toàn bộ chiến trường trên không tràn ngập tất cả đều là khí tức â m chầm to lớn địa phủ nhất lãm đồ bao phủ thiên địa phía trên chiếu bắn ra vô đạo địa phủ tràng diện tựa hồ một chút liền đem tất cả chính đang chém giết lẫn nhau s o n g phương kéo vào âm phủ mấy trăm vòng lục đạo luân bản cũng tại nhất lãm đồ bao phủ xuống treo lơ lửng giữa trời ở lại c h ậ m chậm chuyển động từng đạo từng đạo luân hồi chi lực tựa hồ tại gọi về các sinh linh đưa về hồn phách thiên sinh lực tương tác bây giờ lại thành một đạo kinh khủng đùa đòi mạng cùng là sinh linh vật sống ma tu nhóm không có cái này dùng thế lực bắt ép bọn họ khi nhìn đến địa phủ nhất lãm đồ xuất hiện trong nháy mắt biến cảm giác từng đạo từng đạo chấn áp hồn phách lực lượng rơi trên người mình không phải loại kia áp chê chấn áp mà chính là để hồn phách của bọn hắn càng thêm ổn định không bị ngoại lực quấy nhiễu đây là tại miễn đến bọn hắn bị lục đạo luân bàn chỗ ngộ thương kể từ đó ma tu bên ngoài liên minh các tu sĩ thì khó chịu bọn họ thật vất vả tại hồng quân thủ đoạn phía dưới miễn cưỡng có thể một lần nữa sử dụng chính mình l ĩ n h nộ g cả đời thiên đạo quy tắc nhưng bây giờ không nhưng bởi vì địa phủ nhất lãm đồ bị kéo vào như là âm phủ đồng dạng âm khí âm u hoàn cảnh toàn thân pháp lực vận dụng bị trở ngại cực lớn còn cần chống cự đến từ trên trời mấy trăm cái lục đạo luân b ả n đối với mình hồn phách dẫn dắt tư vị này quả thực khó có thể miêu tả có thể coi là lấy ra phần lớn thực lực thiết vô toán vẫn không có bản tôn buông xuống vị diện chiến trường thiết vô toán cùng hồng quân không giống nhau hồng quân tự thân tu vi rất cao đ ạ t đến hôn độn cảnh trình độ cái này tại vạn thiên vị diện bên trong đã coi như là phượng mao lân r ắ c đồng dạng tồn tại cho dù là tại hoàng tộc bên trong đó cũng là thuộc về chiến lược chủ yếu tồn tại mà tiết vô toán đâu chỉ là đại năng giả trung kỳ tu vi xem ra không tệ nhưng đặt ở loại tầng thứ này tranh đấu giữa chém giết cũng liền so với bình thường pháo hôi cưỡng hiếp một số thôi coi như tăng thêm các loại vô đạo diêm la đặc hưu thủ đoạn cái kia cũng vô pháp cùng hôn độn cảnh tu sĩ tại cá thể phía trên đánh đồng v à lại tiết vô toán tại theo một ý nghĩa nào đó sẽ cùng tại vô đạo địa phủ nếu là hắn xảy ra chút gì ngoài ý muốn cho dù trên chiến tuyến lấy được như thế nào thắng lợi đều là không có chút ý nghĩa nào hắn thì tương đương với một cái vô đạo địa phủ mệnh môn tùy tiện hiện ra ở cường địch trước mặt loại hành vi này cực kỳ không thỏa đáng cho nên tại không có xác thực bảo hộ trước đó tiết vô toán không định lộ diện mà nhìn thấy một triệu thế thân cùng mười triệu cao d à i tu sĩ lần nữa chen c h ú c mà vào cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái trọng truy hăng đập vào liên minh tất cả tu sĩ trên ngực vô đạo địa phủ trước đó lấy ra lực lượng tại bây giờ nhìn lại căn bản chính là ngũ thành lực đều không đủ vẹn vẹn lần này tiến vào cái kia trọn vẹn một triệu thế thân thì để bọn hắn cảm giác đỉnh đầu trời ưu ám mồ hôi lạnh thấm ư ớt áo lót đều biết lần này đến đối chiến ma thai nhất định hiện tượng nguy hiểm t r u n g điệp có thể lại không nghĩ tới lại là như thế lâm vào một mảnh c h ỗ chết giống như tình huống không phải đã nói là chúng ta liên minh mai phục ma thai sao không phải đã nói ma chủ hội tự mình dẫn đội lại vừa xuất hiện liền sẽ bị hồng quân tiền bối vây khốn sau đó vây giết sao không phải đã nói đã từng tốt nhiều lần m à thai chi chiến đều là lấy liên minh thắng lợi mà kết thúc sao vì sao lần này từ vừa mới bắt đầu thì cùng trước đó nói hoàn toàn không giống a những vấn đề này đồng đều tại liên minh rất nhiều tu sĩ trong đầu t r ợ t l ó e lên cho dù là từng có mấy lần m à thai chi chiến kinh lịch cao cường tu sĩ lúc này cũng giống vậy rất cảm thấy áp lực ma chủ người tốt sinh vô s ỉ thế mà liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có sao hồng quân bây giờ căn bản không để ý tới ẩn tàng thực lực gì một triệu thế thân thân phía trên phát ra h ấ p xả lực đạo đã đạt đến uy hiếp tính mạng hắn trình độ lại thêm một triệu cấp bậc hợp lại đại trận mà lại tạo thành đại trận mỗi một cái bộ phận đều là song da chỉ đồng thời tu vi đều dương phát triển tất cả đều là đại năng giả hậu kỳ tiếp cận viên mãn loại chiến trận này hắn tồn tại vô số năm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có thể cái kia vị diện thông đạo rõ ràng ngay tại thần nghiệm cảm giác phạm vi bên trong nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể tiến vào càng thêm chưa nói tới theo vị diện thông đạo tìm ra ma chủ vị trí hồng quân giam khẳng định ma chủ hiện tại thì giấu ở nào đó cái vị diện bên trong dương dương đắc ý nhìn chăm chú lên này phương trong chiến trường hết thảy thậm chí hồng quân cảm thấy muốn là đổi vị suy nghĩ hắn là ma chủ hắn cũng sẽ không dễ dàng hiện thân đi ra bởi vì cục diện bây giờ đã không có ma thai lấy được ưu thế tuyệt đối nhưng làm phe liên minh hắn hồng quân phải làm gì a không ta không muốn chết trong liên minh cái thứ nhất thằng xui xẻo xuất hiện không là cái thứ nhất chiến tử mà là cái thứ nhất bị địa phủ nhất lãm đ ổ phía trên khí tức gầm chầm ăn mòn cộng thêm chiến đấu tiêu hao quá lớn không cách nào chống cự ở đến từ mấy trăm lục đạo luân bàn bên trong luân hồi chi lực dẫn dắt hồn phách khó có thể vững chắc tại h é t thảm một tiếng về sau s i n h s i n h bị rút hồn mà ra rơi vào không trung một cái nào đó lục đạo luân bàn bên trong thân tử đạo tiêu Có có còn cùng chửi Cức có người tại trước khi chết còn có thể bình chỗ chi. một thảm kèm mắng. Tiếng thiết tiếp thắng, theo ít tại thể thản liền liên hai. người khi nhị bình sẽ gào kêu rú đương nhiên những thứ này xuất hiện tử vong cũng đều là đại năng giả trở xuống tu sĩ đại bộ phận đều là kìm tiên hai bên tu vi vốn là tại loại cấp bậc này trong chiến tranh thì ở vào tương đối nguy hiểm vị trí la thiên đại tiên trở lên tu sĩ hiện tại còn chưa có xuất hiện tình huống tương tự hồng quân tiền bối chúng ta sắp không chịu nổi một tên hợp đạo cảnh tu đạo người mặt lệnh lấy thật sự là nhịn không được hướng về ngay tại m ề n m ô n g thế thân nhóm vây quanh hạ hồng quân quát lớn dùng tới pháp lực thủ đoạn cam đoan bên trong hồng quân cũng có thể nghe gặp mình nhưng hồng quân không có trả lời hắn hiện tại cũng không có biện pháp quá tốt đảo ngược dạng này xu hướng suy tàn cũng hoàn toàn nói thầm cái này để nhất ma thai quỷ dị cùng cương đại vốn cho rằng theo dựa vào chính mình hỗn độn cảnh tu vi tăng thêm tạo hóa ngọc điệp sớm thử lại phép tính phán đoán lúc này tìm tới ma chủ cái kia chính là như trước kia một cái dạng vây rết mà thôi lấy hắn kinh nghiệm của dĩ vãng cùng đối ma chủ tính cách hiểu rõ ma chủ căn bản không có khả năng đào thoát sẽ chỉ điên c u ầ n tử chiến đến cùng hiện tại tất cả đều đ o á n sai thậm chí hắn chả gặp được một cái giảo hoạt lại mặt dày tâm d à y vô s ỉ lại không đem thân phận phong độ ma chủ một chút quả nhiên là lâm vào tuyệt đ ị a bất quá hồng quân hiện tại cũng không phải một chút lựa chọn nào khác đều không có hắn nhưng là đường đường hỗn độn cảnh trung kỳ tu sĩ hoang tộc bên trong cũng được cho cao thủ đối mặt tiết vô toán một triệu thế thân cộng thêm rất nhiều thủ đoạn đều tới hắn muốn tử chiến cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thắng tỷ số thắng chia năm năm đi chỉ bất quá hắn lo lắng ma chủ đến lúc đó hội hiện thân mà hắn sức cùng lực kiệt phía dưới sợ khó có thể ngăn cản cho nên tử chiến kết quả đoán chừng cựu tử nhất sinh một cái lựa chọn khác chính là thừa dịp hiện tại cục diện còn chưa triệt để sụp đổ tranh thủ thời gian tìm một cơ hội thoát thân còn tại chỗ còn lại liên minh tu sĩ hồng quân kỳ thật không quá quan tâm vị diện thực sự nhiều lắm ai cũng không biết thế gian này đến cùng có bao nhiêu vị diện lại có bao nhiêu tu sĩ mấy ngàn vị diện mặc dù là hồng quân nhiều năm qua từ từ tích lũy đồng thời thu hoạch được tín nhiệm cũng vì bồi dưỡng tốn không ít tâm tư nhưng ở vật chân quý so từ bản thân cũng đến thì không có gì đáng nói cái gì không thể bỏ qua cùng một cái hồng quân tu vi như vậy tu đạo người nói tình cảm còn không bằng cùng thạch đầu nói tới t h ố n g khoái chút Trước muốn đi. làm sao có thể một cái bởi vì tu hành từ từ đem trên thân tình cảm đều bóc ra đi một lòng chỉ vì nâng cao một bước tu sĩ ngươi cùng hắn nói chuyện gì phổ độ chúng sinh không rời không bỏ loại hình không có gì nghi đàn gậy thai trâu duy có sinh tồn cùng lợi ích mới là loại tu sĩ này để ý mà hồng quân đúng lúc cũng là loại này tách ra tình cảm tu sĩ hiện tại chiến cục đối với liên minh tới nói đã chứng mà hồng quân tại còn không có nhìn thấy ma chủ chân thân điều kiện tiên quyết liền đã cơ hồ lấy ra tất cả v ô liếng muốn t ử chiến thắng chi khả năng lại rất nhỏ tiếp tục tại tiếp tục như thế hơn phân nửa muốn liều cái đèn cạn dầu sau đó bị chạy đến ma chủ kiếm tiện nghi cho nên kịp thời thoát ra ngày nào đó lại đổ nhất chiến liền thành hồng quân tự giác sáng suốt nhất biện pháp nhưng là muốn thoát ra rời đi lại không thể biểu hiện được quá mức rõ ràng càng không thể để ma thai chi chủ nhìn ra đ ầ mối hồng quân dự định rất bí ẩn tư thế kia cũng không giống là muốn trốn càng giống là chuẩn bị quyết nhất t ử chiến đồng thời còn có nghiêm nghị hô quát tựa hồ cũng là tại hương cái kia vô sỉ ma chủ tuyên chiến đồng thời biểu đạt chính mình tử chiến không lùi quyết tâm đồng dạng thế mà còn ngoài ý muốn đốt lên liên minh không ít huyết tính tu sĩ đấu trí ừng hồng quân cái này là chuẩn bị liều chết chê cười tại phía xa vô đạo địa phủ bên trong tiết vô toán đối vị diện chiến trường bên trong gió thổi cỏ lay đều rõ ràng tại tâm trước tiên liền phát hiện hồng quân trên thân cái kia c ố quyết tuyệt khí thế bình thường ở đâu chút chuẩn bị tử chiến đến cùng trên thân người mới có thể xuất hiện loại vật này nhưng bây giờ thế mà xuất hiện ở hồng quân trên thân cái này lập tức đưa tới tiết vô toán hoài nghi kỳ thật hồng quân cũng là a n tin tức không ngang nhau thiệt thòi lớn hắn biết ma thai ma chủ ma tu nhưng lại không biết vô đạo địa phủ càng không biết hắn cái gọi là ma chủ nhưng thật ra là một cái diêm la muốn là hắn biết chắc chắn sẽ không làm ra loại này từ chiến tư thái tìm kiếm p h á t thân diêm la thủ bên trong mấu chốt nhất một kiện pháp khí chính là sinh t ử bộ thứ này trưởng quản lấy tất cả bị ghi lại trong danh sách sinh linh quá khứ cùng tương lai bên trong thất tình lục dù cái hận tình cựu tất cả không có ngoại lệ toàn diêm la trong lúc rảnh rỗi liền chu du trong lúc đó cái này lấy được tâm tri lịch luyện cùng đối với tình người nhân tâm năm chắc đó là vượt quá tưởng tượng bên ngoài tinh chuẩn tiết vô toán lại không phải là chưa từng thấy qua hỗn độn cảnh tu sĩ dưới tay hắn cây đinh nhận cũng là một cái hỗn độn cảnh cường giả vẫn là đỉnh cấp sinh linh hoang tộc người tiết vô toán cẩn thận đem trí nhớ cùng hồn phách đều phân tích cái thấu triệt đối với loại này phương diện tu sĩ mà nói hắn biết do những tu sĩ này quan tâm cái gì không nhìn cái gì huống chi ngoại trừ hoang tộc tu đạo người bên trong tiết vô toán trong tay nắm giữ sinh linh tin tức đếm không hết suy đoán ra hồng quân dị thường thì thuận lý thành trương trước đó tiết vô toán một mực giữ lấy sau cùng thủ đoạn không có lấy ra đến chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất đã bị hồng quân tìm tới cửa nào có thả hổ về rừng đạo lý không đem triệt để đánh giết tại vị diện chiến trường phía trên t i ế t vô toán cũng không làm thiên đạo hiện tại ta cảm thấy ngươi cần phải triệt để đóng lại ngươi vị diện bình chướng mà lại là đối nội đóng lại ngươi hiểu ý của ta không ngươi chắc chắn chứ cái kia hỗn độn cảnh tu sĩ rất mạnh ta có thể cảm giác được hắn còn có không ít dư lực ngươi xác định hiện tại thì đóng lại vị diện bình chướng sao vạn nhất ta xác định lần này thắng lợi chắc chắn thuộc về ta tốt ta như ngươi mong muốn sau một khắc chỉnh cái vị diện chiến trường ngay tại không có người nào phát giác tình huống dưới biến thành một phương lồng giam vị diện bình chướng đều là tồn tại đối nội cũng đối bên ngoài nhưng khi vị diện đại chiến lúc mới bắt đầu cái này phương thiên đạo ban đầu là m u ố n trí thân sự ngoại cho nên cũng không có cố chấp đem vị diện bình chướng khởi động về sau tiết vô toán xua quân mà đến kia liền càng không thể khởi động vị diện bình chướng thiên đạo hiện tại là đứng tại vô đạo địa phủ bên này nha đóng lại cái kia vô đạo địa phủ cứu binh làm sao tới hiện tại vị diện bình chướng mở ra vị diện tạm thời thành lồng giam cho dù là hồng quân muốn phá vỡ cái kia cũng cần một chút thời gian đối với tiết vô toán mà nói như vậy đủ rồi tiết vô toán không cần bước vào vị diện chiến trường hắn cái kia đưa vào đi lực lượng cùng đồ vật đều đã đưa tiến vào còn lại chính là dựa vào thế thân tiến hành khống chế chính là nói ví dụ hắn trước đó một mực không có lấy đi r a đ o n sát thủ cũng không b u ô n g lời t i ế t vô toán trực tiếp vào tay đầu tiên vốn là già thiên tế nhật địa phủ nhất lãm đồ phía trên tòa kia tiết vô toán nguyên thần hóa thân bắt đầu nhúc đích hai mắt vừa mở tay phải giơ cao tựa hồ nâng thứ gì sau đó đột nhiên hướng xuống vung lên không tốt trong lòng tỏa ra báo động hồng quân vội vàng dựng lên toàn lực một đạo từ hỗn độn sợi tơ c u ố n quanh mà thành phòng ngự hệ thống trong nháy mắt ba tầng trong ba tầng ngoài đem quanh người hắn che lại mà gần như đồng thời một cỗ nhìn không thấy áp lực khổng lồ đột nhiên rơi ở trên người hắn c h ấ n áp một triệu thế thân mở miệng cùng nhau hét to hai chữ thật nhanh kết thành mới trận hình đem bởi vì toàn lực phòng ngự mà thân hình đỉnh trệ bất động hồng quân một lần nữa vây quanh càng là dùng không đạo quy tắc xây dựng lên đến hàng vạn mà tính giam cầm trận pháp lít nha lít nhít đặt ở hồng quân chung quanh địa phủ nhất l ã m đồ tiết vô toán bản mệnh pháp khí một trong phía trên thu nhận sử dụng không đơn giản có tiết vô toán nguyên thần hiện hóa cùng vô đạo địa phủ bên trong chỗ có khí vận thậm chí còn thu nhận sử dụng bây giờ vô đạo địa phủ thống ngự phía dưới gần hai nghìn vị diện hình chiếu bây giờ cái kia cố để hồng quân dạng này hỗn độn cảnh trung kỳ cường giả cũng không thể không toàn lực phòng thủ áp lực thật lớn liền là tới từ địa phủ nhất lãm đồ bên trong gần 2.000 vị diện hình chiếu trọng lực c h â n áp một phương vị diện nặng bao nhiêu thiết vô toán chính mình cũng nói không rõ ràng hán trích hiểu được một khi một phương vị diện áp xuống tới có thể trực tiếp đem một cái bình thường đại năng giả nghiền thành bã vụn mà bây giờ là gần 2.000 vị diện trọng lượng hồng quân vẫn như cũ có thể gánh vác được cái này hôn độn cảnh tu sĩ hoàn toàn chính xác mạnh đến mức có chút không thể tưởng tượng nổi c h ấ n áp một triệu thế thân lần nữa đủ tiếng quát to từng đạo từng đạo nhỏ xíu thần t r í theo mỗi một bộ thế thân đỉnh đầu bay ra không c h u n g ngưng kết cùng một chỗ hình thành một cỗ cùng tiết không đoạn ngắn thần t r í cái kia đoạn ngắn thần t r í hơi hơi run run xoắn lên vị diện bên trong đã có chút âm khí nồng nặc như như gió lốc lại như cột khói đồng dạng toàn bộ một nhập cái kia lơ lửng tại địa phủ nhất lãm đồ chính diện xem ra không đáng chú ý một phương nho nhỏ ấn dám bên trong chính là diêm la ấn là hệ thống cấp vô đạo diêm la chuyên trúc pháp khí lúc này ẩn n ú t rất lâu cuối cùng đã tới n à y đất dụng võ vê anh một tiếng vang rền sau đó nho nhỏ diêm la ấn đột nhiên lớn lên theo gió thời gian nháy mắt thì nhìn như giống như núi cao to lớn một giây sau liền mang theo lôi đ ỉ n h vạn quân c h i lực hung hăng nện ở hồng quân bảy ra hôn đ ộ n phòng ngự hệ thống phía trên diêm la ấn thực thể trọng ác lại là tại địa phủ nhất lãm đổ bên trong các cái vị diện trọng lượng ra chỉ dưới kỳ đặc điểm chẳng những nhằm vào nhục thân càng là nhằm vào hồn phách cái này một đập đập xuống đột ngột không có tiếng văng nào nhưng lại rõ ràng có thể nhìn đến những cái kia bị cái vị diện trọng lượng đẻ xuống hôn đột phòng ngự hệ thống chính đang hơi rung động một chút hai lần mười lần một trăm lần không ngừng oanh kích hồng quân lại chỉ có thể bị động phòng ngự hắn muốn lập tức thoát ra rời đi nhưng thần nghiệm căn bản là không có cách hóa chặt vị diện bên ngoài minh bạch vị diện bình t h ư ớ n g hướng bên trong mở ra mà muốn rời khỏi hiện tại loại này bị động bị đánh cục diện lại căn bản là không có cách chuyển rời cái kia gần 2.000 vị diện trọng lượng thực sự không phải đùa giỡn chấn áp căn bản khó có thể tự có di động húng chi quanh người tất cả đều là lít nha lít nhít vô đạo giam cầm thủ đoạn thoát thân nói nghe thì dễ a chương một n m r ă m hai m ư mở ra thấy rõ ràng tiết vô toán tổng là có thể sử dụng người khác đối với mình không hiểu rõ từ từ tới gần lại t i n h kế đợi đến cơ hội xuất hiện vậy liền một chiêu chế địch vào chỗ chết mà trước lúc này ngươi căn bản là không cách nào hiểu rõ hắn đến cùng là nguy hiểm cỡ nào hiện tại hồng quân xem như cảm nhận được cái này để nhất ma chủ thủ đoạn bây giờ chẳng những không cách nào hành động trước đó thoát thân ý nghĩ càng là liền ngăn cản đều có chút có chút miễn cưỡng dốc một trận một ném hồng quân bắt đầu đốt đốt chính mình hỗn độn pháp lực b ộ c phát ra vượt qua trước kia mấy lần lực lượng hy vọng dùng cái này đến tránh thoát trên thân trọng áp lấy lực lượng để mình có thể đào tẩu muốn chạy trốn không có cửa đâu Tiết vô toán rất nhanh liền phát hiện hồng quân ý đồ, tâm nhất động, một triệu thế thân bên trong thật nhanh lao ra hơn trăm, trực tiếp thống tiêu đốt pháp lực thu hoạch được có thể tránh thoát tức toàn thân pháp lực tiến hành ngực dòng, thời mắt, trăm cái đại năng giả tiếp cận viên mãn trạng thái thế thân liền tự bạo ra. Đại năng giả tự liền hiện nghiệm giống gian cái đại giả viên liền Đại giả vô không lao hoạch bạo bạo, pháp phách pháp ngáy nhanh hồng quân động, bên nhanh hơn chuyển chuyển hồng quân phòng ngự bên cạnh, nhau hồng quân lượng, phồng lên lên hồn mình cùng hành ngực ròng, năng cận mãn năng ra hệ qua của ra. lực lực lập lực đồ, ý được có vẫn là hơn trăm cái cùng một chỗ đồng thời nổ tung cái này tại dưới tình huống bình thường tới nói hủy diệt một phương vị diện đều là đầy đủ uy lực nhưng lúc này này phương vị diện thiên đạo chỉ là bị giật mình kêu lên mà thôi mà ngày sau nói liền phát hiện lần này vốn nên phá hủy chỉnh cái vị diện nổ tung thế mà cũng không có tác động đến r a thậm chí ngay cả phương viên mười dặm đều không có nửa điểm cảm giác nổ tung tự nhiên không có khả năng tác động đến r a t i ế t vô toán coi như không quan tâm này phương vị diện hắn cũng phải quan tâm vị diện bên trong vô số ma tu còn có chính mình thế thân chính mình âm binh cùng huyết quỷ a chỗ lấy không có lan đến gần nơi khác chỉ là bởi vì nổ tung bị tiết vô toán k h ô n g chế được h á n dùng diêm la ấn cùng địa phủ nhất lãm đồ lực lượng đem trăm cỗ thế thân tự bạo sinh ra h uy lực tất cả đều giam cầm tại phương viên đếm trong vòng mười trượng trong này còn có một nguyên nhân cũng là khuyết tán nổ tung lại thế nào đạt tới h uy lực cực đại nhất tự nhiên phạm vi nhỏ cầm cố lại mới có thể phát huy tối lý tưởng h uy lực mà kết quả cũng giống nhau tiết vô toán dự liệu một dạng tốt manh liệt nổ tung tuy nhiên hy sinh hết trăm cỗ thế thân có thể đổi lấy lại là hồng quân khung lên cầm tới hỗn độn phòng ngự hệ thống triệt để lộn xộn cơ hồ thì ở dây tiếp theo đầy trời vị diện trọng áp liền nghiền nát phòng ngự của hắn hệ thống trực tiếp tác dụng tại trên người hắn hỗn độn cảnh hoàn toàn chính xác rất lợi hại nhưng chỗ lợi hại không phải nói pháp lực tổng lượng đã có thể có thể cùng gần 2.000 vị diện trọng lượng dương chống lại mà chính là hỗn độn cảnh giới liên quan tới quy tắc đặc thù lý giải cùng sử dụng đang có tác dụng đối mặt ngưng tụ lại to lớn bạo tác lực hỗn độn quy tắc cho dù tuyệt diệu nhưng cũng không thể nhưng bất động sẽ xuất hiện tất nhiên bung lỏng cùng khe hở cái này để ngoại giới vị diện trọng lực có thời cơ lợi dụng vô sỉ hồng quân cũng không khống chế mình được nữa phẫn nộ hắn tính toán đến bây giờ toàn bộ thất bại tựa hồ đối phương đã dự tính đến hắn tất cả hành động thì liền vừa mới khủng bố nổ tung cũng là vừa tốt kẹt tại mệnh của hắn t r ê n cửa để hắn tuy nhiên miễn cưỡng nhưng lại có thể trèo chống phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ hiện tại hắn cảm giác trên người mình trọng áp đã nhanh muốn đem hắn nghiền á t nhục thân vang lên kèn kẹt giống như một g i â y sau liền sẽ triệt để bật nát đồng dạng đồng thời hồng quân cũng minh bạch chính mình lần này thật lật thuyền vốn cho là mình lần này hai kiếp khó thoát liền đợi đến cái kia kinh khủng trọng lực đem chính mình nghiền nát bấy thời điểm hồng quân lại đột nhiên phát hiện mình không chết chỉ bất quá thị thân t ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hồn phách cũng vô pháp động đậy một cô mới lực kéo lượng đem nhục thể của hắn cùng hồn phách xinh xinh mở ra tốc độ này là nhanh như vậy căn bản không chờ hắn phản ứng ngay tại hắn vừa mới tâm tư ngội lạnh trong nháy m ắ t biến hoàn thành lúc này hồng quân lăn lộn thịt chia lịa mà hết thảy này vẫn chưa hết đây là tiết vô toán thủ đoạn hắn nhất định phải làm đến không có sơ hở nào mới được cho dù là lăn lộn thịt tách rời còn chưa đủ phải đem nhục thân mở ra hồn phách cũng chia tách mới ổn thỏa mới có thể để cho tiết vô toán yên tâm đem thu lại thậm chí tại thu lại trước đó hắn còn cần cẩn thận muốn điều tra một chút hồng quân hồn phách trí nhớ mới là làm xong đây hết thảy thiết vô toán cái này mới xem như an tâm có điều hắn phát hiện hồng quân mệnh hồn trong trí nhớ cùng một số giấc vật có ý tứ như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá không có thời gian tra xét rõ ràng hắn trực tiếp đem những thứ này bị chính mình mở ra vụn vặt để vào hệ thống bên trong không gian chữ vật hắn cảm thấy cái này so hắn túi không gian của mình càng bảo hiểm diêm quân uy vũ diêm quân nhất thống v ạ n giới vị diện chiến trường phía trên đột nhiên vang lên núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hô to đây là người thắng lợi tuyên cáo cũng chính Tiết h ứ c tuyên bố trận này bố vị d ệ n đại i c h n có k ế quả. Tiết vô toán đem thần chí đoạn ngắn rơi vào một bộ thế thân bên trong mở miệng hướng về vô số chính mình dưới trướng ma tu nói ra lần này chúng ta thắng mà lại tại về sau chúng ta hội một mực thắng được đi đi thôi đi hưởng thụ cũng lấy được đến các ngươi phần thưởng của mình những người tu đạo này đều là các ngươi tiết vô toán nói xong liền thoát ra rời đi tính cả huyết quỷ cùng âm binh trận liệt đều mang đi duy chỉ có lưu lại tất cả thế thân bọn họ còn cần phải ở chỗ này chấn áp còn sót lại tu đạo người đồng thời vì ma tu nhóm thu hoạch chiến lợi phẩm cung cấp an toàn bảo hộ đúng vậy tiết vô toán không định thả đi một cái tới đây tu đạo người bọn họ đem bị ma tu nhóm chia cắt sạch sẽ rút hồn hoặc là trực tiếp cải tạo thành k h ô i lỗ bất quá có một chút tiết vô toán thông báo tất cả ma tu bất luận bọn họ làm gì chỉ cần thu tập được liên quan tới thả linh cùng tề đẳng hai cái danh tự này tin tức nhân viên tương quan một cái đều không thể bỏ qua tất phải lập tức báo cáo mà những cái kia tại đại chiến bên trong bị ma tu nhóm phai mở rơi tu đạo người trên thực tế hồn phách cũng không có tán đi cái này cần quy công cho này phương vị diện thiên đạo hàn âm thầm ra tay dựa theo tiết vô toán ý tứ đem tất cả hồn phách đều thu thập lại cũng không có để này biến mất hoặc là trở về đến thế giới bản nguyên bên trong đây đều là tiết vô toán cần điều tra đối tượng hồng quân là một cái đại thu hoạch nhưng liền mang theo thu thập hồng quân tiết vô toán cũng có thể bắt đầu bắt tay vào làm hiểu rõ càng nhiều liên quan tới chính mình vấn đề về thân thế trong đó chính yếu nhất cũng là tìm tới biết hoặc là nghe nói qua thả linh cùng tề đẳng hai cái danh tự này tu đạo người sau đó liền có thể xác định rất nhiều chuyện dù sao lúc t r ư ớ c vị này tề đẳng cũng là viết cái kia bộ tiết vô toán t r o n g t ạ lót trên ngọc đội công pháp nhân vật mà lại đã từng tham dự qua ma thai chi chiến vận khí tốt cần phải còn sống mới đúng mặt khác cái kia thả linh cực khả năng cũng là hắn tiết vô toán mẹ đẻ liên quan tới hoang cổ mưu ngươi lòng quyết muốn chết còn tại câu nói này tiết vô toán cảm thấy nếu là có thể ở trước mặt hỏi hỏi mình mẹ để vậy liền không còn gì tốt hơn húng chi hiện tại thành tựu của hắn không kém cũng bắt đầu tiếp xúc đến hoang tộc không ít chuyện thậm chí hắn trả chỗ từ một nơi bí mật gần đó ưu thế rõ ràng bất quá điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới hai người này tin tức xem vận khí đi trở lại vô đạo địa phủ tiết vô toán lần này không có đóng cửa diêm la điện bên trong mà chính là cười h i ế p mắt tham gia lần này sau khi chiến đấu đại khánh điện đồng thời vì lần này chiến tử tất cả âm binh cùng ma tu khắc chữ lưu danh tại trên tấm địa ba cái âm thực quý cuồng hoan về sau vô đạo địa phủ một lần nữa trở lại trước đó q u ý đạo phía trên vị diện công phạt tiếp tục hết thể tựa hồ không có thay đổi bộ này to lớn máy móc phương thức vận chuyển chỉ có đóng cửa tại diêm la điện bên trong tiết vô toán minh bạch vô đạo địa phủ cách cái kế tiếp giao lộ lại là không xa Trước 1121, xét. do hồng quân tình cảnh hiện tại cùng lúc trước ba khỏa bị tiết vô toán xếp tiến vào hoàng tộc cây đinh giống như l ú c đã mất đi nhục thân hồn phách bị mở ra thì liền ý thức đều rơi vào trạng thái ngủ say có thể nói là hoàn toàn không có nửa phần cơ hội lặp đi lặp lại mà tiết vô toán cũng liền có thể yên tâm cẩn thận đem hồng quân nghiên cứu triệt đề vị này diệt không biết bao nhiêu đời mà chủ cường giả lần này lật ra thuyền thậm chí thẳng đến không có bắt giữ cũng không thể thấy liếc một chút tiết vô toán bản tôn không nói ra được phiền muộn mà hắn càng không biết hắn đối với tiết vô toán mà nói có ý nghĩa phi phạm cái này không đơn giản nhằm vào hắn là vô đạo địa phủ lịch nhân đầu tiên bị tiết vô toán nghiên cứu còn không phải hồng quân mà chính là hồng quân bên trong túi không gian phong phú đồ vật bên trong có lượng lớn kỳ chân dị bảo các loại thần kỳ pháp khí còn có số lượng cực lớn đến thật không thể tin thiên địa nguyên khí linh tinh đương nhiên nhất làm cho tiết vô toán cảm thấy hứng thú vẫn là khối kiêm màu xanh biết tạo hóa ngọc điệp một kiện pháp khí lại có thể tính ra vô đạo địa phủ công phạt vị trí cùng thời gian đại khái cái này là như thế nào làm được thứ nhất mắt nhìn đến cái này tạo hóa ngọc điệp thời điểm tiết vô toán cũng không có cảm giác được thứ này như thế nào thần dị phía trên sóng pháp lực không mạnh cũng không có cỡ nào phức tạp trận pháp đường văn thậm chí ngay cả thao túng môn hạm đều không có trực tiếp dùng thần n i ệ m liền có thể tiến vào không trở ngại chút nào duy nhất được cho ly kỳ cũng là thứ này chất liệu không phải vàng không phải ngọc cũng lại cứng rắn dị thường mà chính là vẫn là tiết vô toán chưa từng thấy qua một loại tài liệu tại trên bàn tay lật tới lật lui nhìn rất lâu loại này chưa thấy qua tài liệu tựa hồ có vượt xa bình thường pháp lực truyền tính đồng thời tại không có bất kỳ cái gì trận pháp tăng phúc tình huống dưới thiên nhiên cùng một loại hàng cổ quy tắc có mãnh liệt cộng minh cảm giác loại này hàng cổ quy tắc chính là thời gian là một loại tiết vô toán cũng chưa từng tiếp xúc đến này chân lý một loại quy tắc thế gian có thể được xưng là hàng cổ quy tắc không nhiều thời gian quy tắc thì là một loại ngoài ra còn có không gian quy tắc cùng sinh tử quy tắc thời gian quy tắc là vị diện ở giữa không ngừng biến hóa cũng không cố định cũng liền tạo thành các cái vị diện ở giữa thời gian trên thực tế cũng không giống nhau có chút nhanh có chút t r ư ở n nhưng càng nhiều thời điểm là nói không rõ ràng nhanh t r ư ở n bởi vì rất khó tìm đến một cái so sánh cùng tiêu chuẩn cân nhắc lấy tiết vô toán cách nhìn hắn cũng là lấy vô đạo địa phủ bên trong âm thực thành thục quý để cân nhắc các cái vị diện thời gian lưu tốc tương đối mà nói coi như ổn thỏa vô đạo địa phủ là tiết vô toán một cái duy nhất không có cảm giác được thời gian địa phương hắn cũng không biết vô đạo địa phủ có tính hay không là một cái vị diện lại có lẽ vẫn là trước kia vô đạo địa phủ thành lập mới bắt đầu không gian tường kép nói không rõ ràng nhưng cái này tạo hóa ngọc điệp chất liệu thế mà thiên nhiên cùng thời gian quy tắc cộng minh đến cùng lại lại như thế nào hình thành cũng là tự nhiên biến hóa ra sản phẩm thân nhiệm thăm dò vào theo ngọc điệp bên trong thiết chí pháp lực mạch lạc từng điểm từng điểm quan sát thể ngộ bởi vì thứ này kết cấu cũng không phức tạp tất cả lại cẩn thận cũng không bao lâu liền dò xét hết một lần nhưng vấn đề là tiết vô toán dò xét về sau tuy nhiên hiểu rõ cái này tạo hóa ngọc điệp phương pháp sử dụng nhưng đối nó vận chuyển nguyên lý lại nửa điểm không hiểu rõ đến tâm lý hiếu kỳ tiết vô toán lại một lần nữa đem thần niệm t h a m dò vào một lần không được vậy liền mười lần chăm khắp hắn còn không tin lấy mình bây giờ nhận biết mức độ hội không làm rõ được một kiện pháp khí nguyên lý cũng không biết qua bao lâu tiết vô toán cao mày một mặt lạnh leo theo thôi diễn bên trong đi ra ngoài hắn hết t h ạ thôi diễn 1.86 p h t khắp tất cả hắn biết đến biện pháp đều thử qua nhưng là cái này tạo hóa ngọc điệp vẫn như cũ xem ra phổ phổ thông thông không có phức tạp gì cơ cấu nhưng lại vững như bàn thạch đồng dạng đem tiết vô toán ý nghĩ làm ở bên ngoài cũng là để hiểu rõ cái này cũng có chút dọa người rồi tiết vô toán cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tại nhận biết phía trên bị bài trừ ngoài cửa xấu hổ Còn、cho ò n c dù không hiểu rõ có thể tiết vô toán vẫn là có thể xác định cái này tạo hóa ngọc điệp hoàn toàn không phải xem ra đơn giản như vậy trong đó cơ cấu cũng không phải hắn trước đó nhìn đến rõ ràng như vậy rất có thể lấy hắn hiện tại nhận biết mức độ bên trong rất nhiều thứ hắn là phát hiện không đến càng chưa nói tới hiểu rõ các mấu chốt trong đó được rồi tạm thời không có cách nào phá vỡ chỉ có thể trước để qua một bên chờ sau này nhận biết đi lên hoặc là có cơ duyên khác thời điểm lại đến nghiên cứu cái này tạo hóa ngọc điệp đến đón lấy tiết vô toán cần nghiên cứu chính là hồng quân bản thể hồng quân nhục thân không cần nhiều lời vậy khẳng định là vượt xa đồng dạng đại n ă n giả g tuy nhiên chưa nói tới không diệt nhưng cũng coi là rất khó bị phá hư đừng nhìn hiện tại tiết vô toán đem hồng quân nhục thân mang ra chia làm mấy ngàn khối chỉ khi nào hắn bông ra trong đó giam cầm những thứ này nhục thân liền có thể trong thời gian ngắn phi tốc một lần nữa khép lại tự mình chữa trị muốn trong nháy mắt phai mở rơi thân thể như vậy trừ phi là trước đó tiết vô toán tế ra địa phủ nhất lãm đồ dùng vị diện trọng lực n g h i ệ n ép trừ cái đó ra thì tiết vô toán mà nói không có nhiều biện pháp trong nháy mắt đem phai mở rơi còn lại chính là hồng quân hồn phách ba hồn bảy vía không có gì đặc thù chỉ là ngưng luyện trình độ rất đáng sợ thậm chí so trước đó tiết vô toán thấy qua đã từng tu đến hôn đ ộ n cảnh nhận hồn phách đều muốn ngưng luyện được nhiều Cái này đoán chừng là dùng cái đoán này dùng là gì t h ủ đoạn đặc t h chuyên ù m ô n đ ế năm luyện hồn phách. h t dò vào mệnh hồn, tiết vô toán lại một ệ n hồn, toán h tiết lại vô m lần bị rung động đến sở, hắn còn đánh bị giá sức sở, trăm h hồng、quân、sinh mệnh lịch ấ p quân tỷ năm, 100 tỷ năm đều xa xa không chỉ so ra kém hoang tộc loại này hàng cổ tộc quần tồn tại thời gian nhưng cũng kém không xa lắm có thể nói hồng quân chính là cái này vạn thiên vị diện bên trong cổ xưa nhất một nhóm k i a tu sĩ một trong sống sót thời gian dài kinh lịch tự nhiên là nhiều Các lục o tạo toán toàn ạ i quái thời cái nhiều nhận biết cùng kiến thức. Những vật này đối với tiết vô toán tới nói thời đối cái biết phải chuyện cổ được, cùng thức. chân quý. Hắn cần chính ức cách có Hồng thành nhận Những hắn hấp thu đồng thời hình thành chính mình đối những ký ức này cách nhìn, bất quá có thể hay không dùng cái này hình thành hắn nhận biết nhưng quân đều đều quý, quá ly này này này này từng đồng dùng đồng dùng là là l kỳ ký khí. gặp rất vật bất vật bộ vô xem soát khắp hồng quân trí nhớ tiết vô toán thất vọng không có phát hiện liên quan tới thả linh cùng tề đẳng hai cái danh tự này tin tức cũng không có liên quan tới nửa điểm vô đạo địa phủ tin tức tại hồng quân trong trí nhớ vô đạo địa phủ cũng là m a thai một loại có thể tận sức tại hủy diệt vạn thiên vị diện lại lấy giết hại làm vui thú tàn bạo tai h nạn hắn tự cảm thấy mình là tu giới đứng đầu nhất sinh linh có nghĩa vụ chỉ huy toàn bộ sinh linh chống cự m a thai đương nhiên làm vạn thiên vị diện lãnh tụ hồng quân cũng liền có thể thu được càng nhiều tốt hơn tu hành tư nguyên hơn nữa có thể được nhiều người ủng hộ đủ để cho hắn nên đối với phần lớn bên ngoài b i ế n cố bên trong có tư tâm cũng có một chút đại nghĩa ở bên trong nhưng mà này còn không phải giả hồng quân mệnh hồn trong trí nhớ rõ ràng biểu lộ những ý nghĩ này xuất từ hồng quân bản tâm bất quá liên quan tới ma thai thậm chí hồng quân trong tay tạo hóa ngọc điệp lai lịch lại làm cho tiết vô toán tinh thần chấn động hồng quân không phải ngay từ đầu thì gặp được vô đạo địa phủ công phạt mới có diệt ma dự định mà là có người nói cho hắn biết đồng thời căn dặn nếu là hắn không muốn bị ma thai thôn vệ nhất định phải nâng lên diệt ma đại kỳ thậm chí cái kia tạo hóa ngọc điệp cũng là người kia giao cho hồng quân mà nhân vật thần bí kia hồng quân gọi hắn là bắt đầu chương một nghìn một trăm hai mươi hai không thể nào là t r ù n g hợp bắt đầu dạng này một cái chữ tên để tiết vô toán không tự chủ được liền nghĩ đến hoang tộc c h ỉ ít hiện trước mắt lấy tiết vô toán đối hoang tộc tin tức c h í n h lý hắn biết hoang tộc đều là một chữ tên những đ i ể n tịch kia tạp ký phía trên tên người cũng giống như vậy vị này bắt đầu đến cùng là ai lai lịch gì hắn chẳng những đem tạo hóa ngọc điệp đưa cho hồng quân lại điểm hóa hồng quân thậm chí còn truyền thụ rất nhiều lợi hại pháp môn cấp hồng quân để hồng quân có thể theo bước vào tu hành bắt đầu liền từng bước dẫn trước cùng thế hệ sau cùng trở thành kháng ma đại kỳ đề xuất người tu vi càng là đạt tới hôn đội cảnh người kia là ai lại có mục đích gì hồng quân trong trí nhớ cái này bắt đầu tin tức rất ít mà lại là cực kỳ lâu đ ờ i sự tỉnh lúc trước hồng quân vừa bước vào tu hành không lâu liền gặp người này mà về sau người liền bắt đầu dạy bảo hồng quân đồng thời giảng rất nhiều kiến thức cấp hồng quân trong đó thì bao gồm ma thai tiết vô toán theo những ký ức này bên trong trải vớt về sau lấy người đứng xem ánh mắt nhìn cái này thần bí bắt đầu tựa hồ là đang có thể dẫn dắt đến hồng quân để hồng quân đối với ma thai sinh ra thiên nhiên cảm giác nguy cơ cùng i ể u thị đồng thời thần bí nhân này lại sử dụng dạy bảo đại ân căn dặn hồng quân ngày sau có thành tựu thời điểm nhất định phải khiêng nhận trách nhiệm nói cách khác không phải liền là muốn hồng quân diệt m à sao hơn nữa còn truyền tạo hóa ngọc điệp xuống tới có thể bắt đầu tại sao lại cùng vô đạo địa phủ không qua được đâu thật sớm thì định ra một cái ngược lại ma liên minh lãnh tụ bao lớn thủ bao lớn hận a như thế trăm phương ngàn kế muốn đưa vô đạo địa phủ vào chỗ chết chờ chút t i ế t vô toán đang nghĩ ngợi đột nhiên trong đầu một đạo linh quang loại qua hắn đột nhiên giật mình trăm phương ngàn kế đưa vào chỗ chết cái này chẳng lẽ chính là ta trong tã lót câu nói kia chiếu giỏi chi ý t i ế t vô toán càng nghĩ càng thấy đến khả năng nếu là có thể xác định vị này hồng quân trong trí nhớ bắt đầu là một cái hoang tộc nhân cái kia trên cơ bản thì tám chín phần m ộ ư ơ i nếu như đoán sai chuyện tiết nhưng là biến đến càng thêm phức tạp đợi tại diêm la điện bên trong rất lâu chuyện của ngoại giới tiết vô toán không có đi đa hoa tâm nghĩ bất luận là thiết vệ vẫn là quỷ nha đều là có năng lực để hoàn thành đến tiếp sau công việc kết thúc công tác cũng không biết có thể hay không hảo vận thu tập được tin tức hữu dụng làm dung tử cụ tại diêm la điện bên ngoài cầu kiến thời điểm sự tình cuối cùng là hướng về tiết vô toán hy vọng phương hướng bước một bước hai cái tham cùng lúc trước vị diện đại chiến tu đạo người công bố tự mình biết linh linh cùng tề đẳng tin tức tầng tầng báo cáo về sau sau cùng thì tụ tập đến thiết vệ trong tay dung tử củ cũ cũng là dùng thủ đoạn đi xác nhận cái này hai tên tu đạo người có không có nói sai nhưng cùng lúc lại không dám cầm siêu hồn phương pháp đi dò xét đối phương mệnh hồn trí nhớ mà lại không chỉ là dung tử cụ không dám dò xét trước đó tất cả tiếp xúc hai cái này tu đạo người ma tu cũng giống vậy không dám làm như vậy diêm quân chính miệng ra lệnh muốn tìm tin tức diêm quân đều không đi nghiệm khác ai dám động thủ t r ư ớ c nghiệm lại nói diêm quân trong mệnh lệnh rõ ràng cũng là để hai người tên khẳng định là muốn tìm người hoặc là có mưu đồ khác làm không tốt trong lúc đó còn liên quan đến không ít bí mật ngu ngốc mới sẽ nhảy ra đi trứng mắt vạn nhất chọc giận diêm quân chữ chết cũng không biết viết như thế nào Diêm quân bọn họ tự xưng biết được ngài muốn biết tin tức thuộc hạ không dám lộ quyền đem bọn hắn l í n h xuống dưới dung tử củ trước mở miệng nói ra cũng không ngẩng đầu lên trong lòng suy nghĩ chính là không phải nói xong cũng cái kia hắn xéo đi hắn có thể không muốn lưu lại tới nghe đến không nên nghe đồ vật tiết vô toán phất phất tay cũng không có ý định để dung tử củ biết được quá nhiều mà lại hắn siêu hồn thời điểm cũng không tiện bị quái nhiễu nói đi xuống đi tiếp tục tìm kiếm những cái kia bị tù binh tới tu đạo người bên trong có hay không biết tương quan tin tức không thể lười biếng l à diêm quân nói xong dung tử cụ thì lập tức thối lui ra khỏi diêm la điện tâm lý âm thầm quyết định lập tức trở về trước muốn đem người phía dưới tay bàn giao đúng chỗ chớ lắm miệng chỉ cần tìm được manh mối liền tốt khác không nên dính vào có thể diêm quân điệu bộ này cần phải việc quan hệ bí mật có thể không biết tốt nhất mà tại diêm la điện bên trong hai cái đã thành vong hồn trạng thái tu đạo người nơm nớp lo sợ quỳ dạp trên đất đầu cũng không dám ngẩng lên bọn họ biết hiện tại đối mặt mình chính là cái kia khủng bố mà thai chi chủ thì liên hồng quân tiền bối cường giả như vậy đều bị mang ra thành vụ vặt bọn họ hiện tại cái này quỷ hồn giã quỷ chỗ nào còn sách nổi nửa phần phản kháng ý chí trước tiên nói cái kia gọi xài tổ người các ngươi a i biết biết bao nhiêu tiết vô toán cười híp mắt mở miệng hỏi ánh mắt nhìn như không có tiêu cự nhưng lại gắt gao rơi ở trước mắt hai cái vong hồn trên thân siêu hồn là phía sau thủ đoạn hắn muốn xem trước một chút hai cái này phản ứng có chút tâm tình trong trí nhớ là không tồn tại nhưng phản ứng có thể để lộ ra rất nhiều thứ đến hắn không muốn bỏ qua nửa điểm làm trả lời trước chính là bên trái cái kia vong hồn hồi hồi diêm quân tại hạ nghe nói qua tề đằng tên hắn là tại hạ phương này vị diện bên trong rất nổi danh một cái tiền bối cao nhân lấy sáng lập mới phái phương pháp tu hành lấy xương tại thế lưu xuống không ít pháp môn hiện nay đều đang bị thế lực khắp nơi tranh đoạt nói chuyện vị này vong hồn ngôn ngữ nói là tề đằng là khác vị diện một vị tu sĩ rất có sắc thái truyền kỳ nghe nói ban đầu cái này tề đằng vẫn là bị làm thành phong tử đối đãi bởi vì hắn chỗ sáng tạo ra phương pháp tu hành căn bản chính là ly kinh bạn đạo đồng dạng không bị tiếp nhận mà lại tệ nạn rất nhiều thường thường mười cái tu hành hắn pháp môn tu sĩ có thể phế bỏ tám cái có thể về sau cái này tề đằng danh tiếng lại đột nhiên đi lên nguyên nhân là bởi vì có tu hành tề đằng công pháp mà lại may mắn người còn sống sót nhanh chóng trở thành vị diện kêu bên trong tu giới kết xuất chẳng những tu hành tốc độ cực nhanh thế ự lực c càng là nghiền ép cùng cánh tức này thì vỡ tổ, lập tức chết là lập này nghiền Tin dẫn không giới. thì tới ép tổ, vỡ vô số sợ nhưng là ngay tại tề đằng thanh danh lan truyền lớn về sau ai cũng tìm không thấy hắn coi là chết rồi hoặc là coi là trốn đi về sau tu giới người đều đổi mấy nhóm nhưng ai cũng không có lại tìm đến cái này tề đằng cái kia vong hồn nói xong bên người một cái khác vong hồn lại nói tiếp cũng là nói liên quan tới tề đằng sự tình nhưng quỷ dị chính là cái thứ hai vong hồn nói tới cơ hồ cùng cái thứ nhất vong hồn nói tới giống như đúc có thể cái này hai cái vong hồn giữa lẫn nhau căn bản cũng không nhận biết duy nhất điểm giống nhau chỉ là bọn hắn đều tham gia trước đó trận đại chiến kia mà thôi bọn họ cũng căn bản cũng không phải là một cái vị diện tu sĩ hai cái tề đằng chúng tên chúng họ có thể hai cái đều gọi tề đằng người làm sự tình đều không khác mấy một dạng lấy được danh tiếng cũng kém không nhiều một dạng cái này quỷ dị cũng không thể đơn thuần dùng trùng hợp để giải thích ta lấy tu vi của các n g ư ờ i có thể từng cầm tới qua cái kia tề đằng phát môn thiết vô toán hỏi hai vong hồn đồng đều hẳn là ừ m cái kia hãy nói một chút cái kia ninh linh đi nhưng biết thứ gì cha hỏi tiếp tục thiết vô toán phân biệt ra được cái này hai vong hồn đối với cái kia tề đằng cùng hắn hiện tại nâng lên ninh linh đều không có cái gì tâm tình phản ứng hẳn không có trực tiếp tiếp xúc qua quả nhiên đến đón lấy hai cái vong hồn tiếp tục liên quan tới ninh linh chủ đề cũng là nghe nói nghe nói bất quá hai cái vong hồn lý do thoái thác lại một lần nữa quỷ dị trùng hợp ninh linh chính là cái kia tề đằng thủ hạ nổi danh đệ t ử đạo lữ đúng vậy chúng ta vị diện bên trong cái kia ninh linh cũng thế chương một nghìn một trăm hai mươi ba thu thập trên đời không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp cũng sẽ không có nhiều như vậy cùng tên lại đồng sự dấu vết sinh linh tồn tại điểm này nắm giữ lấy vô số sinh linh tiết vô toán rõ ràng nhất tề đằng một cái ưa thích nghiên cứu hoang tộc di lạc pháp môn tu sĩ nghiên cứu đến nghiên cứu đi giống như có lẽ đã thoát ly bình thường tu đạo người phạm trù điểm này theo hắn ở lại đây hai cái vong hồn chỗ tại vị diện pháp môn liền có thể nhìn ra được cùng tiết vô toán trong tã lót cái kia trên ngọc bài không giống nhau không có như vậy t r ù n g quy t r ù n g cụ mà tiết vô toán không có nghĩ tới lại là mình mẹ đẻ linh linh lại là cái kia tề đằng đồ đệ tức phụ nói cách khác tiết vô toán cha đẻ chính là tề đằng đệ tử hơn nữa là đệ tử duy nhất khó trách trong tã lót hội có một phần tề đằng thiết kế công pháp tề đằng đệ tử gọi tiết viễn sơn tu vi rất cao tại tề đằng thanh danh vang dội trước đó liền đã nổi danh vị diện bất quá tề đằng mất tích về sau hắn cũng theo không thấy đây cũng là hai cái vong hồn đường kính lần nữa nhất trí đáp án liên quan tới tiết viễn sơn bọn họ cũng giống vậy chỉ là nghe nói cũng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc nguyên nhân đơn giản tiết viễn sơn ngạo thị quần hùng thời điểm bọn họ lúc trước còn không giống bây giờ tu vi như vậy có chút xa không thể chạm những thứ này lý do thoái thác không có nửa phần trình độ mạng của bọn h ắ n hồn trí nhớ đã bị tiết vô toán tỉ mỉ cắt tiệm một lần có muốn hay không trở về thiết vô toán đột nhiên hỏi a có muốn hay không hồi chính mình vị diện có muốn hay không sống thiết vô toán đốt thuốc lại bồi thêm một câu cái này diêm quân khai ẩn a diêm quân khai ẩn a lần này nghe rõ bất kể như thế nào trở về đây đối với hai cái vong hồn tới nói đều là thiên đại hảo sự cho dù là lấy hiện tại vong hồn bộ dáng trở về đó cũng là vô cùng lớn đường sống bởi vì chỉ muốn trở về bọn họ liền có thể bằng vào mình tại vị diện bên trong những cái kia tích lũy để cho mình tiếp tục lưu giữ tại đi xuống ồ、oh. khai ân không tệ các ngươi cung cấp tin tức với ta mà nói rất trọng yếu cho nên đây là cho các ngươi khen thưởng tiết vô toán không keo kiệt đặc biệt là tại tâm tình của hắn tốt thời điểm h u n hồ rất nhiều người khác cảm thấy rất hiếm lạ hoặc là vật chân quý với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì nói ví dụ hai cỗ hoàn toàn có thể phù hợp lục thân đây là tiết vô toán năng khiếu hắn có thể căn cứ hồn phách ba động nhanh chóng làm ra một bộ hoàn toàn có thể cùng bất kỳ một cái nào hồn phách trăm phần trăm phù hợp lục thân cái này tại nơi khác là không thể nào tồn tại thủ đoạn đương nhiên đối với tiết vô toán mà nói cái này không khó lại rất dễ dàng trong chớp mắt hai câu cùng cái này hai vong hồn lúc còn sống giống nhau như lúc nhục thân liền đứng ở đại điện bên trong trực tiếp đem hai vong hồn thấy c h ó n g thậm chí quên dập đầu tạ ơn không muốn vậy ta thì thu hồi là được tiết vô toán t r e o chọc một câu cả kinh hai vong hồn tranh thủ thời gian tạ ơn lập tức chui vào mỗi người nhục thân bên trong đa tạ diêm quân ban ơn ừ n hai lòng liền tốt vậy chúng ta lúc này đi thôi tiết vô toán một bên nói một bên tâm niệm nhất động hai cái giành lấy cuộc sống mới tu đạo người liền bị r i c p bọc lấy tính cả tiết vô toán chính mình cùng một chỗ biến mất tại diêm la điện bên trong sau một khắc bốn phía một mảnh non xanh nước biếc càng là thiên địa nguyên khí nồng đậm nơi này nên một cái cao đẳng vị diện diêm quân nơi đây chính là ta chỗ vị diện gọi thanh vân vị diện tại hạ ngô nhanh chóng muốn mời diêm quân đến động phủ ngồi xuống nguyện lắng nghe diêm quân dạy bảo ngô nhanh chóng khiêm t ố n cùng đồng thời cũng biết tiết vô toán cho hắn nục thần dẫn hắn trở lại chính mình vị diện nhất định là có chuyện phân phó một cái khác giành lấy cuộc sống mới tu đạo người gọi phong cách cách lúc này cũng là minh bạch thậm chí đoán được một số quy quy củ củ không người tiết vô toán sau lưng biết này vị diện đợi không được bao lâu đoán chừng liền phải hồi hắn chỗ vị diện đi thôi t i ế t vô toán gật gật đầu tọa độ tiêu ký đi ra ba đạo thân ảnh cùng một trôi chuyển chuyển qua một chỗ phiêu miệu chi địa thiên địa nguyên khí thế mà so nơi khác cao trọn vẹn hơn hai lần mà lại nơi đây cũng không thật chính là cái gì đạo phủ mà chính là một chỗ to lớn quần thể kiến trúc thanh nhã bên trong lại dẫn xa hoa không so tiết vô toán thấy qua những cái được gọi là thiên đình kém bao nhiêu xem ra ngươi sống đến mức không tệ t i ế t vô toán cười nói mỗi cái vị diện bên trong có thể chiếm cứ loại này phúc địa đồng thời làm ra dạng này trận thế tuyệt đối là một phương đ ỉ n h cấp thế lực bất quá cũng không kỳ quái cái này ngô nhanh chóng bản thân chính mình là một cái đại năng giả cảnh giới tu sĩ đặt ở một cái cao đẳng vị diện bên trong cũng là siêu cấp cường giả r i ê m quân quá khen rồi mời tiết vô toán đi đầu n g ô nhanh chóng mặt bên dẫn đường đi theo phía sau chính là p h ò n g cách cách một đường lên chính là tu sĩ nam nữ mỗi cái xinh đẹp hoặc là anh tuấn Uy vũ nhìn thấy n g ô nhanh chóng không người thỉnh an đồng thời cũng đang kinh hai chắp tay sau l ư n g vị kia cựu long người á o đen đến cùng lai lịch gì lại có thể để n g ô nhanh chóng vị bá chủ này cùng người hầu đồng dạng dẫn đường đến một gian đại điện n g ô nhanh chóng lui hai bên sau đó cùng phong cách cách cùng một chỗ không người đứng tại đầu dưới chờ lấy nghe huấn tu đạo mà thôi hai hại rất nhiều mà lại dùng thế lực bắt ép không ít cảnh giới thế thân lại chậm còn phải xem thiên đạo sắc mặt sau cùng có thể hay không qua thiên đạo một cửa ải kia đối với người nào đều là ẩn số có thể nói kiếp nạn trùng điệp lắc đầu lại nói tiếp không có lời không có lời a cái kia không biết diêm quân đ ị n h là thu ma đi thu ma liền xem như ẩn ẩn đ o á n được dễ thân thai nghe tiết vô toán nói ra vẫn là để ngô nhanh chóng cùng phong cách cách có chút run sợ không khỏi nhớ lại trước đó trận đại chiến kiêm mà biểu hiện điên cuồng lại cường đại ma tu đây là diêm quân muốn thu bọn họ nhập dưới trứng a có đáp ứng hay không cái này tựa hồ không có lựa chọn mà lại thì trước mắt xem ra cũng không phải là chuyện gì xấu chí ít tại hồng quân đều bị cầm xuống về sau ngược lại ma liên minh trên cơ bản xem như sụp đổ người khác liền xem như muốn đầu nhập vào diêm quân đều không cơ hội này chính mình nếu là không bắt lấy cái kia xuống tràng tuyệt đối cực kỳ khó coi tại hạ nguyện ý khẩn cầu diêm quân điểm hóa hai người đồng thời quỳ xuống lạy dập đầu tình h nguyện trong lòng cũng là mỗi người bệ bộn từ đó liền là người trong ma đạo cũng không biết trước đường dài rằng giặc có thể hay không đá mài tiến lên như thế thuận tiện thứ này các ngươi ă n vào đi có thể đưa các ngươi đến ma tu chi môn sau đó như thế nào tu hành các ngươi có thể tự biết rõ tiết vô toán ném đi hai khoả vô đạo thể hệ hồn phách t ơ n ký đi qua sau đó liền nhìn lấy ngô nhanh chóng cùng phong cách cách văn vào lâm vào t r ầ m lớn lên ý thức rời rạc đây là mỗi một cái vừa bước vào vô đạo thể hệ tu sĩ đều sẽ không thể tránh khỏi phản ứng bình thường các loại hai người một lần nữa hoàn hồn đã là sau ba ngày để ép trong lòng cống hỉ ngô nhanh chóng cùng phong cách rời cái này mới xác định chính mình đầu nhập vào diêm quân dưới trướng xem như đã kiếm được chí ít trước mắt như thế cái kia cửa chính về sau lít nha lít nhít vô số hải đăng vô số pháp môn cùng kinh nghiệm cùng chỉ cần có thể đến liền có thể lấy ra trực tiếp sử dụng các loại nhận biết lĩnh nộ quả thực để bọn hắn trong lòng cùng loạn hiện tại đi thu thập chỗ có quan hệ với tề đằng tin tức công pháp một cái muốn thả qua các ngươi cùng nhau đi như gặp chống cự giết chi thiết vô toán trực tiếp hạ lệnh nay phương vị diện bị hồng quân trước đó thì rút khô cao dài tu sĩ bây giờ ngô nhanh chóng cùng phong cách cách chính là chỗ này tối cường giả chuyện gì không làm được không có mở ra vị diện công phạt đây là tiết vô toán lo lắng lo lắng một khi này vị diện phát sinh biến hóa hội che lại nguyên bản manh mối tất cánh nơi này là tề đằng lựa chọn xuất hiện vị diện ngàn vạn vị diện hết lần này tới lần khác tuyển nơi này không có kỳ quặc mới là quái sự chương một nghìn một trăm hai mươi b ố phát hiện tiết vô toán cũng không có nhàn rỗi hắn ngay tại ngô i nhanh chóng đại điện bên trong bung ra thần niệm bao phủ chỉnh cái vị diện từng ly từng tý đều không bung ô tha tìm kiếm này vị diện chô đặc biệt không phải là không có phát hiện chỉ là để tiết vô toán có chút không quá chắc chắn là không phải mình suy nghĩ cái này thanh vân vị diện bên trong đặc sản không ít nhưng cũng không tính cỡ nào không tầm thường cùng loại hình đồ vật rất nhiều vị diện đều có sản xuất đồ vật không giống nhau nhưng công hiệu lại là tương cận đây không phải độc lập đặc điểm mặt khác duy nhất để tiết vô toán cảm thấy mình không có ở vị diện khác thấy qua chính là cái này thanh vân vị diện bên trong thời gian lưu tốc thế mà không phải cố định mỗi khi trăng tròn thời điểm nơi này thời gian lưu tốc sẽ tăng nhanh hoặc là yếu bớt biên độ rất lớn là nơi này bình thường tốc độ chạy một nửa hoặc là hơn hai lần điểm này ngược lại là hiếm lạ có thể có phải hay không bị tề đằng chọn chúng này phương vị diện nguyên nhân đâu cái kế tiếp vị diện là phong cách cách chỗ vị diện tiết vô toán vẫn như cũ mang theo hai cái này vừa bước vào ma tu đại năng giả đi cũng là đồng dạng thu thập liên quan tới tề đằng đồ vật cùng tin tức đồng thời hắn lại một lần tra xét rõ ràng chỉnh cái vị diện chẳng lẽ thật sự là thời gian quy tắc quan hệ tiết vô toán tâm lý cảm thấy mình tiếp cận chân tướng bởi vì phong cách cách chỗ vị diện cũng là như thanh vân vị diện một dạng nơi này thời gian quy tắc sẽ ở đặc biệt thời điểm sinh ra ba động khác biệt chỉ có phải hay không đêm trăng tròn mà chính là hàng năm âm dương giao nhận đoạn thời gian đó cũng chính là nguyên thế giới bên trong cái gọi là thu phân dạo qua một vòng trở lại ngô nhanh chóng đại điện tiết vô toán bắt đầu nghiên cứu thu thập trở về tề đẳng lưu tại hai cái vị diện bên trong các loại công pháp pháp môn hắn phát hiện những công pháp này p h á p môn kỳ thật đều giấu g i ế m có ý tứ quy luật bên trong đều giữ lấy rõ ràng dấu vết để tiết vô toán có thể tùy tiện đem những pháp môn này công pháp phân tầng ba cái giai đoạn cái này t ề đằng lưu lại công pháp bên trong giai đoạn thứ nhất rõ ràng cũng là tại làm càng răn rỡ mà lại số lượng nhiều nhất bên trong sơ hở càng là nhiều không kể x i ế t phương pháp này cầm đi cho người tu hành muốn không bị luyện phế đồ khó cũng khó trách lúc trước con hàng này thanh danh không tốt cái này cùng dạy hư học sinh không có khác nhau sau đó giai đoạn thứ hai pháp môn thì có tiến bộ rõ ràng không bảo hoàn toàn lên quỹ đạo nhưng tối thiểu đã có thể đem ra tu luyện vật khí tốt hoàn toàn chính xác có thể lấy được cực nhanh tiến triển đây là tề đằng sở nghiên cứu đến cũng là theo hoang tộc những cái kia trong tàn quyển tự mình tìm tòi ra được đồ vật cái cuối cùng giai đoạn liền đã so sánh thành thục tạo thành một loại hoàn chỉnh tu hành hệ thống loại này hệ thống rất quỷ dị đã có rõ ràng tu đạo vị đạo cũng có hoang tộc rõ ràng dấu vết mà cả hai kết hợp về sau sinh ra biến hóa thì quỷ dị hơn đến mức liền tiết vô toán nhận biết cũng vô pháp phán đoán chuẩn xác ra loại công pháp này sau cùng đi hướng đến cùng là vị trí nào bất quá có một chút tiết vô toán dám khẳng định cái kia chính là cái này tề đằng muốn tiếp tục nghiên cứu đi xuống loại này quỷ dị công pháp luôn có đại thành một ngày đến lúc đó sợ không thể so với hoang tộc những cái kia đỉnh phong công pháp kém cũng là rất có ý tứ thì tề đằng tại cái cuối cùng giai đoạn pháp môn công pháp bên trong tiết vô toán phát hiện một bộ đồng thời xuất hiện tại hai cái vị diện bên trong một bộ tàn quyển hoặc là nói một bộ còn chưa hoàn thành bán thành phẩm bên trong đã dính đến thời gian quy tắc cái này khái niệm khác nhau ở chỗ phong cách cách chỗ tại vị diện phát hiện cái này một bộ muốn so ngô nhanh chóng chỗ tại vị diện phát hiện cái kia một bộ một chút hướng phía trước thăm dò non nửa bước nói cách khác phong cách cách chỗ tại vị diện phát hiện cái kia một bộ muốn càng hoàn thiện một số thời gian thời gian điểm mấu chốt bộ công pháp kia rõ ràng còn tại thăm dò bên trong đừng nói là hai bộ không giống nhau tiến độ biểu thị lấy thời gian quan hệ thứ tự trước sau thiết vô toán đột nhiên ý thức được thứ gì tinh thần chấn động Chợt đem hai cái vị diện bên trong liên quan tới tề đẳng tin tức bên trong thời gian điểm mấu chốt toàn bộ chọn lấy đi ra sau đó lại mỗi người cùng hai phe này vị diện thiên đạo cấu kết xác định hai cái vị diện ở giữa t r ê n l ệ n h thời gian về sau rốt cục đến có kết luận tê đăng đích thật là trước tiên ở ngô i nhanh chóng chỗ thanh vân vị diện xuất hiện sau đó mới đi phong cách cách chỗ vị diện đây cũng chính là vì sao phong cách cách chỗ tại vị diện bộ này liên quan đến thời gian quy tắc pháp môn muốn càng hoàn thiện một số nguyên nhân bởi vì tề đẳng nghiên cứu có tiến triển sự kiện này xem ra tựa hồ quan hệ không lớn nhiều lắm là nói rõ tề đẳng không phải thủy t r u n g mà chính là theo ngô nhanh chóng chỗ vị diện rời đi đi phong cách cách chỗ vị diện mà thôi nhưng trên thực tế nhưng nói rõ rất nhiều vấn đề mấu chốt nhất một chút chính là tề đẳng tu vi tuyệt đối rất cao thậm chí rất có thể đã đạt đến hợp đạo cảnh cấp độ không phải vậy tuyệt không thể tùy ý tại vị diện ở giữa tự do tới lui một cái tu vi cao tu sĩ vì sao muốn chạy khắp nơi mà lại hắn đang nghiên cứu pháp trong cửa cũng đích thật là dính đến thời gian quy tắc chẳng lẽ lại đây cũng là hắn lựa chọn hai cái này vị diện nguyên nhân hắn là tại lĩnh ngộ vị diện bên trong thời gian quy tắc biến hóa h ảo diệu tại thăm dò nắm giữ loại này quy tắc phương thức ý nghĩ này tại tiết vô toán tâm lý không thể ước chế phát sinh lớn mạnh cũng để cho hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên thời gian quy tắc đây chính là hàng cổ một trong những quy tắc cho dù là tại hoàng tộc những điện tịch kêu bên trong tiết vô toán cũng không có phát hiện cái nào hoàng tộc người đem này nắm giữ qua mà một khi thành công nắm giữ thời gian quy tắc cái kia chính là cái gì c h ẳ n g diện một giây thương h ả i tăng điển lại hoặc là nghịch chuyển quá khứ tương lai cái này có bao nhiêu đáng sợ tiết vô toán không biết mình đoán kết quả đúng hay không nhưng lại ẩn ẩn có chút bức thiết cảm giác nguy cơ nhưng lại nói không rõ vì cái gì đến mức tê đằng đô đệ Tiết toán tiết tiết toán tin tức thu tập thiếu. thì trước nhất thêm ra tới một chút tại trong từng tựa một tại tạ lót, sau đó liền không có hành tung. viễn ninh linh hội kia ngôi nói cái kia. diện người nói ninh linh sinh vô vô vô vị không phong phong con, cách cách cách cách năng sơn, cùng cùng nhanh chóng cùng nghe những cũng bên nghe đồn còn liền hành khả cha châu châu hồ được Cơ có có ra ra sau để để đã đó mẹ là là Duy đầu này tin tức tiết vô toán cũng cẩn thận phân biệt qua phân biệt không ra thật giả nhưng thời gian điểm mấu chốt phía trên lại là tiếp cận được bởi vì tính cả nguyên thế giới thời gian cùng phong cách cách chỗ tại vị diện thời gian lưu tốc tranh l ệ n h cùng tiến về nguyên thế giới cần đi ngang qua tiêu hao thời gian hai bên là tiếp cận được vừa v ậ n tốt tiết vô toán sớm biết rõ ràng liêu l a o đầu nhặt được thời gian của hắn không sai biệt lắm có thể hỏi để tới muốn là tiết vô toán cha đẻ mẹ đẻ đều là tề đằng đệ tử lấy tề đằng tu vi còn có thể không gánh nổi em bé kỳ tiết vô toán vì sao muốn đem tiết vô toán vứt bỏ tại nguyên thế giới bên trong mà lại dựa theo tiết vô toán trước mắt nắm giữ tình huống tề đằng đếm cùng hoàng tộc hoàng cổ cũng không có trực tiếp liên hệ chỉ là nghiên cứu hoàng tộc pháp môn công pháp mà thôi không có trực tiếp tiếp xúc vì sao thân là tề đằng đệ tử tiết viễn sơn phu phụ hội lưu lại một đoạn cảnh cáo tiết vô toán ngôn ngữ muốn hắn vạn phần cẩn thận hoàng cổ đâu những nghi vấn này quanh quẩn không rời lại lại không có cách nào làm rõ c h ầ m tư thật lâu tiết vô toán theo suy nghĩ bên trong đi ra ngoài lách mình về tới vô đạo địa phủ bên trong hắn cần bước kế tiếp sớm tính toán hệ thống có thể hay không sàng chọn ra thời gian quy tắc cũng không cố định vị diện đích có thể a tiết vô toán cũng thì hỏi lên như vậy cũng không có ôm nhiều hy vọng nhưng chưa từng nghĩ đến hệ thống thế mà đáp ứng như thế ngoài ý m u ố n suy nghĩ một chút lại cảm thấy tựa hồ lại là hợp tình lý đi theo bản tâm bốn chữ này là tiết vô toán ngộ đến cũng là hắn trước đó minh bạch hệ thống một số phong cách không nghĩ tới tại chính hắn thân trên đời hệ thống này tựa hồ cũng tại dẫn đạo hắn vì sao vẫn như cũ nói không rõ ràng nhưng đối tiết vô toán tới nói tạm thời xem như chuyện tốt Trước 1125, lưu xa vị diện. hệ thống lần nữa làm ra quan trọng tác dụng sang chọn đồng thời khóa chặt mấy chục cái tiết vô toán cho yêu cầu vị diện những thứ này vị diện đặc điểm chính là thời gian quy tắc phía trên cũng không cố định sẽ ở cái nào đó đặc thù thời điểm sinh ra ba động hoặc là gia tốc hoặc là suy giảm mà lại gia tăng cùng suy giảm bội số cũng là không giống nhau thậm chí trong đó có chút vị diện là lấy gấp mười lần thậm chí mấy chục lần bội xuất tại đặc thù thời điểm ba động thời gian quy tắc nói thật thiết vô toán chính mình cũng rất tò mò hắn thân là vô đạo diêm la hắn đối với thời gian cảm ngộ là rất thấp cho dù hiện tại hắn ôm đồm đông đảo đại năng giả cùng tu sĩ nhận biết cũng để cho mình nhận biết hệ thống phi tốc tăng trưởng nhưng ở thời gian quy tắc phía trên vẫn là cơ h ộ i trống rỗng một cái liền thời gian đều không thể ở tại trên thân lưu lại dấu vết vô đạo diêm la ngươi để hắn làm sao đi tìm hiểu thời gian hoặc là nói đây là cực kỳ chật vật tại ngô nhanh chóng chỗ cái kia thanh vân vị diện thời điểm tiết vô toán cũng thể nghiệm qua đêm trăng tròn thời gian tăng phúc cùng suy giảm mang đến cho hắn một cảm giác rất quái dị thật giống như bên người tại gió thổi tăng phúc thời điểm cũng là quát tây phong suy giảm thời điểm cũng là quát gió đông nhưng những thứ này phong lại phá không được bao lâu một đêm đối với người bình thường mà nói thì ngủ một giấc thôi đối tu sĩ mà nói lại là tu hành tốt nhất điểm mấu chốt cho nên mỗi lần đêm trăng tròn tất cả tu sĩ đến sẽ không lãng phí tiết vô toán hiện tại chỗ vị diện gọi lưu xa giống như tên gọi của nó này vị diện khắp nơi cắt vàng nhìn như sinh linh tuyệt tích lại có chính mình một bộ chuỗi sinh vật điều cam đoan tuần hoàn qua lại mặt trời trói trăng trên nhiệt độ cực cao dựa theo nguyên thế giới tiêu chuẩn nơi này ban ngày có thể cho nhiệt độ không khí đạt tới năm mươi độ c mà tới được buổi tối đồng dạng một chỗ nhiệt độ lại hàng đến ba mươi độ địa cầu nhân loại không cách nào ở chỗ này sinh tồn nhưng này vị diện thổ dân lại có thể thành d ư ớ i đất hơn nữa còn là thiên nhiên thành d ư ớ i đất n à y vị diện sinh linh đều tụ tập d ư ớ i đất toàn bộ lòng đất như là một cái thế giới khác sinh linh số lượng chi nhiều người l i ễ u l ư ớ i đồng thời cũng có thể rất tốt tránh đi ngoại giới khốc nhiệt cùng lạnh lẽo tiết vô toán không có lựa chọn giống như kiểu trước đây dung nhập vào này vị diện sinh linh trong du hí duy nhất nguyên nhân là nơi này sinh linh trên thân luôn có một cỗ khó ngửi mùi hôi thối tiết vô toán không thích mà lại hắn cảm thấy mình đứng ngoài quan sát lấy hẳn là có thể nhìn đến càng rõ ràng c ũ n g không có cái vị diện một dạng nay vị diện cũng có tính theo thời gian lịch pháp nhưng khác biệt chính là vị diện khác lịch pháp đều là tuyến tính nói cách khác qua một ngày cũng là qua một ngày ngày ngày hướng phía trước l ă n sẽ không quay đầu đây tựa hồ là không bàn mà hợp thời gian quy tắc hành động thời gian như thoi đưa vừa đi mà không quay lại nhưng là tại cái này lưu xa vị diện bên trong lịch pháp lại không phải tuyến tính mà chính là vòng tính nói cách khác cuộc sống của bọn hắn luôn luôn l ù i tới có đi có hồi tại qua nói ví dụ hôm nay làm cái gì ngày mai làm cái gì hậu thiên có lẽ thì lại sẽ bắt đầu hôm nay làm ra cái gọi là trải qua sự tình mà lại có đặc biệt quy luật lịch pháp cũng liền dùng cái này mà đến đây cũng là tiết vô toán lựa chọn này phương vị diện nguyên nhân bởi vì nơi này thời gian quy tắc đầy đủ kỳ quái cùng quỷ dị so với trước đó thanh vân vị diện nơi này mới là kịch liệt thời gian quy tắc biến hóa chi điện đến nơi này Tiết vô toán thời tắc thể trải tựa thân thiên thì thời tại thậm thể thu cuối cùng là đối với thời gian hội. nghiệm, diêm nhiên đối gian sinh bài vô vô không đạo hoạch, khác cùng càng rõ ràng hơn thể hội. Nhưng cũng chính là trải nghiệm, cùng lĩnh ngộ cùng cảm ngộ còn hắn nhạy Cũng có cảm cảm, chí có sích. có quy qua là là là là là đã sớm hồ xa, ra rõ ở chỗ này tiết vô toán phát phái. phái hiện thời hành cái Cái một tên tu trường trường gian này là cũng là cái này lưu xa vị diện bên trong chủ lưu nhất tu hành trường phái mà lại tên như ý nghĩa cái này trường phái chủ yếu tu chính là thời gian quy tắc sử dụng chính mình vị diện thiên nhiên ưu thế cùng mình sinh ở này phương vị diện thiên nhiên thói quen cùng đối thời gian quy tắc biến hóa trải qua nhiều năm cảm n ộ được càng cấp thiết thật đi tìm hiểu cùng sử dụng thời gian quy tắc cái này muốn là nói thành là vị diện đặc hữu cũng không sai có thể tiết vô toán lại phát hiện tại những thứ này trường phái bên trong có một môn danh s ư n g nhập môn thánh điện p h á p môn tên thì kêu thời gian chính là cái này trường phái tên nguyên do. tất cả cái này trường phái tu sĩ nhập môn thời điểm đều là tập luyện bộ này p h á p môn không có ngoại lệ những thứ này đều không phải là quan trọng chỗ mấu chốt là ở chỗ bộ này tên là thời gian p h á p môn chính là tiết vô toán trước đó tại thanh vân vị diện lấy được cái kia bộ giai đoạn sau cùng lại chưa hề hoàn thiện p h á p môn này tác giả chính là tề đằng nói như vậy tề đằng là nhất định tới qua cái này lưu xa vị diện đồng thời thời gian điểm mấu chốt nhất định ngay tại thanh vân vị diện về sau mà lại hẳn là rất lâu sau đó t i ế t vô toán tâm lý ám đạo tiếp xuống dò xét bên trong tiết vô toán tìm được cái này trường phái ban đầu nơi phát nguyên đó là một cái m ô n phái cũng là này phương vị diện thế lực lớn nhất chỗ địa vị tương đương với vị diện khác bên trong thiên đ ỉ n h ở chỗ này tiết vô toán tìm được liên quan tới cái này thời gian trường phái khởi nguyên cùng rất bao lâu xa sự kiện lịch sử mà trong đó phát hiện để tiết vô toán trong lòng nghi hoặc một chút rộng thoáng rất nhiều căn cứ nơi này ghi chép tại cũng không phải là rất xa xưa thời gian bên trong có một cái vị diện lữ hành giả đi tới nơi này đồng thời khai đàn truyền thụ trục truyền xuống rất nhiều p h á p môn trong đó thì bao gồm bộ này thời gian nhập môn p h á p quyết có lẽ tại vị diện khác c á i này thời gian cũng không thể như thế thịnh hành tất cánh thời gian quy tắc thật sự là quá mức thâm thúy nhưng ở chỗ này lại không giống nhau nơi này sinh linh bởi vì làm sinh tồn hoàn cảnh quan hệ đối với thời gian quy tắc có thiên nhiên mẫn cảm cho nên mới sẽ cầm tới tề đằng công pháp về sau nhanh chóng q u ậ t khởi đồng thời đem phụng làm kinh điển Sau đó... vị này bị lưu xa vị diện tu sĩ tôn sưng là thời gian sứ giả tề đằng liền lưu lại một nói nói nơi này chính là đạo thống của hắn vị diện hắn hội phù hộ này phương vị diện sinh linh một khi xuất hiện cái gì không thể chống cự thai ách thời điểm hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát dám thả ra loại lời này cái kia nhất định không phải bình thường tu vi cái này cũng giải thích hợp lý tề đằng có thể tùy ý tiến hành vị diện xuyên thẳng qua ỉ vào mặt khác trong điển tịch còn ghi lại một chút để tiết vô toán hết sức để ý Thời i g a nhưng sứ giả đối với p ả ghét ghét cả giả phản giả Phản n đắng, nên luyện gian môn gian giận Không n đồ độc Đây đồ đệ ghét ghét ghét. g cho thời pháp hạ thể. thời tất tập tu tất cay có có sau yêu là bội mới bội. sĩ sứ sứ về dữ ờ i à o k h ô n cầm ghét loại hành vi này. Tiết vô toán cũng là o ạ i h n này, toán h vi vô tiết cái ũ n nó ghét cay ghét đắng. Nhưng g ghét ghét là là, đối cay c này trong điển tịch lại nâng lên đồ đệ phản bội mặc dù không có nâng lên cái này đồ đệ là ai nhưng căn cứ trước đó tin tức có thể khẳng định cũng là t i ế t vô toán cha đẻ t i ế t viễn sơn cái này rất kỳ quái tiết vô toán biết là cha đẻ của mình là tề đằng đệ tử duy nhất mà tề đằng thủ đoạn đó có thể thấy được này tuyệt đối là một cái không tầm thường siêu cấp thiên tài thực lực lại phi phạm theo như thế một cường giả tiền đồ cần phải bừng sáng mới đúng nhưng vì sao còn muốn phản bội nhưng cái này lại tựa hồ vừa vặn giải thích vì sao tiết viễn sơn phu phụ sẽ đem trong tã lót tiết vô toán đưa đến nguyên thế giới tới có thể như trước vẫn là không có liên quan tới hoang tộc tin tức có những thứ này giải tiết vô toán cảm thấy mình cần phải có thể sử dụng này phương vị diện làm một ít gì có lẽ có cơ hội có thể khoảng cách gần tiếp xúc vị kia truyền kỳ nhân vật chương một r ă m hai m ư đạo diễn một chàng thai nạn mảnh vị diện công phạt không thể làm vô đạo địa phủ thế lực một khi tham gia cũng là một trận có tính đột phá sự kiện đưa tới hậu quả quá lớn mà lại rất có thể hội đả thảo kinh x à nơi này không so vị d i ệ n khác tiết vô toán mục đích cũng không phải công phạt vị diện hắn là muốn nhìn một cái vị này trong truyền thuyết tề đằng tu sĩ đã nói qua muốn bảo hộ này phương vị diện như vậy một khi xuất hiện trọng đại b i ế n cố cái kia thế tất liền sẽ hiện thân a cho nên tiết vô toán cũng đang đánh dạng này chú ý bất quá không thể bắt đầu dùng vô đạo địa phủ âm binh cũng không thể là ma tu lo lắng vạn nhất bị cái kia tề đằng nhìn ra đầu mối không dễ thu thập cho nên tiết vô toán thừa hạ thủ đoạn không nhiều huyết quỷ liền là một cái trong số đó chỉ bất quá cầm huyết quỷ đến làm loại chuyện này ngược lại là có chút không có nhân đạo tất cánh huyết quỷ một khi thả mở ra ngoài chính là một mảnh huyết tinh giết hại đối với vị diện bên trong sinh linh tới nói đích thật là chàng thai vạ bất ngờ bất quá tiết vô toán hiện tại lựa chọn không nhiều tăng thêm hắn thực sự đối sinh linh không có gì cảm giác tội lỗi sinh chết một lần sự tình chỗ nào cần phải như thế phí tâm tư chỉ là điểm vào được thật tốt nghiên cứu một chút như thế nào cắt đi vào mới là hợp lý nhất sau đó một khỏa thiên thạch xuất hiện đồng thời đột phá vị diện hàng rào đâm vào nơi này nói tới thiên thạch cũng không phải ban đầu trong thế giới chỗ cái chủng loại kia tinh cầu toái liệt sinh ra đồ vật mà chính là rời rạc tại vị diện cái vị diện ở giữa từ nào đó cái vị diện tử vong sụp đổ về sau lưu lại cặn bã loại này thiên thạch có lớn có nhỏ bình thường mà nói bản thân thì đã coi như là một chàng thái nạn nhưng có lúc lại là một loại cơ duyên tất cánh đến từ vị diện khác đối với những cái kia còn không thể vị diện xuyên thẳng qua tu sĩ mà nói những thứ này thiên thạch phía trên nói không chừng sẽ có đến từ vị diện khác vật hữu dụng lần này thiên thạch phía trên hoàn toàn chính xác có đồ nhưng không phải công việc tốt đặc biệt là đối với cái này lưu xa vị diện bên trong sinh linh tới nói mới là càng lớn tai nạn bởi vì cái này căn bản cũng không phải là cái gì thiên thạch mà chính là tiết vô toán sử dụng giao dịch sinh sinh theo vị diện khác gõ xuống một khối vị diện toai phiến sau đó hóa trang thành thiên thạch dáng vẹn l ệ n vào tới phía trên bổ sung đồ vật thật không đơn giản trừ một chút lưu s a vị diện chưa từng có tài liệu cùng công pháp ngọc giản bên ngoài còn có số lượng cao lớn mười ngàn huyết quỷ trứng nói là thiên thạch nhưng trên thực tế lớn nhỏ lại có phương viên mấy ngàn cây số cũng không phải thật thì nện vào đến mà chính là bị vị diện lực kéo lượng kéo vào được xem ra thì như trước kia đã từng xuất hiện cũng được ghi vào trong sử sách cái chủng loại kia tình hình giống như lúc mang tới tự nhiên chính là toàn bộ lưu s a vị diện điên cuồng truy tìm đến từ ngoại giới vị diện đồ vật mặc kệ là cái gì đều có cực cao giá trị nghiên cứu cái này cùng phóng nhãn nhìn thế giới một dạng mới mẻ mà lại giấu dếm cơ duyên đương nhiên cũng sẽ có nguy hiểm một phen chém giết về sau thân là lưu s a vị diện đệ nhất đại thế lực thời gian lục phái nơi phát nguyên tự nhiên thành người thắng cuối cùng chẳng những nhận được phần lớn đồ vật đồng thời còn đem khối này vị diện toái phiến chiếm cứ xuống tới vị diện toái phiến mới là lớn nhất vật có giá trị thế nhưng là những này là cái gì thạch đầu không giống a Nhìn lấy sên sệt, tựa hồ là, là trứng. Trứng. Cái gì trứng đựng diện lên trùng hồ thể chịu gì lấy là là sệt, tựa Cái có được vị đập không í c lực cùng đẻ ép mà k h vỡ. Ta n g ư ợ có lại là thật thấy thù ra cảm thấy đây cũng là đặc đây đ nào tài mặt tuy sệt, trên thực tế lại cứng rắn dị thường. Tài ngoài liệu. người nhiên lại liệu. lấy Các cứng nhìn nó nhìn sên nhưng rắn dị khả ô n g có k h năng cái đồ chơi này liền thuộc tính ngũ hành phản ứng đều không có căn bản không thể nào là tài liệu ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là một loại nào đó đặc sản d ự tài huyết quỷ trứng đừng nói cái này lưu xa vị diện liền xem như tại vô đạo địa phủ bên trong thấy qua đều không mấy cái muốn đoán được tỷ lệ quá nhỏ cũng không thể có thể cảm giác được thứ này to lớn uy hiếp không làm rõ được thời gian trường phái người liền đem cái này hơn vạn huyết quỷ trứng làm thành lần này đồng dạng thu hoạch thu sạch đến trong khố phòng cất giữ chỉ để lại số ít một số tiến hành nghiên cứu nhưng huyết quỷ trứng cũng không phải ngu ngốc ngoại giới mánh liệt sóng pháp lực cũng để chúng nó cảm thấy nguy hiểm cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm sinh cơ ba động nhìn qua tựa như là tử vật sau đó biến hóa dĩ nhiên chính là thời gian tích lũy từ từ nghiên cứu huyết quỷ trứng tu sĩ thì triệt để từ bỏ bọn họ thử các loại phương pháp đều cầm huyết quỷ trứng không có nửa điểm biện pháp hoặc là cũng là không nhúc nhích tí nào hoặc là cũng là trực tiếp bể nát biến thành một đống cho bụi một tới hai đi người nào cũng không có cách nào nghiên cứu ra huyết quỷ trứng đến cùng c h o hích lợi gì trong lúc nhất thời chỉ có thể đặt ở trong kho hàng n g ọ c cho nhà kho bình thường đều là trọng địa nhưng cũng là vô cùng n h ả m chán địa phương đặc biệt là đối với những cái kia phụ trách chống coi nhà kho người mà nói càng là như vậy mà lại nói chung trấn thủ nhà kho cường giả là sẽ không phụ trách thường ngày tuần tra tuần tra người đều là tu là hơi thấp tu sĩ cái này cho huyết quỷ c h ứ n g cơ hội tốt nhất cái thứ nhất bị huyết quỷ c h ứ n g phụ thân sau đó cái thứ nhất huyết quỷ sinh ra về sau vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản trước hết chết thảm cũng là trong kho hàng số lượng không sai biệt lắm năm trăm phòng giữ sau đó chính là c h ấ n thủ nhà kho hai tên cường giả đương nhiên trong thời gian này cũng có tiết vô toán trong bóng tối trợ rút cho nên làm kẻ đến sau phát hiện trong kho hàng c h ấ n thủ toàn bộ tử vong những cái kêu huyết quỷ trứng mất đi về sau trong lúc nhất thời cũng ý thức được sự tình không ổn nhưng lại không biết nguyên nhân tưởng rằng cái nào đó lợi hại kẻ thù vì cướp đi trong kho hàng huyết quỷ trứng lúc này mới ủ thành trận này thảm kịch cũng đồng thời cảm giác được những thứ này bọn họ không hiểu do đồ vật tựa hồ có chỗ dùng khác nhìn cái này mặt đất không phải liền là s ắ t sao chẳng lẽ thứ này thật thì là một loại sinh linh t r ứ n g những thi thể này rất quỷ dị a tất cả đều tàn khuyết đại bộ phận huyết nhục đều không thấy liền hồn phách đều bị mất đi rơi mất người nào như thế tàn bạo truy nã phía dưới tuyệt s á t lệnh nhất định không thể để cho nhóm người này chạy vô c h i mang tới dĩ nhiên chính là tai nạn húng chi huyết quỷ nhóm đã chạy đi ra có lý do này tiết vô toán cũng liền có thể tiếp tục lấy đám kia ấp chứng huyết quỷ làm lý do đầu tiếp tục cung cấp huyết quỷ trứng nhuộm vị mặt người không sẽ chú ý đến đơn thuần huyết không có quỷ mẫu hoàng tồn tại là không có đủ sinh sôi điều kiện đây cũng là để che lấp hai nạn càng thêm phồn thịnh một loại c h ứ n g nhan pháp đương nhiên cái này cảnh phim còn có khác kích hoạt điểm nói ví dụ những cái kia bị tiết vô toán có thể để đặt tại cái kia vị diện toái phiến bên trong nào đó một bộ bên trong ngọc giản liền nâng lên một chút diễn xuất t i n h t ế hoặc là nói trước tình lược thuật trọng điểm rất nhanh tại tiết vô toán trong bóng tối duy trì dưới huyết quỷ tình thế liền biến thành một trận ôn dịch giống như mạnh đại tai nạn đầu tiên gặp nạn cũng là phổ thông sinh linh cùng những cái kia cỡ nhỏ tu sĩ môn phái cùng t r u n g tiểu hình thành trấn đến lúc này thời điểm thế gian này rất nhiều cao dai tu sĩ mới chú ý tới sự kiện tính nghiêm trọng có thể nghĩ muốn làm dự lại phát hiện những thứ này kỳ quái sinh vật thế mà cường đại dị thường số lượng lại nhiều đồng thời cực kỳ r à o h o ạ n muốn một chút thanh trừ sạch sẽ cực kỳ khó khăn sau đó tiết vô toán gặp sự kiện không sai biệt lắm vừa tối bên trong theo vô đạo địa phủ bên trong rút mất một nhóm lớn yêu tu huyết quỷ tới đây lần này lưu xa vị diện sinh linh tình cảnh liền càng thêm khó khăn ngay lúc này thời gian trường phái bên trong những cái kia nghiên cứu thiên thạch phía trên bổ sung tin tức tu sĩ co phát hiện bọn họ rốt cục muốn ăn đòn tiết vô toán lưu cho bọn hắn cái kia đoạn quan trọng tin tức cũng chính là phim thấu tin tức phía trên tiết vô toán lưu tin tức nói diệt thế sinh linh huyết quỷ hàng thế vị diện sụp đổ vô cùng thê thảm diệt diệt thế sinh linh huyết quỷ chẳng lẽ chẳng lẽ cũng là những cái kia quỷ đồ vật chương một nghìn một trăm hai mươi bảy tề đằng hai nạn đó là khẳng định đồng thời tại tiết vô toán trong bóng tối chỉnh đốn xuống đã kinh biến đến mức không thể ư ớ c chế diệt thế hai chữ đột nhiên làm cho cả lưu s a vị diện bên trong sinh linh cảm thấy sống còn gấp gáp làm sao bây giờ lưu s a vị diện bên trong tu sĩ mạnh nhất cũng liền đại năng giả sơ kỳ Đối mặt tiết vô toán theo vô đạo địa phủ tới một số tiết tới biện mặt một toán theo tu huyết vô vô pháp ngõ phủ yêu quỷ cho nên ngay tại tiết vô toán mật thiết chú ý xuống vị diện bên trong nhiều nhất thời gian trường phái tu sĩ liền tổng tính không được không nghĩ đến sau cùng cây cỏ cứu mạng nhất định phải mời tổ sư không phải vậy cục diện đem về càng thêm khó có thể thu thập đúng vậy chỉ có tổ sư mới có biện pháp m ờ i đến tổ sư giải quyết vấn đề chính là nhanh chóng thống nhất đáp án cũng là tiết vô toán mong đợi nhất đáp án bởi vì thời gian trường phái tổ sư chính là tiết vô toán tìm kiếm đã lâu tề đằng chỉ cần tề đằng đi vào lưu xa vị diện tiết vô toán liền có thể càng trực quan phán đoán vị này đến cùng lai、like、lịch gì thậm chí nói không chừng còn có thể có cơ hội trực tiếp tới một lần tiếp xúc mời tổ sư biện pháp có chút cùng loại với lễ tế cũng là một loại tồn tại ở rất nhiều vị diện cự l y xa tin tức lan truyền phương thức chỉ bất qua cái này lưu xa vị diện mời tổ sư truyền tin khoảng cách tương đương xa mà lại cực kỳ ẩn ấp lấy tiết vô toán bản sự cũng vô pháp theo cái này chút lan truyền thủ đoạn bên trong khóa chặt tin tức truyền đi vị trí muốn đến đây là bị trước đó thì che lại đồng thời dùng một loại nào đó tiết vô toán cũng không biết thủ đoạn thời gian trường phái cao tầng tế hiến nghi thức đi qua không bao lâu một đạo thần nghiệm liền c h ậ m c h ậ m tung bay đi qua từ từ tại tế hiến tràng trên không xoay quanh sau đó dần dần ngưng tụ thành một cô ý thức cung nên tổ sư pháp giá t ổ sư chính là tề đằng cũng là tiết vô toán lần thứ nhất nhìn thấy vị này để hắn lo lắng rất lâu thần bí nhân vật mặc dù chỉ là một đạo ý thức hiền hóa có thể cũng giống vậy phản ứng rất nhiều thứ đầu tiên là tu vi chí ít lấy tiết vô toán kiến thức đến xem vị này tề đẳng có thể dùng một đoạn ý thức thì hiện hóa ra như thế sinh động như thật bộ dáng tu vi ít nhất cũng là tại hợp đạo cảnh phía trên nhưng cụ thể cao bao nhiêu còn cần tiến một bước nghiệm chứng trừ tu vi ra tiết vô toán còn phát hiện một chút hắn cảm thấy cái này tề đẳng ý thức đang ngưng tụ ra bộ dáng thời điểm tựa hồ còn tăng thêm một chút che lấp hoặc là cải biến thủ đoạn hắn chân thực hình dạng cần phải cũng không phải là hắn ngưng tụ ra dáng vẻ cũng là không biết vì cái gì muốn che lại hình dạng của mình tiết vô toán không có quá nhiều tiếp cận hắn sở dĩ có thể dò xét đến tế hiến trong t r à n g sự t ì n h là bởi vì hắn lại một lần nữa đem này phương vị diện thiên đạo ngặt lên đội ngũ của mình hắn hiện tại là tại thông qua thiên đạo tiến hành quan sát không cần lo lắng bị tề đằng ý thức phát hiện manh mối thời gian trường phái các cao tầng đem gần nhất phát sinh sự t ì n h kỹ càng tất cả đều nói cho tề đằng ý thức thể đồng thời còn lợi sử dụng thủ đoạn phát hình một mảnh huyết quỷ càn quấy các nơi hình ảnh cùng một số huyết quỷ thi thể các ngươi xác định loại sinh linh này là theo một khối thiên thạch phía trên phụ mang tới đúng vậy tổ sư cái kêu mảnh thiên thạch cửa vào ngay tại cách đó không xa tổ sư cần muốn đích thân dò xét ừng dẫn đường cần dẫn đường s á c thực nói hẳn là để thời gian trường phái cao tầng mang theo cái này ý thức thể di động xem ra cái này tề đẳng cũng không có cách nào vẹn vẹn để ý thức thể nắm giữ hoàn thiện hành động lực đây là bị tu vi hạn chế cũng có thể là bởi vì khoảng cách thực sự xa kém xa chính xác khống chế quan hệ bất luận làm sao dò xét tiết vô toán trước đó làm ra bố trí đều là không có kẽ hở cho dù là vị này thần bí tề đẳng cũng nhìn không ra kỳ quặc chỉ có thể cùng lưu s a vị diện sinh linh một dạng đem chàng thai nạn này quy kết đến một trận ngoài ý liệu thai nạn bên trong muốn không cách nào biết rõ ràng những sinh vật này sinh sôi phương thức đồng thời đem ngăn chặn lại muốn tiêu diệt bọn họ cũng chỉ có thể dùng hồn phách chấn động phương thức trong nháy mắt chấn vỡ tất cả loại sinh vật này hồn phách nhất kích toàn diện hoặc là trở lại các ngươi phát hiện mảnh này vị diện toái phiến trước đó tiêu diệt hết những cái k i a t r ứ n g tê đ ă n g trầm mặc một hồi khải khốc nói ra chỉ n mời tổ t sư cứu. ờ trường cường i gian phái cao tầng cái đại lại tiền bối lại lời liền biện giải hiện tại diện phải thiết hiểm. tầng động hỏng. nghe cũng mang nghĩa gặp nguy cao may quan dựa. xa này Bọn mắn chính mình như bọn này hoàn toàn chính thầm thể thế tâm một tổ quyết sư lưu pháp kích họ họ chỗ h xác có có có bức c Mà đều âm vị vị ý bất quá muốn phải giải quyết rơi loại sinh vật này cần ta chân thân đến đây chỗ lấy các ngươi cần đợi thêm một đoạn thời gian c h ậ m thi năm ngày nhanh thì ba ngày ta đi vào trước đó tận lực cứu trợ một số phổ thông sinh linh đi có thể bảo trụ bao nhiêu phảm tục căn cơ thì tận lực nhiều bảo trụ một số đi nghe ra được tê đ ă n g hoàn toàn chính xác rất để ý cái này lưu xa vị diện không muốn nơi này bị quá độ phá hư cần tuân tổ sư lệnh chúng ta thế tất bảo trụ thế giới căn cơ tận cố gắng lớn nhất bảo trụ thế giới nền tảng nền tảng cũng là thế gian những cái kia phổ thông sinh linh bọn họ tuy nhiên thoạt nhìn không có lực lượng cũng sinh mệnh ngắn ngủi nhưng lại là tạo thành một phương thế giới đối kiên cố nền tảng một khi không có phổ thông sinh linh Tu sĩ cũng chính là ba è o trong kéo trôi tại thể không lại diện dài dài khó chỉ bên dễ lâu l có vị năm g thang vong. tiêu hoặc chờ chậm Ba n là đợi dãi ngày rất nhanh tiết vô toán kiên n h ẫ n chờ đợi làm thứ tư vừa sáng sớm này phương vị diện thiên đạo thì nhắc nhở tiết vô toán nói một cái kẻ ngoại lai vừa mới vượt qua vị diện bình t h ư ớ n g tiến nhập vị diện bên trong nhìn hồn phách ba động chính là trước kia lấy ý biết buông xuống lưu xa vị diện tề đằng bản tôn ngay tại tề đằng tiến vào vị diện trong nháy mắt thiên đạo liền phát hiện sau đó tiết vô toán tự nhiên cũng liền theo thiên đạo cảm ứng vậy thấy được tề đằng tiến vào chỉ trong nháy mắt cho dù là y theo thiên đạo cảm ứng tiết vô toán cũng giống vậy phát hiện một cái bí mật liên quan tới cái này tề đằng bí mật thậm chí là để hắn làm phức tạp vấn đề cũng tại phát hiện này tiếp theo phía dưới giải khai tam hồn t a m phách cái này tề đằng là hoang tộc không tệ nhưng là ý thức thể là nhìn không ra hồn phách phương diện tin tức mà lại cho dù là thiên đạo đối với hồn phách ba động cấp độ sâu cảm ứng cũng tuyệt đối không có thân là diêm la tiết vô toán mạnh cho nên tiết vô toán tại tề đằng tiến vào vị diện đồng thời liền phát hiện tề đằng thân là h o a n g tộc cái này cái đại bí mật cái này cũng thì giải thích vì sao tề đằng hội sử dụng thủ đoạn che lấp tân trang chính mình bề ngoài bởi vì h o a n g tộc t ố t bề ngoài vô cùng dễ nhận ra hắn hẳn là không muốn bị nhận ra mà lại tề đằng là h o a n g tộc đây cũng là có thể giải thích vì sao khả năng hiểu rõ như vậy h o a n g tộc pháp môn đồng thời có thể tiến hành sửa đổi cùng khắc sang mà lại tiết vô toán cũng loáng thoáng đối t r a đẻ của mình mẫu đột nhiên phản bội tề đằng sau đó đem còn tại trong t ạ lót hắn đưa đến nguyên thế giới nguyên nhân ta t ạ lót phía trên trong câu nói kia nâng lên hoang cổ chẳng lẽ nói cũng không phải là hoang tộc cả một tộc nhóm mà chính là nói cái này tề đằng lại hoặc là trong này như cũ còn có nội tình chương một nghìn một trăm hai mươi tám thời gian quy tắc tề đằng chân thân xuất hiện tiết vô toán cũng bắt đầu đem những cái kia yêu tu huyết quỷ trong bóng tối giấu đi cũng là mượn này phương vị diện thiên đạo trợ r ú t không phải vậy có thể sẽ lưu lại dấu vết đồng thời cẩn thận quan sát tề đằng tại vị diện bên trong bình định thai nạn thủ đoạn tiết vô toán gặp qua hoang tộc thủ đoạn cũng xác định cái này tề đằng cũng là một cái đường đường chính chính hoang tộc nhưng tề đằng bắt đầu thu thập vị diện bên trong tiết vô toán lưu lại làm t r ư ớ n g nhãn pháp huyết quỷ lúc sử dụng thủ pháp cùng hoang tộc căn bản không có nửa điểm trực tiếp quan hệ thậm chí cũng không giống tu đạo người càng không giống ma tu giống như hắn trước đó tại rất nhiều vị diện bên trong lưu lại an giấc ly kỳ cổ quái pháp môn thủ đoạn một dạng vô cùng quỷ dị lại đặc biệt vì sao không sử dụng hoang tộc phát môn chẳng lẽ cũng là vì che giấu tung tích thiết vô toán trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhưng lại tại tiết vô toán nghi ngờ trong lòng thời điểm đột nhiên căng thẳng trong lòng một đạo rất dự cảm không tốt bao phủ toàn thân của hắn ý thức được gặp nguy hiểm đem muốn tới không kịp nghĩ nhiều tiết vô toán lập tức gần vào thiên đạo chỗ không gian bên trong cấp tốc bỏ chạy chỉ lưu lại một đạo thần nghiệm giấu tại thiên đạo bên người tiếp tục lưu làm quan sát cũng ngay lúc đó cái kia tề đằng bóng người cũng theo biến mất không thấy gì nữa một giây sau xuất hiện địa phương thế mà chính là trước kia tiết vô toán vị trí nhưng tiết vô toán trong lúc ngàn c â n treo sợi tóc bỏ chạy để tề đằng bồ hụt ngược lại là chạy khoái ừ bất quá thật sự cho rằng ta tìm không ra người tới sao dám dẫn ta bản tôn hiện t h ầ n vậy liền nhìn xem ngươi có cũng không đủ cân lượng tề đằng vẫn là phát hiện manh mối một số chi tiết để tiết vô toán kế hoạch lần này thất bại hoàn toàn chính xác trước đó huyết quỷ mang tới diện thế hai h ư ơ n g để tề đằng ý thức thể cũng không có phát hiện nửa chút đoan n g h ề nhưng bây giờ hắn chân thân buông xuống tại tiêu diệt những cái kia huyết quỷ thời điểm liền cảm giác nhạy cảm đến vấn đề bởi vì tiết vô toán không muốn hy sinh những cái kia yêu tu huyết quỷ đưa chúng nó trong bóng tối rời đi cái này cái sơ sẩy chính là lớn nhất nét bút hỏng tề đằng những người nào chẳng những thân là hoang tộc mà lại coi như tiết vô toán cũng không thể không nói hắn một tiếng thiên tài tu sĩ mà lại trà trộn tại các cái vị diện kiến trước đó những cái kia cường đại có thể uy hiếp được đại năng giả yêu tu huyết quỷ đâu làm sao lại biến mất không có vô can thủy mọi chuyện đều có nguyên nhân mà lại tề đằng rất nhanh liền liên tưởng đến trên người mình chợt phát động thần n i ệ m trong nháy mắt đảo qua chỉnh cái vị diện rất nhanh liền phát hiện dấu tại vừa quan sát tiết vô toán mà tiết vô toán muốn không phải cảm ứng được không ổn lập tức không chậm trễ chút nào thoát ra rời đi lần này liền bị bắt được chân tướng mà cái này một loạt phi tốc biến cố bên trong bày ra tề đằng tu vi tuyệt đối không phải hợp đạo cảnh thậm chí không ngừng hôn đội cảnh mà chính là tiết vô toán tự mình cảm thụ qua mạnh nhất một cái tu sĩ hỗn độn cảnh phía trên chỉ có hai cái nhất trí cảnh giới một cái là thái hư một cái chính là trong truyền thuyết tự tại cảnh tiết vô toán mặc dù không có gặp qua tự tại cảnh tu sĩ nhưng hắn an bài tại hoàng tộc bên trong cây đinh nhóm thế nhưng là truyền về rất nhiều tin tức trong đó có liên quan tới thái hư cảnh tin tức mà giờ khắc này tề đẳng bày ra phản ứng cùng thủ đoạn tiết vô toán c à n g có khuynh hướng tề đẳng là quá giả tạo tu vi mà lại còn không phải bình thường thái hư cảnh lưu tại thiên đạo bên người cái kia một cỗ thần n i ệ m còn tốt không có bị tiếp lấy phát hiện để tiết vô toán có cơ hội tiếp tục quan sát tề đằng phản ứng đồng thời cũng ở trong tối nói chính mình trước đó vẫn là đại nghĩa đánh giá thấp vị này thần bí hoang tộc người bất quá bây giờ đối với tề đằng tu v i xác định cũng không tính lô vốn chí ít hắn đầu tiên là tạm thời gây mất muốn bắt giữ đối phương suy nghĩ bắt giữ tề đằng là trực tiếp nhất lớn nhất thích lợi hóa hành động nhưng là đối mặt một cái thái hư cảnh tu sĩ tiết vô toán coi như có thể làm được có thể muốn trả ra đại giới hắn không nguyện ý sợ là toàn bộ vô đạo địa phủ đều phải thương cân động cốt hơn nữa còn không thể bảo đảm không có sơ hở nào cho nên tiết vô toán bây giờ còn có một ít may mắn bất quá đồng thời cũng ở trong tối buồn bực cái này về sau lại nên như thế nào đi nghiên cứu vị này thần bí hoang tộc người tề đằng đâu có lẽ cái tên này cũng là giả nhưng một màn kế tiếp lại một lần nữa đổi mới tề đằng tại tiết vô toán tâm lý mức độ nguy hiểm chỉ thấy cái kia tề đằng mang trên mặt cười lạnh theo r o n vận g tay bắt đầu c u quy quy quy nhau. quy Chuyện. y bày ể n không, Hơn nữa còn là thời gian quy tắc. Tiết vô toán kinh hãi, thầm nghĩ, hán thế mà thật nắm giữ thời gian quy tắc. Mượn dùng cùng nắm giữ là hai việc khác nhau. Tiết vô toán rõ ràng đằng hiện gian cũng không mượn dùng pháp phải thời hãi, thầm thế thật thời hai khác thời thôi. h lực, là là là tắc. tắc. tắc. việc cảm giác được tắc vô vô giữ giữ mà mà Tiết Tiết tề tại t ra rõ tề đằng q u á t to một tiếng chỉ thấy này quanh người một cô ẩn hình lực lượng đang bay nhanh quay lại mà tiết vô toán dừng lại tại thiên đạo bên người một màn kia thần n i ệ m cũng cảm nhận được một loại chưa bao giờ có sức lôi kéo lượng lực lượng này tựa hồ chống rông xuất hiện bắt hắn lại muốn đem hắn mang đi giờ k h ắ c này tiết vô toán không hiểu minh bạch cố lực lượng này cần phải thuộc về quá khứ đồng thời kinh hãi còn không đơn giản như thế thì liền đã về tới vô đạo địa phủ bên trong tiết vô toán bản tôn cũng giống vậy cảm nhận được cố này thuộc về quá khứ sức lôi kéo lượng đồng thời lấy hắn tu vi hiện tại thế mà khó có thể chống cự đây là thời gian đào lưu là muốn đem mang quá toán đến tiết vô về khứ bởi vì hắn là vô đạo diêm la hắn đối với thời gian tới nói cũng là một cái cũng không tồn tại đồ vật cũng liền chưa nói tới cái gì quá khứ cho dù giữ chặt cũng vào không được Mà là này, là nào này bây bị quay giờ cũng huống không chống lượng, tiết loại lại toán tình thật vô kéo cách hắn cự cố lực sự điều ộ n bản thân hắn g có thể l ạ không kéo không thời cho cho hắn gian quy tắc bao trùm bên trong, cho nên cho dù kéo động hắn cũng tại tắc trùm bao quy dù v q á toán trên thân không có quá khứ loại này khái khứ, không khứ thân bởi tiết loại niệm. vì vô trên này có đó i ề u đ không có khả năng lần này đến phiên tề đ ằ n g giật mình hắn có chút không thể tin thế mà chính mình thủ đoạn mất hiệu lực đối phương đến cùng người thế nào lại có thể ngăn cản được thời gian quy tắc quay lại không tin tả tề đằng liên tiếp lại thi triển ba lần quay lại thủ đoạn nhưng là đối tiết vô toán đến căn bản không có hiệu quả cái này tề đằng tâm lý nắm chắc hắn hiểu được cái này trong bóng tối tính kế hắn tồn tại hoặc là cũng là giống như hắn nắm giữ thời gian quy tắc đồng thời nắm giữ trình độ còn ở phía trên hắn cho nên thủ đoạn của hắn tự nhiên vô hiệu hoặc là đối phương cũng là một cái không tại thời gian quy tắc quản hạt bên trong đặc thù tồn tại hai cái này nguyên nhân tề đằng càng có khuynh hướng loại sau muốn là cũng nắm giữ thời gian quy tắc đồng thời đoạt lấy hắn vậy căn bản không cần ẩn nút đứng ra hắn tề đằng cũng đoán chừng không phải là đối thủ cũng liền không cần phí tâm tư tiến hành tính kế mới đúng mà đúng lúc tề đằng thật biết rõ có một loại tồn tại là không nhìn thời gian quy tắc cái kia tới cuối cùng sẽ tới tề đằng cười lạnh thì thầm một câu lại không biết ra sao chỉ t r ư ớ c 1129, lặn xuống nước tề đằng lại một lần nữa rời đi nhưng ban đầu đạo ý thức kia thể cũng không có biến mất mà chính là lưu lại đồng thời bởi vì tiết vô toán bản tôn vì tránh né đến từ tề đằng truy tìm lui về vô đạo địa phủ bên trong cũng liền bỏ qua truy tung rời đi tề đằng phương vị máy hội sở lấy lần này tề đằng liền tại tiết vô toán dưới mí mắt chạy trốn không làm sao được sự tình có lẽ đây chính là vật lý vừa mất vừa được còn tưởng là thật nói không rõ ràng tu hành đã lâu như vậy tiết vô toán rất nhiều chuyện đều nhìn rất thoáng tâm lý suy nghĩ cũng là theo kinh nghiệm của mình chậm rãi cả i biến lớn nhất mới đầu tiết vô toán tổng là ưa thích đem mệnh ta do ta không do trời treo ở trong lòng một mặt là không muốn bị hệ thống t r e o đùa cho mình một cái niềm tin một phương diện khác lúc đó là nhận lấy ngược lại ma liên minh uy hiếp cũng là cho mình động viên cổ động nhưng bây giờ tiết vô toán không lại như thế trong lòng thì thầm bởi vì hắn hiện tại cảm thấy câu nói này cũng là có tính hạn chế đồng thời lao nhắc tới lộ ra rất vúng ốc thiên mệnh trước kia là thụ k h ô n g tại thiên đạo trong tay không do trời cũng là như thế tới nhưng bây giờ tiết vô toán xem như thấy rõ cái gì thiên đạo đều là hư đó là nhằm vào phổ thông sinh linh mà nói tu vi vừa đi lên thiên đạo đối với sinh linh vận mệnh trưởng khống trên thực tế thì rất thấp rất thấp thậm chí đạt tới đại năng giả cảnh giới về sau vận mệnh cũng không phải là không thể được bị sửa đổi còn có thể sửa đổi vận mệnh của người khác mà tiết vô toán vận mệnh như thế nào hắn không biết dù sao không tại thiên đạo trong tay có lẽ tại hệ thống trong tay có lẽ không phải nhưng có một chút lại là thật sự cái kia chính là hết thảy đều cùng khí v ậ n có quan hệ khí vận nguyên do tiết vô toán lật xem bao quát hoang tộc điện tịch ở bên trong vô số ghi chép cùng phân tích chính mình đã từng cẩn thận nghiên cứu qua có thể đều không ngoại lệ tất cả đều là một mảnh mê mang căn bản không làm rõ được nửa điểm căn do đây là minh bạch khí vận càng là kéo dài nồng hậu dạy đặc cái kia gặp chuyện liền sẽ càng có đường lùi cũng chính là may mắn liền sẽ càng nhiều cái này để tiết vô toán không khỏi nghĩ đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết tự tại cảnh lấy tự tại mệnh danh cũng là không biết có phải hay không là cảnh giới kia thật liền có thể tự do tự tại thể s á t tinh thần đều không dùng thế lực bắt ép đây lại nhìn một cái chính mình chỉ là đại năng giả cảnh giới coi như thân là diêm là cảnh giới này cũng là không cao c h ỉ ít lấy tiết vô toán hiện tại cần phải đối mặt thế lực này hoặc địch nhân mà nói cái này tu vi cũng không cao nhiều khi cuối cùng sẽ giật gấu va vai liền lấy trước đó tề đằng tới nói đi muốn là tiết vô toán tu vi hiện tại có thể có hợp đạo cảnh trung kỳ là hắn có thể bằng vào chính mình thế thân ưu thế cùng tề đằng cứng rắn rỗi coi như chịu không nổi cái kia cũng sẽ không thua cũng sẽ không tổn thất quá lớn khó có thể chịu đựng nếu có thể có thành đạo cảnh tu vi cái kia tiết vô toán liền có thể dễ như t r ở bàn tay thu thập tề đằng vấn đề là không có nếu như mà lại lấy tiết vô toán đối mình bây giờ tu vi hiểu rõ hắn hiện tại muốn, muốn tiếp tục tăng lên trừ phi có cái gì cơ duyên to lớn không lại chỉ có thể từ từ tích lũy d u n g âm thực quý đến tính toán tiết vô toán cảm thấy mình muốn bước vào hợp đạo cảnh còn cần ít nhất ba nghìn cái âm thực quý đến đón lấy tiết vô toán không có tiếp tục lưu lại vô đạo địa phủ mà chính là trực tiếp chuyển tới đi nguyên thế giới hắn hiện tại có rất nhiều thời gian đến bồi chu tuệ như đồng thời cũng có thể an an tâm tâm nghiên cứu trong thời gian này chính mình có được đồ vật giống như trước đây mỗi một lần trở lại nguyên thế giới đều có mới thể nghiệm nơi này đã càng lúc càng giống đã từng những cái kia phim khoa học viễn tưởng bên trong b à y r a tưởng tượng hoàn cảnh xe hơi thành chân chính hàng xa xỉ bình thường căn bản mua không nổi càng nuôi không nổi trừ phi siêu cấp phú hào hoặc là đỉnh phong người siêu tầm căn bản sẽ không đi mua càng nhiều người là mang tính lựa chọn quên lãng trước đây không lâu loại vật này đầy đất bóng đều là chờ mong xe hơi chính là thông dụng loại cẩn thận phi hành khí cái này nhờ vào mặt trời bên trong bình ác quy chứa đựng năng lượng biến chất đột phá cùng từ lực lơ lửng kỹ thuật cùng trí năng khống chế kỹ thuật ứng dụng đột phá đây là không ô nhiễm bảo vệ môi trường công cụ giao thông mà lại giá cả cực kỳ tiện nghi trước đó dân chúng coi là vật giá lên nhanh căn bản cũng không có phát sinh qua bởi vì mới tư nguyên thu hoạch đã bắt đầu có chỗ sản xuất nguồn năng lượng cũng tốt khoáng sản cũng được độc hoàn toàn không phải mấy năm trước có thể so sánh mà địa cầu nhân khẩu cũng không có tăng dài bao nhiêu cho dù chính sách bắt đầu còn chờ nhiều sinh nhiều dục có thể dân chúng hiện tại cũng đối dưỡng hải nhi không hứng thú lắm vì sao lại đối sinh con khuyết thiếu hứng thú còn không phải sinh vật khoa học kỹ thuật mãnh liệt phát triển các loại tật r ư được ớ c kia vinh bệnh nan bệnh y giảm n bớt ố như cùng loại nào tăng cường thể chất dược vật còn có cường thân thủ đoạn đầy ra chẳng những có thể lấy sống được càng lâu thân thể tố chất cũng là phi tốc đi lên phía trước lúc này mới mấy năm không đến thời gian mười năm sáu mươi tuổi lão đầu đều có thể tại cường độ cao trên sân bóng r ổ luyện một chút còn không sợ thân thể đối kháng loại chuyện này trước kia ai từng thấy lấy ba mươi vị trí đầu nhiều hơn bốn mươi sinh con thì kêu một g i ụ g hiện tại năm mươi sinh con đều rất bình thường mà lại không lao lực sáu mươi tuổi mới là trung nhân nhân xa không nói liền nói t i ế t vô toán cha vợ đi chu phụ hiện tại cũng sáu mươi có sáu hiện tại còn tham gia một cái bóng bầu giục câu lạc bộ nghe nói còn là bên trong tứ phân vệ chủ lực dự bị đội viên cái này há không kỳ hoa thân thể cường kiện cũng để cho toàn cầu người đều biết long sơn thư viện lợi hại đặc biệt là người trong nước bởi vì tập luyện long sơn thư viện công bố kiện thể p h á p môn về sau cái kia cải biến là có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung cũng để cho long sơn thư viện tên tuổi lại một lần nữa theo dân chúng bình thường phương diện rút lên đến rất cao đương nhiên nước ngoài cũng có một chút kiện thể p h á p môn là lòng sơn thư viện ở trong nước cơ cấu bảy mưu đặt kế phía dưới c h u y ể n đi đều là có thù lao cấp vẫn như cũ cung không đủ cầu hiệu quả phía trên cũng kém một chút nhưng vẫn như cũ để nước ngoài cuồng nhiệt thậm chí nhắc lên một trận bền b ị học tập tiếng trung thủy triều bởi vì long sơn thư viện xưa nay không phụ trách phiên dịch cũng không cách nào phiên dịch thâm thúy phát m ô n muốn học chính mình trước tiên đem tiếng trung luyện tốt lại nói mà một mực không muốn đổi chỗ ở tiết vô toán lần này cũng không có tại cứng ngắc lấy miệng không đồng ý vẫn là bị chu tuệ như mài đến gật đầu đồng ý đi nhà mới thể nghiệm thể nghiệm nhà mới không tại địa cầu phía trên mà là tại sao hỏa là trên đó khu cư trú xa hoa nhất biệt thự trong lớn nhất tốt nhất một tòa lấy chu tuệ như mặt mũi mua không được loại biệt thự này có tiền nữa cũng không được chỉ có tiết vô toán ba chữ này ai cũng không dám giao động nửa lần đầu qua sao hỏa đoạn đường này để tiết vô toán cũng là thể nghiệm một thanh khoa học kỹ thuật lực lượng phía trên phi thuyền như trước kia mua vé máy bay c h ỉ n h tự không sai biệt lắm nhưng giá cả không tiện nghi một chương phổ thông phi thuyền kho vị giá vé thì tương đương với một cái bình thường gia đình hai ba n g u y ệ t thu sạch nhập cho nên bình thường có thể qua sao hỏa hoặc là cơ cấu xuất tiền trực tiếp di dân đi qua hoặc là thì là người nhà có tiền lữ hành hạng mục tiết vô toán tự nhiên không cần mua vé cũng không cần chờ phi thuyền đều có một nửa là sản nghiệp của hắn t hưởng thụ cũng là một chiếc không đón khách chuyên dụng phi thuyền toàn cầu có chuyên dụng phi thuyền chỉ một mình hắn đương nhiên bình thường tiết vô toán không có ở đây thời điểm chiếc thuyền này cũng sẽ dùng để mang một số long sơn công ty cao tầng hoặc là khách quý vô toán ngươi nhìn chúng ta muốn tới t i n h c ả n g theo chu tuệ như một tiếng nhảy cấm hô hoán tiết vô toán từ trong trầm tư lấy lại tinh thần thông qua cửa sổ xa xa tại đen nhánh trong vũ trụ thấy được lít nha lít nhít một mảnh ánh sáng như thành thị cảnh đêm đồng dạng chương một nghìn một trăm ba mươi cảnh giác lúc này mới bao lâu ba giờ vẫn là bốn giờ tiết vô toán đối thời gian không có nhiều khái niệm mấy giờ loại này trong nháy mắt cảm giác luôn luôn để hắn không phân biệt được hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình liền lên phi thuyền không bao lâu à, trong đầu suy nghĩ còn không có chuyện vài vòng cái này thì đến lúc đó rồi cái gì ba cái bốn giờ à? theo xuất phát đến bây giờ cũng liền hơn hai giờ mà thôi chúng ta tỏa cũng không phải rõ ràng hàng phi thuyền tốc độ nhanh nhiều bất quá vô toán chúng ta có thể nói tốt ngươi lần này đến bồi ta thật tốt dạo chơi mới được vì ngươi ta thế nhưng là lần đầu tiên tới sao hỏa chu tuệ h như lời này có thể không có nói láo nàng vốn có thể đã sớm tới đi dạo một vòng có thể lão nghĩ đến lần thứ nhất phải cùng tiết vô toán cùng đi cho nên trước đó tất cả tới sao hỏa sự vụ nàng đều đ ẩ y đến mức cái kia bất động sản cũng là nắm công ty ra mặt lấy xuống bản thân nàng chỉ đã thấy hình không có đi qua lại đi dạo vài ngày trước không phải mới cùng ngươi đi dạo cả ngày sao t i ế t vô toán rất kinh ngạc nữ nhân này sợ không phải nghiện đi mua đồ chỗ nào không thể mua cái này trên sao hỏa đến liền vì điên cuồng mua sắm lại nói t h ầ n nhiệm bên trong phía trước trên sao hỏa nơi ở cũng không tính lớn chắc hẳn phải vậy đã cảm thấy không thể có thể có bao nhiêu cửa hàng mua cái gì mua a không giống nhau nơi này chính là đặc thù hàng hóa duy nhất tiêu thụ điểm rất nhiều hàng xa xỉ hiện tại cũng không tại địa cầu phía trên tiêu thụ toàn ở chỗ này vô toán đuổi theo ta đi mà nữ nhân quen dùng thủ đoạn vẫn là có hiệu quả chí ít đối với tiết vô toán mà nói chu tuệ như muốn là như thế nhóng nhẽo đại bộ phận sự tình hắn là sẽ không cự tuyệt lại nói hắn kỳ thật cũng phản đối dạo phố cùng mua đồ hắn chỉ là không hiểu chu tuệ như đối với mua sắm si mê đang khi nói chuyện phi thuyền đã dừng hẳn tiết vô toán thần n i ệ m bên trong phát hiện chỗ này tình cảm n cũng không nhỏ mà lại mười phần bận rộn to lớn như là cánh tay đồng dạng thô to nơi cập bến khoảng chừng ba mươi bảy mỗi một cái đều có thể chi phối bỏ neo hai chiếc phi thuyền mà lại tức ngừng tức đi bên cạnh là phi thuyền đố nơi cập bến cũng là to lớn qua loa tính ra có thể dừng lại trên trăm tìm phi thuyền người hàng hóa đều tại chỗ này tinh cảng từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào lượng khá kinh người đồng thời cùng trên địa cầu những cái kia cảng khẩu m ở dạng phía trên công tác có rất ít người sống cự đại đa số đều là người máy bóng người lay động nhưng lại lộ ra rất rét lạnh mà lại tràn ngập hiệu suất nguyên một đám mặc lấy xin c ứ tự nhiên quần áo vũ trụ người đang từ trên phi thuyền xuống tới đổi thành khu ở giữa phi thuyền rời đi c ả n g khẩu cho dù còn nhiều muốn nhìn một chút cái này tình cảng phồn thịnh cũng không được cho phép muốn nhìn phải đi chuyên môn địa phương dùng tiền nhìn đây là sao hỏa du lịch một cái đứng đầu hàng n g ụ dù sao tinh cảng thứ này hiện tại thế nhưng là tràn đầy đều là khoa h u y ệ n nguyên tố a tu sĩ cùng người bình thường khác nhau tại tiết vô toán cùng chu tuệ như trên thân so sánh đến tương đương m á n h liệt nhục thân bại lộ ở trong không gian lông tóc không tổn hao gì thậm chí không cần không khí chấn động truyền bá vẫn như cũ có thể đem lời của mình khắc sâu vào đối phương trong thai cũng có thể nghe thấy đối phương thực hiện giao lưu cái này tại trên viên tinh cầu này có thể nói kỳ hoa không qua không phải duy nhất mấy cái đạt tới nguyên anh cảnh giới chạy tới sao hỏa đóng quân long sơn thư viện giáo sư cũng có thể nhục thân đi khắp nơi cái này kỳ thật tính không được cái gì ghê gớm bản sự vô toán ta cũng muốn giống như ngươi bộ quần áo này mặc lấy không thoải mái chu tuệ như miết miệng trước đó còn đối với ăn mặc quần áo vũ trụ rất ngạc nhiên nàng hiện tại gương mặt ghét bỏ nhìn một cái chính mình nam nhân một thân nhẹ nhõm không nói thế mà còn có thể ở trong không gian hút thuốc cái này là làm sao làm được nhìn lại mình một chút một thân quần áo vũ trụ còn tính là xin cư tự nhiên nhưng vẫn như cũ so ngày thường y phục cồng k à n h rất nhiều cực không tiện mà lại chu tuệ như biết chỉ cần mình mở miệng chính mình nam nhân bản sự nhất định có thể giúp chính mình làm được không muốn mặc thì không mặc không có chuyện tiết vô toán không thèm để ý đáp một câu thân nhiệm ngay tại cẩn thận xem lấy cái này trên sao hỏa các loại biến hóa mà phi thuyền bên ngoài sớm chờ lấy chính là hai cái chú đóng ở nơi này lòng sơn thư viện giáo sư bọn họ đều có nguyên anh cảnh giới tu vi cho nên cũng không có mặc phòng hộ phục quy quy củ củ bó tay hướng tiết vô toán chào hỏi đồng thời đã sắp xếp xong xuôi hết thể tiếp đ ạ i công việc tới đón tiết vô toán thì hai cái này lòng sơn thư viện giáo sư không có người khác không phải là không muốn đến mà chính là không dám tới biết vị này thần bí cường đại tiết tiên sinh không thích phô trường cũng không thích mặt lạ hoác tới chẳng những không chiếm được lợi ích đoán chừng còn phải chọc tới đối phương không có lời v ề nhà trước đã nói ba chữ tiết vô toán hiện tại muốn đi nhất vẫn là chu tuệ như nói tới cái kia căn biệt thự nghe nói cảnh đẹp là toàn bộ sao hỏa khu quần cư bên trong xếp hàng thứ nhất hơn nữa còn là tiết vô toán thích nhất giả cổ sửa sang trang sức một đường lên tiết vô toán nhắm hai mắt hãn thần n i ệ m muốn so ánh mắt nhìn đến cẩn thận hơn càng rộng sẽ không bỏ qua nửa phần chi tiết toàn bộ sao hỏa khu quần cư đã không coi là nhỏ đương nhiên cũng không lớn chiếm diện tích hết thể 55 k m v ơ i n g bên trong thường trú nhân khẩu có 1 0 0 t r ă n người lưu động nhân khẩu đại khái chừng 5 0 m m ư ơ khu quần cư kiến thiết chia làm mấy cái khu khối có nông nghiệp khu có khu cư trú cùng khu làm việc khoa học kỹ thuật khu cùng nghỉ dưỡng khu buôn bán so trước đó tiết vô toán tưởng tượng càng đa dạng hơn cái này trong cơ bản phía trên đã có thể tự cung tự cấp c ầ n địa cầu tiếp tế cũng tận là chút tại gia công vật tư theo nơi này kiến thiết tăng lớn về sau đoán chừng trả lại địa cầu thì không vẹn vẹn chỉ là khoáng sản nguồn năng lượng còn sẽ có một số sao hỏa đặc hưu sản phẩm bất quá tại tiết vô toán thần niệm bên trong nơi này nhiều nhất còn là người máy số lượng lại là người sống mấy lần đại lượng công tác đều là người máy tại hoàn thành nhân loại chỉ là phụ trách chỉ huy cùng bộ trí thậm chí quân đội cũng giống như vậy duy nhất khác nhau chỉ là quân đội bên trong nhân loại có một bộ chuyên môn nghiên cứu r a thái không chiến danh sách tác chiến binh bọc thép chiến đấu lực so với quân sự người máy đến càng cường đại cái này tại tiết vô toán xem ra có chút lãng phí bởi vì là người bình thường loại cùng người máy so không cách nào trở lại đi bọc thép lớn nhất cực hạn năng lực bất quá cái này cũng có thể thì là nhân loại đối người máy giữ lại cảnh giác đi nhân loại từ xưa giờ đã như vậy đối với mình đồng loại đều có nhưng nên có lòng phòng bị người hướng chi người máy thiết vô toán nghĩ tới đây cả cười cười hắn làm sao không là cảnh giác tràn đầy cái này không có sai sai chỉ là có được lực lượng lớn nhỏ thôi lực lượng cường đại đến có thể không nhìn hết thệ thời điểm cảnh giác đem không chỗ dùng chút nào cảnh giác thiết vô toán đột nhiên cười cười chính là s ứ n g sờ hắn giống như một chút nghĩ đến một chút làm phức tạp chính mình sự tình đây cũng là hắn trước đó không có nghĩ tới một phương diện sinh linh ở giữa đều sẽ có cảnh giác cái này không đơn giản chỉ có nhân loại như thế tại ta thống ngự mấy ngàn vị diện bên trong tuyệt đại bộ phận linh trí tương đối cao sinh linh đều sẽ đối khắc sinh linh thậm chí là đồng loại ôm lấy đề phòng thậm chí là thủ địch chỉ có tại đối mặt hoàn toàn đối chính mình không nhân vật nguy hiểm thì mới hội không có đề phòng tâm trái lại đề phòng tâm liền sẽ càng thêm mãnh liệt từ đó sát ý cùng sát tâm cũng liền theo sinh ra nói như vậy phụ mẫu lưu tại trong tã lót câu k i a hoang cổ mưu ngươi lòng quyết muốn chết còn tại cũng có thể lý giải thành ta tồn tại chính là đã uy hiếp đến đối phương giảng thuật một có uy hiếp mới có sát ý cùng sát tầm hú mà lại còn làm mưu ngươi lòng quyết muốn chết cái này cỡ nào lớn uy hiếp mới có loại l ờ i này hình dung a sinh tử đại địch cũng không kém bao nhiêu đâu có cái ý nghĩ này tiết vô toán có chút minh bạch trên người mình đen đoán đến cùng làm sao tới tồn tại cũng là có lỗi cũng là uy hiếp đến người khác người khác mới sẽ muốn giết chết ngươi có thể hỏi đề cũng tới hán tiết vô toán thật tốt công phạt vị diện cũng không có đi cùng kia cái gì hoàng tộc hoàng c ổ kết thủ vì sao thì uy hiếp đến đối phương đâu dùng trước cái chủng loại kêu hồn phách bồi dưỡng kế hoạch thuyết pháp nói không thông cho dù h o a n g tộc muốn truy hồi hắn tiết vô toán dạng này thất bại phẩm cũng tới thăng không đến sinh tử đại thù cấp độ trừ phi t i ế t vô toán nghĩ đến một cái khả năng trừ phi là địch nhân của hắn thật sớm thì dự cảm lại chắc chắn tiết vô toán tồn tại đối hắn uy hiếp muốn chắc chắn loại này tương lai phiêu m i ể u sự tình giải thích duy nhất chính là thời gian quy tắc trước kia tu hành đo lường tính toán buộc tính toán loại hình thủ đoạn kỳ thật đều là dựa vào mệnh lý đến suy đoán không có mệnh lý hoặc là nói mệnh lý không quản được thời điểm cũng chỉ có thể dựa vào thời gian quy tắc đây cũng là cao dai tu sĩ duy nhất có thể nhìn lén tương lai biện pháp cho nên nói thời gian quy tắc cường đại vô cùng đâu đơn là có thể nhìn lén tương lai thì tương đương khó giải c h í ít có thể lấy đem chính mình vô cùng có khả năng gặp phải chuyện không tốt sớm làm an bài song thậm chí bóp chết rơi nhưng nắm giữ thời gian quy tắc độ khó khăn thực sự quá lớn coi như hiện tại tiết vô toán ấn kém ba k h ỏ a cây đinh tại hoang tộc bên trong cũng tiếp xúc đến rất nhiều hoang tộc điện tịch cùng cao tầng nhưng vẫn không có phát hiện dù là một cái nắm giữ thời gian quy tắc đương nhiên cũng không bài trừ hoang tộc lý do mà tiết vô toán không có phát hiện nhưng thì tiếp xúc qua tồn tại mà nói cũng chỉ có vị kia rõ ràng là hoang tộc lại dùng tên giả tề đằng thần bí tồn tại cứ như vậy tề đằng cùng hoang tộc hoang cổ cùng tiết vô toán phụ mẫu lưu lại một câu kia cảnh cáo thì quan hệ càng xâm nhập thêm thậm chí cho đến bây giờ tiết vô toán thu tập được tin tức bên trong sửa sang lại tình huống đã xa xa chạy hướng hắn lúc mới bắt đầu nhất đoán bộ dáng vô toán ngươi nhìn bên kia chính là chúng ta tại sao hòa nhà chu tuệ như lôi kéo tiết vô toán cánh tay thông qua phi thuyền cửa sổ chỉ xa xa một mảnh đỉnh núi biệt thự tâm tình rất là kích động không dụng cụ thể nói là cái nào một tòa tốt nhất biệt thự đều là tại chỗ cao nhất là lấy đứng nơi cao thì nhìn được xa phong cảnh cùng vị trí cùng ở lại thể nghiệm tự nhiên muốn so chỗ thấp tốt hơn nhiều phi thuyền đố ổn định tiết vô toán dẫn chu huệ như xuống tới hai cái long sơn thư viện giáo sư làm giới thiệu một đường cấp tiết vô toán cặp vợ chồng giới thiệu biệt thự này rất nhiều chỗ tốt nôn ngự trôi chạy chuyên nghiệp xem bộ dáng là đem chính quy bất động sản tiêu thụ lời kịch trực tiếp lưng xuống dưới các loại đi dạo một đám về sau hai cái giáo sư cáo từ rời đi tiết vô toán cười híp mắt theo chu tuệ như đi vào to lớn trên sân thượng thưởng thức phong cảnh khoan hay nói nơi này phong cảnh hoàn toàn chính xác coi như không tệ có khác với trên địa cầu non xanh nước biếc nơi này một mặt vỏ quýt lộ ra rộng lớn mà lại thê lương có loại tàn khốc cùng rung động mỹ cảm bất quá cũng không biết loại này duy nhất cảnh sắc muốn là nhìn đến mức quá nhiều có thể hay không dính bất quá nhìn bên người chu tuệ như bộ dáng tiết vô toán ám đạo sợ là thời gian rất lâu dính không được mà đối với tiết vô toán mà nói sao hỏa nơi này có thể không đơn thuần là cảnh đẹp càng nhiều vẫn là bản kế hoạch mới thấy quy mô di dân sao hỏa có lẽ m ộ ư ơ i năm có lẽ năm sáu năm nơi này đem về bị càng ngày càng nhiều người sợ chiếm cứ cùng khai phát đợi đến tư nguyên lại một lần nữa xuất hiện khan hiếm thời điểm lần tiếp theo di dân cũng đã đến là một vệ sáu lại hoặc là trực tiếp đi ra thái dương hệ đây là ẩn số nhưng lại đáng để mong chờ có lẽ ở chỗ này thiết lập một cái cấp tu sĩ lịch luyện hiện thực hoàn cảnh tựa hồ cũng không tệ lại hoặc là thời điểm để những cái kia nhà ấm bên trong các tu sĩ đi xem một chút chân chính tu giới bùi gai rồi thiết vô toán đột nhiên nảy mầm ý nghĩ bất quá muốn áp dụng còn phải tại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc đúng rồi ngươi hỏi một chút quách t h à n h khải muốn là hắn có thời gian để hắn tới nơi này một chuyến có nhiều thứ muốn cho hắn thiết vô toán ôm chu tuệ như tại trên ghế nằm chờ đợi thật lâu đột nhiên nhẹ giọng mở miệng hướng choáng, choáng buồn ngủ chu tuệ như nói ra a a t ố t ta sẽ thông báo cho hắn Có c h u y ệ n g ì Chu câu, như hiếu kỳ hỏi một câu, đồng thời Tuệ một đồng kỳ long ạ tại i tiết t vô á trên ư ơ n hôn Long g mặt một Ừm, cái. sơn công ty phát hiện ra ở còn chưa đủ nhanh ta chuẩn chuẩn bị lại cho các ngươi thêm một thanh sức lực còn chưa đủ nhanh à? chu huệ như nghe vậy ngồi thẳng người nàng có chút không hiểu rõ chính mình nam nhân hoặc là nói chính mình ý tưởng của nam nhân nàng thì chưa từng có tránh thức hiểu rõ qua long sơn công ty từ không tới có cũng mới mười năm không đến thời gian đã vượt ngang địa cầu cùng sao hỏa trở thành lớn nhất công ty sức ảnh hưởng không kem chút nào một cái đại quốc loại này nghịch thiên phát triển tốc độ còn chưa đủ nhanh còn muốn thế nào còn có thể làm sao tăng tốc đương nhiên không đủ nhanh chỗ như vậy một cái trung đẳng vị diện đều có thể dễ dàng đem nơi này tất cả toàn diện cho nên trầm liền muốn bị đánh a hiểu chưa thiết vô toán chỗ có hàm ý nói ra mà mẫn cảm chu tuệ h như lập tức tinh thần tỉnh táo trung đẳng vị diện cái từ này nàng lần đầu tiên nghe nói nhưng vị diện cái này khái niệm nàng nên cũng biết nghe nói là hiện tại tuyến ngoài cùng khoa học nghiên cứu phương hướng chính mình nam nhân cái này trong lời nói có hàm ý mà lại còn là lần đầu tiên cho nàng nói những thứ này tựa hồ cái này vị diện chính mình nam nhân rất tinh t ư ở n g vô toán ngươi nói cho ta nghe một chút đi nha vị diện có rất nhiều sao hiện tại khoa học gia có thể đều còn tại nghiên cứu đều còn không có chứng cơ xác thực để chứng minh vị diện cùng vị diện ở giữa lẫn nhau tồn tại đây khoa học gia bọn họ tạm chính là lấy trí tuệ của nhân loại tìm tòi thần minh cùng thần bí lĩnh vực đi được đường là người con đường nhưng ta là tu đạo người ta đi cũng là thần con đường đường đi không giống nhau nhãn giới cùng điểm vào cũng liền hoàn toàn khác nhau cho nên bọn họ không biết đồ vật ta lại biết đến rất rõ ràng thiết vô toán cười nói đây là hắn suy đi nghĩ lại mới mở miệng nói sự tình đã nguyên thế giới bản kế hoạch đã bắt đầu hướng về tinh không đi tới nữ nhân của mình cũng không thể cái gì cũng không biết ta mà lại nữ nhân này hiện tại thế nhưng là không già không chết luôn luôn bị được cũng không phải vấn đề vô toán ý của ngươi là ngươi chẳng những biết còn có vị d i ệ n khác thậm chí ngươi còn đi qua rồi chu tuệ như một chút thì phản ứng lại đồng thời tâm lý chắc chắn chính mình suy đoán tuyệt đối không có sai chính mình nam nhân nhất định muốn đi qua vị d i ệ n khác thậm chí là đi qua rất nhiều khác biệt vị diện không phải vậy hắn vì sao luôn luôn vừa biến mất cũng là rất lâu mà lại nắm trong tay nhiều như vậy dẫn trước thế giới mấy trăm mấy ngàn n ă m công nghệ cao kỹ thuật đâu trước kia chu tuệ như cũng nghĩ qua chính mình trong tay nam nhân những vật kia là từ lâu tới một số người cũng là hoài nghi cảm thấy là theo ngoại tinh nhân chỗ nào có được hoặc là một cái nào đó chưa bị người phát hiện trước một đoạn văn minh lưu lại lại không ai muốn đến họp là mặt khác vị diện đương nhiên vị diện ngàn vạn không ai nói rõ được đến cùng có bao nhiêu rất nhiều vị diện thì một cái to lớn vô cùng tinh cầu căn bản không có vũ trụ loại này khái niệm có cũng như nơi này một dạng đi vốn là văn minh khoa học kỹ thuật con đường có lại là tu luyện văn minh còn có một ít là võ học văn minh dị năng văn minh chờ một chút thậm chí còn có một ít là tại đồng thời mấy loại văn minh hệ thống kể vai s á t cánh những thứ này vị diện bên trong không ít vị diện đều có thể giống như ta tùy ý đi tới cường giả đối những cường giả này mà nói nơi này liền muốn một tòa cắt bảo nhất kích có thể bại không thể nào chúng ta bây giờ thế nhưng là có vũ trụ chiến hạm còn có còn có bom nguyên tử a làm sao có thể tùy tiện tới một người là có thể đem chúng ta xoa tròn bóp nghiến a chu thuệ như mặc dù biết chính mình nam nhân sẽ không lừa gạt mình nhưng vẫn là trong lòng không tin bởi vì nàng bản năng không muốn làm đáng thương con kiến hôi c h ư một nghìn một trăm ba mươi hai giảng thuật hai không có người hội không thèm để ý chính mình thân vi thực vật liền bên trong vị trí đặc biệt là giống nguyên thế giới nhân loại loại này tự cho là lao tử thiên hạ đệ nhất sinh linh không có thấy qua việc đời l à gan cực lớn mà lại rất không nguyện ý thừa nhận chính mình hội ở vào con kiến hôi như thế một cái rất thật đáng buồn vị trí bên trên làm sao không tin không tin được rồi tiết vô toán cười ha ha một tiếng ngậm lấy điếu thuốc đứng dậy rời đi sân thượng hắn không tâm tư cấp chu tuệ như giới thiệu vị diện cùng vị diện ở giữa vì sao lại có to lớn thực lực sai biệt nguyên nhân quá phức tạp cũng quá t r ầ m lớn lên về sau chu tuệ như sẽ rõ a không muốn mà vô toán ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi ta cam đoan tin tưởng được rồi ngươi tin cái gì a ngươi đầu này dưa bên trong còn không có khái niệm ta nói cho ngươi ngươi cũng không tin được rồi cho ngươi điểm trực quan ấn tượng đi một bên nói t i ế t vô toán tay một bên thì d ơ lên khắc ở chu tuệ như chỗ mi tâm tiếp lấy một đạo thần n i ệ m chuyển hóa âm thanh họa đồng bộ trí nhớ ngay tại trong óc của nàng bày ra không dám tuyển cỡ nào tàn khốc hình ảnh chỉ là một cái vị diện bên trong một lần diệt môn chi chiến cùng một cái khoa học kỹ thuật vị diện bên trong chiến tranh giữa các vì sao đoạn ngắn tiết vô toán cảm thấy đầy đủ để cho chu huệ như nhìn đến một số liên quan tới vị diện cùng vị diện ở giữa thực lực trên lệch dị cũng không bao lâu đại khái thì hơn nửa giờ chu huệ như toàn thân rét run theo trong tấm hình tỉnh lại hai chân mềm nhũng trực tiếp rót vào tiết vô toán trong ngực trong đầu đồ vật có thể đem nàng d ọ a sợ vậy cũng là chút sinh vật gì h a tuy nhiên cũng là hình người nhưng vì sao cao to như vậy mà lại những thủ đoạn nào thế mà như truyền thuyết giống như thần tiên đưa tay chính là phân sông đoạn nhạc mấy ngàn trượng cao sơn phong liền cái rắm cũng không tính liền bị vung tay lên cấp đánh không có cái này đều thật sự là thần tiên còn có cái kia tiếp lấy xuất hiện hình ảnh để chu tuệ như càng thêm khó có thể bình tĩnh dù sao khoa học kỹ thuật phía trên đồ vật đối với chu tuệ như tới nói xa so với tu sĩ những thứ này thần kỳ tồn tại càng dễ lý giải những cái kia to lớn thật giống như tinh cầu đồng dạng chính là phi thuyền cái kia một pháo ranh đánh xuống đi trực tiếp vẫn diệt chính là một k h ỏ a so mặt trời còn lớn hơn hơn mấy chục lần hàng tinh cái này cái này cái này làm sao có thể cùng vừa mới nhìn đến những thứ này so ra coi như chu thuệ như miệng lại cứng rắn cũng không nói ra láo tử thiên hạ đệ nhất mà nói đến trước đó tiết vô toán nói cái thế giới này lực lượng đặt ở vô số vị diện bên trong cũng là con kiến hôi một chút cũng không có nói sai thậm chí chu tuệ như cảm thấy vẫn là lưu lại đầy đủ mặt mũi lấy cảm giác của nàng thế này sao lại là con kiến hôi à quả thực con kiến hôi cũng không bằng cái này chu tuệ như thật sự là nói không ra lời cũng là lần đầu tiên minh bạch vì cái gì chính mình nam nhân hội cấp thiết như vậy muốn đem cái thế giới này chế tạo càng thêm cường đại chẳng những phổ biến tu hành long hồ thư viện còn lấy ra rất nhiều siêu thời đại khoa học kỹ thuật kỹ thuật vì cái gì có lẽ chính là muốn vì nhân loại tại ngàn vạn vị diện bên trong mưu một cái ổn định cùng kiên cường vị trí vô toán cái kia vậy chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm chu tuệ như thật chặt bắt lấy tiết vô toán cánh tay run r i n g hỏi vừa mới nhìn đến trận kia chiến tranh giữa các vì sao muốn là bên trong tinh tế hạm đội đến tới địa cầu chỉ cần một pháo cả nhân loại thậm chí thái dương hệ đều sẽ hóa thành hạt bụi loại này trên đầu huyền kiếm cảm giác cũng không tốt thụ nguy hiểm ta có nói qua nơi này rất nguy hiểm sao tiết vô toán cười híp mắt nắm một chút chu tuệ như có chút tái nhật mặt nữ nhân này còn thật bị hù dọa cái này chu huệ như bị tiết vô toán lời này một chút đột nhiên nhớ tới tiết vô toán hoàn toàn chính xác không có nói qua nhân loại rất nguy hiểm câu nói này chỉ nói là nhân loại lực lượng bây giờ so với vị diện khác tới nói a so với trung đẳng vị diện tới nói liền cái rắm cũng không bằng chu huệ như cũng không ngu ngốc nàng rất thông minh nhìn thấy tiết vô toán cười h i ế p mắt bộ dáng ánh mắt kêu bên trong cũng là tràn đầy trêu chọc một chút cũng minh bạch chính mình thì là bị chính mình nam nhân cấp đ a bỡn muốn là nơi này rất nguy hiểm mà nói hắn như thế nào lại theo không nhắc lên cái này còn tùy ý nàng chờ đợi ở đây chắc hẳn nơi này tuy nhiên thực lực suy nhược nhưng lại rất an toàn cũng đúng vậy à, chu tuệ như cuối cùng là khôi phục thần thái cười nói ta ngược lại thật ra quên có ngươi tại ngươi không phải liền là thần sao nơi này là nhà của ngươi ngươi sẽ không để cho bất luận kẻ nào hủy nhà của ngươi đúng không thiết vô toán một tay lấy chu tuệ như kéo khẳng định nói đương nhiên nơi này người nào đến làm phá hư đều phải chết mà lại ta còn muốn đem nơi này chế tạo thành một cái có thể đi ra mạnh mẽ vị diện đi ra ngoài ừng cái này còn quá sớm về sau ngươi sẽ rõ t ố t hiện tại đi gọi điện thoại để quách thành khải tận mau tới đây đi được trên sao hỏa thức ăn tự nhiên là không so được địa cầu phong phú nhưng đối với tiết vô toán địa vị cùng thực lực kinh tế mà nói tại địa cầu vẫn là tại sao hỏa hưởng thụ cũng sẽ không có trên l ệ n h tiên tài cái này với hắn mà nói căn bản cũng không quan tâm kho cá chép sườn xào chua ngọt canh cải một đĩa sang x à o cây du mạch đồ ăn ba món ăn một món canh chính là tiết vô toán cặp vợ chồng lớn nhất thường cật đích chuyện thường ngày chỉ bất qua cái này ba món ăn một món canh để ở chỗ này giá trị thì không tốt đánh giá lật ra gấp trăm ngàn lần còn chưa hết vẫn là n g ư ờ i làm kho cá chép món ngon nhất một đầu cá tươi trọn vẹn nặng ba cân cái này thả tại người bình thường trên bàn cơm đơn món ăn này đều phải ăn được hai ba bỗng nhiên nhưng tại tiết vô toản hắn ra cặp vợ c h ồ n g một trận liền có thể ăn sạch sẽ liên tiếp k h ắ c đồ ăn cùng một chỗ cho tới bây giờ không có cơm thừa qua một cái là đại năng giả tu sĩ muốn ăn bao nhiêu liền có thể ăn bao nhiêu đại giang đại hà đều có thể chứa vào bụng uống chi một con cá một chút xương sườn một cái khác là ăn ngon lại thể chất khác hẳn với thường nhân làm sao ăn đều ăn không mập ăn ngon cẩu hai người này lượng cơm ăn có thể nghĩ mà lại tiết vô toán ra có cái thói quen dưới tình huống bình thường cực ít sẽ tới quán ăn ăn cơm chu tuệ như hiện tại thì nhận tay nghề của hắn ăn cơm trưa tiếp theo chính là bồi chu tuệ như dạo phố chỗ này không lớn có thể dạo phố địa phương cũng là khối kia du lịch khu buôn bán bên trong trang hoàng kiến thiết không không biểu hiện ra khoa học kỹ thuật lực lượng tràn đầy xa hoa cùng khoa h u y ễ n cảm giác mà trong cửa hàng tất cả đều là thuần một s ắ c đỉnh cấp hàng xa xỉ đại bộ phận hàng hóa trên địa cầu là không mua bán chỉ có nơi này mới có không thể không nói thương gia là đem cao đ o à n khách hàng xác định đến cực kỳ tinh chuẩn bất quá giá tiền này mà thì tương đương bất hữu thiện tiết vô toán trước kia thì đối hàng xa xỉ không thế nào quan tâm bây giờ không có ở đây hồ tiền một dạng cảm thấy mua loại vật này có chút ốc nhìn một cái những cái kia giá cả mua một phòng nhỏ đều dư xài thế mà chỉ là một cái bao hoặc là một khối đời cũ bàn tay máy b ề ngoài lắc đầu nhưng không có đi đã quay g i à y c h u tuệ như mua sắm tính chất một đi dạo liên tục ba ngày mua về đồ vật trọn vẹn hơn ba mươi bao nghe nói chu tuệ như giúp đỡ mấy cái phải tốt tỉ mỗi mua hộ cũng là để tiết vô toán có chút im lặng may ra ngày thứ tư buổi sáng quách thành khải liền đến để tiết vô toán cuối cùng là không cần đến buổi tiếp chu tuệ như đi điên rồi quách thành khải lão bà thay tiết vô toán b ổ i du vị trí tiết tiên sinh lần này gọi ta đến thế nhưng là có cái gì bàn giao quách thành khải ngồi gần nửa bên cái mông trên ghế rất là cung kính mở miệng hỏi thăm Hắn、hiện ắ n h tại bề buộn nhiều việc, bề buộn nhiều nhiều nhưng việc, việc, tinh ế p vào đ i ệ t o ạ i lập tế ứ c chạy liền đ n Trong lòng cũng là một đám lửa nóng. Trong điện như nhưng nói, tiên sinh muốn hắn. Chẳng tiến Hiện tinh một thoại tru tuệ như thế nhưng là nói, tiết tiên sinh là muốn giao một ít thuật? Trước thời tại tế ra giao cho gì gì ghê gớm là lửa là là lẽ lại là cái đám mở đó đại tiến hóa thời đại. hóa kỹ di dân tốc độ có chút chậm mà lại nhân loại tại không phải địa cầu trong hoàn cảnh sinh tồn năng lực cũng thực sự yếu rất nhiều công ty trước mắt đối hai phương diện này có thể có cái gì nghiên cứu hạng ngũ. thiết vô toán mở miệng hỏi đúng vậy tiết tiên sinh nói đúng lắm hai phương diện này trước mắt chính là công ty nghiên cứu trọng điểm đồng thời cùng trong nước cơ cấu đỉnh phong nghiên cứu đoàn đội cùng một chỗ hợp tác bất luận là vũ khí khai phát vẫn là phi thuyền tương quan nghiên cứu đều chưa bao giờ b u ô n g lòng qua quách thành khải còn chưa có nói xong thiết vô toán liền thân thủ ngắt lời nói ngươi không có minh bạch ta uy tứ như lời ngươi nói những vật này đều là ứng dụng kỹ thuật là xây dựng ở trước mắt cực h ạ n cơ sở kỹ thuật phía trên nên sử dụng thủ đoạn Thiên Ta tới thuật đột thế thành chút biết thế Thân ty tổng giám đốc, tâm lý coi trọng nhất thì trong ty thuật phát triển hoa hỏi nhưng phá. Như quách khải cho không như nhiên hạng nghiên khoa học nghiên người liên người lại giám coi nghiên bản ràng. quan nào. Long Sơn công đương công cùng rõ là làm là là lý cứu cứu cứu. kỹ kỹ cơ các có Cơ có đốc, các sở sở. đáp đem nói cho cùng những thứ này kỹ thuật cũng vẫn thật là như tiết vô toán nói tới tất cả đều là phải có phương diện kỹ thuật cơ sở phương diện đừng nói đột phá có thể toàn bộ hiểu rõ đều còn cần không ít thời gian l i ê n lấy long sơn công ty lên giá trí năng hệ thống kỹ thuật cùng sinh vật khoa học kỹ thuật tới nói đi muốn hiểu rõ hai thứ này kỹ thuật viện nghiên cứu bên trong chuyên gia cho ra thời gian là ít nhất mười năm nói cách khác hiểu rõ những thứ này kỹ thuật mới có thể sờ đến những thứ này kỹ thuật dưới đáy cũng mới có khả năng tiếp tục hướng xuống đào sâu đột phá cơ sở hàng rào cho nên muốn nói lên hiện trước mắt long sơn trong công ty có hay không tiết vô toán nói tới những thứ này nghiên cứu hạng mục vậy khẳng định là không có cũng không có khả năng, có thậm chí Quách không năng Thành khải tín khả Khải thậm á đ ồ n g h hoặc không i biết Tiết v ô Toán vì sao đột sao cái nhiên n vì hỏi à y thiết ớ i Gặp q u á c Thành h k ả một mặt t do dự, i Vô tiên o á n l ề n nói, không có đúng không? Đúng biết, cười Tiết i t có vậy, sinh trước mắt trong tay chúng ta kỹ thuật còn không có bị hoàn toàn hiểu rõ rất bao sâu tầng đồ vật cũng không hiểu rõ trước mắt chỉ có thể ở ứng dụng phương diện làm văn chương còn cơ sở đột phá tính nghiên cứu đoán chừng đoán chừng còn phải chờ các loại một đoạn thời gian rất dài mới có thể thời gian rất lâu thiết vô toán cũng không có cái này kiên nhẫn hắn hiện tại cần nguyên thế giới thực lực mau sớm lên nhanh mà lại như là đã bước vào tinh tế thời đại ngưỡng cửa vậy liền không có trước đó nhiều như vậy lo lắng trực tiếp cứng rắn cũng muốn tăng tốc tốc độ nghiên cứu chậm ngươi cũng đã biết căn kết ở đầu sao thiết vô toán cười híp mắt châm một điếu thuốc hỏi thuận tay đưa cho quách thành khải một chi căn kết cái này vãn bối không biết có lẽ là kỹ thuật còn chưa thành t h ủ thời gian quá ngắn quách thành khải chỉ có thể đoán trong lòng cũng hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi cái gì đáp án tới cái đồ chơi này cũng không phải ăn cơm uống rượu ai biết vì cái gì a tiết vô toán lắc đầu chỉ chỉ đầu của mình nói là nơi này vấn đề cho nên nghiên cứu tốc độ sẽ như thế c h ậ m chạp hiểu chưa a ngài ngài là nói trí lực không chính xác phải nói là não vực tỷ lệ lợi dụng tiết vô toán thuyết pháp này lập tức để quách thành khải hứng thú hắn biết cái từ này não vực tỷ lệ lợi dụng cái này là sinh vật học giới trước nhất xuôi theo lại được vinh dự tự mình cứu dội nghiên cứu hạng mục nhân loại não vực cực kỳ phát đạt nhưng là tỷ lệ lợi dụng lại vô cùng thấp bình thường nhận vì nhân loại não vực tỷ lệ lợi dụng tối cao hạn mức cao nhất vì 10%, còn lại 99% đều là ở vào để đó không dùng hoặc là cực thấp sử dụng hiệu suất trạng thái như vậy cũng tốt so một đài siêu máy vi tính vốn là đài này máy vi tính tính toán tốc độ có thể đạt tới mỗi giây 10 tỷ điểm báo trình độ kết quả ngươi chỉ sử dụng trong đó mười phần trăm công năng lãng phí cực lớn dẫn đến hiệu suất cực thấp cho nên có câu chuyện xưa gọi là nhân loại lớn nhất tài phú kỳ thật thì là nhân loại chính mình ngài ngài là nói không tệ muốn phải tăng tốc nghiên cứu tiến độ mau chóng đột phá kỹ thuật hàng rào thu hoạch được cơ sở khoa học kỹ thuật tiến triển to lớn hiện tại lâm nguy bản chất không phải thời gian cũng không phải tích lũy vấn đề mà là nhân loại chính mình cấu tạo điều kiện thiếu thốn mang đến căn bản dùng thế lực bắt ép muốn phải nhanh một chút đánh vỡ loại này dùng thế lực bắt ép cũng chỉ có thể theo nhân loại trên người mình hơn tại đột phá miệng đề cao náo vực tỷ lệ lợi dụng liền trở thành hữu hiệu nhất dẫn biện pháp mà lại trong tay của ta cũng đúng lúc có loại thuốc này vật có thể đề cao bất luận người nào náo vực tỷ lệ lợi dụng tiết vô toán một bên nói lật bàn tay một cái một bọc nhỏ màu lam nhạt bột phấn liền đặt ở quách thành khải trước mặt trên bàn trà đây là cph 4 một loại sinh ra từ nhân loại chính mình lượng nhỏ vật chất tại tình huống đặc thù phía dưới có thể cực đại trình độ đề cao nhân loại não vực tỷ lệ lợi dụng trên lý luận là có thể đạt tới 100% h o à n mỹ tỷ lệ lợi dụng nhưng thụ thân thể tố chất hạn chế trước mắt nhân loại tại không phát sinh nguy hiểm tình huống dưới hợp lý nhất tỷ lệ lợi dụng là 20% hai bên cứ như vậy nhân loại tại não vực phương diện năng lượng kỹ năng đề cao rất nhiều trong này bội số ngươi có thể đợi về sau khảo nghiệm tuyệt sẽ không là một cộng một bằng hai tăng gấp đôi đơn giản như vậy quách thành khải đều n ộ n g không phải không nghe hiểu mà chính là bị chấn động đến không biết làm sao phản ứng trước kia các loại công nghệ cao cũng còn được rồi thứ này tối thiểu là ngoại vật về sau phương pháp tu hành cũng được mặc dù là tu tự thân nhưng cũng là có thiên phú ngưỡng cửa mà lại môn hạm rất cao nhưng bây giờ cái này cái này cph 4 có ý tứ gì toàn nhân loại cùng một chỗ tiến hóa đại nhảy vọt cùng một chỗ biến thành siêu phàm không được quách thành khải cảm thấy trái tim nhảy đến quá lợi hại chính mình được thật tốt hoán một chút mới được u các h Thành Khải bị chấn động đến thương tích tiết động đến mình, bên bị đầy cạnh tiết vô o n lại tại tiếp t ụ ngươi ó i CPH4 ta lấy được c nhân tạo hợp thành kỹ thuật, ta tạo lấy n kỹ ù thân thể hấp thu trình hấp cách cùng dùng dùng vào tự l ợ n cặn cùng g chi hấp thu h tiết kẽ p vào ư n n g g thức. o à ra còn có đặc n biệt t ì hiện huống cứu vãn b pháp, khả không ngoài ý muốn nổi lên khả năng không đến ý m ộ tại phần phẩm. như là thành thục sản phẩm. Các người hiện sản người ước. coi Các Đã là t liền chuẩn bị dây chuyền sản xuất cùng tương quan công việc ta hy vọng tại năm nay sang năm trước liền thấy thứ này bắt đầu ở trong nước tiêu thụ cph bốn thứ này không phải tiết vô toán phát minh mà chính là hắn theo siêu thể thế giới vị diện bên trong mang về đồng thời đi qua hắn thủ hạ một cái cao đẳng khoa học kỹ thuật vị diện nghiên cứu hoàn thiện này phương pháp sử dụng cũng châm đối với nhân loại thể chất tiến hành điều chế sau cùng mới cho ra thành phẩm thứ này chỗ tốt rất nhiều có thể triệt để mở ra nhân loại tự thân tiến hóa một cánh cửa khác quách thành khải nghe được tiết vô toán kể xong trong lòng rung động còn tại nhưng tốt xấu xem như lấy lại tinh thần kích động đến tột đ ỉ n h vốn là làm thương nhân làm đến quách thành khải tình trạng này đã không có nhiều theo đuổi dục vọng rồi làm đến đỉnh trong lòng của hắn càng lớn chờ mong là tại chính mình năm sáu mươi tuổi thời điểm có thể bằng vào mình tại công ty c ô n g hiến n hưu đến một phần có thể cưỡng ép tiến vào giới tu hành cơ hội thật giống như ra ra hắn như thế truy cầu trường sinh mới là hắn hiện tại khát vọng nhất sự tình nhưng bây giờ tựa hồ không gì làm không được tiết tiên sinh lấy r a loại này cph 4 cái này mang ý nghĩa nhân loại toàn diện tiến hóa không đơn thuần là não vực tỷ lệ lợi dụng bởi vì một khi não vực tỷ lệ lợi dụng đi lên như vậy hiện nay khoa học kỹ thuật hàng rào đều muốn như tờ giấy mỏng nhẹ nhàng đâm một cái là rách vậy có phải hay không hội diễn sinh ra kỹ thuật mới nói thí dụ như trường sinh chương một n t r ă m ba m ư ơ trải rộng ra như trước kia một dạng lần này tiết vô toán ngoại trừ cái kia một bọc nhỏ hàng mẫu cph 4 bên ngoài còn có cầm một cái usb bộ dáng tồn chữ khí đưa cho quách thành khải bên trong chứa chính là cvh 4 tương quan chọn bộ kỹ thuật thứ này sinh sản độ khó khăn không cao nhân tạo hợp thành thành bản cũng thấp thích hợp nhất cấp tốc đại diện tích quảng bá nhưng tiết vô toán yêu cầu vẫn là như thế đồ tốt trước tiên cần phải tăng cường trong nước dùng có dư thừa mới có thể gấp mười gấp trăm lần giá cả có h ạ n bán quách thành khải không dám trì hoãn lưu lại lao bà của mình ở chỗ này tiếp tục du lịch chính hắn rời đi tiết vô toán biệt thự về sau thì gắng sức đuổi theo lấy tiết vô toán chiếc phi thuyền kia lập tức quay trở về địa cầu hắn biết mình trong tay phần này kỹ thuật tư liệu đem về đem cả nhân loại đều đẩy hướng khác một thời đại mà tâm tư cẩn thận quách thành khải đồng thời cũng trong đầu nhớ lại lúc trước cùng tiết vô toán mỗi một câu đối thoại hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau phát hiện những cái kia trong lúc nói chuyện với nhau giấu dếm một số tin tức cph 4 trước mắt có thể đem nhân loại nao vực tỷ lệ lợi dụng đề cao đến 20% hai bên so với trước đó cực hạn 10% tỷ lệ lợi dụng tuy nhiên đề cao gấp đôi nhưng tiết vô toán có câu nói thì nói như vậy Thụ h i ệ như tại t â n con n thể g ờ Lời i lại nói phải loại tư chất toàn thể trên tứ tứ thân thể của mình không thể thừa nhận ở cao như chế, cực chỉ có cao có CPH4 sức, của cao hạn hạn không không nhân mình không nhận an đến luận này đúng ra là mà là là mà là để lý đủ 20%, 100%. ý Ý gì? ở vậy nào vấn ự c tỷ lệ lợi dụng sẽ x u t h i ệ nguy、hiểm. Như vậy vấn vậy hiểm. đề liền đến khi lấy được loại này có thể tiến hóa chính mình cph 4 về sau nhân loại hội thỏa mãn với cái này 20% tỷ lệ lợi dụng sẽ không muốn càng cao thậm chí là trăm phần trăm tỷ lệ lợi dụng sao cái này là không thể nào không đi nghĩ thậm chí lấy quách thành khải đối với nhân tâm nhận biết tất nhiên sẽ có vô số người điên cuồng truy phủng cái kia phía sau tám mươi phần trăm tỷ lệ lợi dụng nhưng thân thể điều kiện không cho phép lại nên làm cái gì muốn lúc trước có lẽ biện pháp không nhiều nhưng bây giờ đã có không ít có thể tăng cường thân thể tố chất đồ vật nói ví dụ nổi danh nhất cũng mạnh nhất tăng cường thân thể tố chất biện pháp cũng là tu hành một khi trở thành tu sĩ cái kia thân thể tố chất cũng là gấp mười 10, gấp trăm lần đi lên lên nhanh đến lúc đó lại sử dụng cái này c p h 4 chẳng phải là như hổ thêm cánh tốt à biến thành tu sĩ rất khó môn hạng quá cao nhưng không thành được tu sĩ cũng là có thể tu hành cường thân kiện thể pháp môn nha cũng giống như vậy có cơ hội đ ể cao thân thể của mình tư chất cho dù không cách nào làm cho c p h 4 công hiệu phát huy hoàn mỹ nhưng có thể nhiều mười phần trăm vậy cũng là không tầm thường sự tình a cho nên lấy quách thành khải cách nhìn tiết vô toán cử động lần này không đơn thuần là vì tăng tốc đẩy mạnh địa cầu khoa học kỹ thuật làm cho nhân loại có thể trưởng k h ô n g thực lực càng mạnh hơn đồng thời cũng đang dùng một đoàn mùi nhử để những cái kia trước mắt cũng không phải là rất tán đồng hoặc là mâu thuẫn nhân loại tu hành bước vào tiến đến quách thành khải dám chắc chắn một khi cph 4 thành công mở bán như vậy toàn thế giới tất cả mọi người sẽ thành người trong tu hành trở thành tu sĩ số lượng cũng lại bởi vì cơ số toàn bao t r ù m mà gia tăng mãnh liệt thậm chí hiểu rõ giới tu hành quách thành khải còn dám chắc chắn mà nói đến lúc đó bởi vì tu hành văn hóa khác biệt thế giới các nước đều là phương pháp tu hành mà bị thay đổi một cách vô tri vô giác trở thành h ó a hạ tòa cùng hộ người hàn đôi quốc gia mình văn hóa nội tình cùng cph 4 sức hấp dẫn có lòng tin tuyệt đối ngay tại tiết vô toán ôm chính mình lao bà ở trên sao hỏa thoải mái nhàn nhã nghỉ phép thời điểm long sơn công ty thiết lập tại địa cầu trong tổng bộ lại là một mảnh khua chôn gõ g ngỏ hội nghị quách thành cạ gẳng vốn không dám trì hoãn nửa phần vừa về đến liền bắt đầu trước hạ giữ bí mật nhất cấp dự án đem trong công ty đứng đầu nhất nhà sinh vật học toàn bộ triệu tập lại đồng thời đặc thù hoàn cảnh cách ly đem tiết vô toán cho hắn cái kia tồn t r ữ khí bên trong đồ vật lấy ra một phần rất nhỏ phân phát nghiên cứu đồng thời thảo luận như thế nào mau chóng thực hiện sản xuất đồng thời đào sâu loại này cmph 4 ẩn tàng giá trị kỹ thuật tư liệu là tuyệt mật khoa học g i a bên trong cũng chỉ có số ít mấy người nhìn qua đại bộ phận tư liệu trong đó rút ra kỹ thuật cùng sử dụng phương thức cùng điều phối kỹ thuật là lớn nhất bí mật giữa lẫn nhau chỉ có thể nắm giữ một bộ phận ai cũng không cho phép biết hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu tài liệu phương diện chúng ta tiểu tổ đã nghiên cứu xong không có chỗ khó tư liệu tin tức rất thành thục chỉ cần dây c h u y ể n sản xuất có thể phối hợp phía trên có thể trong thời gian ngắn đạt tới sinh sản yêu cầu dây c h u y ể n sản xuất cũng không có vấn đề loại sản phẩm này thành phẩm chúng ta phân tích qua sinh sản điều kiện tuy nhiên so với bình thường dược phẩm hà khắc nhưng cũng không phải là không thể đạt tới cần nhiều nhất hai tháng thì có thể sắp hiện ra có dược phẩm dây c h u y ể n sản xuất tiến hành cải tiến đạt tới sản xuất hàng loạt yêu cầu chuyên môn dây c h u y ể n sản xuất cần thời gian nửa năm phát triển nghiên cứu đến lúc đó liền có thể thay đổi ân có thể để cao bao nhiêu sản lượng còn không có đo lường tính toán qua nguyên vật liệu thu thập cũng không có vấn đề ta trước khi đến đã liên tục xác nhận qua mấy thứ nguyên vật liệu tiến giá đều rất thấp thuộc tại bình thường sinh vật công nghiệp hóa chất nguyên liệu sản lượng rất lớn hoàn toàn có thể thỏa mãn dự tính sản lượng cung ứng hôm nay là quách thành khải hồi tới địa cầu ngày thứ mười mỗi cái ngành đầu lĩnh đều bị tụ lại cùng một chỗ khai hội đây là sau cùng một lần hội nghị đến đón lấy liền muốn chính thức bắt đầu online đồng thời truy trước một nhóm cph 4 cần cầm tới trong nước dược phẩm cơ cấu tiến hành hạch chuẩn nói thật thứ này ngược lại là là dược muốn là vật phẩm chăm sóc sức khỏe lại hoặc là mới tiến hóa phẩm cũng không có kết luận đi trước dược phẩm xét duyệt cửa khẩu cầm tới sản xuất phê văn về sau liền có thể toàn lực mở làm thời gian này quách thành khải đoán chừng sẽ không vượt qua một tháng làm tiết vô toán lấy phi thuyền của mình ly khai hỏa tinh một lần nữa hồi tới địa cầu phía trên trong tiểu huyện thành gia lúc phố lớn ngõ nhỏ đã truyền ấm lên long sơn công ty lại một lần nữa trở thành toàn thế giới tiêu điểm đồng thời lại một lần triệt để đốt lên cả nhân loại vô toán ngươi nói muốn là ta hiện tại có phải hay không đã so tất cả mọi người thông minh ngươi nhìn ta h i ệ người tại hội h k ô n chê ấm n ớ nước. c nước. Chu c giọt Thuệ Như ư hiện ế p mắt nói c h u y bên người trước h chén ế mà một ấm một lơ lửng một cái ấm nước t cái cái à tựa lực hồ bị l ợ ngược n hình bừng, n g vô ư lại nước, giống như mắt hẳn là n g ư ơ i ăn nhiều như vậy cph 4 n n o vực tỷ lệ lợi dụng nhưng thủy t r u n g dừng lại tại 75%, xem ra ngươi muốn trăm phần trăm sử dụng đầu góc của ngươi cơ bản rất không có khả năng bất quá ngươi có thể diễn sinh ra niệm động lực cùng mặt khác ba cái cố ý công năng ngược lại cũng xem là tốt nhớ đến luyện nhiều tập càng là số lượng ngươi có thể phát huy đặc dị công năng cường độ thì càng cao ừ n ta biết chu tuệ như gật gật đầu một chút không có bởi vì không cách nào sử dụng trăm phần trăm não vực mà lộ ra không c a m lòng dưới cái nhìn của nàng mình bây giờ đã rất thông minh đủ mà lại có tiết vô toán ở bên người còn có thể có chuyện gì có thể lan đến gần nàng chưa từng cho nên hiện tại đã không già không chết chu tuệ như tâm tính tương đối tốt mà lại rất hài lòng mình bây giờ lấy được những thứ này dị năng nàng làm thành tươi mới đ ổ chơi đang chơi bất quá chu tuệ như không quan tâm bên ngoài đã vỡ tổ trong nước dân chúng vậy đơn giản là một người làm quan cả họ được nhờ bởi vì cái này cph 4 chẳng những nhận được rất nhiều quan phương căn cứ chính xác thực minh ngôn công hiệu quả như tuyên truyền một dạng cường đại mấu chốt nhất vẫn là thứ này giá cả không quý thậm chí có thể nói là cực kỳ tiện nghi Trước 1135, môn bắt buộc hiệu quả tốt đồ vật có tiện nghi còn có quan phương ra mặt tuyên truyền tự nhiên là nóng nảy dị thường lên tới tám mươi lao tẩu xuống đến ba tuổi đứa bé đối với c m t h 4 n nhu cầu đều là giống nhau mà những cái kia vốn là ở vào thanh niên trai tráng giai đoạn ngay tại vì sự nghiệp dốc sức làm đám người càng là chạy theo như vịt ai không muốn đầu của mình càng thêm cương đại mà lại náo vực tỷ lệ lợi dụng tăng lên không đơn thuần là trí lực tăng lên m a nhưng g tới biến ó đó hóa. a đôi là là lợi tính tổng hợp, là chân chính tiến、hóa. Một chính chân phần、CPH4、cần nhuận, n hợp, CBH4 khối. Cho h gấp dù giá Nhưng tiếp cả vẫn là rất tiếp địa khí.、Nhưng、ứng viên quá nhiều trong nước sinh sản lượng tạm thời không cách nào thỏa mãn cho nên chỉ có thể lấy toàn dân rút tham biện pháp lấy mã số d â y chứng minh nhân dân vì duy nhất phân biệt danh hiệu mỗi tuần giao động phần thưởng hai trăm l i n người cũng là trước mắt sơ kỳ sinh sản lượng mức cực hạn nhưng cho dù mỗi tuần chỉ có hai trăm l i n người vẫn như trước không cách nào ngăn lại cuồng nhiệt dân chúng mà trên thực tế sinh sản phương long sơn công ty cũng đang gia tăng trải mới dây chuyền sản xuất mỗi tuần giao động phần thưởng số lượng cũng tại tăng lên 400.000, 600.000, 800.000. l ê n sản sau một tháng mỗi tuần rút thưởng số lượng thì đạt đến một triệu hai tháng sau đã có ba mươi điều dây chuyền sản xuất tại long sơn công ty chủ bị phía dưới khai công mỗi tuần cph 4 sản lượng đã đột phá năm triệu đại quan trên cơ bản có thể thỏa mãn đến tiếp sau trong nước dân chúng nhu cầu bất quá đối lập trong nước kích động còn có tự tình huống nước ngoài đắt đỏ trong tiếng hô mang theo nhưng là không đơn thuần là mong đợi còn có nồng đậm hâm mộ và bất mãn dựa vào cái gì chuyện gì tốt đều là gấp lấy bọn hắn người hoa đến a dựa vào cái gì vật gì tốt đều là bọn họ làm ra a hiện tại kinh tế bị đánh áp trên quân sự càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên bây giờ liền tiến hóa dạng này việc nhân đức không nhường ai sự t ì n h cũng phải bị đè ép cái này ai chịu nổi a tâm tình kích động có vươn b ư ớ có khát vọng có thân thiện càng nhiều đối mặt chỗ tốt ai không muốn t r ư ớ c lấy được mà lại cái này vốn là những năm gần đây nước ngoài nổi lên một trận tựa hồ sẽ không thay đổi hướng phong trào trước kia luôn nghe nói cái kia thẻ xanh chạy nước ngoài nước ngoài ánh trăng còn lớn hơn chút nhưng còn bây giờ thì sao hoa hạ quốc nội người nào không có chuyện chạy ngoài mặt đi a điên rồi còn tạm được ngược lại là người ngoại quốc muốn tràn vào đến muốn trường cư hoa hạ thậm chí không tiếc lấy hôn nhân phương thức cầm tới trong nước quyền cư ngụ mà may mắn đến bây giờ hoa hạ cũng không phải một cái gì dân quốc gia nhiều nhất chỉ có thể dài lâu ở nơi này mà không tiếp thụ quốc tịch sửa đổi một phương diện khác để nước ngoài dân chúng tương đương bất mãn cũng là hoa hạ đã bắt đầu thông dụng c p h 4 hơn mấy tháng hơn ước người đều hưởng thụ những thứ này tiến hóa dược vật mang tới cải biến đó là nghiền ép thức cải biến một cái ngu dốt người cơ hồ trong vòng vài ngày liền có thể siêu việt một tên nhiều năm số học thiên tài iq đồng thời học tập năng lực tăng lên quả thực có thể xưng ơ khủng bố mà lại còn kèm theo đủ loại đặc dị công năng những vật này ở thế giới trên internet ă n bản không hiếm lạ nhìn đến nước ngoài dân chúng trong lòng cái kia nôn nóng a tại tiếp tục như thế không có sử dụng cph 4 n g ư ờ i chẳng phải là đem sẽ trở thành cũ kỹ lại bị đào thải giống loài đợi đến trọn vẹn đại nửa năm sau long sơn công ty mới chậm rãi tuyên bố vì xúc tiến toàn nhân loại cộng đồng tiến hóa xúc tiến thế giới thực lực vững bước tăng lên công ty quyết định theo một tháng sau bắt đầu mặt hướng toàn thế giới dân chúng cung cấp cph 4 tiến hoa dược tề nhưng số lượng bị năng lực sản xuất hạn chế mỗi tháng chỉ có thể đối ngoại cung cấp 10.000 chi dược tề mỗi chi dược tề tiêu thụ giá cả là 150.000 khối hoa hạ tệ hiện tại hoa hạ tệ mới là thế giới thông dụng tiền cũng là lớn nhất cứng chắc tiền tệ cái giá này là trong nước tiêu thụ giá cả gần gấp 30 lần 10.000 chi mỗi tháng số lượng có thể nói cực kỳ thưa thớt đây cũng là quách thành khải chuẩn bị một đạo mồi nhử ở thế giới trên internet nhìn lấy trong nước dân chúng tiến hóa thu hoạch được mới tầng thứ cải biến đối ngoại quốc dân chúng mà nói nhiều lắm là cũng là trên tâm lý kích thích mà chỉ cần chính bọn hắn quốc gia bắt đầu xuất hiện loại này người về sau đó mới sẽ hình thành không cách nào áp chế t r u n g kích đến lúc đó mới là long sơn công ty toàn lực thời cơ xuất thủ sau đó quách thành khải cảm thấy tiết tiên sinh trong bóng tối tính kế cũng chính là thời điểm bắt đầu áp dụng cùng lúc đó cái này hơn nửa năm tuy nhiên qua rất nhanh đối với người bình thường mà nói cũng coi như khó lường cái gì nhưng đối với phấn chiến tại nghiên cứu khoa học một đường các khoa học g i a mà nói đây mới thực sự là thay trời đổi đất đồng dạng biến đổi lớn tiết vô toán bản ý cũng là tăng tốc đại thái không thời đại đến cho nên tuyến đầu tiên khoa học g i a mới là lần này c v h 4 n g h i ê n cứu kỹ thuật trọng điểm chiếu cố đối tượng nhóm đầu tiên dược tề cũng chính là toàn bộ cung ứng những thứ này khoa học g i a đồng thời những thứ này vốn chính là người mũi nhọn các khoa học g i a cũng không phụ sự mong đợi của mọi người thấp nhất tăng lên não vực tỷ lệ lợi dụng đều có mười chín phần trăm điểm tám cao nhất có hai mươi mốt phần trăm điểm nhiều tăng lên não vực tỷ lệ lợi dụng mang tới hiệu quả đây không phải là một cộng một đơn giản như vậy hai mươi cấp số nhân tăng lên đối với nghiên cứu hạng mục mà nói thì cùng từ vốn là trên ô tô lửa mũi tên tốc độ trực tiếp biến chất nửa năm trước đó tất cả kỹ thuật cửa hải khó toàn bộ giải quyết ứng dụng kỹ thuật cũng trực tiếp nhảy hai đời bắt đầu sản xuất đời thứ tư sản phẩm mà lại bởi vì đã đụng chạm đến kỹ thuật dưới đáy mới cơ sở khoa học nghiên cứu cuối cùng có bình t h ư ớ n g có thể đột phá lần một lần hai đại thời gian nửa năm trong nước các khoa học gia điên c u ồ n g mừng rỡ c h ọ n vẹn ba lần cơ sở khoa học tổng hợp đại đột phá a chỉ dùng hơn nửa năm cái này liền đi xong vốn tới nhân loại cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể làm được sự tình cứ như vậy trong thời gian ngắn giải quyết không thể tin được cho dù chính mình ngay tại ván này bên trong cũng giống như vậy coi như cái này kỳ tích thì ở trong tay chính mình đản sinh cũng vẫn là có loại mãnh liệt không chân thật cảm giác kỹ thuật phi tốc đột phá mang tới có thể không cũng chỉ là các loại ứng dụng sản phẩm phi tốc thăng cấp cải tiến càng nhiều hơn chính là biến hóa về chất một phương diện khác bởi vì não vực tỷ lệ lợi dụng bạo tăng những thứ này khoa học g i a học tập năng lực cũng là thẳng đứng tăng vọt trước kia xem không hiểu không hiểu rõ hoặc là nói cảm thấy con g con g lượn lượn thậm chí không muốn khinh bị một n g mảnh đầu phương pháp tu hành hiện tại cũng học được nhanh chóng để một đám chơi lao động t r í hóc game thủ hàng đầu đi làm tu hành đi làm tu sĩ cái này kỳ thật tại cả nhân loại phương diện phía trên nhìn trên thực tế là mua bán l ô vốn phương pháp tu hành là rất tốn thời gian phí tinh lực mà lại một khi có thành tựu liền sẽ tiến một bước si mê đi vào hết thể bên ngoài đồ vật đều sẽ bị tiềm thức n h ư ợ c hóa rơi duy vừa tu hành tự mình sau cùng sẽ trở thành căn bản đương nhiên ma tu sẽ còn đến một số thâm căn cố đế chấp nghiệm cho nên loại này thực sự có chút mua bán lô vốn trong nước là không tôn sùng các khoa học gia chính mình cũng không phải rất hy vọng đổi một con đường đi cho nên cho tới nay coi như ngoại giới đối với tu hành cỡ nào lửa nóng truy phủng bọn họ cũng không quá để ý thậm chí là tận lực né tránh đỉnh nhiều một ít thân thể người không tốt lắm lựa chọn một số cường thân kiện thể pháp môn cải thiện một số tình trạng cơ thể mà thôi muốn đi tu hành đường cũng rất ít nhưng bây giờ không đồng dạng an cph 4 về sau thể nghiệm được loại kia tựa hồ bị cất cao một cái sinh mệnh tầng thứ thoải mái cảm giác sau nào có không hy vọng càng tiến một bước tình huống hiện tại là chỉ cần thân thể điều kiện đầy đủ lại sử dụng một lần cph 4 có cực cao tỷ lệ tại hiện hữu não vực tỷ lệ lợi dụng phía trên lại một lần nữa cất cao cho nên vì mình nghiên cứu khoa học sự nghiệp tu hành cũng thành những thứ này các khoa học gia môn bắt buộc một trong tạo hóa ngọc điệp tiết vô toán lần này tại nguyên thế giới bên trong đợi thời gian một lần lâu nhất trọn vẹn ba năm hắn đều hầu ở chu tuệ như bên người chỗ tốt cũng là để hắn cực kỳ buông lỏng mà lại tinh tâm yên tâm nghiên cứu chính mình vài lần chinh chiến về sau thu hoạch cũng là được lợi rất nhiều chủ yếu nhất thu hoạch cũng là tiết vô toán đem hồng quân mệnh hồn trong trí nhớ tất cả mọi thứ tất cả đều biến thành chính mình đồng thời dung nhập vào vô đạo hệ thống bên trong chỉ bất quá có chút nhận biết hắn không quá đồng ý bị hắn từ bỏ mà đối với h ư n g quân hiện tại đã bị thả đi liên đối món kia tiết vô toán tạm thời còn nghiên cứu không rõ ràng pháp khí tạo hóa ngọc điệp cũng trả lại cho hắn khác nhau tại ở hiện tại hồng quân đã không còn là ngược lại ma liên minh lãnh tụ mà chính là vô đạo địa phủ đánh đi ra một cái mồi trước đó đủ loại suy đoán hiện tại để tiết vô toán tâm lý đối tại thân thế của mình cùng h o a n g tộc h o a n g cổ còn có phụ mẫu cái này mấy đầu tuyến mạch lạc bắt đầu lại có nhận thức mới tựa hồ đây hết thể mấy phương diện đều cũng không phải là đồng hành tuyến mà chính là đều có giao nhau về sau cùng nhân vật mấu chốt tề đằng tiếp xúc lại để cho hắn nghĩ tới thời gian quy tắc cùng cha mẹ mình cảnh cáo hắn ngôn ngữ bên trong tất nhiên liên hệ cùng liền mang theo có chút minh bạch liên quan tới tạo hóa ngọc điệp phía trên thủ pháp bố trí kỳ quặc hoàn toàn chính xác một kiện có thể dự đoán hệ thống cùng hắn vị này vô đạo địa phủ hành động quy luật pháp lý hiện tại xem ra có thể làm được điểm này cũng chỉ có thể là nắm trong tay thời gian quy tắc mới có thể mà chỗ lấy không thể chính xác nhắm chuẩn ra tiết vô toán xuất hiện thời gian điểm cùng cụ thể chi tiết đây cũng là bởi vì vị diện quá nhiều đồng thời cũng có một chút thời gian tại vị diện ở giữa khác biệt quan hệ nhưng đại đa số nhân tố đều là đoán chắc mặt khác tiết vô toán cũng coi là tìm tới chính mình không cách nào hiểu rõ liên quan tới tạo hóa ngọc điệp bên trong ẩn tàng thủ đoạn nguyên nhân muốn là bên trong k h ô n g thật sự là như hắn hiện đang suy đoán một dạng như vậy thời gian quy tắc loại này hàng cổ quy tắc hắn liền ra lông đều không có dính dáng tự nhiên không cách nào hiểu rõ đáng tiếc ca vô đạo diêm la hưởng thụ lấy không có thời gian ra thân tiện lợi đồng thời cũng liền phải thừa nhận bị thời gian vứt bỏ tệ nạn liền như là hiện tại tiết vô toán coi như lại thế nào gia tăng chính mình nhận biết trình độ cũng không có cách nào m ò đến thời gian quy tắc m ô n hạng chuyện này mạnh cầu không được liền xem như dùng tiền muốn theo hệ thống chỗ đó mua cũng là không thể thời gian ba năm ban đầu thời gian biến hóa to lớn đại thái không thời đại đã oanh oanh liệt liệt đến một năm trước sau đó sao hỏa thuộc địa về sau một vệ sáu lại một lần nữa bị nhân loại bóng mờ bao trùm bây giờ nhóm đầu tiên di dân đã đi lên cùng thời kỳ đến nơi đó còn có số lượng to lớn người máy kiến thiết quân đoàn mà xem như mẫu tinh địa cầu hiện tại đã bắt đầu xuất hiện tiết vô toán mong đợi nhất toàn dân tộc đại dung hợp đầu mối đặc biệt là tới gần hoa hạ một số tiểu quốc trước kia cùng hoa hạ quan hệ cũng là phụ thuộc quan hệ dựa vào hơi thở sinh tồn kiếm lời mà bây giờ hoa hạ đã nghiền ép tất cả trên địa cầu nước khác thậm chí đã hoàn thành toàn dân tiến hóa nghiêm chỉnh mà nói người hoa cùng nước khác người đã không tính là một cái giống loài thì cũng đã từng nhân loại cùng t ì n h tinh một dạng khác nhau cph 4 đối ngoại tiêu thụ ba năm qua một mực bị nghiêm ngặt quảng khống lúc mới bắt đầu nhất một tháng mười ngàn chi đến bây giờ ba năm sau một tháng một trăm ngàn chi nhiều như rừng cùng nhau cũng vô pháp thỏa mãn thế giới nhu cầu một phần trăm ngược lại là kế hoạch nước khác nội bộ mâu thuẫn bởi vì có thể theo hoa hạ trong tay đoạt đến số lượng không nhiều cph 4 dược tề không có chỗ nào mà không phải là địa phương siêu tinh anh giai cấp cơ hồ tất cả dân chúng là căn bản không có khả năng đạt được cơ hội loại tình huống này muốn không bị dần dần đào thải biện pháp duy nhất cũng là nghĩ hết phương pháp trở thành hoa hạ một trong số người bởi vì hiện tại chỉ cần là người hoa thì liền tân sinh trẻ sơ sinh đều có thể rất đơn giản mua sắm một thuốc cph 4 d ự tế cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi lại nói hiện tại một đoàn tiến hóa về sau khoa học ra nghiên cứu ra được đồ vật cũng là một đám tinh tinh nghiên cứu tiến độ có thể đuổi theo cái này không nói đ ù a mà người sáng suốt chỉ cần xem xét liền có thể minh bạch hiện tại trên địa cầu quyền lên tiếng đã tất cả đều đến hoa hạ trong tay một bộ phận hoa hạ cơ cấu nắm bắt một bộ phận nắm tại long sơn công ty trong tay tiểu quốc gia không gốc gác cũng không lá bài tẩy càng không nơi nương tựa trận chiến trước kia thì không ngóc đầu lên được hiện tại càng thêm có loại run lẩy bẩy cảm giác dân chúng cũng không nốc không muốn tiếp tục làm tinh tinh trông cậy vào cái kia xa xa khó vậy một tháng một trăm ngàn chi toàn cầu bên ngoài bán cph 4 không thực tế duy có trở thành h ó a hạ nhân tài lớn nhất thiết thực tại là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người xuất hiện một cái lãnh thổ cùng h ó a hạ giáp giới quốc gia nhỏ bé tù qua bỏ phiếu thế mà lấy chín mươi chín phần trăm mấy cái thông qua phiếu toàn viên đồng ý trở về tổ quốc kết thúc dài đến mấy trăm năm lang thang kiếp sống đây là tương đối dày ra mặt thuyết pháp cũng là tại lôi kéo làm quen cầm lấy mấy trăm năm trước cường thịnh h ó a hạ phong kiến thời kỳ triều đại tới nói sự tình nói lúc trước bọn họ quốc gia cũng là h ó a hạ đại gia đình bên trong một viên hiện tại dân chúng cũng đều là người hoa hậu nhân trước kia không hiểu chuyện hiện tại ngoan chuẩn bị trở về đại gia đình bên trong nhất định muốn thu lưu a đổi lại trước kia loại này cầu thí s u ố i q u ậ sự t ì n h trong nước là không thể nào đồng ý bởi vì coi như ngươi trở về cũng là gánh vác tiểu quốc có tiền gì a mà lại cũng sẽ dẫn tới trên quốc tế một số suy đoán đối trong nước quốc tế địa vị cùng ảnh hưởng cũng không quá tốt rất không có lời nhưng bây giờ không đồng dạng nghiền ép chi thế đã thành hình đã không thể ngăn cản có thể hoàn toàn xem nhẹ trên quốc tế bất luận cái gì s ó n g gió cái gì đến mức hiện tại muốn là đ ộ n võ mới thành lập tinh cầu phòng ngự quân một cái quân i ể m trợ liền có thể tiêu diệt trên địa cầu hiện có tất cả vũ trang lực lượng thời gian còn sẽ không vượt qua ba tháng loại tình huống này một cái muốn trở về tổ quốc kẻ lãng tử lại có ai n h ẫ n tâm cự tuyệt đâu đây chính là coi là lấy một cái cọc tiêu cùng tấm gương là một kiện đối với hoa hạ mà nói tương đối tốt đại tiện nghi cái gì đáng t i ề n nhất rất nhiều lời pháp bên trong một cái cũng là nhân tài đáng t i ế n nhất mà bây giờ đối với hoa hạ mà nói cũng là nhân khẩu đáng t i ế n nhất cái gì thừa dân số à, hiện tại sớm thì không là vấn đề hiện tại vấn đề là nhân khẩu đã bắt đầu lộ ra không đủ dùng mà lại là rất yếu cph bốn hỏi một chút thế tất cả mọi người thành siêu cấp thiên tài học cái gì cũng nhanh đạt được kỳ trước kia đem đại học sinh ngược đến sống không bằng chết cao đẳng số học hiện tại thành trẻ em ở nhà trẻ nhóm nhập môn sách báo có thể thấy được thế đạo này đã không nhận ra thật sự là tình tinh cùng người ở giữa to lớn khoảng cách t r ê n lệch không có mù chữ cùng thấp tố chất đám người tất cả mọi người có thể đảm nhiệm phần lớn cương vị cùng nghề nghiệp chi quan tâm tại lựa chọn của mình cùng thiên về mặt thôi cho nên theo tinh tế thực dân mở màn kéo ra nhân khẩu đã lộ ra được vấn đề càng nổi bật một cái tinh cầu phía trên dung nạp hai ba mươi trăm triệu người so sánh thích hợp sao hỏa dự tính lớn nhất tiếp nhận nhân khẩu vì năm trăm i triệu một vệ sáu năng lực chịu đựng là một năm tỷ Cái n một nghìn ư ờ i miệng đã k i ế khuyết m h tốt hơn nhiều. Hiện tại, cho dù là một trăm ba mươi bảy đột nhiên đại biến tiết vô toán về tới vô đạo địa phủ bên trong mà trong thời gian này hắn tại nguyên thế giới trọn vẹn lưu lại sáu năm vốn còn muốn tiếp tục tiếp tục chờ đợi nhưng thật sự là chịu không được bị chu tuệ như cái kia khát vọng ánh mắt thấy hắn duy nhất không cách nào thỏa mãn cũng là chu tuệ như đối với hải tử khát vọng hắn cái này vô đạo diêm la đối với cái này cơ hồ thúc thủ vô sách hơi có chút chạy chối chết ý tứ có chút kịch vui chính là tiết vô toán có thể tùy ý để bất kỳ một cái nào chết đi lại không có tiến vào luân hồi vong hồn chân chính trọng sinh có thể lại không cách nào để chết mất chính mình sống thêm một lần lấy người bình thường phương thức hắn làm không được cũng không biết mình còn bao lâu nữa mới có thể làm đến đến bây giờ tiết vô toán tại vô đạo trong tu hành tuân theo chấp nghiệm hiện tại đã hiện ra tệ đoan nghiêm trọng đương nhiên tiết vô toán chính mình cũng không cảm thấy đây là cái gì thai hại hắn cũng không cảm thấy mình bởi vì tình yêu chỗ bị liên lụy kinh lịch cùng tâm lý bực bội thậm chí là thua thiệt là cái gì không tốt tâm tình ngược lại để hắn rất là kinh hỷ bởi vì phiền não không phải là một người bình thường cũng sẽ có tâm tình sao dù cho cho tới bây giờ tiết vô toán vẫn tại tiềm thức bên trong khát vọng chính mình là một cái không có gì đặc biệt người mà không phải vô đạo diêm la ngoại trừ phiền lòng sự tình bên ngoài thu hoạch tự nhiên cũng là tràn đầy nguyên thế giới hoàn cảnh để tiết vô toán tâm tình cực kỳ bung lỏng tại quên cũng rất nhiều hỗn loạn tình hôn g dưới một bên bồi tiếp tru tuệ như một bên tâm tư đắm chìm trong ý thức ở giữa hải dương nghiên cứu phân tích tìm tòi tổng kết d u n g hợp sau cùng hình thành nhận biết cùng hấp thu kinh nghiệm đã để hắn có loại cảm giác mới mẻ cảm thụ không thể không nói có thể trở thành ngược lại ma liên minh lãnh tụ hồng quân bản sự là thật cường hãn nhận biết cũng hào thủ đoạn cùng quy tắc trưởng khống cũng tốt đ ầ u bị cùng cảnh giới mạnh hơn rất nhiều cho dù cùng là hôn độn cảnh hoang tộc người nhận cùng hồng quân so ra cũng là có t r ê n lệ n h vốn là đại năng giả trung kỳ bây giờ tích lũy cũng để cho tiết vô toán có một chút đột phá một cái cảnh giới nhỏ xúc động lần này trở về chính là vì thế từ đó kỳ đến hậu kỳ nguyên thế giới sáu năm vô đạo địa phủ bên trong âm thực đã thành thục gần ngàn quý so với đại cảnh giới đột phá cảnh giới nhỏ đột phá động tĩnh gần như không thể ngửi một chút xíu ba động lại lóe lên một cái rồi biến mất vô thanh vô tức ở giữa ngồi ngay ngắn diêm la điện bên trong tiết vô toán liền đã trở thành một cái đại năng giả hậu kỳ tu sĩ ngược lại là thật so ta bản này tôn tu luyện được nhanh rất nhiều a thu hồi thu nạp năng lượng chỉnh sửa lại một chút tiểu sau khi đột phá lực lượng trong cơ thể gọn sóng tiết vô toán tâm niệm nhất động âm thầm lẩm bẩm một câu bản tôn tiến cấp tới hậu kỳ thế nhưng số lượng hơn trăm vạn thế thân nhóm bây giờ dĩ nhiên đã đem hắn bản này tôn xa xa bỏ lại đằng sau bây giờ bách vạn c h i chúng đã cùng nhau tại tiết vô toán vừa mới sau khi đột phá kỳ đồng thời toàn bộ đột phá một cái đại cảnh giới bước vào hợp đạo cảnh biết thế thân có thể dẫn trước bản tôn nhiều như vậy nguyên nhân cũng là thế thân có thể hấp thu huyết tinh sát khí mà bản tôn lại không thể không chút k i ê n kỵ hấp thu năng lượng thu lấy hướng thiên nhiên thiếu một mạng lớn tích lũy tự nhiên là hội chậm hơn rất nhiều nhưng đối với huyết tinh sát khí nghiên cứu mặc dù không có đình chỉ nhưng tiến triển trên cơ bản bằng không ngoại trừ xúc sinh đạo vong hồn có thể tùy ý hấp thu bên ngoài các cái vị diện loại nhân loại sinh linh đều đối huyết tinh sát khí có thiên nhiên không t h í chứng trên cơ bản đều là một cái triệu chứng một khi hấp thu nhiều cái kia thần chí thì tất nhiên bị huyết tinh sát khí ăn mòn biến đến nóng n ả y cùng bạo ngược có chút thậm chí sẽ xuất hiện điên cuồng cho nên đối mặt huyết tinh sát khí loại này rất có sức hấp dẫn năng lượng tiết vô toán vẫn là không cách nào cũng không dám đem trải rộng ra để tất cả vong hồn tu tập hai hại quá lớn hắn vẫn cảm thấy trước đó những cái kia vô đạo diêm la nhóm cũng là bởi vì thứ này mới cuồng bạo cùng hồng quân cứng rắn rôi bi thảm thất bại nói đến hệ thống hiện tại tiết vô toán cũng nói rõ ràng cái đồ chơi này đến cùng nắm giữ thái độ gì hố người đâu có lúc lại không tính là thậm chí có thể nói đã cứu hắn rất nhiều lần nhưng muốn nói toàn lực giúp đỡ hắn tiết vô toán cũng không đến mức liền muốn cái kia có thể hấp thu huyết tinh sát khí pháp môn huyết luyện quyết một dạng rõ ràng cũng là một cái bấy rập cho nên hệ thống tồn tại để tiết vô toán bây giờ lại có chút mê mang bất quá có một chút hắn từ đầu đến cuối không có cải biến cái nhìn cái kia chính là hệ thống bất luận để làm gì hoặc là xuất ra thứ gì đến đều cần luôn châm trước tuyệt không thể qua loa thì đối hệ thống bất luận cái gì hành động kết luận tiết vô toán đang nghĩ ngợi đột nhiên trong lòng x i ế t chặt thần s á c nghiêm nghị tại phía xa hoang cổ vị diện ba khỏa cây đinh đồng thời truyền đến tin tức biến cố nảy sinh vốn là coi là ba k h ỏ a cây đinh muốn phát huy quan trọng tác dụng cung cấp hạch o tâm tin tức còn cần trầm thời gian dài đến tụ lực cũng không muốn thế sự vô thường nhiều khi cũng là như thế vượt quá ngoài ý muốn lại tới xa so với chuẩn bị càng thêm h n g mãnh ba k h ỏ a cây đinh bây giờ ở vào hoàn cảnh giống nhau nhưng vị trí lại không giống nhau khuyết cùng hư đã coi như là bị trọng điểm nuôi dưỡng tiến nhập quan trọng bạo lực bộ môn mà nhận thì là tại trong trưởng lão hội ngoại trừ đảm nhiệm đ i ệ n tịch quản kho bên ngoài cũng bắt đầu liên quan đến một ít trưởng lão sẽ cụ thể xử lý sự vụ lại bởi vì tu vi quan hệ không cách nào cùng các trưởng lão khác hội thị vệ so sánh nhau cho nên nhiều là phụ trách một số nội vụ công tác nguồn tin tức ngược lại là linh thống nhất hiện tại vốn là cái kia khôi phục nguyên khí hoang tộc lại gây ra rủi ro một cỗ không rõ lai lịch lực lượng đánh bất ngờ hoang tộc quản hạt mấy cái tư nguyên vị diện chẳng những giết người liên đối lấy đem vị diện bên trong hoàn cảnh phá hư hầu như không còn trực tiếp cũng là phế đi những cái kia tư nguyên vị diện muốn khôi phục không nói muốn chờ bao nhiêu thời gian mới có thể đây là khiêu khích đối đã biết tộc q u ầ n bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại vô sỉ khiêu khích cái này tại hoang tộc trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy cho tới bây giờ đều là hoang tộc đi thu thập người khác đi chiếm l ĩ n h hoặc là phá hư người khác vị diện hiện tại trái lại bị lấn đến cửa đây cũng không phải là việc nhỏ toàn bộ hoang tộc mỗi cái bộ môn tất cả đều bị kích thích đặc biệt là ba k h ỏ a cây đình chỗ ba cái bộ môn bất luận là trưởng lão hội vẫn là hai cái bạo lực cơ cấu hiện tại gào gào kêu lấy chính là muốn đem nào dám tại khiêu khích hoang tộc hốn đàn bắt tới sau đó để kỳ minh bạch đắc tội hoang tộc xuống tràng bạo lực cơ cấu tu sĩ tương đương cùng bạo thì liền khuyết cùng hư đều là như thế tâm tình bị trùng quanh đồng liêu lây một bộ khí thôn mười ngàn dặm bộ dáng mà thân ở trưởng lão hội nhận tiếp xúc tin tức lại là một loại khác sen lẫn không đồng ý với ý kiến cách nhìn Tháng trước ừ cái này vô số năm qua có ai dám khiêu khích chúng ta ngoại trừ chính chúng ta ngàn vạn vị diện trước kia đại thăm dò thời đại đều không có thể một vừa phát hiện người nào lại đếm được rõ ràng không có có thể cùng chúng ta hoang tộc địch nổi đối thủ đâu hiện tại liền có kết luận có chút nói còn quá sớm không phải phản n ị c h không phải phản n ị c h còn có thể là ai ngươi không có nhìn thấy chết cái k i u ba mươi tộc nhân liền cảnh báo đều không có thể phát ra tới sao không phải hoang tộc người làm như thế nào lại hiểu ta hoang tộc khẩn cấp truyền tin thủ đoạn cũng tăng thêm ngăn cản trong đại điện nhao nhao lật trời thân là trước t điện hoang ị vệ nhận c i tại đại điện nơi như lánh cũng có thể cảm nhận được chư vị trưởng hẻo thể chư được lão l có cảm vị ử g i ậ t r o n lòng cùng thượng thủ trên châu ngồi tộc h thủ châu ư ợ n trên ngồi g t trưởng mắt Trước ánh lạnh cái kia leo. 1138, đại á n Thân hoang h cực. tộc là đ não trưởng lão hội đương nhiên sẽ không gấp hoang mang rối loạn liền chạy đi báo thủ t h ủ muốn báo nhưng là trước tiên cần phải biết rõ ràng đối thủ là người nào mà lại lai lịch gì còn phải làm tốt ứng đối chuẩn bị hoang tộc không phải bình thường t ộ c quần mà chính là vạn vạn vị diện bên trong đã biết đẳng cấp cao nhất giống loài thực lực cường đại nội t ì n h thâm bất khả chắc vô số năm kinh lịch để bọn hắn minh bạch mình tại thực lực kim tự tháp bên trong vị trí của mình mà cái kia năm cái bị hủy diện tư nguyên vị diện cũng không phải là không có nửa điểm p h o n g ngự không có cái vị diện sáu tên hôn độn cảnh tu sĩ toa c h ấ n bản thân cái này thì mang ý nghĩa cái này nằm cái tư nguyên vị diện đối với hoang tộc tầm quan trọng không thấp cũng rất xem trọng phóng nhãn đã biết vị diện có thể một lần hành động đồng thời cầm xuống ba mươi hỗn độn cảnh cường giả thế lực còn thật không thấy nhiều tại hoang tộc trong lịch sử cũng không phải là không có cùng tộc khác nhóm đọ sức qua thậm chí một số nhân tài mới nổi giống như chủng tộc còn rất cường đại nhưng thắng lợi sau cùng chỉ có hoang tộc đồng thời những cái kia có can đảm khiêu chiến hoang tộc quyền uy tộc còn hiện tại đã hoặc là diện tộc hoặc là liền thành lâm nguy bảo hộ động vật giống như thưa thớt cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên mới sẽ có h o a n g tộc trưởng lão hoài nghi sự kiện lần này sau lương khả năng không phải cái gì ngoại địch mà chính là chính mình phản nghịch nhóm lần trước nội loạn có thể nói đem h o a n g tộc làm cho có chút thương cân động cốt cơ hồ tất cả h o a n g tộc nhân đều ở bên trong loạn bên trong tuyển chọn đội ngũ đứng đội không chọn không được không chọn liền sẽ bị đập lên một cái tiềm ẩn địch nhân hoặc là có ý khác cái mũ chỉ có thể bằng cảm giác tuyển một bên chỗ đứng về sau tiếp lấy đại chiến thương vong h o a n g tộc nhân đều nhanh bắt kịp đại thăm dò thời đại mỗi lần mỗi lần kia đại chiến l ư ợ n g tiêu hao nhưng nội loạn tuy nhiên bị lắng lại có thể thai họa ngầm lại vẫn luôn tồn tại liền lấy những cái kia đào tẩu phản nghịch tới nói đi trốn đông trốn tây lần lượt t r á n h qua tránh n ẽ truy kích và tiêu diệt đến bây giờ vì truy kích và tiêu diệt những cái kia phản nghịch h o a n g tộc gần một nửa chiến lực đều không thể trở về tu trình mà lại thường xuyên sẽ có hy sinh truyền về như thế tiêu hao bản thân ngay tại nội loạn bên trong tổn thất rất lớn hoang tộc hiện tại càng thêm đâm lao phải theo lao nói đến bây giờ hoang tộc đã coi như là cái này mấy trăm tỷ năm qua suy yếu nhất thời điểm có thể hết lần này tới lần khác đã nghèo còn gặp cái eo lại tới quấy rối không đánh trả không được sẽ bị nhìn thành làm ề m yếu dễ bắt nạt càng biết được một t ứ c lại muốn tiến một thức để hoang tộc lâm vào càng sâu khốn cảnh có thể đánh trả cũng không phải như vậy có trăm phần trăm năm chắc lo lắng lại hội hao tổn trong tộc lực lượng nhận làm nội vụ thị vệ sinh hoạt cơ hồ cũng là tại trưởng lão này hội ở châu đó phạm vi bên trong cũng là nhận lấy cực cao tín nhiệm canh giữ ở đại điện trong góc thở mạnh cũng không dám nhưng lỗ thai lại là dựng thẳng lên hắn cũng là mới biết được nguyên lai cường đại vô cùng hoàng tộc hiện nay đã suy yếu đến bộ này rộn u đất mà lại trọng yếu nhất chính là bộ này cục diện cũng không phải là ngoại địch tạo thành mà chính là hoàng tộc người chính mình tạo thành không thể không nói cái này tương đương châm trọc mà lại nhận cũng là tham dự cái này chính mình thương tổn hành vi của mình là một thành viên trong đó phía trên thủ vị trí một t r ư ơ n g kim sắc trên ghế dựa lớn ngồi đấy một cái bộ dạng phổ thông nhưng khí thế dọa người hoang tộc mặc trên người hoang tộc truyền thống trường bảo hai mắt lạnh lẽo không nói một lời chỉ là nghe phía dưới chư vị trưởng lao nhóm lũ lo không ngừng tranh luận cùng nguyên một đám đề nghị cùng sách lược ương đối tựa hồ những thứ này đều bị người này không hài lòng lắm mi đầu sâu nhăn người này chính là hoang tộc tộc trưởng gọi liệt là đời t r ư ớ c tộc trưởng đã từng coi trọng nhất đồng thời một mực làm thành người kế nhiệm tại bồi dưỡng một cái hoang tộc tu sĩ về sau đời t r ư ớ c tộc trưởng mất tích vị này liệt không thể phục chúng rất nhiều lúc đó đại thế lực ào ào nhảy ra phản đối liệt kế thừa tộc trưởng vị trí đồng thời sau cùng biến thành một trận to lớn nội loạn đương nhiên thắng lợi sau cùng cũng chính là liệt chỉ bất quá thụ thương chính là toàn bộ hoang tộc địch nhân thì là địch nhân hoang tộc hàng cổ liền tồn tại ở này bao nhiêu khó khăn đều chưa từng đem chúng ta đánh bại bây giờ thụ nội loạn ảnh hưởng trong tộc thực lực ngã hàng nhưng cũng không phải ai cũng có thể lên đến t r e o t r ọ c mặc kệ lần này tập kích năm cái tư nguyên vị diện giết tộc nhân ta hôn đản là ai kẻ ngoại lai cũng tốt những cái kia trốn đông trốn tây phản nghịch cũng được truy t r a được tuyệt không thể nửa ngón tay mềm do dự trường lão hội có thể tiếp tục nghiên cứu đối thủ thân phận cùng mục đích nhưng tìm kiếm nhất định phải lập tức bắt đầu nếu như trường lão hội thiếu nhân thủ tộc ta lớn lên thân vệ doanh có thể điều một nửa cho các ngươi n ữ khí rất cường ngạnh mà lại tỏ khắp lấy bất mãn nghe vào vị tộc trưởng này đối với trưởng lão sẽ cẩn thận có chút không quá đồng ý h á n càng có khuynh hướng hai bên hành động cùng sách lược đồng thời triển khai như thế mới có thể cho thấy hoang tộc đối ngoại thái độ không lại bởi vì tự thân suy yếu mà có bất kỳ thay đổi nào càng tộc khác nhóm không giống nhau hoang tộc bên trong tộc trưởng là nắm giữ tuyệt đối quyền lực nhị trưởng lão hội chỉ là phụ trách cụ thể sự vụ cụ thể quản lý đồng thời bày mưu tinh kế mà làm ra quyết định chỉ có tộc trưởng nhưng bây giờ liền xem như nhận cũng phát hiện vấn đề tựa hồ vốn nên là nhất ngôn cựu đ ỉ n h liệt tại đối mặt trưởng lão hội thời điểm cũng không có biểu hiện được như vậy nhất ngôn cựu đ ỉ n h cho dù bất mãn cho dù ngữ khí cứng nhắc nhưng vẫn là làm lấy thương lượng làm tư thế lấy nhận lịch duyệt tự nhiên đoán được nguyên nhân liệt có thể ngồi phía trên mấu chốt nhất ngoại trừ chính hắn tu vi cao thâm bên ngoài còn có đang ngồi những trưởng lão này cùng các trưởng lao thế lực sau lưng quyền lợi chống đỡ nếu không cái ghê kia người nào ngồi còn nói không chính xác đây cho nên cái kia người thủ đoạn ăn người miệng ngắn theo ngồi phía trên trong chuyện này mặt tới nói liệt cũng là ở vào một cái bị đến đỡ vị trí tự nhiên không cách nào nhất ngôn cựu đ ỉ n h muốn trở thành chân chính tộc trưởng đoán chừng còn cần thật dài một đoạn thời gian mới được tộc trưởng nói cũng là có thể bất quá trưởng lão hội thủ hạ chiến sĩ cũng xác thực k h ă n hiếm trước đó phái đi truy kích và tiêu diệt phản nghịch thì tiêu hao hết rất nhiều đến bây giờ cũng vô pháp triệu hồi nếu không truy kích và tiêu diệt liền sẽ phí công nhọc s ứ c cho nên muốn là tộc trưởng có thể trợ giúp một số thân vệ cái kia hai bên đồng bộ tiến hành tự nhiên không thể tốt hơn ừ n tộc trưởng đại nghĩa chúng ta bội phục đúng vậy à tộc trưởng chỉ cần có ngài thân vệ gia nhập sự kiện này liền muốn dễ dàng nhiều lắm cái này một loạt đối thoại không biết rơi xuống liệt trong lỗ thai là cái gì cảm thụ dù sao bên cạnh trong góc đứng đấy nhận là tâm lý cảm thấy rất là quái dị tựa hồ những trưởng lão này mục đích đúng là muốn tộc trưởng chỗ kia một bộ phận thân vệ đội đi ra đây là vì cái gì vì cái gì thiết vô toán lại là nhìn được rõ ràng nhắc tới chút lục đục với nhau sự tình ngàn vạn vị diện bên trong có rất ít loại kia sinh linh có thể siêu qua nhân loại cho nên tràng diện này tiết vô toán thông qua nhận cảm giác một chút liền hiểu những trưởng lão này không nguyện ý nhìn lấy tộc trưởng khoanh tay đứng nhìn tích xúc lực lượng cái này rõ ràng cũng là im ắng đánh cược tranh đoán chừng cũng là hoang tộc thực tế quyền k h ô n g chế bất quá tiết vô toán vẫn là c h ồ n g chất hoang tộc thực lực không có trực tiếp nhận biết hắn cảm thấy lần này cần phải có thể làm cho mình thật tốt nhìn cái rõ ràng một bên khác thân ở tộc trưởng thân vệ đội bên trong hư cùng trưởng lão hội trưởng quản thật chiến trong doanh trại khuyết gần như đồng thời đạt được điều động hiệu lệ muốn bọn họ lập tức lên nghe theo trưởng lão hội điều khiển phối hợp tra rõ tư nguyên vị diện bị tập kích sự tình mà liên tại xuất phát hợp lý này g tiết vô toán thông qua hư cảm giác phát hiện một cái theo tổ miếu bên trong đi ra ba khỏa cây đinh đều chưa bao giờ phản hồi qua tin tức một cái thần bí người áo đen gia nhập điều tra đội ngũ người này cấp tiết vô toán cảm giác thật không tốt có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác tựa hồ tại trước mắt lại tựa hồ soi như hư vô chương một nghìn một trăm ba mươi chín có chút không ổn người á o đen cũng không nói lời nào cùng trong đám người từ bạo lực cơ cấu lĩnh đội tự mình bồi tiếp xem ra địa vị không thấp nghe người ta xưng hô hắn là dạ lần thứ nhất tiết vô toán tại thông qua chính mình an bài cây đinh thời điểm lộ ra hết sức cẩn thận hắn bản năng cảm giác không tốt lắm bởi vì cái này hắc bào dạ mơ mơ hồ hồ nói không rõ ràng người này là như thế nào tồn tại cảm giác nguy hiểm so trước đó gặp phải tề đẳng thời điểm càng sâu cái này khiến hắn lần càng cẩn thận đồng thời cũng đối cái này hắc b à o dạ cảm thấy hiếu kỳ nhân vật như vậy vì sao trước đó chưa từng hiểu được tại hoang tộc bên trong lại là cái gì địa vị đâu tiết vô toán đối hoang tộc hiểu rõ viễn siêu đồng dạng hoang tộc người bản thân nhiều như vậy văn thư lưu trữ điển tịch không phải xem không biết thông tin bên trong cũng là không có nửa chữ nâng lên cái này dạ n g Càng không có không theo ạ i trường láo ộ i kia hoặc là khác chỗ kia gặp qua, cũng không h gặp cũng là g qua, n ai hiện. nhắc Như bóng dưng h qua. xuất là t e đại bộ đội r a hoang cổ vị diện lập tức chia ra năm đường mỗi một đường mỗi người có ba trăm hoang tộc tạo thành trực tiếp dùng không gian quy tắc xếp c h ồ n g vị diện ở giữa xa cự ly xa chui vào hao phí lúc rất ngắn khuyết cùng hư tách ra đi hướng mà hư chỗ tộc trưởng thân vệ doanh bên trong lại theo vị kia hắc bảo d ạ đến vị diện coi như tiết vô toán cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bị phế sạch vị diện tràng cảnh giống nhau bị trở lại như cũ thành vị diện ban đầu thời điểm bộ dáng khắp nơi đều là gây mũi mùi lưu hình mặt đất gặp không đến tấc đất tấc cỏ tất cả đều là phun trào ra dung nham một cái biển lửa sụp đổ nhô lên phân liệt vào mắt mỗi một nơi đều tại thời thời khắc khắc phát sinh biến hóa mang theo hủy diệt biến hóa loại địa phương này muốn sinh ra mới sinh linh đều còn không biết cần phải bao lâu càng đừng đề cập một lần nữa hình thành mới tư nguyên vị diện quả nhiên là bị hoàn toàn bị t a n phế có thể làm được điểm này tu sĩ tu vi thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn thành đạo cảnh bởi vì như thế phá hư một cái vị diện đây tuyệt đối là tại cùng vị diện thiên đạo cây sinh tử đại t h ủ thiên đạo cho dù không am hiểu chém giết có thể cũng không phải ngư nạm mặc người chém giết tất nhiên sẽ ra mặt phản kích mà hợp đạo cảnh tu sĩ tại thiên đạo toàn lực phản kích thời điểm có thể không bại tẩu thế là tốt rồi chiến thắng lại là không thể cho nên chỉ có thể là thiên đạo vô pháp ngăn cản cao d à i tu sĩ đầu bếp mới có thể làm được thành đạo cảnh là thấp nhất m ô n hạng lại nói làm hoang tộc tư nguyên vị diện c h ấ n thủ trọn vẹn sau cái hỗn độn cảnh cao thủ bây giờ toàn diện kẻ xâm lấn thực lực cũng có thể nghĩ đến địa đầu tiết vô toán rõ ràng cảm thấy những thứ này hoang tộc người oán giận nguyên một đám tựa hồ t r o n g mắt đều đỏ trong bọn họ cơ hồ tất cả đều là hỗn độn cảnh cao thủ thuộc về hoang tộc tinh anh chiến sĩ minh bạch muốn bắt lại lại bồi dưỡng một cái hợp cách tư nguyên vị diện có bao nhiêu khó bây giờ thế mà bị triệt để phá hủy thành loại này bộ dáng quả thực khó có thể chịu đựng trong lồng ngực cái kia một đoàn nổ tung l ử a giận ừ m việc này không nên chậm trễ còn mời tiên sinh ra tay đi nói chuyện chính là tộc trưởng này thân vệ doanh một cái lĩnh đội tu vi cũng là thái hư chi cảnh nhưng lúc này đối với cái kia hắc bảo dạ nói chuyện cực kỳ cung kính trong ngôn ngữ rất có một loại hạ thấp địa vị cảm giác được hắc bảo dạ kiệm lời ít nói đây là hắn xuất hiện đến bây giờ nói câu nói đầu tiên hơn nữa còn chỉ có một chữ sau đó cái này dạ liền bắt đầu động thủ mà cái này vừa động thủ liền để tiết vô toán thần kinh siết chặt lại là thời gian quy tắc trước đó còn đang suy nghĩ hoang tộc bên trong vì sao không có nhìn thấy hội thời gian quy tắc nhân vật hiện tại cũng không thì gặp được mà lại vị này dạ hành sự thời gian quy tắc so với tề đằng đến không kém chút nào thậm chí nhìn qua độ thuần thục tựa hồ còn muốn cao hơn một chút chỉ bất quá cái này tu vi tựa hồ cũng không có như tề đằng như vậy đạt tới thái hư cảnh giới s ó n g pháp lực tầng độ thủy t r u n g chập trùng tại hỗn độn cảnh trung hậu kỳ ở giữa thời gian quay lại cũng là cùng lần trước tề đằng chuẩn bị cầm tới đối phó tiết vô toán thủ đoạn một dạng nhưng là tiết vô toán không thời gian dùng thế lực bắt ép không có khả năng bị thời gian quy tắc bắt tới nhưng rõ ràng trên đời sẽ không có nhiều như vậy nhiều tiết vô toán một dạng tồn tại cho nên hắc bảo dạ thủ đoạn có hiệu quả chỉ thấy một khối lớn như họa giống như tràng diện đông dưng hư huyễn hiện ể n h i ra chính là này phương vị diện bị biến thành hiện nay bộ dáng này đi qua trong đó thậm chí bao gồm cái kia sáu cái bị đánh chết hoang tộc c h ấ n thủ quá trình hình ảnh hết thệ đều có thể xưng thảm liệt lại để người trước tiên liền nghĩ đến một cái t ử n h ư đồ đã lâu sáu cái hỗn độn cảnh tu sĩ cường giả không tính nhỏ yếu thậm chí có thể nói là cực kỳ cường đại chí ít tiết vô toán cho tới bây giờ chưa bao giờ từng gặp phải nhiều như vậy hỗn độn cảnh tu sĩ tề tụ hơn nữa còn là vây mà diệt chi có thể ứng phó loại cục diện này lực lượng đương nhiên sẽ không đơn giản mười cái quá hư cảnh cường giả hơn nữa còn là đánh lén vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem sau cái c h ấ n thủ này phương vị diện hỗn độn cảnh tu sĩ t ậ n diệt cũng bởi vì thực sự đột nhiên cùng ẩn nấp đến mức cái này sau cái hoang tộc c h ấ n thủ liền nguy cơ truyền tin đều không có thể phát ra ngoài thì toàn bộ vẫn diệt sau đó càng là dễ dàng đem nhảy ra phản kích thiên đạo áp chế đến không thể động đậy triệt để phế bỏ này phương vị diện bên trong toàn bộ sinh linh cùng tư nguyên thậm chí là hoàn cảnh trận này giết hại sinh linh hủy diệt hàng chục tỷ tạo thành kết quả cũng là nhìn thấy trước mắt cho dù hoàng tộc cũng là thuốc thủ vô sách mười cái thái hư cảnh c ố lực lượng này hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hoàng tộc cũng sẽ không dễ dàng bày ra loại chiến trận này tới mà lại phải biết cũng không phải cái này một cái vị diện bị tập kích mà chính là năm cái đồng thời bị tập kích muốn là đều như này phương vị diện đồng dạng đây chẳng phải là đối diện duy nhất một lần liền lấy ra năm mươi cái quá hư cảnh cừng giả tin tức này như là một bầu nước lạnh tưới vào tại chỗ tất cả hoàng tộc chiến sĩ đỉnh đầu không so sánh trước l ử a dẫn như thế nào khí thế to lớn hiện tại cũng có chút nổ không đứng dậy mười cái thái hư cảnh mặt khác cực khả năng tồn tại duy nhất một lần đầu nhập năm mươi vị thái hư cảnh tu sĩ đối với phía trên hiện nay được phái r a truy kích và tiêu diệt hoang tộc chiến sĩ nhóm mà nói có thể nói uy hiếp cực lớn trực tiếp là trí mạng một cái thái hư cảnh có thể dễ dàng đồng thời ứng phó đồng thời đập chết mấy chục cái hỗn độn cảnh tu sĩ mấy trăm cái thành đạo cảnh mấy ngàn hợp đạo cảnh tu sĩ mà bây giờ xác định là mười cái mà cực khả năng còn có vài chục cái tính như vậy xuống tới hoang tộc muốn là muốn dựa vào hỗn độn cảnh tu sĩ đi tiêu diệt những thứ này đối tay cái này không quan trọng hơn ngàn người căn bản làm không được còn vô cùng có khả năng bị trái lại một trận đánh g i ế t tổn binh hao tướng cũng là tất nhiên thậm chí toàn diện đều không phải là không thể nào tình huống một chút trái lại để những khí thế này khí thế to lớn xông ra hoang cổ chuẩn bị báo thù lực lượng thành đứng tại bên lửa ngung ố c lúc nào cũng có thể bị đại hỏa thai hỏa thôn vệ thân phận không rõ ràng t h ủ đoạn không phải tu đạo người cũng không phải h o a n g tộc đường lối ân không đúng có h o a n g tộc cái bóng mà lại những người này biểu lộ vốn là duy nhất bình tĩnh cái kia hắc b ả o dạ nói nói đột nhiên hai mắt mánh liệt tĩnh tựa hồ phát hiện cái gì khó lường sự tình rất là giật mình đi mau nhanh chóng trở về hoang cổ a cái này dạ tiên sinh chúng ta lần này đến làm ớn đối mặt dạ vội vàng vị này thân vệ lĩnh đội có chút không hiểu mau trở về sự t ì n h có chút không ổn Trước 1140, bước kế tiếp bất luận có nguyện ý hay không ra địa vị tựa hồ cũng không phải vị này thân vệ lĩnh đội có thể nghi vấn cùng phản đối đi ra lúc hẳn là nhận lấy chỉ thị sắc mặt tuy nhiên khó coi vẫn như trước liên tục sau khi xác nhận dẫn hư ở bên trong ba trăm tộc trưởng thân vệ chiến sĩ trợt quay trở về hoàng cổ t r i điện tiếp lấy sự tình hư cũng không rõ ràng mà tại trong trưởng lão hội nhận lại thay hư tiếp tục vì tiết vô toán cung cấp lấy tin tức tuy nhiên không quá kỹ cảng cũng không có trực tiếp nghe được cái kia dạ ngôn n ngữ có thể trước đó sau đó cùng trưởng lão hội phản ứng còn có thể đoán ra một số đại khái tới trở lại hoang cổ chi địa cái kia hắc bảo dạ trước tiên bay thẳng trở về tổ miếu trực tiếp tìm được tộc trưởng một phen mật đàm về sau còn lại chính là một trận huyên náo toàn bộ tổ miếu bên trong đều tựa hồ đ ố n g chốc bị một vệt mây đen bao phủ tình huống lần nữa đ ạ i biến trước đó tuy nhiên tất cả đều oán giận chuẩn bị sát địch báo thù tuyên dương g i a hoang tộc cường thế cùng uy nghiêm nhưng bây giờ đi có loại như lâm đại địch đồng dạng khẩn trương liền xem như nhận cũng cảm giác được rõ ràng khẩn cấp tiến vào toàn tộc trạng thái giới nghiêm tất cả trong tộc chiến sĩ bắt đầu hướng tổ miếu t ậ p kết đồng thời tuyên bố toàn viên trinh triệu lệnh các gái cơ cấu ngừng nghỉ tất cả tư ơ nguyên n g vị diện lúc bắt đầu sự t ì n h truyền tin không cho phép tự tiện gián đoạn nguyên một đám mệnh lệnh từ trưởng l á o hội hạ đạt ra ngoài trong đó đại bộ phận đều là đi qua nhận tay phát ra ngoài cho nên hắn càng là trong lòng không hiểu căng lên tựa hồ loại tình huống này cũng liền lúc trước nội loạn lúc xuất hiện qua mà thôi cái gì thời điểm ngoại địch cũng có thể như thế để cường đại hoàng tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi theo một số qua tay trong mệnh lệnh cùng bên người tiếp xúc đến trưởng lao trong miệng nhận phát hiện trong này tựa hồ một mực tại cường điệu một cái tử tin tức thời gian thực cái này có ý tứ gì cho dù là trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng không cần đến sự thật truyền tin một mực bảo trì a nhận không tin sẽ có người nào có thể tại đã độ cao đ ể phòng hoang tộc trước mặt đùa nghịch cái gì đánh bất ngờ loại hình thủ đoạn bởi vì điều đó không có khả năng hoang tộc nguy cơ cảnh báo chỉ phải có điều phát giác là không thể nào không phát ra được mà lại cho dù đối thủ c ư ờ n g đại vậy cũng không sợ mấy chục cái thái hư cảnh tính là gì hoang trong tộc thái hư cảnh có thể so s á n h cái này hơn rất nhiều lực lượng cũng là như thế nhận tham gia qua một trận hoàng cung loạn biết hoang tộc một bộ phận lực lượng Cộng thái ê bên m hiện hội tại nay trường trong công t lao c b ế đến t cũng liền càng n hư i ề u cho cũng có hắn không h nên n hư mạnh đồng đối dạng sự mẽ cảnh ủ a kẻ địch c mà m giác được quá được p h ậ k ẩ n n t r ư ơ giới t h á hư cảnh giới khó nhập đây đối với hoang tộc mà nói cũng là như thế nhưng thân làm một cái đã biết vị diện bên trong mạnh nhất tộc quần sao có thể cũng như vị diện khác đồng dạng thái hư giải rác mấy người bất quá nói đi thì nói lại nhận cũng minh bạch hoang tộc thực lực cường đại nhưng đã bên trong hao tổn bên trong thiếu thốn không ít mà lần này đối thủ tuyệt đối không đơn giản không phải vậy trưởng lão hội cùng tộc trưởng tuyệt sẽ không như thế như lâm đại địch đồng dạng từng đoạn tin tức tại nhận chính mình đều không biết tình huống dưới c h u y ể n về tới vô đạo địa phủ bên trong xem trò vui tiết vô toán trong đầu hắn không hiểu cũng không có chú ý tới chi tiết lại bị tiết vô toán từng điểm từng điểm tổng kết cái sắp xỉ đầu tiên một cái tinh thông thời gian quy tắc hỗn độn cảnh tu sĩ dạng một lúc mới bắt đầu biểu hiện được khá bình tĩnh cho dù đoán được đối thủ khả năng thực lực vượt quá tưởng tượng nhưng như cũ sắc mặt không thay đổi trong này tiết lộ ra ngoài tin tức không ít c h ỉ ít ấn chứng nhận ý nghĩ hoang tộc không giả cái này mấy chục cái quá hư cảnh cường giả nhưng bây giờ hoang tộc phản ứng vô cùng rõ ràng đã là toàn viên giai binh trạng thái mà như thế ứng đối tuyệt đối cùng cái kia mấy chục cái thái hư cảnh không có quan hệ trực tiếp mặt khác theo nhận lấy được tin tức bên trong tiết vô toán cũng tổng kết không ít thứ trong đó xuất hiện tại trong mệnh lệnh nhiều nhất vẫn là thời gian thực truyền tin bốn chữ đây là vì cái gì thì tiết vô toán xem ra bên trong sợ là đã minh xác hoang tộc lần này đối thủ thói quen ít nhất là hoang tộc phát hiện cướp đối minh bạch đối thủ lần này chỉ sợ tùy thời tùy chỗ đều có thể phát động nhất kích trí mệnh lại lấy hoang tộc thủ đoạn khó có thể đề phòng thủ đoạn gì là liền hoang tộc đều không nửa điểm nắm chắc phòng ngự chỉ có thể lấy thời gian thực liên lạc đến mất bỏ mới lo làm chuồng giống như chuẩn bị tiết vô toán càng nghĩ đoán chừng cũng chỉ có hắn cũng không rõ ràng nhưng biết trong đó quỷ dị thời gian quy tắc tam đại hàng cổ quy tắc thời gian không gian sinh tử trong đó không gian là sinh tử quy tắc tiết vô toán đều có chỗ trải qua duy chỉ có thời gian quy tắc tiết vô toán căn bản không hiểu rõ cũng đúng là như thế trong đầu hắn ám toán sau cùng cho ra kết luận cũng chỉ có thể là đặt ở thế gian này trên quy tắc rất kỳ quái tiết vô toán chính mình cũng cảm thấy kỳ quái trong khoảng thời gian này là thế nào từ khi chính mình chiến thắng hồng quân b ư ớ c lên ngược lại ma liên minh về sau tiết vô toán phát hiện mình không ngừng tiếp xúc đến liên quan tới thời gian quy tắc tồn tại đầu tiên là hồng quân tạo hóa ngọc điệp sau đó là tề đẳng tiếp theo là dạ n g hiện tại lại tới một đoàn thần bí lại còn không rõ ràng lắm lai lịch hoàng tộc kẻ thù tựa hồ có một cái vô hình tuyến tại nắm hắn từ từ hướng về một cái hắn căn bản thấy không rõ phương hướng tiến lên ưa thích bố cục tiết vô toán hiện tại càng là cảm thấy chính mình đích đích s á c s á c là một con cờ cũng không biết đánh cờ đến cùng là ai nhưng bây giờ tiết vô toán đã không quá quan tâm quân cờ muốn xoay người cũng phải các loại cơ hội hiện tại hắn liền người nào đang đánh cờ cũng không biết chỉ có thể tích xúc lực lượng sau đó ngưu đ ổ lúc này hắn cảm giác đến thời gian quy tắc chính là trên bàn cờ một cái k h á c không b ư ớ cờ c mà hắn ngay tại hướng một bước này đi qua không có chờ đợi bao lâu ba k h ỏ a cây đinh rất nhanh liền phản hồi về tới tin tức hoang tộc lại có ba cái tư nguyên vị diện bị tập kích lần này chết mười lăm cái hôn đội cảnh cùng tình huống trước một dạng tất cả tư nguyên vị diện đều bị phế đi mà tập kích giả cũng tất cả đều là thái hư cảnh số lượng mười người một chút không có bởi vì hoang tộc có cảnh giác mà nửa p h ầ n bận tâm tựa hồ hoàn toàn không có đem hoang tộc nhìn vào mắt chỗ lấy nhanh như vậy thì nhận được tin tức biết đến năm cái tư nguyên vị diện bị tập kích cũng là quy công cho trước đó biện pháp thời gian thực truyền tin một khi gián đoạn cái kia chính là ra chuyện một món lớn hoang tộc cao thủ đi ra ngoài từng cái từng cái d o xét lại là dạ xuất mã dùng thời gian quay lại tìm được vốn do lần này hoang tộc căn bản không có phân binh đi đồng thời một hàng ngàn người bên trong thế mà tăng thêm trọn vẹn năm mươi tên thái hư cảnh cao thủ cái này rõ ràng là đang lo lắng bị người nửa đường chặn giết ta lần này tiết vô toán nhận được tin tức thì càng nhiều tin tức đến từ vị kia hắc b ả o dạ lần thứ hai liên tiếp kiểm tra năm cái bị phế sạch vị diện về sau sắc mặt cực kém trong miệng nhắc tới quả nhiên không sai sau đó thời gian của hắn quay lại còn không có hoàn toàn thi triển kết thúc thì một chút vỡ vụn hết phấp vẩy một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt cấp tốc vàng như nến hơi thở mong manh chỉ tới kịp đối bên trên người nói đi mau tiếp lấy thì ngất đi đây là bị phản vệ t i ế t vô toán làm ra phán đoán bình thường mà nói bất luận là pháp t h u ậ t vẫn là quy tắc vận dụng đều sẽ tồn tại phản vệ khả năng mà phản vệ xuất hiện nhất định thì nương theo lấy đồng dạng thủ đoạn quấy n h i ề u thậm chí là n g h i ê n ép thật giống như tiết vô toán sử dụng không đạo quy tắc một dạng nếu là có một cái tồn tại cũng là sử dụng không đạo quy tắc mà lại mạnh hơn tiết vô toán hai loại quy tắc va chạm yếu một phương bại sau đó bị quy tắc của mình lực lượng gây thương tích hại chính là phản vệ chương một n t r ă m bốn m ư t r o n g lịch sử lịch nhân phản vệ nguy hại càng liệt đặc biệt là tại quy tắc phương diện bị trái lại nghiền ép thời điểm như vậy cũng tốt so ngươi ngay tại nằm đầy lớn nhất trọng lượng kết quả bên cạnh đến một người lại cho ngươi tăng thêm gấp đôi trọng lượng kể từ đó kết quả chính là ngươi chịu không nổi lực tạ nện ở ở ngực không chết cũng là trọng thương giống nhau trước mắt giả dạ đồng dạng bộ dáng bị phản vệ cũng đã nói lên hai điểm tiết vô toán suy đoán là đúng lần này nhảy ra cùng hoang tộc đối đầu một đám người hoàn toàn chính xác cũng là nắm giữ thời gian quy tắc mà lại nắm giữ trình độ so dạ càng cao ngoài ra còn có một chút đây cũng là càng thêm trực tiếp trêu đùa không phải vậy vì sao lưu lại thủ đoạn đến chờ lấy hoang tộc dò xét sau đó phản vệ ý kia rất rõ ràng đến nha ta biết ngươi trở về cha hiện tại không cho ngươi cha xét hiểu không trước đó để ngươi cha cho nên ngươi không có không có phản vệ thụ thường hiện tại không cho ngươi cha ngươi không tra được. Rất kiên cường, cũng được. thì tra Rất luôn à đối hoang tộc t y này ệ miệt t thị. Tục ngữ nói, chiến lược phía trên miệt thị, thuật trên trọng, tại đặt tộc trên thân đối muốn nói, chiến chiến coi hiện phía phía hoang thích hợp. lược câu cũng coi ngữ dùng nói là l rất u ở mồm không yếu khí thế cũng tuyệt không buông tha có can đảm khiêu khích hoang tộc hung thủ có thể thực hiện là lớn lại là cực kỳ cẩn thận hoàn toàn thì là một bộ đứng trước sinh tử đại địch đồng dạng chiến trận dạ bị trọng thương nhưng sau khi trở về vẫn là bị cứu tỉnh đem tin tức chuyển tới hoang tộc cao tầng trong lỗ thai mà lúc này hoang tộc không tiếp tục gần nấp tin tức địch nhân cường đại đã không thể nghi ngờ không thể để cho phía d ư ớ i chiến sĩ một bộ m ở mịt không biết đi đối mặt địch nhân biết người biết ta mới có thể có chỗ phần thắng cho nên một loạt tin tức bị hạ phát đến cho nên hoang tộc chiến sĩ trong tay một đầu tin tức nói như vậy nói lần này đối mặt địch nhân không phải cũng chưa biết người mà chính là hoang tộc lao đối thủ những cái kiêu mưu phản hoang tộc người cái này điều thứ nhất tin tức thì đưa tới sóng to gió lớn tuyệt tộc tại giết thành mất hiểu, đại đa định. đã người không hiểu tại sao có những cái kia phải hoang sao sao. số sớm không những phản định. Bọn họ không phải sớm đã bị giết đến thành chó mất chủ Bọn đến có bị lần à m sao lại đ ộ này, này phản nghịch cũng không phải là mọi người coi là những cái kia mà chính là thời gian cực kỳ lâu đời sự tình xa xưa đến cái này đ ệ nhất hoang tộc đại bộ phận đều chưa từng nghe nói qua nhưng so với cự đại đa số hoang tộc thân là nhìn lén người tiết vô toán lại biết đến rõ ràng trước đó thông qua nhận gánh đảm nhiệm trưởng lão hội điện tịch quản kho thời điểm tiết vô toán đọc cũng sẽ nhớ hạ dò xét liên quan tới hoang tộc lịch sử sự kiện còn có thật nhiều thủ đoạn phát môn lịch sử sự kiện bên trong hoang tộc cho dù lại sơ sẩy ghi chép cũng hầu như sẽ đem trọng yếu lại bị đau xót sự tình nhớ k ỹ truyền cho hậu nhân một mặt dẫm lên vết xe đổ trong đó có một cái cổ vốn phía trên thì đối lập kỹ càng ghi chép một trận hoang tộc bên trong đại loạn thậm chí so với trước đó một lần nhận bọn họ tham dự trận kia nội loạn càng lớn kém một chút liền đem hoang tộc trực tiếp tống táng lúc trước hoang tộc bên trong cường giả bên trong có hai cái tối cường giả đều là thái hư cảnh cảnh giới viên mãn mà lại đều là do đại tộc trưởng đệ tử tộc trưởng tuổi tác đã cao muốn theo trong bọn họ chọn lựa ra một cái làm người kế nhiệm tiếp tục lãnh đạo hoang tộc vốn là một trận trong k h ô n g chế giao đấu liền có thể giải quyết sự tình lại xuất hiện to lớn biến cố bên trong một cái đệ tử thê tử gọi thuật nữ nhân này lo lắng trượng phu của mình không cách nào trăm phần trăm chiến thắng đối thủ dù sao hai người đệ tử thực lực không kém bao nhiêu thậm chí tại n ộ tính cùng thủ đoạn vận dụng phương diện trượng phu của nàng còn ở thế yếu cho nên vì để cho trượng phu của mình có thể thuận lợi tiếp nhận tộc trường nữ nhân này suy nghĩ một cái độc kế vu hãm trượng phu đối thủ muốn hành thích làm đại tộc trường đồng thời muốn lưu lại một phân hư giả chuyển vị chiêu sách kết quả thuật kế hoạch còn thành công có thể cụ thể là như thế nào làm được những chi tiết này cũng không có tại trong điện tịch n h ớ kỹ chỉ nói làm ưu kế sau khi thành công làm đại tộc trưởng giận dữ công tâm sớm mệnh chết đồng thời đem vị trí tộc trưởng giao cho thuật t r ư ở n g phu trong tay mà bị hãm hại tên đệ tử kia trong lòng giận dữ dơ lên phản cờ trải rộng ra một trận hoang tộc bên trong đại loạn sau cùng không địch lại mà chạy trốn đồng thời tuyên bố chính mình hội lĩnh hội thời gian quy tắc bước vào tự tại c h i cảnh hội trở về vẫn diệt toàn bộ hoàng tộc lấy báo thù rửa hận sau đó thuật trượng phu bình định nội loạn nhưng cũng hiểu biết chính mình sư huynh phản nghịch nguyên nhân thực sự đại nghĩa diệt thân chém dụng thê tử của mình bị toàn tộc ủng hộ sau đó mãi cho đến này tạ thế đều có thụ hoàng tộc người yêu mến sự kiện này tự thuật xuống tới trên cơ bản là có đầu có đôi chi tiết cũng không ít nhưng liên quan tới thuật độc kế như thế nào thành công cái kia phản bội chạy trốn đệ tử lại là như thế nào giết chết đời trước tộc t r ư ở n g sau đó đối với những cái kia phản bội chạy trốn hoang tộc người lại là như thế nào đối phó đều không nói rõ ràng có lẽ hoang tộc người cầm tới loại này điển tịch sẽ không nhìn thật cẩn thận nhưng tiết vô toán lại khác hắn coi như lúc còn sống bất học vô thuật nhưng bây giờ lại là trải qua vô tận nhân thế thái độ khác nhau thêm nhân loại vốn là có ác nghiệm đối với âm mưu quỷ kế hết sức mẫn cảm đoạn này hoang tộc lịch sử hắn lúc trước nhìn đến thời điểm thì lưu một chút tâm sự hơi chút phân tích liền biết chuyện lúc trước tuyệt đối không phải cái này trong điện tịch ghi lại đơn giản như vậy đương đương tộc trưởng đệ tử thân truyền sẽ bị một cái hoang tộc nữ tử nhẹ nhõm tính kế mà lại sau cùng còn thật giết tộc trưởng như thế bi quá hóa liều chính là không phải tính không giá a ngươi nói là luận võ rõ ràng làm bất quá thậm chí là một khi thua sẽ bị thu được về tính sổ sách trực tiếp cạo chết đều còn có chút khả năng nhưng ngươi cũng là thái hư cảnh viên mãn tu sĩ ngươi còn sợ ai đi dù sao trong này âm n hưu khí tức rất nặng đồng thời theo tiết vô toán hiểu rõ hoang tộc trong lịch sử ngoại trừ hiện trước mắt gần nhất phản loạn phản l ị c h đang lẩn trốn bên ngoài cũng chỉ có cái này trong điện tịch ghi lại một lần không thể tận chu phản tặc đoán chừng hoang tộc người chính mình cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy bởi vì là thời gian thật sự là quá xa xưa hoang tộc không phải còn lại những sinh linh kia bọn họ t hai hại ngay tại ở bất luận tu vi cao bao nhiêu đều không thể để tuổi thọ của mình đạt được vĩnh hằng giống như tăng cường lâu là là hàng trăm hàng ngàn ước năm đoạn sống tháng ba năm năm không tỷ năm liền xem như không tệ sau cùng luôn luôn tại không cam bên trong chết đi bọn họ tại số tuổi thọ phía trên cùng vị diện khác trong kia chút phổ thông sinh linh một dạng bị dùng thế lực bắt ép mà cái kia tại trong âm n h ư phản bội chạy trốn mà đi hoang tộc tiền bối bây giờ đã sớm thời gian qua đi hơn một trăm ngàn ước năm đơn vị còn có thể sống được bởi vì tin tức thiếu thốn tiết vô toán cũng không biết tại hoang tộc cao tầng là làm sao đi phân biệt lần này địch nhân thân phận nhưng có hai điểm là hắn dám khẳng định đệ nhất muốn lấy hoang tộc thân phận ở trong dòng sông thời gian sinh tồn lâu như thế cũng chỉ có thể đầu cơ trục lợi bởi vì cái kia tự tại cảnh thật sự là truyền thuyết không có lý do trước kia hoang tộc đều không người nào tránh thức đạt tới qua hết lần này tới lần khác may mắn thì rơi vào một cái phản lịch trên thân để này đã đạt thành a loại này tỷ lệ quá nhỏ không có khảo lượng tất yếu duy nhất còn lại khả năng chính là thời gian quy tắc đây mới là mưu lợi một đầu biện pháp chương một n r ă m bốn m ư thời gian quy tắc ba cấp độ tiết vô toán không có lĩnh ngộ được thời gian quy tắc nhưng hắn nhìn qua không ít đã từng cẩn thận suy tư qua còn hỏi qua rất nhiều ngày nói đối với loại này hàng cổ quy tắc một số thuyết minh hắn thấy thời gian quy tắc đại khái hẳn là sẽ có ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất thao túng thời gian ảnh trong gương giai đoạn này quy tắc ứng dụng chính là cùng loại với theo bên trong dòng sông thời gian nhảy ra sử dụng cái kia lăng không nhìn xuống tiện lợi có thể nhìn đến trước sau trái phải trong thời gian phát sinh cùng sắp phát sinh đoạn g ắ n trước đó tề đằng cùng cái kia hắc bào dạ cũng đều là sử dụng cái này một cái giai đoạn thời gian quy tắc giai đoạn thứ hai thao túng thời gian hướng chạy cái giai đoạn này là tiết vô toán chính mình dùng nhận biết cùng theo mỗi cái thiên đạo trong giới thiệu suy luận đi ra hắn cảm thấy đây chính là giai đoạn thứ hai vận dụng phương hướng so với giai đoạn thứ nhất tới nói giai đoạn này thời gian quy tắc kỳ thật mới tính là chân chính chi phối thời gian giai đoạn này có thể cải biến thời gian hướng chạy hoặc là gia tốc hướng phía trước hoặc là quay đầu về sau giai đoạn thứ hai thời gian quy tắc vận dụng cũng là tiết vô toán đẩy đến ra đến giải thích vị kia xa xưa trong lịch sử hoàng tộc phản đ ị n h bây giờ trước mắt đại địch thời gian có thể gia tốc hướng phía trước gấp m ộ ư ơ i lần hoặc là gấp trăm lần đối với địch nhiều kiểu có thể liền có thêm có thể để thời gian của mình gia tốc đối diện địch nhân thời gian giảm tốc này vừa đến vừa đi hai bên thời gian lưu tốc t r ê n lệch thì cực lớn dễ dàng cho thi triển thủ đoạn một phương lấy địch nhân hoàn toàn không cách nào phản ứng trong nháy mắt đem đánh giết mặt khác tới nói thời gian đảo ngược tốc độ chạy ra chỉ trên người mình không bảo hoàn toàn nghịch chuyển thời gian chuẩn tối thiểu có thể cực đại trình độ trì hoãn trên người mình bị thời gian ăn mòn trình độ đem nguyên bản thời gian một năm biến thành một ngày hoặc là một giờ chậm lại tốc độ chạy đương nhiên nếu là thật có thể đạt tới chân thực ngược n g cái kia tại tiết vô toán xem ra cái này trên thực tế đã coi như là không nhận số tuổi thọ cực hạ một khi số tuổi thọ gần lòng sinh cảm ứng thời điểm liền lợi dụng thời gian nghịch lưu thủ đoạn để cho mình trở lại trăm năm hoặc là mấy chục năm trước một lần đi tới đi lui luôn luôn tồn tại ở tự nhiên vẫn diệt biên giới hết lần này tới lần khác không chết được thì trước mắt tiết vô toán căn cứ từ chính mình bày ra ba k h ỏ a cây đinh truyền về tin tức hắn phân tích cái kia xa xưa niên đại liền đ ả o tẩu hoàng tộc phản n g h ị n h đã từng tộc trưởng người dự bị hiện tại hẳn là ở vào thời gian quy tắc cái thứ hai vận dụng giai đoạn bởi vì muốn là càng cao tầng thứ thời gian quy tắc vận dụng vậy vị này chạy về đến báo thù hoàng tộc tuyệt sẽ không chơi cái này hoa dạng như vậy mà chính là sẽ trực tiếp đánh tới cửa giai đoạn thứ ba tự do lấy ra cùng tạm dừng thời gian giai đoạn thứ ba suy luận thời điểm tiết vô toán cũng đối cái này cái cuối cùng thời gian quy tắc vận dụng rất là do dự hắn không biết có phải hay không là đúng như chính mình suy nghĩ dạng này nếu như đúng vậy như vậy thời gian quy tắc đích thật là khủng bố đến để hắn đều cảm giác không rét mà run trình độ đồng thời cũng vạn phần may mắn chính mình thân là vô đạo diêm la cũng không thụ thời gian quán thuốc ngẫm lại xem tùy ý theo thời gian của ngươi kinh lịch bên trong lấy ra đi một cái đoạn ngắn mà cái này đoạn ngắn đúng lúc cũng là ngươi tu sĩ nào đó cái trọng yếu pháp môn hoặc là lĩnh ngộ một loại nào đó quy tắc thời gian rút đi vậy ngươi sẽ còn những thứ này vốn là làm thành thủ đoạn nhà nghề bản lĩnh sao sẽ không trong nháy mắt bị lấy đi trực tiếp di quên hết suy nghĩ lại một chút nhìn làm ngươi chuẩn bị đánh bất ngờ nhất kích tất sát hoặc là cảm giác không ổn chuẩn bị thoát ra rời đi thời điểm thời gian một chút tạm dừng cái kia lại biến thành cái gì tràn g diện mặc ngươi chém giết mà thôi cho nên nói thời gian quy tắc cái thứ ba vận dụng tầng thứ để tiết vô toán đều cảm thấy lưỡi lưới, đồng thời cũng không thấy đến lần này hoàng tộc địch nhân đã đến trình độ này nếu như là mà nói hoàng tộc căn bản không có thủ đoạn đi ngăn cản trừ phi bọn họ cất giấu một cái chân chính tự tại cảnh tu sĩ hoặc là cũng có một cái lĩnh ngộ được tầng thứ ba thời gian quy tắc tu sĩ làm đòn sát thủ đương nhiên chuyện như vậy s á t suất một dạng cực kỳ nhỏ bé hoàn toàn không đủ để làm thành tham khảo tin tức m à tiết vô toán hiện tại muốn cân nhắc nhưng lại là một chuyện khác đồng dạng là thời gian quy tắc đồng dạng đều là hoang tộc không giống nhau lại là tạo thành hai cái lẫn nhau đối lập địch đối với cục diện tựa hồ xem ra còn không chết không thôi mà lại đây hết thể đều từng chút từng chút là tiết vô toán bị hệ thống dẫn dắt đến chậm rãi tới gần chính hắn tại tràng diện này bên trong có được gan bài một cái dạng gì nhân vật đâu ngoại trừ đối vị trí của mình suy nghĩ tiết vô toán cũng đang kỳ quái một chuyện khác là liên quan tới vị kia hoang tộc tử địch tại hoang tộc trong điển tịch rõ ràng ghi chép lúc trước chỉ có vị kia phản bội chạy trốn người một người bởi vì tu vi cao cường lực chiến không địch lại mà chạy còn lại đi theo cái kia phản bội chạy trốn người hoang tộc phản lịch đều không có thể rời đi hoang cổ chi địa liền bị toàn bộ đánh chết như vậy nói cách khác vị này phản bội chạy trốn người lúc đó là một thân một mình không có nửa đồng bạn bởi vì điển tịch đối với chuyện này miêu tả đến rất rõ ràng cho nên tiết vô toán có khuynh hướng cho rằng đây là sự thật mà lại cũng phù hợp lúc đó hoang tộc nội bộ đại loạn c ụ c thế như vậy vấn đề lại tới đã trốn thời điểm ra đi là một thân một mình như vậy hiện tại tại sao lại thêm ra đến nhiều như vậy thái hư cảnh tu sĩ hơn nữa nhìn dạo phản ứng hắn cũng là theo cái này chút mạc danh kỳ diệu xuất hiện thái hư cảnh thời gian quay lại bên trong tìm được đặc thù sau đó trở về liền xác định lần này cùng hoàng tộc đối nghịch địch nhân thân phận nói cách khác những thứ này mạc danh kỳ diệu xuất hiện thái hư cảnh tu sĩ trên thân mang theo rõ ràng thuộc về hoàng tộc thuộc về vị kia phản bội chạy trốn người đặc thù làm sao làm được trốn sau khi đi liền bắt đầu phổ biến thu đồ đệ phát triển thế lực nghiên cứu như thế nào đem khác sinh linh tiến hóa thành hoang tộc dáng vẻ sáng tạo hấp thu ma nguyên pháp môn lại lại có thể đồng thời hấp thu thiên địa nguyên khí lại cho tăng thêm cùng loại với hoang tộc thứ tám phách tu hành bản năng sau đó lại sử dụng thời gian quy tắc bản sự gia tốc những tu sĩ này tu hành tiến tới cho bọn hắn đầy đủ trưởng thành không gian sau cùng biến thành bộ này có thể nhảy ra cùng hoang tộc chính diện cứng rắn rỗi tư thế nghĩ đi nghĩ lại tiết vô toán chính mình lại là một chút s ư ớ n g sốt chật khoe miệng chẳng biết tại sao đột nhiên mang theo nụ cười khó hiểu hắn nghĩ tới chính mình vừa mới đoán đồ vật tựa hồ là đang nói chính hắn vô đạo địa phủ ban đầu là tu đạo sau đó tiết vô toán tu giới không ngừng sau khi đột phá thì đổi thành tu ma mà lại là đã có thể hấp thu thiên địa nguyên khí lại có thể hấp thu ma nguyên cổ quái tu sĩ về sau theo tiết vô toán đối với mình thân thế không ngừng truy tìm cùng vì chống cự đến từ hồng quân ngược lại ma liên minh uy hiếp hắn truy xét đến hoang tộc đồng thời thông qua hoang tộc lưu phóng giả hư nắm giữ một môn có thể chết cây đại thứ tám phách thủ đoạn thứ tám phách là cái thứ tốt đa hoang tộc ở mức độ rất lớn có thể trở thành đã biết vị diện mạnh nhất chủng tộc cường đại ủy vào một trong bây giờ bị cấy ghép như vậy hoang tộc có phải hay không thì tương đương với bị phục chế mà đối với mình tộc quần phục chế phẩm thân là nắm trong tay thời gian quy tắc giả tự nhiên là rất dễ dàng biến phân biệt ra được mà lại tựa hồ trong lòng cũng là có đề phòng không phải vậy sẽ không như thế khoái thì xác định thân phận đối phương kể từ đó có nói rõ cho dù phần lớn hoang tộc nhân đều quên cái kia đoạn trần phong hoàng cung l o ạ n nhưng hoang tộc cao tầng lại là một mực đời đời truyền lại nhớ tinh tường Trước đ á n hoang tộc không có quên đối với mình vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó địch nhân đề phòng có thể phản ứng nhanh như vậy cũng là để tiết vô toán cảm thấy rất có ý tứ địa phương mấu chốt nhất là những thứ này hoàng tộc người là như thế nào xác định vị kia xa xưa phản bội chạy trốn người không có chết lại một mực đều chú ý tới đây nhất định là tất nhiên cái kia phản bội chạy trốn người tên cũng bắt đầu xuất hiện tại phổ thông hoàng tộc trong lỗ thai ghét cay ghét đắng có lòng đầy căm v ẫ n có s ấ u muộn đ á n g chắt cũng có dù sao gừng cái tên này hiện tại theo hoàng tộc lịch sử trong điện tịch nhảy ra ngoài cười lạnh làm cho cả h o à n g cổ chi địa đều lâm vào một mảnh n g ộ t n g ạ t nhưng loại này t r ầ m m u ộ n thời gian hoàn toàn ra khỏi tất cả hoang tộc người dự tính vốn cho rằng đã là gió thổi báo rông bão sắp đến tư thế cảm giác đến đón lấy chính là bão táp đồng dạng công kích cùng chém giết tìm tới cửa nhưng sự thật lại không phải như thế thế mà hết thảy đều lâm vào ngưng trệ thật giống như trước đó mấy cái cái vị diện tập kích một cái trở thành một trận trò đùa giống như tại chưa từng xảy ra như thế nhoáng một cái chính là ba năm ba năm này hoang tộc người thế nhưng là qua được tương đương khó chịu tâm lý treo lấy căn bản không có cách nào bình thường sinh hoạt mỗi một ngày đều là độ cao đề phòng tất cả bên ngoài tư nguyên vị diện càng là khẩn trương v ạ n phần bởi vì hoang tộc không có cấp mỗi cái tư nguyên vị diện thêm phái nhân thủ mà chính là áp dụng thời gian thực truyền tin ngoại ý muốn nổi lên tập thể xuất động ngăn cản sách lược cái này để tư nguyên vị diện mỗi một cái c h â n thủ đều cảm giác thời thời khắc khắc trên đầu đều treo lấy một cây đao có thể chém xuống đến lấy đi của mình bệnh có thể thời gian ba năm một điểm động tĩnh đều không có cho dù là không cần giấc ngủ hoang tộc chiến sĩ cũng là mệt mỏi không chịu nổi vấn đề này càng ngày càng nghiêm trọng cũng để cho hoang tộc cao tầng không thể không bắt đầu giảm xuống tầng phòng ngự cấp để phía dưới chiến sĩ có thể nghỉ ngơi làm dịu thần kinh phía trên căng cứng cái này biện pháp vẫn hữu dụng đồng thời tựa hồ đối thủ cũng tại phối hợp hoang tộc vẫn không có động tĩnh chẳng lẽ vậy liền coi là xong đương nhiên không có khả năng cũng liền tại hoang tộc một chút buông lỏng phòng ngự đẳng cấp để chiến sĩ tu chỉnh nửa năm sau duy nhất một lần lần nữa lại có năm cái tư nguyên vị diện bị tập kích tình hình cùng trước đó giống như l ú c mà khẩn cấp đi trước ngăn cản hoang tộc chiến sĩ một hàng hơn ngàn người lại tại mới ra hoang cổ chi địa không xa liền bị một đạo thời gian quy tắc thủ đoạn trước bày một đạo thời gian lưu tốc hỗn loạn dẫn đến ngoại trừ một hàng trung thái hư cảnh cao thủ không có, có nhận đến thực chất tính tác động đến bên ngoài tất cả hỗn độn cảnh tu sĩ tất cả đều trong khoảnh khắc đó bị công kích mặc dù không có người nào bỏ mình có thể cái này trước cửa nhà bị khi phụ thì thật tức nổ phổi giống nhau một k h ỏ a m ị n không có người trông coi mai phục tại hoang tộc đi ra ngoài trên đường mà lại rất chính xác thật sớm đoán chắc hoang tộc lộ tuyến đồng dạng cái này náo t r ò nhưng là lại đem hoang tộc vừa nối u lỏng nửa phần thần kinh kéo càng chặt hơn trêu đùa a đây là hoang tộc từ trên xuống dưới không có người nào không hiểu được lần này tập kích đại biểu cho cái gì trước đó là tại khiêu khích lần này cũng là trêu đùa là tại hung hăng đánh hoang tộc mặt ngụ ý cũng là các ngươi không phải phải buông lòng sao chúng ta không có đồng ý các ngươi làm sao bung lòng chê cười kế tiếp cục diện lại bắt đầu chầm lớn lên l ặ n g im hoang tộc cấp hống hống bốn phía cha tìm nhưng là tìm không thấy liền xem như đồng dạng sử dụng thời gian quy tắc thủ đoạn vẫn không có phát hiện dấu vết để lại tình huống một chút lại về tới ban đầu cái kia phiên bộ dáng cái này thật sự là quá khó tiếp thu rồi phía dưới hoang tộc chiến sĩ nguyên một đám thần kinh căng cứng cũng không dám nữa thư giãn hiện tại liền xem như có người để bọn hắn bung lòng chút cũng là không dám mà những cái kia c h ấ n thủ tại mỗi cái tư nguyên vị diện hoang tộc người càng là như tại trên lửa nướng muốn muốn trở về tránh thai lại không dám ngôn ngữ đi ra cục diện như vậy coi như nói làm sao có thể để bọn hắn trở về đâu cái này vừa căng thẳng thì vừa khẩn trương ba năm tăng thêm trước đó ba năm đã sáu năm thời gian trôi qua hoang tộc có chút bị làm đến tố chất thần kinh đều những cái kia bọn họ kẻ thù vẫn không có hành động mới